Trương 74, Huyền Diệu khó giải thích. Lương Xuyên thu hồi vậy Trương đỏ khế, bởi vì Lương Xuyên tự mua là chuẩn bị xây nhà, vậy tương đương với mua một cái đe sắt. Đinh Triệu hộ tịch bên trong muốn đi lại, sau này là thu lấy thuế phú căn cứ. Hoàng Thiếp Ti từ từ đem Lương Xuyên nhà miệng đếm, Lâm Nghệ nương tên chữ ghi nhớ, mặc dù trước kia nguyên tịch chỗ tới đều đã quên, nhưng là bắt đầu từ bây giờ biết đổ vậy được nhớ rõ. ở Hương Hóa trú tại, liền quay về Hương Hóa gia tịch. Lương Xuyên nhìn vậy bút chậm rãi nhớ dưới mình tên chữ, chữ viết ngay ngắn mà rõ ràng cũng chính là từ nay về sau mình chính là cái thế giới này người nguyên mình có thể bị cái thế giới này ôn nu mà đợi, nhưng là hắn là trải qua người sống chết càng so với người thường thấy càng nhiều hơn xã hội ưu ái mặt nhân tính à ôn nu mà đợi, ha ha ảo tưởng một tí cũng không tệ lắm lần này mua đất vậy coi là thuận lợi trừ trả giá một điểm nhỏ giá phải trả những thứ khác cũng coi là thuận lợi trừ trương trước nhà trước mặt không mua được lương xuyên nhà trước mặt cũng chính là hướng nam những cái kia tá điển hương dân đã trốn hoang trốn hộ nhiều năm triều đình quy định nếu như trốn hoang liền hai năm năm lại trở lại nguyên tịch tiếp tục cày chồng như vậy mảnh đất này vẫn là lúc đầu chủ nhà nhưng là nếu như vượt qua 2 năm chưa có trở về cày tấy, để mặc cho đất đai hoang vu, như vậy quan gia thì phải đem những thứ này đất đai thu hồi đi. yếu địa mà nói, phải đi tìm quan phủ mua, dĩ nhiên cũng có thể đi mình khai hoang. cái quan gia này là thị lệ, nhưng là như vậy vậy rất gầy, gầy đến chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. mấy năm trước không giao thuế, phía sau liền liền thuế vậy chưa giao xong. lương xuyên vỗ vụ trong ngực mình vậy trương đỏ khế lại khách khí hỏi hoàng tiếp ti nói, thiếp ti đại nhân, ta mảnh đất kia trước mặt những thứ này đất hoang nghe nói đã ném hoang nhiều năm, ta có thể hay không mua một một mẫu nửa hoảnh? hoàng tiếp ti suy nghĩ một tí thật giống như nhớ ra cái gì đó chuyện lại đi tới hộ bên trong phòng một cái khắc bác cổ giá trên tìm hồi lâu, rốt cuộc lại nhảy ra khắc một bản lợn mỏng lương xuyên nhìn một tí trên đó viết đe sắt mỏng bà chữ to hoàng tiếp ti đảo cái này sách nhìn rất nhiều nói đúng dịp, các ngươi phượng sơn những thứ này cái ạ, muốn mua vậy không mua được không có không có liên hà bảo chính đều có điểm kinh ngạc hắn thân là cái địa phương này bảo chính vậy có cái gì đất đai lưu chuyển hắn cũng sẽ biết lúc nào không có hắn làm sao một chút ấn tượng cũng không có hoàng tiếp ti nhìn xem đe sắt mỏng nói ngày hôm nay cho các ngươi phát ra đọ khế Quay đầu ở nơi này trên quyển sổ vậy sẽ giúp các ngươi sửa lại trước kia đất đai mâu mấy phước vị để phòng ngày sau tìm tra. Còn như các ngươi mới vừa nói cái khác mà, bởi vì bị những người khác mua, Phượng Sơn tài chủ Trịnh Viên ngoại mua đi. Hà Bảo Chính và Triêu đệ hai người từ huyện Nha lúc đi ra, một cái là một mặt mơ hồ, một cái chính là cắn răng nghiến lợi. Hà Bảo Chính chính là cái đó cắn răng nghiến lợi người, hắn cong giỏ trúc bên trong đồ đều cho Hoàng Tiếp Ti làm nước trả mất. Lúc này chống chân như vậy, ta đại tống quan viên đều là cái này thánh tình sao? Hà Bảo Chính mê mang nhìn lương xuyên trước, hỏi, chuẩn xác mà nói, mới vừa chúng ta đụng phải người này. Không phải quan, mà là lại, tiểu lại, ngươi hiểu chứ? Lương xuyên một mặt ngây thơ nhìn Hà Bảo Chính cái này là ta đại tống nhất bất nhập lưu nhỏ nhân viên văn phòng, đại tống triều quan bọn họ còn không tính là, hơn nữa đại tống quan nhiều như Long Châu, nhiều loại người đều có, cái loại này bất nhập lưu tiểu lại lại là nơi nơi, làm việc lớn đều không phải là quan, mà là bọn họ, triều đình bên trong có người tâm kết tiến hạ, có người tham tang vật trái luật, thị phi nhân tâm, quan đổ hiểm ác, phần lớn đều là những thứ này bất nhập lưu người. Cùng ngươi dây dưa không rõ, không phải một cái cái này tánh tình là có thể nói rõ. Hà Bảo Chính vẫn là một mặt giận, hắn thân là một thôn Bảo Chính là thấy tận mắt Hà Lộc thôn vinh nục hương suy, Hà Lộc nhân dân qua là ngày gì, phần lớn gia đình cũng bởi vì hơi trầm xuống thuế phú mà không cách nào sống được, chết chết chạy đã chạy, thật vất vả có người nguyện ý chú tại đến Hà Lộc, lại vẫn phải dựa vào đưa lễ hối lộ mới có thể đem sự việc làm xong. Vậy cũng không thể cầm dân chúng đủ, bọn họ hưởng dụng triều đình động lộc liền cần phải thay nhân dân làm việc, lại thế nào có thể cầm lấy dân chúng đồ đâu? Ngươi xem xem mới vừa cái đó tiểu lại mặt mũi. À. Lương Xuyên nhìn Hà Bảo chính, vừa có chút cảm động, cũng có chút buồn cười, đại khái là bởi vì như vậy chất phác người dân thành kính tin tưởng người có học đều là vì dân vì nước người tốt, chúng ta văn hóa chúng ta quốc gia mới có thể trăm ngàn năm truyền thừa xuống đây đi. Hắn lại có chút nhếch cười, bởi vì cái này bọn họ suy nghĩ cũng quá đơn thuần, nói, ngươi cảm thấy hắn không tốt sao? Chiêu Đệ cũng không nhịn được, thay Hà Bảo Chính cấp đường, vậy khẳng định không tốt, xấu xa quan mới biết cầm dân chúng độ ạ. Hà Bảo Chính phụ họa gật đầu một cái. Lương Xuyên nói, các ngươi sai rồi. Mới vừa cái đó tiểu lại cách làm đã coi là rất giỏi, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi cầm tiền xài, sự việc lại làm xong tốt vẫn là ngươi cầm tiền xài, nhưng là sự việc không làm được tốt đây hoặc giả trước ngươi dự định hắn biến pháp tự trì hoãn, các hạng thủ tục cho ngươi giữ phiền nhất tỏ tới, cuối cùng sự việc làm xong, nhưng là thời gian công phu tốn mất rất nhiều, các ngươi nói dạng kia là tốt nhất. Hà Bảo Chính suy tư một tí, nói nếu là hướng về phía làm việc tới, đó đương nhiên là sự việc có thể làm thành tụ tốt. Lương Xuyên Tán thưởng nhìn Hà Bảo Chính nói, ngươi coi là thông suốt một chút, không sai, chúng ta muốn là sự việc có thể làm thành, nếu hoa một điểm nhỏ giá phải trả có thể đem sự việc lấy ít nhất giá phải trả làm thành, cái đó tiểu lại thỏa mãn, chúng ta cũng không thua thiệt, vậy thế nào mà không là người ta là lại không tệ nhưng cũng không có nghĩa là người ta thì phải an tiền mã hậu đem sự việc lập tức thay chúng ta làm được giọt nước không lọt, người ta không có cái này nghĩa vụ, càng không có cái ý này nguyện, các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi ở trên cái vị trí kia thời điểm, người khác tìm các ngươi gây chuyện thời điểm, thì nguyện ý đạt được một chút tôn trọng đâu, vẫn giống như một người làm như nhau, luy tử luy hoạt vì các người những thứ này tóc hối của láo họ bán mạng. Đây là cái gì quan niệm? Lương Xuyên một phen Hà Bảo chính thật là chưa bao giờ nghe, làm quan muốn cầm đồ mới làm việc. Hơn nữa cái này còn là tốt. Hà Bảo chính lẩm bẩm nói, trời ơi, liền thế đạo này ta đại tổng người dân còn có đường sống sao? Lương Xuyên cười nói, không có ai còn sống là dễ dàng. Hà Bảo Chính đã yên lặng được không muốn nói chuyện, bởi vì hắn nghĩ tới trước kia Hà Lộc những người đó đã từng náo nhiệt giàu có tức giận một cái đẹp thôn bởi vì đám chó quan này mà tiêu điều đổ nát, mà ở bọn họ trong mắt bọn họ một chút cái gọi là cũng không có, thậm chí một chút lương trong lòng ấy nấy cũng không có, bọn họ chỉ muốn cầm tiền, cầm xong chỗ. Lương Xuyên nhìn Hà Bảo Chính mặt đầy lo lắng đau thương, lời nói thành khẩn nói, ta kể cho ngươi câu chuyện, có người sinh ra được chính là tướng quân, cái này tướng quân vừa tham mưu lại hối lộ. Nhưng là hắn đánh giặc vậy đặc biệt lợi hại, người ngoại tộc nhiều lần xâm lược bọn họ quốc gia bị hắn đánh bại, hắn cũng phải rất nhiều chỗ tốt và ban thưởng, hắn cầm chỗ tốt và ban thưởng đi ngay hối lộ hắn phía trên quan viên, vì vậy hắn quan càng ngày càng lớn, quyền lợi vậy càng ngày càng lớn, có lớn hơn quyền lợi, hắn liền tham được càng nhiều, tướng quân càng ngày càng lớn, có thể thống lĩnh càng ngày càng nhiều binh, có thể chỉ huy càng lớn chiến dịch, cuối cùng thật đem xâm lấn đám kia người ngoại tộc cũng đuổi chạy. Các ngươi nói một chút tham ô là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hà Bảo Chính không lời chống đỡ. Lương Xuyên nhìn chằm mặc Hà Bảo Chính, nói, người kia có câu danh muốn nói, phong hầu không phải ta nguyện chỉ mong biển sóng bình. Lương Xuyên biết mình suy nghĩ là đời sau suy nghĩ. ở cổ đại cái loại này trước quân trung quân tư tường hạng, đơn giản là đại nghịch bất đạo ý tưởng. vậy lười được lại hơn phế nước miếng Hà Bảo Chính không cần vì chuyện này phiền não. chúng ta đi trên chợ phiên xem xem có gì mới mẹ trái cây, mua một chút đưa cho lệnh Hồ Đại Phu ha không giống nhau. Hà Bảo Chính giận nói, lại mua đồ đó không phải là lại phải tốt tiền. Lương Xuyên cười nói, biểu lệnh Hồ Đại Phu số tiền này ta ra là được. lệnh Hồ Đại Phu ngày hôm qua coi ân tại nhà chúng ta, cái này cũng hợp tình hợp lý. Thành Tây chợ phiên bên trong bán ăn vặt đĩa mang lên. Hồng hỏa lò nướng bên trong các loại trứng đĩa, đường đĩa, cửa dầu, hoa cúc đĩa nóng hổi bị kẹp đến trên tấm thức khét to bán, còn có vậy đầy đặn heo bánh bao thịt. qua lại người đi đường, cắn một cái ra mỏng thịt đầy đủ bánh bao, lại uống một hớp đậu nước ép hoặc là trà xanh, miệng có thừa thơm, miệng đầy dầu mỡ, tiểu dáng so yến ao bộ khu vực lại là phong phú, lại là náo nhiệt. trong được một bên chiêu đệ vậy nước miếng trong miệng không dừng được đi nuốt vào bụng, giống như một cái từ chưa ăn qua bánh ngọt đứa nhỏ, đứng ở bánh ngọt trước tiệm thật lâu không thể rời bước. lương xuyên xem được đau lòng, móc tiền mua hết mấy mới vừa từ lồng hấp bên trong lấy ra nóng hổi bánh bao thịt, ba người không để ý tới trong tay bánh bao nóng bỏng đứng ở trên đường liền ăn, ăn được dễ sợ. Thành tây chợ phiên bên trong bán đường tìm tuyết lê tương đối thoải mái dọn, còn có trắng như tuyết như em bé nhỏ cánh tay củ cải, cải trắng, nông gia mình nuôi lô hoa gà vậy tương đối mập, mấy dạng này thì tiên phân biệt mua một chút, mập ga một đầu, lại sách ra một cái hai trưởng mà lớn tiên bản tức, mới từ nam khê bên trong đánh lên tới, mạnh có lực đôi cá còn luôn luôn trên không trung lượn gỗ. Đây áp đặt một cái giỏ trúc, chuẩn bị đưa cho lệnh hồ xuyên, làm làm mới vừa bị hoàng thiết ti giơ bẩn đồ thay thế. Mấy thứ vật kiện xài lương xuyên mấy trăm văn tiền, xem được hà bảo chính cái đó tim là càng đau, hơn nữa thống hận cái đó nha môn tiểu lại hoàng thiết ti. Ba người cũng tràn đầy một sọ đồ, lại đi tới lệnh hồ xuyên ẩn cư cái đó nhỏ ngõ cây dâu đầu hẻm, thật giống như có loại ảo giác, đầu hẻm bụi cây kia cây dâu lúc đầu thật giống như hơi suy bại vậy, mơ hồ không có sinh cơ, nhưng là ngày hôm nay nhìn lá mới đã quất liền tới, giống như mạnh mẽ sinh trưởng giống vậy cây nhỏ mầm, tràn đầy sức sống cùng vật luật. Đi vào ngõ hẻm, tiểu đạo đồng không có ở đây, dự phòng cửa vậy khóa lại, ước chừng một ngày, trên cửa vậy cầm khóa đồng cùng cửa vòng thật giống như trăm năm phủ đầy bụi nhà cũng vậy, tích tụ thật dày một tầng đồng rỉ cùng sám, tựa như nơi này chưa bao giờ có người ở qua vậy. Một cái ý nghĩ ở Lương Xuyên trong đầu chợt lóe lên, hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó chuyện, những đạo sĩ này quá tà môn, làm sơ nhất Chúa ơi biến cô căn nguyên chính là cái đó mở quy 7 lão đạo sĩ, hiện tại lại đụng phải một cái lệnh hồ xuyên, chẳng lẽ đám người này thật sự là tu tiên không được. Ngươi ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 75, trộn cá nhỏ kẻ gian. Lương Xuyên khó có thể tin cầm lên treo ở cửa vòng lên vậy cầm khóa đồng, lỗ khóa bởi vì đồng tú ăn mòn cũng đã hoàn toàn khép kín chết, rõ ràng chính là năm tháng dấu vết mà không phải là người là chế tạo giả tượng, cánh cửa mặc dù nhắm, nhưng nhìn vậy mau rất xuống. Lương xuyên đẩy một tí, cánh cửa kêu một chi, lung lay một tí, thiếu chút nữa rớt, đùi bàng ngược lại là rớt một cái, xuyên thấu qua khe cửa, bên trong nơi nào có tủ thuốc gì, tán loạn đầy đất đồ là vặt, so tường sám còn dày hơn. Đùi bàng, rõ ràng chưa có ai ở qua dấu vết. Lương xuyên nhìn cái này cảnh tượng kỳ quái, lần nữa rơi vào mê mang, hỏi bên cạnh chiêu đệ nói, chiêu đệ ngươi hôm qua tới lấy thuốc thời điểm, tiểu đạo trưởng chắc còn ở cái nhà này bên trong chứ? Chiêu đệ xoa xoa mình ánh mắt, hai con mắt tính được thật to, nhìn vừa thấy trong ngõ hẻm nuôi cái gian phòng, lại đặc biệt chạy đến đầu hẻm nhìn xem vậy tây câu dâu giả, trở về vậy lấy vì mình đi lộ chỗ nhưng là cả thành tây cứ như vậy cái địa phương có một cây tươi đẹp câu dâu giả nơi này mới bị tiêu thành ngõ cây dâu há không có sai hắn si ngốc hướng về phía lương xuyên nói tam ca đạo trưởng chẳng lẽ là thần tiên và một ngày công phu làm sao nhẹ như thế nào đi nữa dày vò cũng sẽ không tích nhiều bụi như vậy à cái này mới gõ được mười mấy hai mươi năm công phu à hà bảo chính nói tiếp chính là à ngày hôm qua chúng ta ba cái chân chân thiết thiết đến nơi này chẳng lẽ chúng ta ba người cùng nhau nằm mơ lương xuyên đứng ở nơi này trong ngõ hẻm, nhìn quanh một vòng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút suy nghĩ một chút mình hai đời làm người gặp bỡ Suy nghĩ một chút lệnh hồ xuyên kim khẩu thần đoạn, cười cười nói. Thế gian quá mức tịch mịch, tiên sinh trở về, chúng ta vậy trở về đi thôi. Tiên sinh tiên sinh không bên ngoài cầu, đạo cần người chuyển kiếm muốn thu. Trường kiếm trên không ngàn dám đi, một chương đừng ta canh hai hồi. Mắt gặp lệnh hồ xuyên đã về coi tiên, không biết tung tích, lại tiếp tục ở ngõ cây dâu ngây ngô cũng là phí công, mấy người quay lại mũi thuyền liền trực tiếp đi trở về phủ. Thành tây náo nhiệt không chỉ là trợ phiên, còn có các tiểu song bạc cùng với tiêu kim quật người đàn ông ôn qu mấy người đi tới vậy, nó băng ca hiến vũ kim lâu bên cạnh lúc đó. Mặc dù ba người đều là song song thẳng tắp đi trở về trước, nhưng là ánh mắt cũng hết sức có thể nghiêng, đồng loạt len lén dùng sức đi kim lâu bên trong liếc đi. Trên kim lâu sân thượng đứng mấy con đang ra sức đón khách trang điểm lộng lẫy vay hiến liền so với cái này hương hóa trên đường chính thông thường đàng hoàng muốn thèm người được nhiều. Hương hóa bản xứ phần lớn đàng hoàng đều là nông dân con em, vậy không mấy cái trong ngày thường sẽ đi lối ăn mặc trang sức mình, cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, người phụ nữ đi trên mặt mình trụ điểm chi hồng, nhất thời liền tịnh lệ ba phần, cậu thêm vậy bán làm gió xào trọt người dạng. Là cái chức năng bình thường người đàn ông thấy cũng cứng rắn bang bang, người đàn ông ánh mắt tự nhiên không dừng được muốn bên trong chui. Hà Bảo Chính đi ở lương xuyên bên tay trái, chiêu đệ ở bên phải, ba người lúc đầu song song đi, nguyên nhân chính là làm cái này đi, ba người vừa vặn lại nghiêng mắt trộm xem những cái kia lộ thịt phất phối hoài nghiến. Ngay tại lúc này, lương xuyên khẽ mắt dư quang đột nhiên thấy có một người một mực đi theo Hà Bảo Chính phía sau, đi theo đi theo sau đó đưa tay ra đi Hà Bảo Chính cong dỏ chúc bên trong chép một tí. Đứng lại. Lương Xuyên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đi hà bảo chính dọ chút bên trong liếc một tí. Lúc đầu vậy cái đại bản tức đã không cánh mà bay, Lương Xuyên xoay người vừa thấy, chỉ gặp một người trẻ tuổi xách bọn họ mới vừa mua vậy cái đại bản tức đang có bọn họ cướp đường mà đi, bước chân hạ cùng sinh như gió, so bọn họ mấy cái chạy đều không nhiều. Ba người hoàn toàn kịp phản ứng, đuổi theo thằng nhóc con kia, xuề ra chân chạy đuổi đi lên. Bên truy đuổi trong miệng còn bên hung tận cảnh cáo cái đó trộm cá tiểu ta nói, chàng trai cầm cá buông xuống, liền không làm khó dễ ngươi, không khó chờ một chút đuổi kịp ngươi thì phải ngươi đẹp mắt các loại nói. Vậy tên tiểu tặc vừa thấy cũng là một giang hồ lão luyện, gặp bọn họ đuổi theo tới, trong miệng còn buông lời muốn hắn xinh đẹp, quay mặt lại liền hướng ba người làm một cái mặt quỷ, dưới chân sinh gió biến thành dưới chân gió nổi lên, tung tăng đùa bỡn ba người, sau đó chạy, dùng sức đi trong đống người mặt chạy. Lương xuyên ba người ở hắn phía sau cái mông đuổi theo, trong miệng không ngừng tức giận mắng ngày đương ngươi, tiểu tặc chớ chạy, trộm đô các loại nói, tiếp rằng thành này tây vốn chính là Long Xà Hỗ Tạp, Tam giáo Cựu Lưu các sắc nhân vật tất cả đều có, trong ngày thường hơn là một không bằng thiếu là một, cho nên cứ việc người nhiều, nhưng là mọi người rối rít làm không thấy được, vậy không người ra tay, mặc cho tên tiểu tử này khắp nơi tán loạn. Hà Bảo Chính có một số đồ, không chạy mấy bước cộng thêm trong miệng lại một mực thì thầm, chạy hai cái đường phố liền mệt mỏi được đỡ bên trên tường chuyến được cùng nhíu nhất dạng, lương xuyên ngược lại là lực không biết diệt, trong miệng không ngừng mắng, tất cả loại uy hiếp, khí lực đầy đủ, nửa con phố người cũng nghe được, hơn nữa cứ thế thật chặt đi theo hắn phía sau cái mông, một bộ không chết không tồi chiêu thức. Cái đó trộm cá tiểu tặc xem lương xuyên cái này liều mạng tàn nhẫn dạng, trong bụng hoảng hốt, cảm than mình ngày hôm nay làm sao đụng phải một cái như vậy liều mạng chủ, mẹ hắn, mới vừa ra tay thời điểm không cẩn thận xem, một con cá mà tôi, xem bảo nhà các ngươi mộ phần như nhau trộm cá tiểu tặc đối thành Tây cái này phiến tương đối quen thuộc ở tất cả con phố ngõ hẻm xem thọ như nhau xông vào thoát ra Lương Xuyên thì xem thuốc dán chó ra như nhau thật chặt tiếp ở phía sau nhưng là thành Tây địa phương cuối cùng có hạn đi về trước nửa chạy chính là cửa thành nơi đó có căn phòng quân lính nghe được tiếng hò hét định sẽ đem hắn cất lại quải lai quậy thứ rốt cuộc quẹo vào một cái ngõ cụt Lương Xuyên đem điều này trộm cá nhỏ kẻ gian bước vào ngõ cụt tiểu tặc gặp không đường có thể trốn xoay người lại đối mặt với Lương Xuyên một đôi mắt xoay tít không ngừng đảo thật giống như đang đánh cái quỷ gì chủ ý Lương Xuyên trông nom đầu hẻm đợi tốt một lát chiêu đệ trước đuổi tới Sau đó Hà Bảo Chính mang vậy cái bễ thổi gió một hồn hện phổi vậy chạy tới, một gương mặt giàn mua thảm trắng thảm, vị tướng đang từ từ hoàn hồn, hồi lâu, rốt cuộc có chút tỉnh lại, mang tay chỉ vậy tên. Tiểu Tặc nói, "Ngươi, ngươi mẹ hắn, làm không chết ngươi." Một câu nói nói được đức quãng, ba người trận lại đầu hẻm, ngày hôm nay liền muốn cái này tiểu Tặc xinh đẹp. Cái này tên tiểu Tặc không có lúc này dừng tay, ánh mắt tới quay trở lại mấy vòng, thật giống như nghĩ đến cái gì ý kiến hay sau đó, nhìn tuổi tác tương đối lớn, mới vừa lại là từ hắn giỏ chúc bên trong trỏng cá, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, "Lao đầu, thực thời cũng nhanh cầm bản đại giá thạ." hay không mới vừa chờ một chút ta đám kia huynh đệ từng giết tới, đánh không chết các ngươi ba cái. Hà Bảo Chính nhìn một cái Chiêu Đệ và Lương Xuyên, hỏi: "Các ngươi hai cái mới vừa phía sau còn có người đột không?" Lương Xuyên chạy phía trước nhất không dám xác định, đối Chiêu Đệ nói: "Chiêu Đệ ngươi đi đầu hẻm nhìn, sau đó có người cầm gia hỏa tới đây liền lập tức thông báo một tí, nếu là không, có người liền tiếp tục xem." Chiêu Đệ ở đầu hẻm trông lại nhìn lại, vậy không thấy một cái quỷ ảnh tới đây, liền đối với Lương Xuyên hô: "Tam ca, không người theo kịp ạ." Lương Xuyên gặp cái này tên tiểu tặc mới vừa thả ra nói hào hình được không được trong lòng còn đang lầu bầu vạn nhất thật sự là thành này tây địa phương địa lầu xa vậy ngày hôm nay phỏng đoán còn được ra chút máu thật người thân nhân để đánh mà nói nhưng mà cái này hơn nửa ngày theo lý thuyết nếu là có huynh đệ nói sơn cũng nên đuổi theo tới đi lương xuyên dưới chân từ từ ép tới gần vậy tên tiểu tặc tiểu tặc này cũng chiêu đệ vậy tuổi tác lương xuyên nhìn hắn cười hắt han nói thằng nhóc lao tử đây ở hương hóa vậy biết mấy cái nhân vật có mặt mũi ngươi cầm nhà ngươi đương gia tộc danh báo lên không làm được chờ một chút lớn nước trôi long vương miếu sẽ không tốt cầm ngươi vậy nhét lửa mau lỗ thay móc sạch sẽ nghe cho kỹ cẩn thận hụt chết các ngươi tiểu tặc kia khinh mỉm nói Gia gia ta chính là tiêu diệt đại phỉ sơn nạn thổ phỉ vị anh hùng nào đô đầu. Nói tới chỗ này, không chờ hắn nói xong, Lương Xuyên trở tay thì cho cái này trộm cá tiểu tặc một cái bập thai con trai nuôi. Lương Xuyên trong bụng một lục bụng, mụ, ta còn lấy là hắn phải nói hắn là Lý Thành Phúc cái đó dâu cái hàm. Lần này đánh nóng này, Lý Thành Phúc vạn nhất có cái này con trai nuôi, trở về không trả được cùng hắn bồi tội. Hà Bảo Chính nhìn Lương Xuyên một mặt cụ tiếp theo dáng vẻ, lại gần hỏi, làm sao? thật biết, tiểu tặc kia vừa thấy hai cái do dự không quyết định dám vẽ, còn lấy vì mình đan chuyện hoang đường có hiệu quả, tiếp tục nói. Đại Phỉ Sơn Đam Tiêu Cường đạo chết thế nào lúc ấy ta ngay tại bên cạnh. Băng. Những lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra liền nói lỡ miệng. Lương Xuyên giơ lên tay lại cho tiểu tặc kia một cái tát. Lương Xuyên bàn tay vô cùng lớn, bản thân lực lượng lại lớn, đánh được cái này tên tiểu tặc một tí thiếu chút nữa không thuộc qua đi. Những tặc nhân kia thời điểm chết, ngươi ở bên cạnh. Ông đây nghe được giải thích thật giống như không phải như vậy. Ta nói ta ở bên cạnh sao? Cái này tên tiểu tặc chưa thấy quan tài không rơi lệ, cắn cắn nhau muốn tiếp tục hán chuyện hoang đường. Nói, Đại Phỉ Sơn Đam Tiêu Cường đạo chết thế nào ta ngay tại bên cạnh lắng nghe. Lương Xuyên cau mày, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi một hô này khí không quá dễ nói xong, chờ một chút ta tánh tình nóng này trước cầm ngươi đánh chết, ngươi có thể đi phía dưới tìm Diêm Vương ra đi tố khổ. Cái này tên tiểu tặc thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Đại Phỉ Sơn trừ phiến loạn chuyện này bây giờ là cả thành đều biết, kiềm chế biên cái đô đầu cha nuôi, đô đầu cha nuôi trừ phiến loạn thời điểm giữ người thường hiểu nói cũng sẽ không mang trước mình mới là, nhưng là cái này tên đại hán tử đầu góc rất linh quang à, vốn cho là một bộ thuyết tử là có thể lựa được, không nghĩ tới lần này tài. Lập tức cái này trộm cá tiểu tặc cũng không dám luận nói chuyện. Cái này tên tiểu tặc ổn định tâm thần một chút, điều chỉnh mình một chút hô hấp, hai cái gò má hừng hực làm đau, nhưng là vẫn là cứng rắn gạt bỏ một cái mặt mày vui vẻ mà nói nói, tiểu gia ta chính là núi Long hổ thứ 30 đời thứ 8 truyền nhân, trước biết 500 năm, sau coi là 300 năm, coi là không lộ chút sơ hở thiên sư đạo chân nhân lệnh hồ xuyên. Ha ha, lệnh hồ xuyên. Thằng nhóc này chết tử tế không chết nói danh tự này. Lương Xuyên và Hà Bảo chính một trường đồng thời một người cho hắn một cái bậc hai. Ngươi mẹ hắn tại sao không nói ngươi là núi Long hổ đại thiên sư? Lời này chỉ sợ lệnh hồ xuyên cũng không dám. Bởi vì núi Long Hổ truyền thừa có cái quý củ, chỉ có thể là bọn họ người Trương gia tự mình tới truyền thừa, người ngoại họ có thể tu hành nhưng là tuyệt đối không làm được đại thiên sư, thằng nhóc này miệng đầy địa chuyện, há mồm liền ra mặt không đỏ tim không đập mạnh, ngược lại cũng là một nhân tài ha ha. Nãi ngoại của ngươi. Hà Bảo Chính không nhịn được lại cho nhiều liền một cái tát. Mây ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 76, Lỏa Thành sư phụ. Lương Xuyên và Hà Bảo Chính một trái một phải hai cái lỗ hai to quang tử đánh được tên tặc này trong miệng răng đều rất hai viên, máu tươi trên khóe miệng vậy rỉ ra, tiểu tặc rốt cuộc không gánh nổi trong miệng không dừng được xin tha nói đừng đừng đánh hảo hán dừng tay ta động miệng có thể không hỏi cái gì đáp cái gì Hà bảo chính đoạt lấy tiểu tặc trong tay vậy vĩ đại bản tức thả lại mình dò chút bên trong tay mình làm được một tay thì sống còn ở đó một tiểu tặc trên mình xoa xoa nói cần gì chứ lệnh hồ tiền sinh tục danh ngươi cũng dám chuyên dùng sớm chút trung thực giao phó không cũng không cần bị phần này đáng ta kêu triệu tiểu phẩm lúc đầu kêu triệu văn võ danh tự này ban đầu đạt được quá lớn không để ép được đi học đi học không được luyện võ lại không cái đó điều kiện trong nhà nghèo quá ta không phải lệnh hồ xuyên cũng không phải hưng hóa đô đầu con trai đuôi Ta chỉ một cái ở chỗ này cho người trợ thủ." Tiểu Tắc Triệu Tiểu Phẩm đem mình thân thế từ từ nói tới. Triệu Tiểu Phẩm cũng không phải là hương hóa người địa phương thị, mà là huyện lân cận Thanh Nguyên huyện người, hơn nữa còn là Thanh Nguyên loa Thành hương người. Hà Bảo chính phủ vừa nghe đến Triệu Tiểu Phẩm nói đến chỗ này địa phương, trước mắt liền sáng lên, tỉ mỉ hỏi thăm dưới, lại là mừng rỡ như điên, chính là buồn ngủ gặp chiếu manh, đói có bánh màn đầu, đi mòn gót giày thì không tìm được, Đắc Lai toàn bất phí công vụ, mong muốn mình liền đưa tới cửa. Thanh Nguyên huyện là tiếng tâm lừng lấy mộng huyện, từ tiền triều tới nay chỗ này dựa núi ăn núi, dựa vào biển An Biển. Dựa vào gần biển ưu thế cứ thế thương mậu càng ngày càng lớn, tứ hải các nước lần người di người toàn bộ tới thanh nguyên huyện giao dịch, thanh nguyên huyện bến tàu đã thành là triều đỉnh trên giới công nhận lớn thứ nhất cảng, có thể nói khắp nơi là hoàng kim, khắp nơi là vàng bạc. Thanh nguyên phú quay về phú, vậy vẫn là có nghèo được đinh vang lên địa phương, cùng hương hóa tiếp giáp cái này loa thành hương chính là nghèo được do người. Tại sao kêu loa thành? Bởi vì loa thành nơi này nhà toàn bộ là dùng vỏ sò xây lên, nghèo được liền gạch cũng không dùng được. Nghèo thì tư đổi, loa thành hương người chân thực quá nghèo, không có biện pháp chỉ có thể khắp nơi kiếm sống, đòi cái gì sinh hoạt đâu, cho người xây nhà. Loa thành người xây nhà tay nghề có một không hai bắt mân, tại sao vậy chứ, nhân dân nói đùa giải thích gọi là loa thành người liền vỏ sò cũng có thể xây nhà, còn có người nào không thể xây nhà liền đây. Nhưng thực không phải như vậy, loa thành người trước đây chân thực quá nghèo, trên núi đánh không lương thực, hải lý lại không vất được hải sản, đời đời dưới người tới một đời so một đời nghèo. Nghèo đến phía sau sống không nổi nữa, không có biện pháp chỉ có thể đi chỗ khác kiếm sống. Bọn họ đến mỗi một nơi thấy được có xây nhà địa phương đi ngay giúp người khác trợ thủ xây nhà, thủ lao chính là một chén cơm no, những thứ khác không thu đồng nào. Lâu ngày, Loa Thành người dần dần học biết liền xây nhà tay nghề, một cái học biết liền thì trở lại mang một người khác ra, nhà mình ăn no thân thích bên trong vậy giúp đỡ, một cái mang một cái, người mang đi ra ngoài, không muốn lưu ở quê nhà cùng chết đói ở truyền giúp mang truyền thống quang vinh hạ, Loa Thành người cứng rắn là học biết liền cái này môn cao thâm tay nghề, hơn nữa học cho nên dùng, phát huy, làm được so người khác tốt, thủ lao vậy xó so chỗ khác tiện nghi. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ danh tiếng càng ngày càng lớn, càng làm càng tốt, thành tựu hiện tại Loa Thành sư phó danh tiếng nói ra bắt mân bên trong tất cả đều tiếng tốt đồn ra, Loa Thành người thì chẳng khác nào là cao cấp kỹ sư đại danh tử. Lương Xuyên không phải muốn xây nhà mà, Loa Thành sư phụ còn có thể thiếu sao? Triệu Tiểu phẩm kể xong mình lai lịch thân phận, Hà Bảo Chính một mặt giống như nhặt được vàng diễn cảm. Lương Xuyên nhìn Hà Bảo Chính diễn cảm, nói, Hà Bảo Chính làm sao rồi ta, cầm cá cầm về còn như cao hứng như thế sao? Hà Bảo Chính thần bí cười một tiếng nói, cá lấy về lại, buổi tối có canh cá uống dĩ nhiên cao hứng, nhưng là cảng ngơi cao hứng. Lương Xuyên không hiểu nói, là ta. Hà Bảo Chính nói, mới vừa Triệu Tiểu phẩm tự sưng là Loa Thành tới. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Lương Xuyên hỏi. Loa Thành. Có đặc biệt gì? Hà Bảo Chính đỉnh đặt nói. Loa Thành hương chỗ này ra người thợ, xây nhà người thợ, đều là công phu hàng đầu tốt người thợ. Lương Xuyên vừa nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo, hướng về phía Triệu Tiểu phẩm nói. Tự ngươi nói một chút, chuyện gì xảy ra? Triệu Tiểu phẩm mới vừa mấy cái tắt hai bị làm sợ. Dù sao cá cũng mất, chạy vậy chạy không thoát, không nói chờ một chút còn được bị đánh, một cốt nao đổ đầu vậy. Toàn Chiêu nói, chúng ta lúc đầu Loa Thành thật là lớn một nhóm người liền canh giữ ở Hương Hóa cái này một mẫu đất ba phần trong ngày thường năm dặm bát Hương sao chỗ đi luân quanh liền xem xem nơi nào có chuẩn bị xây nhà phối hợp ăn miếng cơm ai ngờ mấy năm này thế đạo càng ngày càng không khởi sắc hương hóa chỗ này một năm đắp không nóc nhà dân các người cũng cần nuôi gia đình sống qua ngày không có biện pháp một đám người toàn thủ ở cái địa phương quỷ quái này cùng cơm mọi người chân thực không chờ được liền thương lượng thay phiên thủ có khách tới cửa trở về loa thành báo tin các người lại một đạo chạy tới năm nay vừa vặn đến phiên ta ở chỗ này hơn nửa năm không khai trường bây giờ không có đường sống ta ở trên đường đi tùn luôn trong bụng chân thực đói được không được thấy được các người gánh cái sọt Trương Thiên nhìn hắn một mắt, hỏi: các ngươi xây nhà cơ cấu là phương thức gì? Triệu Tiểu phẩm vừa nghe, mắt sáng rực lên một tí, tinh thần cũng tới, vẫn là một cái người trong đồng đạo à? Cao Hưng nói: vậy đều là mặc đấu tiểu, chuyện nhỏ, lên xà không thể loạn xây, muốn giết đầu. Lương Xuyên trước kia có nghe qua một ít lao gia nhân xây nhà giải thích, đặc biệt là ở từ đường sửa chữa lại thời điểm, cái gì mặc đấu thức cái gì lên xà kiểu, Lương Xuyên cũng không phải rất hiểu, nhưng là hành lý người vừa nghe liền hiểu. Lên xà thức vậy dùng ở hoàng thân dòng dõi quý tộc cung điện, bình dân không thể loạn dùng, nếu không giữ tiếng quyền bàn về giết. Triệu Tiểu phẩm nếu cái này vậy hiểu cũng hẳn thì không phải là ở bên lời xạo. Một đám có tay nghề người phối hợp cũng không cơm ăn cái này trình độ, cũng coi là phối hợp được kém nhất. Lương Xuyên giờ phút này trong lòng đều có điểm đồng tình cái này Triệu Tiểu Phẩm, vậy đều nói có tay nghề không sợ không cơm ăn, hắn như vậy đơn giản là cho đồng hành mất mặt. Lương Xuyên hỏi Triệu Tiểu Phẩm nói, các ngươi bao lâu không bắt đầu làm việc, ta đây có cái đồ thủ công các ngươi có tiếp hay không? Triệu Tiểu Phẩm khiếp khiếp hỏi, "Cơ nhà?" Lương Xuyên gật đầu một cái. Triệu Tiểu Phẩm ngày hôm nay trộm cá không được bị tốt một lần đánh, răng đều thất lạc hai viên, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, cao hứng toe miệng cười lên nói, "Tiếp ạ." Việc xây cái nhà xí cũng tiếp. Ta đây cũng không phải là một cái việc xây cái nhà xí, ta muốn xây một cái nhà nhà lớn, các ngươi cầm các ngươi tất cả loa thành thợ đều cùng nhau gọi tới, cái gì buồn tượng, thợ mộc, thợ xây, thợ đá hết thảy cần, nhà xây hậu báo thủ không thiếu được các ngươi. Triệu Tiểu Phẩm mấy tháng không có cho quê quán các hương thân giới thiệu đồ thủ công trở về, dưới mắt phải đến cửa ải cuối năm, mình vậy không mặt mũi trở về, cái này bị mấy bàn tay không nghĩ tới còn đụng phải thần tài, lập tức vui vẻ đều phải nở hoa, hơn nữa nghe cái này thần tài một nói, thật giống như xây nhà còn không nhỏ, thật lâu không đụng phải như thế sảng khoái dê béo, lúc tới vận chuyện, lúc tới vận chuyện bao lớn nhà. Hưng hóa bản xứ có Du Dương Hương Long Sơn thôn Lâm Viên ngoại Lâm Trạch các ngươi biết không, chính là chúng ta những thứ này loa thành người dậy, chặt chặt chặt, đến hiện tại vậy Lâm Tài Chủ ở Hương Tử bên trong đều là lần có mặt mũi nhân vật, gặp người liền nói nhà hắn như Hà khoan thoáng mát thoải mái, nhìn thấy chúng ta cũng phải khách khách khí khí, như thế nào, nghe qua không. Du Dương ở Hồ Lô Sơn sau đó, ở vào Hương hóa Đại Sơn trong đó, vị trí địa lý tương đối hiểu lãnh, Hà Bảo chính năm xưa cũng đi qua Du Dương, con rồng này núi nhà này đại Trạch vô cùng có danh tiếng. Hà Bảo Chính trong ngày thường không thiếu nghe những thứ này 2 km 8 xã kỳ văn dở chuyện, vừa nghe Triệu Tiểu Phẩm nói đến Du Dương xã Lâm Tài chủ, lập tức vậy liên tưởng đến nhà bọn họ vậy bộ tầng 3 thức đinh viện, ngay ngắn khí phái, vậy thật là cho tổ tiên tăng thể diện, cho hậu nhân hưởng phúc cả, đạp lúc tán đồng đối Triệu Tiểu Phẩm gật đầu một cái. Lương Xuyên cười cười nói, ta cũng không biết trong miệng ngươi nói Lâm Tài chủ nhà là cái gì khí phái hình dáng, bất quá đây ta hiện tại xây nhà này tuyệt đối là phượng sơn hương hà lộc tôn lớn nhất, không phải lớn nhất cũng phải xây đến lớn nhất. Lương Xuyên nhìn một tí Hà Bảo Chính, Hà Bảo Chính lạnh lùng hừ một tiếng toàn bộ Hà Lục lớn nhất, đó không phải là so Ra ra hắn xây hiện tại cư trú cái nhà này lớn hơn. Thật ra thì Hà Bảo Chính một mực rất kỳ quái, Lương Xuyên và nghệ nương trước kia nhiều nhất là từ vùng khác lưu lạc đến năn mày nơi này, vậy không gặp có chỗ nào hơn người, Trong ngày thường càng không có thấy Lương Xuyên xử lý cái gì sản xuất các loại, làm sao đột nhiên có bản lãnh này dạy nhà lớn, xây nhà mới. Bất quá cái này mấy ngày kế tiếp, Lương Xuyên ra tay chút nào không hẹn hỏi, mình vậy không liền không cùng Lương Xuyên ở những vấn đề này trên tốn nhiều náo lực. Nói như thế nhiều, còn không biết hai vị đại gia cao tính đại danh, triệu tiểu phẩm rốt cuộc hỏi điểm chủ yếu. Ta kêu Lương Xuyên, vị này là Phượng Sơn Hương Hà Lộc thôn Bảo Chính, Hà Bảo Chính. Bên ngoài canh trưởng vị kia là ta Tiểu đệ. Nếu phải làm thành một khoản sinh giao dịch, vậy thì không thể dấu dám. Lương Xuyên trực tiếp phóng quan nói. Bảo Chính đại nhân à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vậy chúng ta quay đầu sẽ không sợ tìm không đến chỗ rồi. Người đi đường hỏi một chút Phượng Sơn Hà Lộc hẳn rất dễ tìm chứ. Triệu Tiểu phẩm chỉ sợ quay đầu không biết ở đâu cái khe núi trong ránh, không tìm được người đi hỏi ai đây. Phượng Sơn phải đi phía bắc đường phải đi qua, rất dễ tìm yên tâm. Lương Xuyên ăn mũi. Triệu Tiểu phẩm trà sát tay mình, ngượng ngùng cười nói, hai vị gia. Vậy có thể hay không chức cầm tiền cọc giao một tí? Ta trở về cũng tốt giao nợ. Nói ra những lời này thời điểm, Triệu Tiểu Phẩm là không có sức, bởi vì hôm nay cảnh nộ quá mức là thủ, mình mới bắt đầu chính là lấy một tên lường gạt hình tượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hiện tại mình công khai lại cùng bọn họ muốn tiền cọc, ai sẽ cho? Hà Bảo Chính vừa nghe trước muốn tiền cọc, trong lòng cũng là lộ bộ một tí, thằng nhóc này sẽ không cá không có bộ cái lớn, muốn trực tiếp đòi tiền chứ. Lương Xuyên nhìn cái này rụt rẽ loa thành hậu sinh, ngược lại không có ngay từ đầu như vậy hào hành tố bạo, thay vào đó là sợ đồ thủ công ôn không tới hoàng. Loại biểu tình này hắn rất lớn quen thuộc, đối ôn nghiệp vụ khát vọng, thằng nhóc này có lẽ có khổ gì trùng bị bất đắc dĩ phải đi trộm mông lửa gạt, nhưng là nói đến tránh sự trên sẽ không có trước kia bất cần đời, Lương Xuyên chính là nhận định ánh mắt của tiểu tử này, bên ngoài đánh liều liền không, có mấy cái là dễ dàng. Lương Xuyên cười cười nói, kia tiền cọc, bao nhiêu tiền thích hợp đây? Mới ủng hộ bộ Huyền Huyền Đế Hoàng Triệu hán hệ thống, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 77, Lọa thành sư phụ hai. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, Lương Xuyên nhìn cái này chán nản được đi lên kỳ đường thiếu niên, trước kia ở cơ tầng thời điểm Vậy gặp qua không thiếu như vậy lạc đường thiếu niên, nhân tính vốn không xấu xa, chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi, thường thường một cái từ mới cơ hội là có thể cứu vãn bọn họ. Triệu Tiểu Phẩm không có mở miệng, Lương Xuyên liền trực tiếp sảng khoái cho Triệu Tiểu Phẩm 200 văn tiền làm tiền cọc. Triệu Tiểu Phẩm nhận lấy vậy 200 văn tiền, không chỉ là đối nhận được việc kế vui sướng, càng đối với Lương Xuyên đối người khác cách tín nhiệm cảm kích, chân trước mới trộm hắn tiền, sau còn triệu trực tiếp đem tiền cọc giao cho hắn, cái này tiền cọc có thể so với con cá kia quý nhiều, liền cái này thì tín nhiệm. Triệu tiểu phẩm cũng là một có tình có nghĩa người, nhận lấy lương xuyên cho hắn 200 văn tiền tiền cọc, chỉ lấy một nửa, đem một nửa kia lại đưa trả lại cho lương xuyên, nói: Lương xuyên đại ca, ngươi vừa tin được ta triệu tiểu phẩm, tiền này ta cầm một chút liền tốt, loa thành bên kia được cho ở quê ta thân xem xem, có tiền cọc mới là bằng chứng, ngày mai ta liền đem bọn họ mang tới phượng sơn. Hà Bảo chính nhưng là rất lo lắng, cái này loa thành qua lại phượng sơn có tương cận 100 trăm cây số chặng đường, một ngày muốn một cái qua lại cũng không buông lỏng. Triệu tiểu phẩm cầm tiền một khắc cũng không có ngừng nghỉ liền trực tiếp chạy hồi thanh nguyên loa thành. Hà Bảo Chính nhìn triệu tiểu phẩm cầm tiền đi, chân thực không dám tin tưởng Lương Xuyên loại chuyện này cũng làm được, hỏi: "Ngươi thật đem tiền cho hắn, không sợ hắn một đi không trở lại tới à?" Lương Xuyên nghiêm túc nói: "Sợ." Hà Bảo Chính tánh tình nóng nảy, Lương Xuyên câu trả lời này để cho hắn lại có thoại giảng, nói: "Sợ ngươi còn cầm tiền cho hắn. Chẳng qua liền cùng đánh bạc thua như nhau, 100 văn tiền mà thôi, 100 văn tiền đánh cuộc ta đối thằng nhóc này tín nhiệm, thua thiệt vậy thua thiệt không tới chỗ nào, hắn nếu là thật cầm thợ cho ta mang về, ngươi nói có đáng giá hay không 100 văn tiền?" Hà Bảo Chính nói: "Vậy khẳng định trị giá." Lương Xuyên gọi tới chiêu lệ thuống về phía chiêu đệ lời nói thành khẩn nói chiêu đệ à ngươi xem xem mới vừa cái này triệu tiểu phẩm tuổi tác cùng ngươi kém không nhiều nhưng là ngươi cùng hắn một so rõ ràng non nhiều thằng nhóc này lâm nguy không sợ còn có thể nghĩ ra một bụng quỷ chủ ý mấu chốt có thể cắn được thằng răng, không tới thời khắc cuối cùng không ngăn được ngươi kinh nghiệm xã hội quá kém có cơ hội ngươi muốn hơn cùng hắn thật tốt học một ít đây đối với ngươi sau này lan luận xã hội rất có trợ giúp lan luận xã hội chiêu đệ cũng cười tam ca ta liền theo ngươi phối hợp ăn miếng cơm là được những thứ khác không dám nhớ bao nhiêu lương xuyên không cùng chiêu đệ đánh ha ha nói đi theo ta nói không chừng ngày nào ta liền không có ở đây, chính ngươi nhất định được có cái một kỹ chi trưởng. Hiện ở thế đạo này như thế khó khăn, không có người nào có thể một mực lệ thuộc vào ai. Sau này ta cũng sẽ từ từ rèn luyện ngươi, cho đến chính ngươi có thể đặt chân mới ngưng. Từ Hương Hóa đến Loa Thành Hương qua lại có sắp xỉ hơn 180 trăm dặm đường núi, trên đường gặp gành lận đận, vượt núi băng bèo chân thực không phải một chuyện dễ dàng. Trong ngày thường trừ Nam Bắc qua lại thương nhân, những người khác sẽ rất ít đi đường này. Hai cái trong huyện cách nhau trước như thế nhiều đại sơn, mặc dù ở trên địa lý tới xem đều là vùng duyên hải huyện, nhưng mà trên thực tế tất cả mọi người đều cho rằng Hương Hóa là một cái chính cống vùng núi huyện mà Loa Thành là vùng duyên hải địa khu, Triệu Tiểu phẩm vì chứng minh mình giá trị, cũng vì quê nhà một đại phiếu phụ lao hương thân sinh kế, cũng không lo không được đường xá xa xôi, hơn 180 dặm đường, cứ thế cắn hoàn hai cái bánh lúa mạch, liền mấy hấp nước suối liền chuyến đi qua. Loa Thành các hương dân cầm mình ở lại hương hóa mấy tháng, mình vậy không mang về bất kỳ đồ thủ công, ngày thường liền một mực cảm giác thiếu nợ gia tộc những thúc bán này, ngày hôm nay rốt cuộc mới có thể có nơi biểu hiện. Nghĩ đến đây Triệu Tiểu phẩm dưới chân liền càng ngày càng có lực, trời hơi tối thời điểm, liền đuổi về Loa Thành. Bọn họ cái này một đám người cư trú thôn Kêu Vương tôn thôn thôn chính là cõi Xuân Sang năm xanh, vương tôn quay về không về cái đó vương tôn, nhưng thực cùng cái đó thơ không có một chút quan hệ. thôn này đều là họ triệu, nhưng là thiên hạ họ triệu hơn có phải hay không? cùng hoàng thân một chút đều không sát thực tế, càng và họ vương họ tôn một chút quan hệ cũng không có. đại tống còn không thiết lập thời điểm bọn họ liền sinh sống ở nơi này, hiện tại quan gia họ triệu, không biết còn lấy là những quỷ nghèo này là đông kinh trong thành triệu gia con em lưu lạc đến đây hậu duệ. triệu tiểu phẩm trở lại loa thành hương thời điểm, bọn họ đám này loa thành sư phó dẫn đầu đại ca triệu phát đạt đang bưng một cái to đồ sứ tô đứng ở cửa thôn ăn cơ tối, cơ tối liền một chén gạo chưa dã, làm. Nhà hắn ngay tại cửa thôn, thôi có điểm lão gia thủ cửa nhà mùi vị. Làm chuyến đi này, không chắc được cháo, bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, ăn ít không đỉnh một giờ liền lại sẽ đói được hai mắt bước lên sao kim, cho nên chỉ có thể ăn chút cơm khô. Gạo chưa dã phía trên liền mấy cây cỏ xanh lá cây trộn trước mỡ heo đổi một tí, thịt. Tốt ít ngày chưa ăn qua, dưới mắt đã sắp hết năm. Trong thôn quá nhiều hộ thôn dân cũng mau không có gì ăn, chớ đừng nói chi là qua cái thể diện năm. Phía dưới mình mấy cái cùng gia tộc ván bối triệu kim ngọc triệu gia tư triệu đỉnh xương mỗi ngày tới nhà giữ cửa, vừa có chút gì gió thổi cỏ lay liền tương đương nhẹ cảm rất sợ có cái việc gì đường mình bỏ lỡ, cái này không nhạy cảm được không? nhà gạo cũng mo ăn thấy đấy, mỗi ngày ổ ở, ở nhà, làm ruộng vậy không người nhà tốt như vậy, mảng lớn đất bị nhiễm mặn liền có cũng dài không ra. đặt thuốc, chân thực không được, chúng ta lại đi ra vòng vòm một chút thôi, cả ngày ở nhà bên trong như vậy trông non, đường sống nó cũng sẽ không tự tìm tới cửa hạ. còn xuất cụ già bên trong triệu phát đạt bối phận là cao nhất, tại chỗ mấy người đều là hắn văn bối, mỗi buổi tối mấy cái cũng sẽ không tự chủ được chạy đến triệu phát đạt trong nhà đụng đầu, luôn luôn mấy cái tủ sào nói liền sẽ nô ra. đi ra ngoài. Triệu Phát Đạt nhìn một cái nói chuyện Triệu Kim Ngọc, nói, đi ra ngoài có thể à? Ta đưa cái này đầu nhà vị trí cho ngươi, cái này một nhóm lớn từ ngươi tới dẫn, ta cùng ngươi đi ra ngoài. Triệu Phát Đạt gậy trước trong chén cơm, liếc một cái Triệu Kim Ngọc. Triệu Kim Ngọc là cái thợ mộc, tay nghề cũng là có chút tiểu thành, nhưng là Triệu Phát Đạt một câu nói hay là đem hắn định được dám thả không ra một cái tới. Tại sao bọn họ muốn lập bang kết phái? Liên bởi vì bọn họ loa thành cái này hệ thống đều là một người cầm đầu dẫn đội, dẫn đầu thu tiền, phía dưới bỏ mặc ngươi là làm thợ mộc hay là làm thợ đã, cho đến công việc này toàn bộ làm xong, tiền đều do đầu nhà thu, phía sau lại chia tiền vậy cũng là chưa đều cái này thì tạo thành một cái vấn đề có việc làm thời điểm thống nhất nghe đầu nhà chỉ huy giữ đầu nhà nói phân tiền nhưng là không việc làm thời điểm chính là toàn bộ ăn đầu nhà ngày thường có việc làm thời điểm còn không đánh chặt cái này không việc làm thời điểm kéo một nhóm người có nhiều ít hai ba chục tới người sư phụ mang học trò sư phụ tính tiền công học trò bao cơm có tiền đi nữa đầu nhà vậy thường xuyên không gánh nổi đám người này như vậy tạo mấy tháng này xuống nhà không dậy hai nóc mấy chục há miệng làm cái loại này nặng việc thể lực từng cái vừa có thể ăn ăn được càng phát ra đạt tới phía sau nói không được về nhà tất cả an riêng đây là đời không có điện thoại không có tivi quảng cáo càng không hệ thống các loại đồ loa thành các sư phó không có cả người hào thủ nghệ nhưng thường thường ôm không tới việc làm người bên ngoài giới thiệu sống bình thường đều dựa vào người quen tay miệng tương truyền từng cái giới thiệu qua đi nhưng là cách được xa thường thường tin tức không có linh thông như vậy triệu tiểu phẩm đến cửa thôn mấy cái trong tộc trưởng bối đều ở đây cửa thôn đầu nhà triệu phát đạt cửa nhà trống đầu nhà là thanh nguyên đặc biệt cách gọi chính là người dẫn đầu lão bản ý triệu tiểu phẩm cái gì thúc công bá phụ đường thúc ai cái tươi qua ai cái hỏi thăm sức khỏe cái này bối phận và lễ phép không thể loạn Triệu tiểu phẩm thăm hỏi sức khỏe hoàn mấy cái, liền đứng ở một bên, lấy là bọn họ đang thương lượng chuyện khẩn yếu đâu, không dám loạn trên miệng. Mấy người không chú ý Triệu tiểu phẩm là hưng hóa chạy về, trong ngày thường tên tiểu bối này cũng không phải cái gì rất bắt mắt nhân vật, cậu thêm cha hàn sớm vài năm xuất công thời điểm xảy ra ngoài ý muốn bị lớn lương cho đập chết, trong nhà không cái đương gia, thì càng lộ vẻ được không có cảm giác tồn tại, mỗi một người đều lấy là hắn là bên ngoài dã trở về, lạnh lùng đáp một tiếng. Triệu gia tư ngày thường người cũng không tệ lắm, gặp Triệu tiểu phẩm còn ở bên cạnh trống, liền hỏi hắn nói, tinh ngắn, trống làm gì, đi về nhà ăn cơm. Triệu Tiểu Phẩm đem lương xuyên cho tiền cọc từ trong lòng ngực móc ra, đưa cho đầu nhà Triệu Phát đạt nói: "Thu công, cho ta sáng hôm nay ở trong hương Hóa huyện thành đụng phải một người, nhà hắn muốn xây nhà, đây là tiền cọc." Triệu Phát đạt đang giầu không việc làm, Triệu Tiểu Phẩm cái này liền mang theo tin vui trở về, khóe miệng giàu lau một cái, đem trong tay tô bỏ qua một bên, nhận lấy vậy 100 văn tiền, cảm giác thật giống như nơi nào có điểm không đúng, hỏi Triệu Tiểu Phẩm nói: "Kình ngân à, chúng ta quy củ không phải tiền cọc chí ít trước sau như một sao, vậy làm sao mới 100 văn tiền?" Lời này vừa nói ra, mấy cái khác thân thích ánh mắt liền có chút không thân thiện, nhìn Triệu Tiểu Phẩm giải thích thế nào. Triệu Tiểu Phẩm trên mặt hơi nóng, trong đầu nghĩ mẹ hắn tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết mình buổi sáng phát sinh những chuyện này, bọn họ đem mình ở lại bên ngoài là muốn đại biểu loa thành thợ hình tượng hỗ trợ ông sống, mà không phải là để cho mình ở bên ngoài làm chuyện gian dâm, bại xấu xa loa thành người hình tượng, nếu không khẳng định bị bọn họ sống đánh chết, hắn thay đổi ý nghĩ nói, thúc công, cái này hả, trước có chút nhỏ hiểu lầm, cho nên liền thu liền người ta tiền có ít." "Một chút, bất quá người kia ta xem còn rất điệu đạo, không giống như là trộm gian vợ thủ loại người, lại lại 100 văn tiền cũng là tiền ạ, thương hóa vậy địa phương quỷ quái như vậy nèo, có thể lấy ra 100 văn tiền cũng không tệ." Cũng vậy, hương Hóa vậy địa phương quỷ quái, đúng rồi lần trước chỗ đó kêu là gì? Thương Khê, cái đó họ phí người nhà kia thiếu chúng ta tiền công cho sao? Cái này cũng gần 10 năm, nếu không phải không có biện pháp, không, có những việc khác đường, lao tử thật mẹ hắn chẳng muốn cùng những thứ này hương hóa người giao tiếp à. Triệu Phát Đạt muốn lấy 10 trước ở hương Hóa xây một cái nhà nhà dân, liền nhỏ nhỏ ba phòng, xây sau cứ thế kéo không chịu cho tiền công, mẹ hắn, mấy chục người đánh tới huyện nhà, cậu quan nghiêng thản dân bản xứ, cứ thế và bồn náo bỏ mặc. Triệu Phát Đạt trong miệng mắng liên liệt, liệt, nhưng là vẫn có thể phân rõ lập tức tình huống, Triệu Kim Ngọc mấy cái van bối mắt lom lom nhìn hắn liền cùng hắn lên tiếng lúc nào lên đường đi hưng hóa, được rồi, mua nhỏ đi nữa cũng là thịt ạ, mấy bữa nay không khai trường cũng không bị pháp, những địa phương khác người tiền là tiền, thương hóa người tiền cũng là tiền, hợp lại so vật khí. Lão tử liền mẹ cũng không tin toàn hưng hóa đều là những con chó này rắc rưởi. Triệu Tiểu Phẩm ở bên cạnh lặng lẽ lẩm bẩm, "Thúc công, ta xem lần này cái này chủ nhân không tệ, hơn nữa thật giống như không phải bọn họ bản xứ người." Triệu Phát Đạt Hồ Nghi đang nhìn Triệu Tiểu Phẩm một mắt, hỏi, "Tại sao?" Triệu Tiểu Phẩm toét miệng cười, "Ta ở hưng hóa nán lại tìm sao nhiều năm." Người địa phương trong miệng đều có một cổ tử quát nóng nảy khoang, cái này chủ nhân trên mình thật giống như không có. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 78, sư phụ đến cửa. Triệu Phát Đạt mang mấy cái chỉ có bộ mặt sư phụ, dẫn Triệu Tiểu phẩm ngủ một thường. Ban đêm nón nhỏ còn tương đương sáng ngời thời điểm, liền dẫn ăn cơm gia hỏa đi trước lên đường. Dẫu sao đến Phượng Sơn đường xa quá xa, không kịp đợi trời đã sáng. Mấy người cũng là quá lâu không nhận được việc, có chút gấp thượng hỏa, dọc theo đường đi hấp tốc, luôn luôn mấy người còn hỏi Triệu Tiểu phẩm chủ nhân này nhà là tình huống gì. Triệu Phát Đạt là hỏi được nhiều nhất, nói, ngươi có trước rõ ràng một tí căn hộ này chủ nhà muốn tạo dạng gì gian nhà không? Triệu Tiểu phẩm suy nghĩ một chút, nói, thúc công nhớ hương hóa du dương cái đó đại hộ nhân ra sao? Du dương hương long sơn thôn lâm ra sao? Triệu Phát Đạt năm nay sáu có hai, tính một chút đã là ít có trưởng thọ lao nhân, hơn nữa Triệu Phát Đạt không chỉ có tuổi tác lớn, xương cốt thân thể vậy cường tráng, đầu góc một chút đều không hồ đồ, cho nên hắn hiện tại còn có thể làm đám này loa thành sư phó đầu nhà, phía dưới hậu sinh vãn bối vậy phục hắn. Đối, chính là cái đó tương đương khí phái lâm gia, lần này cái này chủ nhân nói lần trước dự định xây một cái cùng lâm ra như nhau khí phái nhà lớn triệu tiểu phẩm lời nói làm được mấy cái trong lòng lập tức lửa nóng lên bọn họ vẫn nhớ được năm đó xây lâm trạch cái đó rầm rộ vậy nhà mấy chục số sư phụ học cho bận làm việc mấy tháng làm xong thời điểm lâm tài chủ kéo lúc đó đầu nhà cũng chính là triệu phát đạt ca ca ròng rã uống 3 ngày thực rượu khi đó triệu phát đạt đi theo ca ca phía sau cái mông cùng có viên nhớ tới những cái kia chiêu đại thiệu hưng diệu thiệu hưng hiện tại triệu phát đạt miệng còn sẽ ba táp mấy cái nhưng là triệu phát đạt không muốn được quá lạc quan nói mọi người không cần nhớ được quá tốt chúng ta những năm này từng cái trận đánh liều xuống đụng phải mấy cái lâm tài chủ như vậy đại thiện nhân, không chỉ có tiền công đúng hạn cho, làm xong còn một sư phó phát một cái bao lì xì, liền tiểu đồ đệ cũng có mấy cái tiền bạc lẫng thưởng. Mấy người rốt cuộc không bằng triệu phát đạt lão luyện, muốn muốn những năm này tình trạng gần đây, nhưng thực phần lớn người vẫn là muốn thiếu tiêu tiền làm việc chuyện, đến một cái trả tiền thời điểm cũng keo kiệt có phải hay không? Nghĩ tới cái này gấp xương, mấy người cũng chỉ bình tĩnh nhiều. Mấy người tới trước Hương Hóa Huệ Thành, đường này vẫn đủ chín, đến Hương Hóa rồi đến Phượng Sơn còn có hơn 20 dặm, đi đi đến Vượng Sơn chợ phiên thời điểm cũng mau đến chưa? Cái này còn làm mấy cái cước lượt mau trong ngày thường đều là làm chút việc nặng bị được đường này đổ buôn ba đến phượng sơn liền chân thực không chịu nổi mấy người trong miệng không ngừng tàu nhau thấy phượng sơn nông thôn con chim này không thèm địa quỷ dạng lại là hoài nghi được không được địa phương quỷ quái này sẽ có người tạo năm mở nhị tiến đại trạch xây cho ai xem à cổ nhân thường mới nói phú không hồi hương không bằng áo gấm đi đêm về nhà khoe khoang là nhân chi thường tình nhưng là phượng sơn nông thôn chân thực quá vắng lặng hoang được để cho người có một loại ở loại địa phương này nói phô trương chính là bệnh có ý tưởng triệu tiểu phẩm rất sẽ nhìn sắc mặt nhìn mấy trưởng bối lửa giận trong lòng đã lên tới ngày hôm nay nếu là tìm chẳng nhiều cái cái gọi là Phượng Sơn Lương Xuyên trở về khẳng định bị mấy trưởng bối sống phá hủy mấy trưởng bối không động hắn ngược lại là tương đương nhanh nhẹn gặp người liền hỏi Phượng Sơn Hà Lộc ở nơi nào đi như thế nào rất sợ ra lại điểm thay vạn rốt cuộc qua cầu thạch mã nơi này là liên tiền sinh hợp địa giới lại qua sơn thủy là có thể đến Hà Lộc nhưng mà mấy người tính nhẫn mãi đã bị vi phát được xong hết rồi nông thôn đường mòn vô cùng nhiều liên tiếp hơn đi nhiều lần nghiên đường mấy cái khí được phổi cũng mau đổ đi tới đi lui lại trở về Long Thủy Miếu bên trong ngồi ở cửa miếu há mồm phá mắng Ba cái thôn gần đây cũng có châu ly kỳ bệnh chết tình huống, vừa gặp có người sống ở trong thôn đi đi lại lại, mấy người bị cản lại nhiều lần, khá tốt bọn họ nhìn cũng tương đối trung thực, vậy không, có cử động gây rối gì, ba người thôn dân chưa từng có hơn là khó, thả bọn họ đi. Một nhóm người vòng tới vòng lui lại đi vòng qua trên cầu, suy nghĩ cầu kia là mấy cái này thôn đường phải đi qua, không chừng ở chỗ này có thể đợi đến lương xuyên. Năm cái người ngồi ở cầu thạch mã đầu bỏ tay, đang kêu trời trời không hư, gọi đất đất không hư. Đột nhiên tới một người tóc hai rối bù bà cụ, một đầu rối tung tóc trắng, hai con mắt trống rỗng vô thần, run rẩy đi vào lòng thủy miếu bên trong thuẫn về phía bên trong thần linh bài đứng lên, cùng nàng bái cho tới khi nào xong thôi. Triệu Tiểu Phẩm cung cung kính kính đi tới nàng bên cạnh, khách khí hỏi, thẩm nương, xin hỏi Hà Lộc đi như thế nào. Cụ già trong giọng nói không kinh không có bất kỳ sức sống, chỉ là bình thản vô vị nói, cùng ta đi thôi. Triệu Tiểu Phẩm nhanh chóng tỏ ý mấy người đứng lên, đi theo người ta đi. Cụ già đi rất chậm, mấy người suy nghĩ hiện tại sẽ không có sai rồi, cũng chỉ chịu đựng hạ tính tình đi theo lão nhân ra đi. Triệu Phát đạt không hổ là lão thương, sinh hoạt lịch duyệt đối phong phú, trên đường hỏi nhiều bà cụ một câu, lão tỷ hỏi cá nhân ngươi, ngươi ở Hà Lộc sinh sống như thế nào. Lương xuyên ngài biết sao, cụ già hai mắt trống rông vô thần, nghe triệu phát đạt đặt câu hỏi, lắc đầu một cái, liền trả lời cũng không có. Triệu phát đạt trong bụng rét một cái, tình huống gì, muốn là người bản xứ hẳn biết à, đặc biệt là những cụ già này, chẳng lẽ là để cho người chọc chợt? Chợn. Bất quá lắc lư bọn họ tới Hương Hóa đi một chuyến không có ích lợi gì mới là à, không phải là cái giả hồ đồ đi, chúng ta cái này biết hay không ngu vụ vụ đi theo một cái phong láo Thái bà đi. Đến Hà Lộc, cụ già tử tốn nói một câu đây chính là Hà Lộc, liền lảo đảo đi tới một con đường một trên, sau đó càng đi càng xa, lại nữa càng sẽ mấy người. Triệu Phát Đạt cùng mấy cái nhìn cái này vô cùng hoang vu cảnh tượng thật là sợ ngây người. Đây quả thực so loa thành hương bọn họ vương tôn thôn còn nghèo hạ, liền cái bóng người cũng không thấy được, một chút sức sống sức sống cũng không có. Loại địa phương này mới có thể có nhân tạo tầng 3 tòa nhà lớn. Triệu Phát Đạt hận hận nhìn Triệu Tiểu Phẩm, trước đi Triệu Tiểu Phẩm sau gót cho một cái tạo tử trong miệng mắng, thật mẹ hắn xui, bị người bủa bấn. Triệu Tiểu Phẩm bị đánh được cái gót sắc làm đau, sưng sờ là không dám kêu một tiếng, tránh ở một bên, dùng sức xoa xoa mình sau gót, chấm cách ra một tí mới vừa cái đó hạt rẻ đau lớn. Triệu Kim Ngọc mấy cái sư phụ nhánh nhánh như vậy không cam lòng hẹn xong chia nhau đi hỏi một chút người lân cận nhà. Một nén nhang thời gian sau đó, mấy người rối rít trở về, Triệu Gia Tư trở về một mặt tức giận nói, "Nhi thúc, ta thật bị người ta đồ bẩn." Triệu Phát đạt hung hãn nhìn một mắt Triệu Tiểu Phẩm, hướng về phía Triệu Gia Tư nói, "Ngươi không nên gấp, từ từ nói, hỏi cái gì?" Triệu Gia Tư nói, "Ta mới vừa đi trước mặt tận cùng bên trong một gia đình hỏi, ngươi đoán gia đình kia nói như thế nào?" "Nói như thế nào?" "Gia đình kia là cái bà mập lườm, lớn lên muốn hơn buồn nôn có chết buồn nôn, trong nhà còn có một người đàn ông vừa thấy chính là một nhú đàn, một mực ngồi chồm hổm dưới đất, ta hỏi mấy câu vậy không nói một tiếng." sau đó ta cũng chỉ tốt hỏi cái đó chán ghét bà mập, ta hỏi nói các ngươi đây có cái têu lương xuyên sao? nàng nói tam nhi à, có à ta đoán chừng chính là chúng ta nói cái đó lương xuyên, trong bụng tao hứng. sau đó ta thì tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết nhà hắn ở nơi nào sao? các ngươi đoán thế nào? triệu phát đạt nóng nảy túi, lại bị đùa bỡn một ngày, tâm tình kém được tối đỉnh, một câu đoán lao nương ngươi thiếu chút nữa thì từ trong miệng đụt tới. triệu kim ngọc biết hiện tại không phải là thời điểm đùa, nói, nhà tư đã là lúc nào rồi ngươi còn làm cho đùa, sau đó thế nào? bà mập kia chỉ cho ta liền một khối đất trống, nơi đó đốt được liền cặn bát đều không còn lại, chỉ khối kia đất trống bà mập nói, này, đó chính là lương xuyên nhà. Nói xong một chậu rửa chén nước thiếu chút nữa không hất trên người ta. Bà đích một tiếng đóng cửa lại, không để ý tới ta. đốt, mấy người hai miệng đồng thanh nói, người con xuống không, ta đi chỗ đó khơi đất chống nhìn, liền hai cái không trở còn ngó lều, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. tất cả đều đốt được không còn một nống, lấy cái gì tạo nhà mới? xong rồi xong rồi, thật sự là bị bấy, cũng đốt sạch, bóng người vậy không thấy được, cái này đi đâu đi tìm người ạ. triệu phát đạt thật sâu thở dài một cái, lần này thật sự là tuyệt vọng, cũng không oán triệu tiểu phẩm. hướng mấy người nói, đi thôi, trở về thân tình kia vô cùng tỉnh mịnh. Thanh thịu hiện tại vương tôn thôn cái này một đám bùn sư phó người dẫn đầu, hắn một mực cũng cảm giác mình người cái chúng tương đối nặng nghề, mấy chục nhân khẩu đi theo mình kiếm cơm, nhưng là mình nhưng không có năng lực cho những người này ấm no, hắn đánh càng ngày càng còn lưng. Lúc đầu hắn liền cảm thấy không thể đối triệu tiểu phẩm nói ôm quá lớn nào tưởng, người hậu sinh này còn trẻ, sông sáo giang hồ dấu sao còn chưa đủ lão luyện, là mình sai lầm, dẫn mấy người lại chạy không một ngày. Năm cái người theo đường cũ chuẩn bị trở về loa thành đây là chiêu đệ vừa vận từ Phượng Sơn cho Diệp Tiểu Thoa bọn họ mua xong thuốc trở về, bên người đi theo vui sướng hất tỵ, hai nhóm người vừa vận ở trên đường đột phải. Triệu Tiểu Phẩm bởi vì không có lập công, tương đối thất lạc, dọc theo đường đi đều là cúi đầu, vậy không thấy đâm đầu đi tới chiêu đệ, ngược lại là chiêu đệ sát bên người mà qua thời điểm, nhìn Triệu Tiểu Phẩm cảm thấy quen mặt, lắm mồm hỏi một câu ngươi không phải ngày hôm qua ở Hưng Hóa trộm chúng ta cá vậy tên tiểu tắc sao? Đây là tâm niệm lương xuyên nhóm người kia ạ. Triệu Tiểu Phẩm nghe cái này quen thuộc tình cảnh, nước mắt thiếu chút nữa thì muốn bật hố mắt ra, đại ca ạ ta tìm các ngươi tìm thật tốt đáng à mấy người mới tới Hà Lộc cái gì trộm cá tiểu tặng mắng ai đó Triệu Phát đạt ngày thường làm người chính phái lợi như vậy nơi nào có thể nhịn đang muốn phát tác Triệu Tiểu phẩm kéo lại chiêu đệ hướng về phía Triệu Phát đạt nói thúc công chúng ta người muốn tìm chính là bọn họ à ta nói đi bọn họ mấy cái nhìn liền không giống như là hù dọa người Triệu Tiểu phẩm kích được nhanh hơn muốn khóc mấy trưởng bối không tự chủ liếc hắn một mắt đại ca ngươi ở nơi nào mau dẫn chúng ta đi tìm đại ca ngươi những thứ này chính là hắn muốn loa thành đại danh đỉnh đỉnh tiếng tâm lừng lẫy nhất nội danh nhất xây nhà sư phó Triệu đệ dẫn mấy cái thẳng đi Hà Thị Từ Đường. Lương Xuyên bởi vì xây nhà là trọng yếu nhất chuyện, mấy ngày nay cũng không dám chạy loạn, rất sợ những thứ này. Cái Kim Quý Bùn sư phụ chờ một chút tìm được Hà Lộc không tìm được người hắn. Hắn dơ lên rượu ở trong sân trẻ tuổi. Lúc đầu bó tuổi cũng đốt sạch. Ngày hôm nay thừa dịp buổi sáng đi trên núi cõng chừng trăm cân bó tuổi trở về, hiện tại đang trẻ gọt ngay ngắn. Lương Xuyên nhìn triệu tiểu phẩm một đám người đi tới, cười nói, xem ra là thắng cuộc. Mấy ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương bảy mươi lượng vàng. Lương Xuyên mặt vui vẻ một mực cung kính đem mấy vị tay nghề cao nhân mời vào mình tạm thời nghỉ chân hà thị từ đường. cái thời đại này còn không có lưu hành bàn trà văn vật, từ đường bên trong liền một cái bàn thờ, cho nông thôn người mỗi tiên nhân ngày rỗ thời điểm mang ra tới bảy thả cung phẩm dùng. mấy người đường xa tới người lương xuyên cầm bàn dọn dẹp một tí, mấy cái vây ngồi xuống. triệu tiểu phẩm giống như một cái môi giới, theo thứ tự giới thiệu người của hai bên. nơi này điều kiện có chút một mạc, nhưng là nói thật so với lúc đầu cái đó mau chuyên hành rũ nhà tranh nhỏ cầm cho ra tay nhiều, nếu là ngày hôm nay ở nơi kia nhà tranh nhỏ bên trong sau đó cùng cái này một đám đại sư phó nói muốn tạo một cái quang tông rượu tổ đại trạch viện phỏng đoán mấy cái này sư phụ chỉ sẽ quay đầu bước đi ai biết tạo tốt sau đó có không có chỗ đi lấy tiền công nghệ nương bưng mấy chén nước thả vào trên bàn thờ hàn nguyên nói trong nhà không có gì chiêu đái một đường vất vả rõ ràng rõ ràng thiếu lương xuyên cười nói đây là tiện nội mấy người cười cười lấy lòng trong đầu nghĩ ngược lại cũng cái đẹp tức phụ mấy người đi được trong bụng điên cuồng gầm hét kết quả trên bàn chỉ có nước triệu phát đặt các người ngồi ở trên cái băng nhìn xem lương xuyên giả tràng tướng nhìn lại cái này đổ nát từ đường hẳn là có tương đối năm đầu phía trên lão lương Góc lập trụ, những cái kia gỗ thô bên trong dầu mỡ cũng từ từ dị ra, màu sắc đổi được có chút đen thui, phía trên xả ngang bởi vì hương khói sông liệu, càng thêm biến thành màu đen, không ít địa phương phòng đậy lại miếng ngói đã rụng, ngay chính giữa treo một khối trung hậu tương truyền tấm bảng, kim tất đã hết được xong hết. Rồi, nhìn có chút, để cho người thả người không yên tâm. Cái này chủ nhân tài lực. Mấy người co quắp ngồi ở bàn thờ bên cạnh, Triệu Phát Đạt mở miệng trước, hỏi: thiếu chủ quý danh?" Lương Xuyên nói: "Miễn quý, miễn quý, Lương Xuyên, đứng hàng lão tăng, các ngươi kêu ta Lương Xuyên là được, vốn là ta tự mình tới cửa đi mời các vị chủ nhà." nhưng là nhà không khéo có người bị bệnh, thật sự là đi không thảy, cố chỉ có thể vất vả kịch ngắn một mình đi đem các vị đại sư phó mời đi theo. Lương xuyên nói được tương đối là hay, mấy vị sư phụ đi giang hồ mấy chục năm, như nhau gạo ăn trăm dạng người, hạng người gì cũng gặp qua, người trên đời này muốn chính là một cái lẫn nhau tôn trọng, cái này trong lòng cũng thoải mái, lương xuyên liền có thể làm được cho bọn họ như vậy một cái cảm giác. Triệu phát đặt hỏi thiếu chủ họ lương, vậy làm sao sẽ ở ở nơi này hà thị từ đường bên trong? Lương xuyên dừng một tí, không biết hắn tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái vấn đề này, trả lời trong nhà trước mấy ngày đi lấy nước, thật tốt một gian nhà đốt thành một chồng sám. hiện tại ràng buộc họ hàng không nhà để về, khá tốt trong thôn bảo chính đáng thương chúng ta không cái xếp đặt, liền đưa cái này từ đường trước cho dọn ra liền đi ra cho chúng ta những người này ở tạm ở tạm. mấy người trong lòng bắt đầu đánh lui đường cổ, cái này giống như là có năng lực kia tạo phòng tân hôn người sao? đang trong lúc nói chuyện, Diệp Tiểu Thoa từ thiên phòng bên trong đi ra, trước mấy ngày bởi vì bệnh được quá nặng, liền giường cũng không có biện pháp hạ, nghệ nương chuyên tâm bồi hộ liền mấy ngày, hôm nay rốt cuộc tốt được hơn nữa, nhưng là sắc mặt vẫn là có mấy phần thanh giảm. Diệp Tiểu Thoa xưa nay cũng là một người đẹp bại hoại, vậy dung nhan càng ở nghệ nương bên trên, mặt mũi dáng đẹp, dáng người yêu kiều, hơn nữa rõ ràng trải qua bất phàm, vậy cử chỉ tương đối đoan trang. Diệp Tiểu Thoa thành thực đi ra thiên phòng, đi cùng nghệ nương hỗ trợ. Lệnh hồ xuyên thuốc quả nhiên có hiệu quả, ngắn ngủi mấy ngày bệnh tình liền lớn gặp chuyển biến tốt. Mấy cái gặp đột nhiên có một dung mạo như thiên tiên băng sơn người đẹp từ thiên phòng thành thực đi ra, thấy lương xuyên đang thương nghị việc lớn, không dám đòi nhiều. Trên mặt như xuân như gió phủ mị cười một tiếng, làm yêu kiều một bộ, liền từ từ đi ra ngoài. Mấy cái loa thành sư cứ thế cầm ánh mắt cũng nhìn thẳng. Lương Xuyên nhìn mấy người nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Thoa cái dáng vẻ kia, đừng bảo là bọn họ. Diệp Tiểu Thoa bây giờ thật là đẹp động lòng người à? Mình cũng muốn thu tên tiểu yêu tinh này. Người đàn ông muốn liền mặt mũi này, cái này Diệp Tiểu Thoa thật rất sẽ đến chuyện. Ở trước mặt nhiều người như vậy cho đủ mặt mình tự. Vẫn còn có phòng một như vậy như vậy tiểu diễm vợ bé, nuôi nổi như vậy vợ bé vậy còn lo lắng chủ nhân này nhà tạo không dậy nổi phòng sao? Triệu Phát đạt đó là có nhãn lực lao ra hồ, Lương Xuyên nói năng không tầm thường, vừa thấy cũng không không phải cả đời vui ở trong mặt núi này chớn đất. Trong nhà còn có vợ trẻ đẹp đẹp quyến, không có mấy cân mấy lượng, ai có thể có này sức lực? Triệu Tiểu Phẩm nhìn mấy trưởng bối xem được ngây dại, mình cũng muốn nói hai câu Tăng Búc nói chụp chụp Lương Xuyên mình vợ, nói, Trương đại ca, Di Thái Thái thật là mỹ nhân tuyệt sắc à? Lương Xuyên ha ha cười một tiếng, hướng về phía Triệu Tiểu Phẩm nói, ồ, lời không thể loạn nói, ta nào có bản lĩnh kia cưới cái gì tiếp phòng, cái gì không phải vợ bé. Ngụ, lại nhìn lầm. Triệu Tiểu Phẩm ngoài miệng cũng không có đóng cửa như nhau, tiếp tục hỏi, đó là? Lương Xuyên ngón tay thả vào trên lỗ mũi gãi gãi, nghiêng đầu trước suy nghĩ một chút, nói, giữ các ngươi ở đây quy củ giải thích, đem người làm đi. Người làm. Một câu mấy người nhất thời đổ hốt mấy cái khí lạnh. Người cái thân chó mặt người còn dùng nổi đẹp như vậy người làm. Người còn dùng nổi người làm. ngươi dùng nổi người làm liền cho ta nước trong uống. Triệu Phát Đạt mắt gặp có này, trong bụng đó là ăn một viên thật to thuốc căng thần, ánh mắt liếc một mắt mấy cái văn bối, tỏ ý bọn họ nói không nên vọng động, nơi này hắn mà nói chuyện, mấy cái văn bối ngầm hiểu. Triệu Phát Đạt lập tức liền đi thẳng vào vấn đề nói, chủ nhà, dự định dạy bao lớn nhà. Liên quan tới tạo bao lớn nhà lương xuyên tính toán rất lâu, một mặt cân nhắc trong tay vàng bạc. Sợ duy nhất hoa được quá nhiều, ngày khác muốn làm chút chuyện gì nghiệp không có chạy tiền vốn. Mặt khác, mình không giải thích được đi tới cái thế giới này, làm sao tình huống hiện tại cũng không có phải biết. Vạn nhất một ngày kia tỉnh dậy phát hiện mình lại ngồi ở phòng trực bên trong, mình chỉ là làm thật dài một cái hoàng lương năm động, đây chẳng phải là trắng trắng đi một lượn, đời người. Đắc ý tu đều vui, sáng nay có rượu sáng nay say, trông nom số tiền này vật làm gì? Hơn nữa, hiện tại mình vậy có chút nghĩ cách, ít nhất ở cái thế giới này đói không chết, vậy không bằng trước cầm nên hưởng phúc trước hưởng. Có gặp nơi này, lương xuyên liền không có gì bận gần, nói. Mới vừa các ngươi tới đây Hà Thị Tông Từ thời điểm, có thấy bên cạnh một cái nhà rất tốt nhà đi, cái đó là thôn chúng ta Bảo Chính tòa nhà lớn. Các ngươi dựa theo hắn nóc nhà kia cho ta tới một tòa là được. Những thứ khác liền không nên quá phô trương. Nhà là dùng để cư trú, thoải mái là được. Những thứ khác không có dùng. Triệu Phát Đạt mới vừa bản thân có thấy vậy Hà Bảo Chính nhà, là cái dạng gì nhà mình xa xa đứng ở bên ngoài nhìn một cái liền biết bên trong là manh mối gì. Trong bụng mình tính toán hồi lâu, tính toán như thế cái nhà đợi xuống tới được hoa nhiều ít vàng bạc. Cái nhà này nói ít cũng có mấy chục năm lịch sử. Tiền triều loạn thế dân chúng lầm than, vật giá bay tăng. Tùy tiện một cân thịt heo một cân gạo kê vậy cũng muốn thật nhiều tiền, ngôi nhà này mắt gặp tối đa cũng chỉ năm mợ lúc đó, lấy lúc đó vật giá nói ít vậy được hơn mấy ngàn sô vàng bạc, số này mục thả vào hiện tại cũng không phải một cái con số nhỏ. Triệu Phát đạt nhớ tới mình làm đồ đệ khi đó vật giá, so sánh một tí hiện tại. Hiện tại triều cương đã lập, hoàng đế mới tuy sơ lập, nhưng là mấy đảm nhiệm quan gia lệ tinh đô chỉ, quốc thái dân an. Trừ phía bắc cùng tây bắc biên hai cái dân tộc, vô cùng thiếu chiến loạn, giá gạo đã lớn bước hạ xuống, giá gạo ý nghĩa vật giá, những thứ khác tất cả loại vật liệu vậy tương ứng hạ xuống không thiếu, lấy hiện tại vật giá tới tạm như vậy một tòa đại chuyện việc vật liệu tự trả tiền, tiền công cùng vật liệu một nửa mở, vậy giá cả kim liền tiện nghi nhiều. Triệu Phát Đạt tính toán đã định, trong bụng suy nghĩ làm sao mở miệng cùng Lương Xuyên nói giá này kim chuyện. Lương Xuyên gặp Triệu Phát Đạt tính hồi lâu, cái này thật giống như có cái kết luận, nhưng là ngồi ở chỗ đó, thật lâu không dám mở miệng. Lương Xuyên không rõ ràng, liền hỏi nói, "Triệu sư phó, có phải hay không có vấn đề gì?" "Có vấn đề, ta hiện tại sách ra." Triệu Phát Đạt trong bụng suy nghĩ chủ nhà nếu nói, cái này vấn đề tiền nếu là hiện tại không nói, chờ một chút bắt đầu làm việc, lại bởi vì chuyện tiền mà mặt đỏ cổ to, đó không phải là càng được không nếm mất. Trong lòng nghĩ thông những thứ này khớp xương, liền mở miệng nói, "Thiếu chủ ngươi cũng biết, mấy người chúng ta sư phụ đã nhiều ngày không nắm vào sống, hiện ở trong tay bản quấn vàng bạc không nhiều, hiện tại thiếu chủ muốn tạo như vậy hào khí đại trạch, nơi phí cũng không phải một khoản nhỏ số lượng, tiền này." Nói tới nói lui vẫn là vấn đề tiền à, chính là sợ lao tử không có tiền phải không? Lương Xuyên đưa tay vào trong ngực, sờ nửa ngày. Mấy người nhìn Lương Xuyên động tác này, hoài nghi không rõ ràng. Đây là làm gì? Cầm tiền sao? Cái này trong ngực có thể thả bao nhiêu tiền? Ồ, để chỗ nào? Buổi sáng đón tuổi thời điểm rõ ràng từ trong động cây lấy một tỏi 10 lượng kim nguyên bảo. Thả đi đâu rồi. Lương Xuyên vén lên quần áo nhìn xuống, à, có. Lương Xuyên móc ra vậy cái kim nguyên bảo, nhẹ nhàng thả vào cái này cái bàn thờ trên. Kim nguyên bảo vẫn là một thỏi mười lượng kim nguyên bảo. Trời ơi, ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Một nhóm người bị đả kích quá nhiều, tâm trạng chập chẩn quá lớn, một đám người cũng coi là gặp qua việc đời, nhưng là như vậy trực tiếp thấy cái này, mê người kim nguyên bảo vẫn là hung hãn nuốt hai miệng nước miếng, đánh vào thị giác quá mạnh mẽ. Thật lâu không có đụng phải như vậy hào sa chủ nhà, đã bao nhiêu năm trả tiền thời điểm có thể trực tiếp cầm ra hoa tuyết bạc mà là số ít. Phần lớn người ta đều là dùng thành dương thành trói đồng tiền tính tiền, bao lâu không gặp qua như thế hào khí, trực tiếp cầm ra vàng. Mấy người nhìn vậy đĩnh Kim Nguyên Bảo ánh mắt cũng di chuyển không lúc nhích, Lương Xuyên cười một tiếng nói, "Triệu sư phó có thể lấy cầm lên cái này Nguyên Bảo nghiêm nghiêm, cái này đĩnh Kim Nguyên Bảo là 12." Triệu Phát đạt mặt già đỏ lên, nói, "Chủ nhân, chờ cười." Cầm lên vậy cái Kim Nguyên Bảo bỏ vào mình trong miệng hung hãn cắn một tí. Cái này vàng tử hơi mềm, lấy hắn răng lợi còn có thể cắn được động, đây nếu là một khối đồng trao đó chính là cầm hắn miệng đầy răng đều nứt toác, vậy cắn không ra một cái dấu tới, lại lại đồng trao mùi vị thả trong miệng phát khổ, vàng hơi ngọt vàng bên trong có hay không trộn lẫn đồng, mùi vị thử một lần liền biết. Triệu Phát Đạt cắn hoàn đưa cho Triệu Kim Ngọc, Triệu Kim Ngọc cùng hắn như nhau, cũng không để ý mới vừa Triệu Phát Đạt đã cắn qua, trực tiếp bỏ vào trong miệng liền cắn một tí. Mấy người thay phiên đi khối kia vàng trên cắn một vòng, cuối cùng khối kia kim nguyên bảo lại trở lại lương xuyên trong tay thời điểm. Nguyên khối kim nguyên bảo trên đều là một cổ đậm đà nước miếng vị, nguyên bảo trên tràn đầy một vòng vết cắn, muốn hơn buồn nôn có nhiều buồn nôn. Mấy cái sư phụ thảo luận một tí, cuối cùng cho ra thống nhất kết luận, hai tới sâu là được. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hán hệ thống, mỗi giây ta đều tại mạch lên trung tám mươi, triệu lại sư phụ. Vừa chưa ở Hà thị từ đường bên trong, Lương Xuyên cùng Triệu Phát đạt thương nghị trước, mấy người uống một chén nước, rõ ràng rõ ràng thiếu, buổi chiều liền đến Lương Xuyên lúc đầu cái đó nhà lá đi nhìn xuống đất địa điểm. Lúc đầu nhà là dạng gì? Có phần lớn, đánh cái gì cơ? Là phong cách ngói vẫn là gạch một nhà đứng tại chỗ cơ lần trước xem đã biết, hắn làm sao vậy không nghĩ ra, một cái lúc đầu ở phá cổ nhà hư dần, làm sao có thể cầm cho ra lớn như vậy lĩnh bảng, hơn nữa cầm được như vậy tùy ý, thật giống như trong ngày thường chính là như vậy cầm y ngọc thực vậy sinh hoạt. Thiếu chủ, phương vị này nhìn chưa? Xây nhà phía trước vị trí chọn địa điểm là hạng nhất cực kỳ trọng yếu việc lớn, bọn họ những thứ này bổn sư phụ cho người xây nhà, phong thủy phương vị không chức nói tốt, trở về bọn họ có thể không cam nổi trách nhiệm này. Lúc đầu có một cái cao nhân cho nhìn một tí, không có nói rõ làm sao cái hướng về phía phương vị, không biết Triệu sư phó có hay không biết cao nhân, mời tới trợ giúp trưởng trưởng phương vị. Mấy ngày trước lệnh hồ xuyên qua tới thăm, giữ hắn nguyên thoại nói là đại khả không để ý lực phong thủy, đây là khối thiên nhiên phúc địa, tùy tiện dậy cũng không có vấn đề gì. Lời này nếu là nói cho Triệu Phát đạt bọn họ nghe, bọn họ khẳng định sẽ không tin, nào có cái gì tùy tiện dậy đạo lý. Định lấy là cái gì nói từ chối. Huống chi bọn họ làm chuyến đi này, khẳng định hiện tại đều là một con rồng phục vụ, có nghiệp vụ giới thiệu lẫn nhau, mọi người cùng nhau kiếm tiền, ngươi khỏe ta cũng tốt. Ta cái này ngược lại biết một cái phong thủy tiên sinh, chỉ là sợ chủ nhà đến lúc đó trên người ta đạo hay nhỏ, có chút con đường không có kịp thời phát hiện, ngày sau trách tội xuống, mấy người chúng ta người nhỏ thế cô, có thể không chịu nổi ạ. Triệu Phát Đạt ý nói là cái này được trước nói xong rồi, ngươi không gọi phong thủy tiên sinh vậy ta gọi, kêu đến dạng gì chính ngươi xem, không hài lòng đến lúc đó đừng trách chúng ta. Nếu Triệu sư phó có quen biết phong thủy tiên sinh vậy cứ việc mời tới không sao, ta trương mỗi người đối phong thủy phong thủy cái này một bộ, xem được tương đối mở, sinh tử có số, giàu sang do trời, chuyện phong thủy làm sao có thể cương cầu. Lương Xuyên đem lời nói được khẳng khái vô cùng, người không biết thật giống như hắn thật không có vấn đề cái này chuyện phong thủy vậy, nếu là không lệnh hồ xuyên vậy tịch thoại bao, Lương Xuyên nơi nào chịu như thế tùy tiện. Nói tới đây trước, Triệu Phát Đạt phân phó mấy người bọn hắn toàn bộ trở lại Vương Tôn thôn, mang theo ăn cơm giá hỏa còn có tròn lên tiểu nô lệ, dù sao ở nhà nhàn rỗi vậy hội trưởng trùng, toàn mang ra ngoài lịch luyện một tí. Những xương kia lại ở nhà ở lại sớm muộn phải hóa liệu lần này làm ăn quan hệ đến mọi người năm nay có thể hay không qua một cái tốt năm tới tay mập con vị không thể bay nữa nhất định cho cầm ra một ngàn chia tay tích cực tính cho chủ nhà một cái ấn tượng tốt ta quá lâu không có ở hương hóa làm ra dáng dấp giống như nhà đây là một cái cơ hội lại là một lần đánh vang chúng ta loa thành sư phụ danh tiếng tốt cơ hội tất cả người nhất định phải bảy trận mà đợi triệu phát đạt giả rồi xương cốt thân thể chân thực không chịu nổi cái này qua lại tốt vài trăm dặm đường xa lại trở về một chuyến có thể cầm hắn cả người lao xương cũng dày vò giải tán ngày hôm nay hắn liền dự định ở lương xuyên lúc đầu dựng vậy nhà lá nơi đó tạm một đêm ngày mai cùng bọn họ cầm người trong thôn đều tới, liền lập tức chui từ dưới đất lên đậu công. Lương Xuyên vừa nghe triệu phát đạt lại muốn ở nhà lá này bên trong qua đêm, Hù được lập tức cung kính đem lão gia tử mời tới mình ở tạm Hà Thị từ đường bên trong ở lão tính trong mắt, xây nhà năm tợ cả đều là người thuê nhà không dám tùy tiện đắc tội nhân vật lớn, nhân dân muốn bọn họ tạo nhà dân, quan gia muốn bọn họ dạy con nơi. Những kỹ nghệ này lại là chưa trong nghề coi như là phức tạp nhất khó học, dùng lời ngày hôm nay mà nói chính là tương đương với ngươi không có đi học, sau đó lại để cho ngươi đi thi kiến trúc sư, ngươi có thể thi được xuống sao? Sĩ nông công thương. Thợ địa vị mặc dù ước chừng xếp hạng vị trí thứ ba, nhưng là vô luận là nghèo nhà phú hộ, chỉ cần tu trạch tạo phòng, trong túi lại chặt ba, đối với những người này cũng phải khách khách khí khí, không thể để cho người ta cảm thấy ngươi không tôn trọng hắn, tại sao? Dân gian ba loại người không có thể gác tội, đỡ đẻ, đào mộ phần và xây nhà. Bọn họ chỉ cần động một chút xấu xa lòng, cánh cửa cao một xích, xà nhà nghiêng một phần, liền sẽ để cho nhà ngươi chật không yên, nhẹ thì chiêu thai bị thương, nặng thì cửa nát nhà tan, chịu nhiều đau khổ. Lương xuyên khi còn bé nghe thế hệ trước nói không thiếu hung trạch ma quỷ lộng hành câu chuyện, không một ngoại lệ cũng cùng những thứ này tạo phòng thợ có liên quan. Thêm nữa lệnh hồ xuyên cũng nói, phong thủy là thứ nhì, gia chủ đức mới là mấu chốt, đối xử tử tế người khác, khiêm tốn lễ độ mới là hòa khí xanh tài chi đạo. Đây là mua bán không sai, nhưng là mua bán không cần phải thì hoàn toàn nói kim tiền nói hơi tiền, cũng có thể rất có nhân tình bị mà. Lương xuyên đem triệu phát đạt mời được trong nhà mình, ngày hôm qua mua vậy chỉ lô hoa gà còn không làm thịt, vốn là bởi vì hà bảo chính những cái kia hàng lậu bị hoàng tiếp ti cho tham không có, mình mua những gà này cá trái cây liền muốn trực tiếp cho hà bảo chính làm nhặt lôi, ai ngờ hà bảo chính cũng là một có khí phách nhân vật, cứng rắn là không chịu thu lương xuyên những lễ vật này, thu, ân tình nợ vị liền biến vậy lô hoa gà ở tông từ trong giếng trời xem một cái uy vũ đại tướng quân nén đầu dò xét mình lãnh địa nghệ nương vậy bỏ không được cầm nó giết đi trên đất vay một cái gạo kê để cho chính nó trên đất từ từ mổ ăn nghệ nương nói cái này mấy ngày ăn thịt để ăn đủ rồi trước kia ăn tết đều không từng xem lúc này như vậy thì cá hiện tại nhà còn không xây cái này phung phí ngược lại là 5-3 ngày liền liên liền cũng không thể mỗi ngày như vậy thì cá chịu hư mình ngu tặng miếu đến lúc đó không có tiền mua thịt thời điểm giao dại nơi nào có thể ăn được miệng lương xuyên về nhà một lần liền phân phó nghệ nương đem vậy chỉ lôi hoa gà làm thịt một nửa vào nồi bên trong đi hầm Diệp Tiểu Thoa các nàng bệnh nặng chưa lành, thân thể yếu ớt, hiện tại chính là cần vào bộ thời điểm, cành gà nhất là tư bổ, cho các nàng dưỡng một chút thân thể, khác nửa con gà vào nồi đi thêm chút hành, muối, đậu thị xào nấu, dậy nồi trước lại thêm điểm hoa tiêu và gừng mạt, còn chưa dậy nồi, vậy mùi thơm mê người liền tràn ngập ra. Lương Xuyên lại phân phó nghệ nương nấu chút cơm nước, ăn hết cái này một bàn gà cũng không đủ hai người bự con một lần no bụng. Thật may Lý Sơ Nhất và Triêu Đệ không ở trong nhà mặt, đi trên núi sóng đi. Lương Xuyên lại đi Hà Bảo Chính trong nhà, Hà Bảo Chính mới vừa đi trong ruộng vòng vo một vòng trở về, trong ruộng trông mấy thửa ruộng sinh món và hành lá. Mộc tương đối hài lòng, chính là cái này nông mập không đủ, nếu không có thể lớn lên vượt hơn, suy nghĩ trong tôn mấy hớp nhà vệ sinh phân chuồng lúc nào được lại đi cướp một chút, nếu không đến lúc đó lớn lên quá gầy bề ngoài cũng không tốt. Trở về mới vừa cất xong cái quốc, liền đụng phải Lương Xuyên vội vàng liền tới, Hà Bảo Chính nhìn Lương Xuyên một mặt vội vàng, nói: "Ngươi nếu không phải vội vã mời ta đi qua ăn thịt uống rượu, vậy thì mời ngươi quay đầu trở về." Lương Xuyên hì hì cười gian liền một tiếng, nói: "À, đúng dịp, Hà Bảo Chính ngài làm sao biết ta là tới đây mời ngươi uống rượu, không quá ta trong nhà rượu không có, mới vừa nệ nương làm thịt nửa đầu gà, cùng đi uống hai miếng." Hà Bảo chính đó là tương đương mình thương không hết những cái kia số lượng không nhiều cao lương rượu, rượu này là uống một chút ít một chút. Hiện tại quan gia bắt được lại nghiêm, không cho phép dân gian tự mình trưng cất rượu, bắt thì phải phạt nặng. Tay mình đầu vậy mấy cái bình đều là ngược gió gây án cất đi ra ngoài, từ bụng phải lương xuyên cái này nhỏ, không có một ngày kia là không uống rượu, liền mình vậy đè đáy dương cốt rượu cất giấu vật quý giá đều lấy ra. À bất quá suy nghĩ một chút có thịt ăn, đây nếu là không xứng chút rượu, ăn thịt tới đơn giản là lãng phí. Hà Bảo chính trên mặt một hồi rút ra đau, bất quá những thịt kia chân thực quá thèm người, ít ngày trước thằng nhóc này mang tới thịt mình ăn mấy ngày nay cơm bên trong không thịt, ăn gạo đoạn phối hợp món cảm giác đều không phải là mùi vị, thật là làm người ta, Một phen thống khổ đấu tranh tư tưởng sau đó, Hà Bảo Chính vẫn là không cưỡng được bụng mình bên trong con sâu thèm ăn, hướng về phía Lương Xuyên nói, nói xong rồi, đây chính là một lần cuối cùng, lao tử nhà rượu cũng không nhiều, còn được lưu mấy cái bình ăn Tết dùng. Lương Xuyên cũng mặc kệ như vậy nhiều, hắn luôn luôn là có rượu uống rượu có thịt tan thịt, đoạn không có tồn ngày mai đạo lý. Đi theo Hà Bảo Chính vui vẻ liền đi vào sách rượu. Triệu Phát Đạt đang ngồi ở vậy cái bàn thờ cạnh cùng đụng phải Lương Xuyên trở về, lúc trở lại phía sau còn đi theo một người. Trên đường Lương Xuyên đã đem chuyện hôm nay cùng Hà Bảo Chính nói, vì sao Bảo gặp Triệu Phát Đạt lúc đầu đứng ở bản thờ bên cạnh, hiện tại đặc biệt còn đứng dậy đứng lên chào đón, vội vàng nói, "Triệu sư phó không cần khách sáo, mới vừa đi trong ruộng vòng qua vò chuyện, không đụng phải Triệu sư phó, tới chính là khách, gọi không chu toàn địa phương cùng ta nói một tí." Ta kêu Lương Xuyên thẳng nhóc này lập tức đổi. "Vị này là?" Triệu Phát Đạt không gặp qua Hà Bảo Chính, mang mang nhiên nhìn Lương Xuyên. "Vị này là chúng ta Hà Lộc Bảo Chính, Hà Bảo Chính." "Ơ, Bảo Chính đại nhân, tiểu lão đầu cái này mắt lao choáng váng hoa, có mắt không biết Thái Sơn, ngài hơn thông cảm." Triệu Phát Đạt nói chuyện vậy rất khách khí. Lão đại ca, ngươi có thể ngàn vạn đừng như vậy, các ngươi là tay nghề cao nhân, chúng ta Hà Lộc cái này mấy năm không người tạo nhà mới, không có các ngươi những thứ này thật to nổi danh loa thành sư phụ đã tới, hiện tại nhờ tiểu tử này phúc, nguyện ý chú tại chúng ta Hà Lộc, chúng ta lúc này mới có duyên phận chạm mà ta. À, thiếu chủ chẳng lẽ không phải là Hà Lộc cái này người địa phương sao? Cái này thì kỳ quái, có tiền đều là trở về quê quán xây phòng dạy nhà lớn, rất ít người sẽ đi xa tha hương ở người khác trên địa bàn xây nhà. Lời này nói đến liền dài, không nóng nảy, chúng ta nhõm nhẹ, tỉ mỉ nói tới cái này phải nói có thể nói đến trời tối lương xuyên vội vàng kêu hai cái ngồi xuống đứng nói chuyện quá mệt mỏi hạ rượu là người đàn ông tốt nhất giao tiếp công cụ trên bàn rượu mấy người ngươi tới ta đi không năm ba câu liền bung xuống tất cả dáng vẻ trò chuyện được dễ sợ từ cổ chí kim rất nhiều việc lớn bởi vì có rượu liền rất dễ giải quyết ba người mấy ly từ cất rượu đế xuống ngụm trừ lương xuyên hai người trên mặt liền có một chút đỏ ửng thịt gà hương vị ngọt ngào ngon miệng hai người cũng là không giống lương xuyên như vậy mỗi ngày có thể ăn được những thứ này thì sống cái này phải ở kiếp trước món so thịt mắc cái đó niên đại ăn thịt có thể đem người ăn nói Lương Xuyên buông ngược lại là không động được chuyên cân như vậy, hai người liền rượu trắng, không cần thiết một lát, vậy nửa con mập gà liền ăn được xong hết rồi. Triệu Phát Đạt không dám uống quá nhiều, chỉ sợ chờ một chút uống quá nhiều lỡ chuyện, cũng sợ chờ một chút rượu gió không tốt làm trò cười cho thiên hạ. cứ việc uống được không thiếu, nhưng là vẫn là đầu thanh tỉnh. cầm muốn biết, nên biết từ hà bảo chính cái này bảo chính trong miệng cũng bộ đi ra. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dề thần. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Trưng 81, Sư Phụ Thích hợp. Làm triệu tiểu phẩm mấy người đưa cái này bút mua bán lớn tin tức mang về vương tôn thôn trong thôn cơ hồ già trẻ trai gái buôn tẩu cho nhau biết rất sợ có một nhà bỏ lỡ cái này hay chuyện cơ hồ nhà nhà cũng toàn dân động viên giống như chuẩn bị cùng phía bắc Hiết đan khai chiến như nhau mỗi nhà cũng mang theo tạo phòng quốc chim súc cái sẹn quốc đất thợ một thợ đã còn mang theo cơ chùy rượu bão tạt ống mực cùng công cụ có châu dùng châu kéo có con lừa con lừa thổ nhà nồi chén gáo chậu còn có chân nệm toàn tổng đánh gói mang đi lớn như vậy nhà khẳng định không thể sẽ một sớm một chiều là có thể hoàn thành không tránh được còn phải ở nơi đó nhặt bảy nấu cơm qua đêm Đại sư phó có tiểu đồ đệ phụ trách chiếu cố, hỗ trợ nấu cơm giặt rũ. Tiểu sư phó liền phải do người nhà chiếu cố. Triệu Kim Ngọc mấy cái lúc đầu trở về liền dự định tiêu mấy cái hiểu chuyện linh hoạt tiểu đồ đệ thì trở lại bắt đầu làm việc. Kết quả mỗi nhà cũng không muốn bỏ qua cái này việc lớn, nhà nhà đều muốn ra người tới làm việc ngày đầu. Một kiểm kê đầu người, chừng 40-50 cái tiểu đồ đệ muốn cùng tới đây, ăn đầu đồ dùng gia đình đầu nhà, tạo hoàn phòng còn có thể phân một khoản tiền, ai cũng muốn đến. Còn có thời phong thủy đó, cái đó vậy họ triệu, sớm nhất vậy là theo chân làm đồ đệ, người tương đối còn linh hoạt, nhìn học trò chuyến đi này không việc gì giá thị trường. Liền nhảy hướng đi theo thời phong thủy, cái này tương đối mơ hồ, trừ bọn họ Vương Tôn thôn buồn Tôn Lợi, những người khác thấy bọn họ phong thủy tiên sinh trang phục và đạo cụ đều là tương đối khách khí. Không có biện pháp, cuối cùng lại là bắt thăm, lại là tất cả loại uy hiếp vẫn là có chừng 30 cái tiểu đồ đệ đi theo tới. Vương Tôn thôn trên lịch sử đi bên ngoài xuất công cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay nhiều người như vậy qua. Ao ao một đám người, giống như trốn hoang như nhau, bỏ mặc trời tối, chuẩn bị xong cây đuốc, chẳng muốn đến khi ngày mai, dưới mắt liền chạy hưng hóa đi. Quan phủ sợ nhất chính là Lưu Dân, bởi vì Lưu Dân tướng làm không khá quản lý, đánh một súng thả một áo. Ở một chỗ nháo xong chuyện liền đổi hạ một chỗ, bắt đều không địa phương đi bắt người, là xã hội không ổn định lớn nhất nhân tố. Đám người này thanh thế quá thật lớn, cho nên tại đi qua hương Hóa huyện thành thời điểm, liền bị cản lại kiểm tra. Triệu Kim Ngọc cùng mấy bối phận lớn nhất ở Triệu Phát đạt không có ở đây thời điểm thì phải đảm nhiệm đầu nhà nhân vật, đối bên ngoài đảm nhiệm người nói chuyện đi cùng giữ cửa quân lính giao. Giữ cửa quân lính chỉ bọn họ miêu tả vậy từ hành lý bên trong tìm được cái sẻn quốc chim quốc đất cùng đúng là tạo phòng tượng sử dụng công cụ, nhưng là bọn họ còn dám khinh thường. Những thứ này công cụ dùng được tốt nói không thể so với đao kiếm vi lực nhỏ ạ. Lính gác cửa cũng không muốn thả như thế một đám lưu dân đi vào gây chuyện. Vạn Nhất Thật cầm chuyện lớn chuyện rồi chi huyện lao ra có thể sẽ không bỏ qua mình. Đám người này muốn lăn bao xa có xa lắm không? Một đám người không có cách nào. Theo Hưng Hóa huyện thành lại vòng một vòng, đi tới Hưng Hóa thành thời điểm, kém không nhiều ngày thứ hai sau giờ ngọ. Nông thôn nông thôn sẽ rất ít thấy một đám người kết đội mà đi. Tình huống có mấy loại, cũng phải lưu dân. Phương Bắc chạy nã xuống, bọn họ rất đáng ghét, thường xuyên tới đất bên trong tùy tiện liền cướp món cướp lương thực. Nói với đến quan cũng chỉ có thể cầm bọn họ đánh một trận, đồ cũng bị ăn rồi, đánh một trận có ích lợi gì? hai là quan phủ xuống thu thuế, cái loại này vậy sẽ có quan gia đồng phục dẫn đầu, bên cạnh đi theo một đám kẻ ác vô lại. Loại chuyện này một năm chỉ có một hai lần, hạ thiên hỏa thu ngày sau, mùa thu thu mà, nông dân trong tay có lương thực liền mới có đồ thu. Ba là đánh nhau, không sai, chính là đánh nhau, thôn cùng thôn tới giữa dùng binh khí đánh nhau, hướng bên cạnh tới giữa, thường thường một dòng suối nhỏ, một miếng nhỏ, một cây nhỏ là có thể đưa tới hai cái thôn tới giữa đại quy mô đánh nhau. Quan phủ. Quan phủ vậy không ra mặt, thanh quan vậy khó xử chuyện nhà không phải, đều là lịch sử tích xuống nghi nan vấn đề. Quả đấm của người nào cứng rắn liền nghe ai, cá lớn nuốt cá bé. Hà Lộc đã rất lâu không có cái loại này, đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, bởi vì Hà Lộc căn bản không cần thiết đấu, Hà Lộc nhỏ quá, đất này mảng lớn ném hoang không người trồng, gà đi ra bên ngoài tức phụ không địa vị gì, lại không, cưới được vùng khác tức phụ, tự nhiên cùng bên ngoài có thể sinh ra xung đột cơ hội thì ít rất nhiều, rất nhiều năm tới nay, Hà Lộc trình độ nhất định là một cái an thần địa phương. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Phạm La thấy đám này trên mặt mang khó hiểu để cho người sợ hãi tà ác nụ cười lưu dân, ai cũng sẽ tránh lui 90 dặm, đám người này từng cái thân thể cường tráng, người trong tay người hoặc là cầm cái quốc, hoặc là cầm rìu, liền không có một cái tay không. Phía sau đi theo xe bò và xe ngựa cũng thuộc không biết nơi nào dành đồ, dọc theo đường đi tới, liên tiền, tiên nước Hà Lộc trên đường liền một con sâu cũng không có. Toàn bộ trốn đi, dẫn đám người này, còn có mệnh sao? Đến Hà Lộc, Triệu Tiểu Phẩm trước chạy ra hướng Lương Xuyên và Triệu Phát Đạt thông báo. Lương Xuyên và Triệu Phát Đạt thấy nhóm người này, nguy nga người dân lao động lúc nội tâm là tương đương rung động, không chỉ là Lương Xuyên, liền Triệu Phát Đạt cũng không nghĩ tới lần này lại tới nhiều người như vậy, dòng dã 30 40 người, trong thôn đại khái tất cả tráng nhân công đều tới đi. Mẹ hắn thật vất vả đụng phải một cái việc làm tốt thế, nhiều người như vậy, đến lúc đó lại phải chia hết không thiếu tiền, còn dư lại có thể có nhiều ít. Lương xuyên có thể lấy an bài cái này, triệu phát đạt đạt tới mấy cái sư phụ tạm thời ở tại hà thị từ đường bên trong, dẫu sao có cái che phủ địa phương vậy so với kia nhà lá tử mạnh hơn nhiều, nhưng là như thế nhiều người muốn vào ở, đó cũng không thực tế à cùng triệu phát đạt, hà bảo chính thương nghị một tí, làm sao an trí đám người này, triệu phát đạt nói, không cần lo lắng, bọn họ xuất công đều là ở bên ngoài dựng nhà lá, loại cuộc sống này qua thói quen, tới kiếm sống còn do được bọn họ, chọn này lựa kia sao, có được không tệ? Triệu Phát Đạt dẫn trước bọn họ một đám người đi lương xuyên xây nhà chọn địa điểm địa phương. Ở Triệu Phát Đạt dưới sự chỉ huy, một nhóm người nhanh nhẩu tháo xuống xe bò trên xe ngựa tất cả loại nồi chén gáo chậu và công cụ. Mấy người cầm rượu đao trẻ tuổi cùng công cụ đi lên núi phạt cây trúc. Mấy người đi bờ sông ruộng khô bên trong đi thu cỏ tranh. Bọn họ phân công rõ ràng, tay chân linh hoạt. Mặc dù buổi tối phải ngủ ở nơi này phá nhà lá tử bên trong, nhưng là từng cái trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Rốt cuộc lại có việc làm, tổng so một mực ổ ở trong nhà mạnh. Quả nhiên cái này chuyên nghiệp và người nửa mùa chính là không giống nhau. Lương Xuyên lúc đầu xây hai cái nhà lá nhỏ tạm bỡ liền dựng một cái dưới giai điệu, chẳng ra gì. Xem kỹ bọn họ nhà lá, bọn họ càng biết mình nhu cầu, hơn nữa còn là lâu dài ở Tha Hương là người khác tạo phòng từ đó nắm giữ xây kỹ thuật, bọn họ không giống Lương Xuyên đi chém những thứ này cứng rắn một tới trở phòng, bọn họ lợi dụng mềm mại có dẻo dai cảnh liền đạt được liền hung. mùa này mặc dù bắc gió vẫn là luôn luôn gào thét tới, nhưng là lấm cái khớp xương chói kỹ, nhà vẫn là tương đương bền chắc, hơn nữa liền ở một đoạn nhỏ thời gian, không cần phải ở cái nhà lá này trên hoa quả, nhiều công phu. Bọn họ đất bếp dùng hòn đá thế đứng lên, hồ trên điểm bùn phòng ngừa lọt gió. Bếp lửa bốc lên đã bắt đầu nấu nước. Lương Xuyên và Hà Bảo Chính vậy cùng tới đây xem xem, tạo phòng cơ địa điểm lần trước phiến khí thế ngất trời cảnh tượng. Hà Bảo Chính nhìn người ta loa thành tốt hậu sinh trong lòng cảm khái muôn vạn. Hắn là một phe này đất đai bảo chính, mặc dù nói ở Hà Lộc thôn bối phận so hắn lớn, lý lịch so hắn lao có khứa người, nhưng là những cụ già này lớn cũng không hỏi thế sự. Hắn nhìn những năm này trong thôn người tuổi trẻ đi ra ngoài một nhóm lại một phe, đi ra ngoài nhưng đều có mấy cái chân chính trở về quang tông diệu tổ. Nói chung tin tức hoàn toàn không có, trong thôn hiện tại đều là già trẻ và phụ nữ và trẻ con mình hy vọng dường nào mình thôn trẻ tuổi hậu sinh có thể cùng loa thành người tuổi trẻ như nhau chân đặt đất cuộc sống như thế tốt biết bao mới là người nông gia bùn phận. mà không phải mỗi ngày làm những cái kia không thiết thực phát tài nằm lội hắn nhìn tên này đầu nhà triệu phát đạt người ta tuổi đã cao còn hợp lại viết một hơi dẫn hương dân kiếm sống tất cả văn bối cũng tính trọng hắn không giống mình treo một cái bảo chính danh tiếng mình chỉ sẽ trông nom mấy mâu gầy ruộng kiếm ăn hắn trong lòng cũng là rất có chính lệ ngày mai sẽ có thể phá đất động công lương xuyên trong lòng cũng rất là kích động cảm ơn vậy đại phỉ sơn đám kia giang hồ nghĩa sĩ cho hắn đưa như thế nhiều vàng bạc châu đáo hiện tại mặc dù sinh hoạt sống qua ngày còn không có gì tới tiền đặc biệt thỏa đáng phương pháp nhưng mà cái này lại không cấp ăn ở những thứ này cái cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm thực hiện mới có thể đi cân nhắc những cái kia không phải thú chi người hiện tại mặc dù nhiều một chút nhưng là ăn những cái kia giành được vàng bạc không trả có thể ăn 10 năm 8 năm nhận ra điểm dùng mà sắc trời dần dần tối chiêu đệ và lý sơ nhất vậy đều trở về lý sơ nhất người này bây giờ là ăn no không có sao kẹp trước thanh giao tuổi liền mang theo hắt tị ở trên núi khắp nơi đi loanh quanh nhưng là đi loanh quanh có đi loanh quanh tốt trở về vậy cái gối bên trong tổng không phải là chống chân trở về chiêu đệ hiện tại không có chuyện làm. Ngày nương xem Diệp Tiểu Thoa bọn hắn thân thể còn chưa khỏe toàn, chữa bệnh thảo dược dùng được lại rất mau, liền để cho chiêu đệ đi chân chạy, cần gì mua cái gì. Màn đêm buông xuống thời điểm, Hà Lộc thôn thật giống như chưa bao giờ xem ngày hôm nay như vậy náo nhiệt như vậy. Ngày hôm nay tên này loa Thành sư phó động tinh quả lớn, làm được vùng lân cận mấy cái thôn thôn dân lòng người bằng hoàng, cũng lấy là lại có chuyện gì muốn phát sinh, không ít người không chịu được tâm tò mò, lén lén cùng tới đây xa xa ngắm nhìn, liền thấy đám người này đi tới Hà Lộc vậy rất hiếm vết người vào núi phía sau thu đầu, liền dừng lại đóng trại cắm trại. Không có mong đợi náo nhiệt có thể xem, người tới một nhóm lại một rút rốt cuộc hay là trở về. Không có náo nhiệt có thể xem, bọn họ nhưng cũng nhìn ra liền một chút không đúng. Đám người này trên mình mang ống mực đá tặng, trừ xây nhà dạy thố sư phụ sẽ mang những thứ này, ai sẽ mang? Hà Lộc một cái nghèo được đinh đang vang lên địa phương, hiện tại chẳng lẽ còn có người mời được như thế nhiều sư phụ tới xây nhà? Muốn xây bao lớn nhà? Hà Lộc dưới chân núi dần dần bay lên lũ lũ khó biết. Loa thành sư phụ chôn nồi nấu cơm, không có gì diệu dị, gạo chưa dã vào nồi giữ lại một chút mỡ heo xào đi ra ngoài chút rau xanh. Có cơm ăn cuộc sống này như thế nào? Lương Xuyên nhớ lại ban đầu bị thương những ngày đó, Nghệ Nương rất sợ không đủ mình trị thương mua thuốc tiền, lăng là ngày ngày cháo nhỏ ăn, mảnh đất này trên còn lại có bao nhiêu người không ăn được cơm, liền hướng về phía một hớp này trắng như tuyết cơm đang bỏ sờ đánh lăn, bọn họ ngày ở Hà Lộc người, không có ở đây Phượng Sơn người trong mắt giống nhau có thể coi như là hạnh phúc, dấu sao có tay người trên người, vẫn là cổ đại so với được người tôn trọng người thợ điều này bên dòng suối. Trên, sinh hoạt gian khổ ngày mai tỉnh ngủ còn phải tiếp tục đối mặt. Ngươi ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý di thần. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 82, trui từ dưới đất lên động công. Ngày nương sáng sớm liền tiêu trên chiêu đệ cùng đi phượng sơn chợ phiên. Hôm nay là bắt đầu làm việc làm ăn lớn. Tối hôm qua và cái đó phong thủy tiên sinh thảo luận qua, tiên sinh bấm ngón tay tính toán vừa vặn hôm nay chính là xây nhà ngày tốt. Vội sáng phải chuẩn bị tốt ba sinh tế tự một tí đất đai công đất đai công cùng bếp vương gia đều là dân gian nhân dân quen thuộc nhất thần tiên. Hán ti chức cũng cùng dân chúng sinh hoạt hàng ngày tức tức tương quan, vì vậy thường ngày rất nhiều nói. Động, Thường thường đều phải trước kính vị thần cầu nguyện mọi chuyện thuận lợi. Cái gọi là ba sinh chính là thịt heo, gà hoặc vịt hoặc ngỗng còn có cá một cái, nửa bộ đều là nửa đợi chín dùng cho tế tự đất ngay công, nếu như là trong nhà mình tế tổ, vậy sẽ phải chín. lại phối hợp thơm lê, xanh táo, cam quất, tinh nghĩa, trên núi núi vị như nấm hương, nấm hai mèo, mang mùa đông cùng tì tiên, Châm cho ba đại bát to hạ đỉnh lâu bên trong mua về thiệu hương rượu thiệu hương. đây ấp một bàn rượu thịt trái cây cung phẩm, cầu nguyện hợp cảnh bình an, lục xuất hương vượng, ngũ cốc được mùa ông thổ địa ở nhà làm xong trước cũng sẽ mỗi ngày cùng cấp đồng, hương khói không ngừng. phong thủy tiên sinh ở trước hương án ăn mặc đảm bảo, trong miệng thần thần thao thao nhớ tới người ngoài nghe không hiểu tất cả loại thần chú. lương xuyên dẫn nghệ đường, tay nâng lên nhang thành kính quỳ xuống đất, trước bái ông trời. Sau đó sẽ bái ông thổ địa. Lương Xuyên trong miệng vậy thần thần thao thao nhớ tới, trời xanh ngươi vừa cùng ta tới đây dạo một cái, dạo nhất định có bởi vì, tuy đệ tử hiện tại chưa từng lĩnh ngộ thiên cơ, nhưng là đời người trên đời, tư tư để cầu, không cầu đại phú đại quý vinh hoa huy hoàng, nhưng cầu cả đại bình, quanh mình thân hữu bình an không tiện, này thì đủ rồi. Ngày hôm nay đệ tử ở chỗ này thành ra lập nghiệp, đời người nghịch lữ rất lâu, mong rằng đầy trời thần linh phù hộ. Ngụy Nương nhìn Lương Xuyên ở mình bên cạnh, miệng lẩm bẩm, nàng vốn cũng là thành tâm nguyện, có học có dạng, cẩm tâm nguyện của mình cùng nhau tố cùng các lộ thần linh, không, có cái khác nhiều niệm tưởng. Chính là hy vọng Lương Xuyên đừng đụng phải nữa mấy tháng trước như vậy thái kiếp, vạn sự bình an liền tốt, không cầu gì khác. Lý sơ nhất nhìn Lương Xuyên người trẻ tuổi này, hắn từ rất nhiều nhân sự nhìn thấu triệt vô cùng, làm thế nào vậy không nhìn thấu Lương Xuyên người này. Bởi vì Lương Xuyên mình nhà bị đốt, nhưng đốt liền đốt đi, lệnh hồ tiền sinh không phải cũng nói, cái nhà này đốt kết thúc một cái nhân quả. Hắn ở đại phỉ sơn kiếm một đại phiếu vàng bạc, đổi lại giống vậy nói sớm liền cầm những vàng bạc này đi thế gian sống mơ mơ màng màng, cái thằng nhóc này lại không có Hắn thật vẫn tạo nổi lên đại trại viện, chuẩn bị thu nhận bọn họ những ngày qua chán ghét người. Mình đã từng gặp vô số người, hắn đang suy nghĩ gì mình còn thật không thấy rõ đạo không rõ. Tiếp tục xem tiếp, không biết biết hay không thấy càng thú vị kết quả. Chiêu đệ chính là một mặt sùng bãi nhìn lương xuyên, suy nghĩ một chút mình đương thời phát hiện hắn thời điểm, hắc bạch vô thường có thể đều đã đi tới nửa đường, cái này thật không nghĩ tới đại nạn không cần, hậu phúc vô tận. Cũng bị trong huyện quan sai mang đi qua, người không có sao hồi vì, đi sơn tặc trong ổ đi một vòng, vẫn là không có chuyện người đất trở về. Tam ca nói tòa nhà lớn xây sau mình liền theo hắn, suy nghĩ một chút mình vậy sắp có một cái chứa. Hà Bảo Chính nhìn Lương Xuyên thật bắt tay tạo phòng, trong lòng ngũ vị tập trận, đất mình giới ra như thế số anh hùng thiếu niên, còn nhỏ tuổi là có thể mình mời tới loa thành tạo phòng sư phụ, nói làm liền làm, đây là một kiện biết bao quang tông diệu tổ sự việc. Mặt khác, hắn vậy xem được gặp, Lương Xuyên người một nhà tất cả lớn nhỏ 6-7 nhân khẩu, 6-7 trương miệng cơm, vừa không thấy bọn họ lao động, vậy không thấy bọn họ sản xuất, tiền này người tuổi trẻ có chi khí có gan hơi là chuyện tốt, nhưng mà quốc hữu quốc pháp, đi mai môn đường ta không thể gà. Diệp Tiểu Thoa cấp nàng ba cái ở nhà nghỉ ngơi. Lương Xuyên muốn là muốn gọi trên các nàng cùng đi náo nhiệt, nhưng là Diệp Tiểu Thoa nói hôm nay là Lương Xuyên làm ăn lớn, ba cái thân thể người có bệnh, chỉ thật tốt nghi thức dính xui, đảm nhiệm Lương Xuyên khuyên như thế nào ba người cũng không chịu tới. Phong Thủy Tiên Sinh nói, năm sát ở Tây Bắc, mấy năm này bên trong ở Tây Bắc khi có một đại kiếp, bảo là cái này cướp không cần lo ngại, đại lợi ở Đông Nam, Đông Nam đúng là phúc quý chỗ chuyển ẩn kỳ chi địa. Triệu Phát Đạt đứng ở nhà nền móng tâm điểm, nhận lấy tiểu đồ đệ đưa tới Đông La, đi Tây Phương gõ sáu hạ, đây là khu sát, tiếp theo xoay người lại hướng hướng Đông Nam chui từ dưới đất lên. Triệu Phát Đạt dùng xúc đi dưới đất đào một xích có thửa, chui từ dưới đất lên nghi thức coi như đại công cáo thành. Tế tự phủ vừa hoàn thành, đi đôi với chiêu đệ đốt một chùm 900 vang lên dây pháo. Một đám người rối rít hướng Lương Xuyên chúc mừng chúc mừng. Lương Xuyên cho mỗi một người cũng gửi một cái đồng tiền. Lễ nhẹ tình ý nặng, tỏ ý mọi người cùng nhau chia sẻ cái này vui sướng. Triệu Phát Đạt bọn họ mang tiểu đồ đệ từng cái nhận lấy tiền, mặc dù tiền bạc thiếu, nhưng là từng cái trong lòng đều là tương đương cảm kích Lương Xuyên, bởi vì Lương Xuyên cho bọn họ công việc này kế, làm xong cái này, mỗi cái tiểu đồ đệ cũng có thể phân được không thiếu tiền. Bọn họ cầm lấy tiền, giặt rào vui vẻ thả vào trong lựu cầm lên mình công cụ trên đất cơ trên khí thế ngất trời làm ở cổ đại xây nhà trước muốn đánh cái máng tương tự kiến trúc hiện đại đánh nền móng ý cái máng để phải dựa theo ba so bảy tỷ lệ làm nền sám và đất sau đó ở đệm tầng phía trên thế tài nghệ cơ sở tường lương trụ cơ sở cũng ở đây một bước hoàn thành các sư phó biết lương xuyên liền muốn xây cùng hạ bảo chính nhà không lớn bao nhiêu gian nhà ở cơ sở trên tường để dành ra vị trí lắp trụ đỉnh đá thành trụ sau này cây cột nền móng xây nhà chuyện đã đều đâu vào đấy tiến hành hiện tại mình cũng có thể thật tốt thảo luận một chút kế tiếp ý định lương xuyên trên đất cơ ở trên nhìn một vòng nhỏ Tại chưa có dụng cụ cơ giới cái niên đại này, dựa hết vào sức người hoàn thành những thứ này công trình bằng gỗ thật ra thì độ tiến triển là tương đương chậm rãi. Nhìn hồi lâu, tối đa cũng chính là vậy nền móng từ một phần đào được một xích, một cái nhà tòa nhà lớn không thể nào một sớm một chiều liền xong thành. Triệu Phát Đạt nhìn Lương Xuyên cái dáng vẻ kia, cũng không phải đối cái này xây nhà rất có hứng thú dáng vẻ, đối khuyên hắn đạo nói cái này gió lớn trần nhiều, hay là về nhà đi nghỉ hồi đi, nơi này có hắn bộ xương già này ở sẽ không ra loại lợi gì. Lương Xuyên vẫn là tin được Triệu Phát Đạt cái này lão sư phụ người một tiếng đối triệu phát đạt nói chuyện nơi đây thì hoàn toàn dựa vào hắn, nói xong liền kéo chiêu đệ trở về. Trên đường lương xuyên móc trong ngực ra hai đỉnh thúc yêu hình một lượng ngân nguyên bảo đưa cho chiêu đệ, hắn cũng không sẽ tùy thân mang mấy châu tiền như vậy nhiều, hướng về phía chiêu đệ nói, chiêu đệ tiền này ngươi cầm, sau này ngươi cũng phải độc ngăn cản một mặt, không tránh được có cần tiền địa phương. Nam tử hắn đại trưởng phu trong túi không có tiền không thể được, một lượng bạc kém không nhiều là trước sau như một tiền, chiêu đệ đời này cũng không có cầm lấy nhiều tiền như vậy, bắt vào tay tiến tới thời điểm còn có một loại mạo ảo cảm giác, nói tam ca, tiền này ta cũng không dám thu à. Ngươi muốn phân phó ta dùng tiền thời điểm lại cho ta đi, thả trên người ta ta sợ ném. Hai lượng bạc liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ta nói cho ngươi, chúng ta xây nhà này đại trạch sau này sư phụ mua tài liệu chuyện đều do ngươi phụ trách. Ta liền bỏ mặc, đến lúc đó nơi phí nào chỉ là hai lượng, hai trăm lượng đều phải từ ở trên tay ngươi đi qua. Ngươi phải học biết những hoa này tiền dùng tiền đạo đạo, ngày sau trên tay có liền nhiều tiền, ngươi mới không còn liền làm sao dùng tiền cũng không biết. Cái này hai lượng là cho ngươi làm tiêu và dùng, sau này trên đường đụng phải chút gì muốn mua liền mua, không có lại tới tìm ta muốn. Lương xuyên đem vậy hai lượng bạc cứng rắn kín đáo đưa cho chiêu đệ. Chiêu đệ từ chối không được, vậy thu tiền kia, nói, Tam ca, mua vật liệu chuyện này quá trọng yếu, ta sợ ta không làm tốt, ngươi Thiên Lý đại ca đi làm đi. Lương Xuyên chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, hung hãn đi chiêu đệ trên mông đạp một cước, nói, sẽ không lại không thể học sao, hơn cùng những cái kia sư phụ học một ít, ngày thường cũng không có việc gì hỏi nhiều hỏi người ta, muốn mua cái gì vật liệu mình chạy nữa đi Phượng Sơn xem nhiều xem, Phượng Sơn cùng có bán đi ngay hư hóa, miệng và tay chân chuyên cần điểm, cái gì cũng có thể học biết, học không phải là ngươi lợi biếng, xem ta làm sao thu thập ngươi. Tạo phòng những chuyện này cũng để cho ta tới phụ trách sao? Già sai làm thế nào? Chiêu đệ thấp phòng hỏi, ra sai thì phải bổ to cả. Lương Xuyên lại giơ chân lên, chuẩn bị cho chiêu đệ hung hãn lại tới một cước. Chiêu đệ cái mông một di chuyển, tránh khỏi, lập tức đi chạy trở về, từ giờ khắc này liền chuẩn bị chuyên tâm ngâm ở tạo phòng cái này hạng vĩ đại trên sự nghiệp. Lương Xuyên trở lại Hà thị từ đường, Lý Sơ nhất ngày hôm nay không có đi trong núi đi loanh quanh, mà là ở từ đường cửa trên đất chống trẻ tuổi. Lại là cái này một màn quen thuộc, Lý Sơ nhất vừa tuổi công phu kia đơn giản là một môn nghệ thuật, thật là mau chính xác tản nhẫn giải thích được tinh tế, đơn giản làm rộng có thể để cho hưởng thụ được trong thị giác khoái cảm. Lương Xuyên lần đầu tiên thấy Lý Sơ Nhất liền suy đoán Lý Sơ Nhất khẳng định không đơn giản, bối cảnh tương đối mau phức tạp, sau đó hạ bảo chính tới, cầm Lý Sơ Nhất trải qua dặn dò một lần, quả nhiên cùng mình nghĩ 89 phần 10, cái này cả người hành công phu cứng chính là ở lò chiến trường đánh giết đi ra ngoài. Tự mình tới đến cái thế giới này ngày giờ vậy không ngắn, cái này công phu quyền cước đã dùng tới chừng mấy hồi, mặc dù mấy lần liều giết xuống, mình hiện tại còn có thể lấy hơi. Nhưng là nhớ tới mấy lần người đang ở hiểm cảnh, mặc dù bây giờ là 39 long đông, nhưng là trên sống lưng vẫn là sẽ toát ra nhỏ mồ hôi hột, đặc biệt là nhớ tới lần đó ở Sơn Tặc trong hồ cùng chạy mất Sơn Tặc đầu tự lần đó á đấu, nếu là Lý Sơ Nhất trễ nữa tới một lát liền có thể cho mình mở lễ truy điệu. Công phu này đến thời gian sử dụng phương hận thiếu ả lương xuyên một đôi mắt giảo hoạt tích lưu lưu nhìn chằm chằm Lý Sơ Nhất, đầu óc đang tính toán, Lý Sơ Nhất vừa thấy hình ảnh này cũng biết là thằng nhóc này khẳng định lại có cái gì ý nghĩ xấu, cầm trong tay việc ngừng lại, hai con mắt xem có thể trực tiếp xuyên thủng người cánh cửa lòng như nhau, trực tiếp làm nói, làm sao? Có chuyện Lương Xuyên có chút ngại quá, nuốt nước miếng một cái, hết sức nghịch hót đến gần Lý Sơ Nhất, đi tới hắn cạnh vừa nói, đừng ngưng nha, ngươi cái này một cây dịu làm cho suất thần nhập hóa, liền trẻ tuổi cũng đánh ra cảnh giới, để cho người nhìn cũng thoải mái. Lý Sơ Nhất nhất buồn nôn Lương Xuyên rõ ràng người chính phái nhưng thường thường thích giả bộ một bộ bất cần đời mặt vui, mỗi lần nghe Lương Xuyên như vậy nói với hắn, hắn tâm lý luôn là mơ hồ không thoải mái, cái này một khó chịu, giọng thì càng lạnh hơn ba phần, liền xem vậy lười được xem Lương Xuyên, nói, không nói thì lăn. Lương Xuyên mặt bắt đầu hóa hy là thường, hơn nữa còn một mặt nghiêm túc nói, ta muốn theo ngươi học công phu mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý di thần mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương 83, mươi hái thang tự cường lý sơ nhất không biết lương xuyên lại đang nói gì hồn bảo công phu đó là cái gì lương xuyên bên công phu cái từ này là vĩ đại võ thuật gia lý tiểu long sau đó mới chế đi ra ngoài còn bị thu ghi đến trong từ điển lý sơ nhất bọn họ cái thời đại này căn bản cũng không chưa từng nghe qua cái từ này lương xuyên suy nghĩ một tí nói lỡ lời lỡ lời ta là nói ngươi có thể hay không dạy ta một ít giết người kỹ công phu phân thiên môn và loại chuẩn xác mà nói Lương Xuyên những thứ này công phu quyền cước cần phải quy về tán đả cái này một loại, lấy đánh ngã đối phương là trực tiếp mục đích, gặp chiêu pha chiêu, cùng Lý Sơ nhất chiến trường tập được đánh giết kỹ nhất làm tướng gần. Lương Xuyên nhược điểm không có ở đây quyền cước, càng ở lực đạo, mà là ở phương diện binh khí mặt. Lần trước ở Đại Phỉ Sơn, mặc dù Lương Xuyên một đôi cái dịu lớn vũ được có chiêu có thức, nhưng là Lâm trận đối địch đứng lên chỗ sơ hở đầy dây, nếu không phải Lý Sơ nhất nhiều lần cứu trận, mấy lần hiểm yếu bị người giết chết tại chỗ. Lý Sơ nhất thật giống như nghe được cái gì vô cùng buồn cười cười nhạo, tự nhiên mà cười, làm được Lương Xuyên rất lúng túng, một người chạy ở nơi đó có chút lại quá. Hắn không rõ ràng lý sơ nhất nghe hắn lời này, làm sao đột nhiên đổi được như thế? Quái gì? Lý sơ nhất buông xuống trong tay lới dịu, liền một cái tay ghé gánh ở mình phía sau, xoay người, đưa lưng về phía Lương Xuyên. Lương Xuyên vậy làm tương đương buồn nôn Lý Sơ Nhất cái này tắc phái, làm người trực tiếp thoải mái nhanh một chút không được, mỗi ngày giả bộ một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ, đại ca xin nhờ, có được hay không ngươi kêu một tiếng, không được ta đi ngay tìm người khác, lệnh Hồ Xuyên thủ đoạn kia kinh thiên địa khắc quỷ thần, nếu có thể cùng hắn học được một chiêu nửa thức, hì hì. Giết người kỹ, giết người kỹ mạnh hơn nữa vậy mạnh không qua vậy vạn nhân địch quyền thuật chi đạo à? Ngươi thần lực trời xanh vô cùng, không cần học cái gì giết người kia cũng là không người có thể địch. Ngươi ngày thường mở miệng bất phàm, có tinh này lực còn không bằng đặt ở sĩ đồ một đạo. Nói không chừng còn có một phen thành tựu. Lý sơ nhất suy nghĩ mình tay cụt, nghĩ đến vậy lò chiến trường giết người lại hơn nhưng không chống nổi trên triều đường những cái kia cái gọi là quan văn há miệng. Đấy lòng chỉ có vô tận than thở à lò chiến trường quyết sách đều là những cái kia lấy bút làm kiếm thư sinh quan văn. Bọn họ muốn tay để người đi tây sông lên lại không thể đi đông chạy. Quân pháp như núi, nhảy vuốt phía trước là núi đao biển lửa. Vô tội đại đầu bình cửa vậy được nhắm mắt lại. Ta trong lòng đã có thi thư muôn vàn, lại chui vào sách trong đống cũng là cuộn công, hơn nữa, thi thư đọc được lại có nhiều có ích lợi gì? Ta Phượng Sơn đệ nhất đại tài tử đã đứng ở Hưng Hóa đại mục trong, hại được một cái lão mẫu thân mỗi ngày ruột gan đứt từng khúc, ngươi nói đi học có ích lợi gì? Lương Xuyên nhớ tới Mạnh Lương Thần cái dáng vẻ kia, trong bụng chân thực có chút không đành lòng ở nơi này sơn cùng thủy tận bên trong, trong miệng có thể khạc ra 10 hành thơ, còn không bằng một đao có thể giết 10 cái kẻ gian, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi có chí riêng, sĩ đồ đối ta lại nói không việc gì lớn hút, hi hi, ngươi nói trên triều đường những người đó, đúng vậy, cao cao tại thượng lúc đó có thể đùa bỡn ngàn vạn cánh mạng người tại cổ trường bên trong, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Đại nghịch bất đạo. Lý Sơ nhất bị Lương Xuyên lời nói nói được nội tâm nhiệt huyết sôi trào, làm lính nói liền huyết tính, mà không nói âm nu, Lương Xuyên cái này một bộ nói được quá đúng hắn khẩu vị. Nhưng là, đây bất quá là nói vớ vẩn, những cái kia triều đỉnh bên trong người cái nào không phải bò nửa đời mới đi đến cái vị trí kia, muốn đứng ở trên đầu bọn họ. Ngươi cho là ở Đại Phỉ Sơn giết kẻ gian đơn giản như vậy sao? À, đứng ở trên đầu bọn họ, trong động phòng đoàn có thể. Được, được, tốt, ngươi muốn học cái gì công phu? Lý sơ nhất thật muốn xem xem thằng nhóc này làm sao lăng tuyệt đỉnh, đó đúng là cái như thế nào hình ảnh. Lương Xuyên không do dự, há mồm liền ra, nói, ta cảm thấy ta vậy hai chui dịu làm cho còn rất toẹt tay, chính là không có điểm kết cấu. Ta xem ngươi cái này một cây dịu làm cho xuất thần nhập hóa, nếu không ta trước từ dịu vào tay, luyện dịu sao? Lý sơ nhất xem Lương Xuyên vẻ mặt tuyệt quyết, vậy không giống như là ý muốn nhất thời, liền nói, hiện tại bắt đầu sao? Lương Xuyên trong mắt toát ra vẻ hứng phấn, võ thuật à, quốc chi tinh thúy, hiện tại mình cũng có thể học cái một chiêu nửa thức, cái này có tính hay không được cho là người trong võ lâm, lúc này không luyện còn đợi lúc nào hiện tại liền bắt đầu lý sơ nhất chỉ trên đất thất gỗ khép mắt nhìn lương xuyên một mắt nói nếu ngươi có lòng tốt lắm thật bắt ban võ nghệ mình luyện được xứng tay nhất chân thực lợi này quả thực không giả ngươi cầm trên đất những thứ này đồn tử toàn bộ trẻ như thế đơn giản lương xuyên sừng sốt một tí lão tiểu tử này có phải hay không qua loa lấy lại mình cầm tuổi bổ là được sao đó không phải là xuống hai ba liền giải quyết sự việc chém thành đầu ngón tay lớn bằng lý sơ nhất bổi thêm một câu cái gì lương xuyên trước mắt một hồi biến thành màu đen đầu ngón tay lớn bằng Trên đất có chừng chừng 10 khối thất gỗ, mỗi một khối đơn tử đều có bao bọc tới to. Những ngày qua bởi vì Lương Xuyên một mực huyện thành Phượng Sơn chạy khắp nơi, bận điệu tại xử lý mua đất chuyện, nhà chuyện vật cũng không dành chiếu cố đến, Nghệ Nương chiếu cố Diệp Tiểu Thoa ba người hơn còn muốn nhịn thời giờ đi trên núi đánh tủi. Lý Sơ nhất đường đường năm nhi, Nghệ Nương ân cứu mạng nguyên bản không thể là báo, bây giờ nhìn một người phụ nữ nhà như vậy vất vả, trong bụng không thấy quá đi qua, mình xách dịu liền đi lên núi đánh tủi. Lý Sơ nhấc lên núi tùy tiện chém một cái chính là một chồng lớn tấc gỗ, tất cả đều có trở về. Nếu nói ra miệng, liên đoàn không có thu hồi lại đạo lý. Lương Xuyên cũng phải cần mạnh hiếu thắng người, lý sơ nhất người nọ dài một người ăn nói chuông hoa, mình hiện tại đổi ý ngày sau không chừng sẽ còn bị hắn như thế nào hoa thức dễ cận. Lương Xuyên xuống hai ba nhảy vào trong nhà bên trong, lấy ra một chôi mình lươi bữa to lớn, nói, những thứ này đơn tử toàn bộ chém thành tiểu mục chi là được sao? Ta có nói để cho ngươi dùng người vậy cây dịu lớn sao? Lý sơ nhất nói chuyện có thể đem người bức tử tiết tấu, không cần cái này dịu, vậy làm sao coi như là luyện mình xứng tay binh khí đâu. Lý sơ nhất nói tiếp, cái này thất gỗ ngươi cần dùng đũa nhỏ chém từ từ chém, bổ tới liền còn dư lại cánh tay kém không nhiều to thời điểm, lại dùng cái dịu lớn chém thành đầu ngón tay lớn bằng. Cái gì? Đũa nhỏ chém lớn đũa tử, cái dịu lớn trẻ nhỏ cùi đầu, vậy làm sao lẫn lộn đầu đôi? Cái dịu lớn tử dịu thân nặng nghề, thế đại lực chậm, lưỡi dịu hoàng dày, thích nghi nhất chặt chém khối lớn đầu vật tiện, mà đũa nhỏ tử, sinh sắn tinh xảo, sức nặng vậy nhẹ, cầm ở trên tay muốn gì được nấy, thích nghi nhất tinh chuẩn phát lực, dùng để bổ ra những thứ này nhỏ gốc tuổi đầu thích hợp nhất bất quá, hiện tại hết lần này tới lần khác lớn hơn dịu trẻ nhỏ tuổi. Đứa nhỏ từ trẻ lớn đến tử. Lý Sơ Nhất nhìn Lương Xuyên đều trợn tròn mắt, vẫn là không nóng không lạnh, nhưng giọng thật giống như đã có chút dễ cợt mùi vị nói, không làm được sao? Lương Xuyên ra đầu một hồi tê dại, suy nghĩ một chút không chắc được đắng bên trong đắng, từ đâu tới người trên người, phải giống như Lý Sơ Nhất như vậy học cả người cao cường võ nghệ có năng lực tự vệ, không bỏ ra điểm giá phải trả, vậy làm sao có thể? Lập tức khẽ cắn răng, mạnh gạt bỏ một mặt vui mừng nhan, hướng về phía Lý Sơ Nhất nói, cái này đơn giản, ta coi là biết bao võ công cao thâm triêu thức, còn sợ mình lĩnh ngộ không được, trẻ cái tuổi mà tôi, thì có khó khăn gì? Lý Sơ Nhất chỉ là với mép trên mặt mang nụ cười khó hiểu đối lương xuyên nói cái gì từ chối cho ý kiến hắn chỉ là theo đuổi kết quả người tụi có người bổ hắn treo chọc hát tị ở một bên nhìn lên náo nhiệt lương xuyên cầm lên lý sơ nhất lúc đầu dùng đũa nhỏ tử dọn xong tất gỗ bắt đầu gắng sức trẻ tuổi lương xuyên từ mình xuyên việt sau này thân thể lực lượng so kiếp trước lớn rất nhiều thật là có thể nói là thần lực vô cùng mình nguyên lai like sử dụng lưỡi búa to một cái thì có mấy chục cân cơ lên đến từ mấy còn cảm thấy thật vững lòng giống như cầm một kiện phổ thông đồ sắt vậy chút nào sẽ không nửa điểm cố hết sức cảm cái này nhỏ chui đũa cầm lên thì càng nhẹ tự cầm ở trên tay áng chừng liền mấy cái, nhẹ như không, có vật gì. Nếu hướng người khác học nghệ, vậy thì thành tâm hướng thiện. Lương Xuyên đưa tay tìm đi trên đất tràn một cái, dính một chút sám, như vậy có thể phòng ngừa chờ một chút dùng sức quá mạnh, lòng bàn tay xuất mồ hôi dịu rời tay. Tiếp theo quăng lên vậy cầm cây dịu nhỏ, cơ tròn liền giống như một cái trăng tròn như nhau, trên hết đi xuống hung hãn bổ xuống. Nhưng là cây dịu nhỏ lưới dịu ngắn nhỏ, lưới dịu dày độ lại mỏng, lực độ quá lớn, không có biện pháp một dịu do đồn go từ phía trên chém tới đệ lưới dữu sẽ cắm ở gỗ ở giữa, lúc này thì nhất định phải đem dữu đầu từ gỗ trong kẽ hở rút ra, lần nữa phát lực, hướng về phía mới vừa dữu trẻ may lần nữa vỗ xuống, một khối lớn lại tròn lại dày thất gỗ phải được phát lực chừng 10 lần mới có thể chia làm hai đây mới là chia làm hai. Tiếp theo một miếng nhỏ lại là 8 9 dữu mới có thể lại chia làm hai, một nho nhỏ khối hóa 4 là 8 lại được 8 9 dữu, hơn nữa một đối đốn tử trẻ được càng nhỏ, đối gỗ phát lực lại càng muốn chính xác, nếu không hơi bổ một cái hay không, gỗ liền sẽ không ngay ngắn, lại được lần nữa trẻ qua. Một khối lớn thất gỗ cần được hao phí hơn trăm dữu. Dịu dịu tinh chuẩn dùng sức, mới có thể cầm trong tay búa nhỏ từ bộ ra tuổi bộ ra mong muốn cánh tay mà to hiệu quả. Ngày mùa đông bắc gió tương đương lắm liệt, thổi vào người để cho người run lẩy bẩy. Nhưng là lúc này lương xuyên trên mình, trên đầu tầng mồ hôi mịn đã phân bố, mồ hôi chảy xuống rơi xuống đất, tạo thành từng cái hoa mai tựa như nhỏ ấn. tỉ mị nhìn sang, lương xuyên trên đầu mơ hồ có sương mũi khí bay lên, lộ vẻ thể lực tiêu hao không nhỏ. Thể lực tiêu hao không nhỏ. Lương xuyên đem cây dịu nhỏ để ở một bên, cầm lên mình nhất xứng tay lưỡi búa to lớn. Hiện tại vừa mới bắt đầu, cánh tay mà to tuổi gô nếu lại nhỏ chém thành đầu ngón tay to giờ phút này lấy thêm dậy lưỡi búa to, ở trong tay trong lơ đắng lại cảm thấy dịu nặng bao nhiêu liền ba phần. sử dụng lại có loại cản trở cảm giác. Lý sơ nhất muốn chính là thứ hiệu quả này, dịu là hạng nặng binh khí, mặc dù lương xuyên là thần lực trời xanh, nhưng là voi lớn hơn nữa vậy không nhịn được muôn vạn con kiến thay phiên cầm nhấm, lâm trận đối địch, nếu như kinh lực hao hết, vậy át sẽ dùng mình lòng đại loạn, có lòng mà không có sức, giờ phút này lưỡi dịu ở trên tay mình không còn là xứng tay vũ khí, mà đem biến thành mình viên thoái, chỉ có cương ép thích ứng hơn nữa quen thuộc loại trạng thái này, ngày khác người đang ở hiểm, cảnh mới có thể chuyển nguy thành an, đứng ở chỗ bất bại. Cái dịu lớn chém nhỏ tuổi, luyện liền là như thế nào sử dụng lực tay, như thế nào dùng dùng sức eo, thân thể cân đối tính, toàn thân phải cân đối phối hợp, thân chuyển lực tới, mới có thể đem to lớn khoan hậu dịu lớn trẻ dậy miếng nhỏ tuổi đầu tới muốn gì được đấy. Đồng thời, ánh mắt sức quan sát muốn vô cùng là tỉ mỉ, gỗ có hoa văn và mục nhọn, rất nhiều còn có phân nhánh, càng cần hơn ừ. kỹ lưỡng xem xét sau xác định như thế nào phát lực, như vậy mới có thể bổ ra hoàn mỹ gỗ. Trẻ con chim này tuổi như nói là đốt, vậy tuy chém chém cũng chỉ chỗ thôi, nhưng là giờ phút này luyện công là chủ yếu, đốt tuổi là thứ nhì, luyện công một đường lương xuyên mình cũng biết, đây chính là học một môn tay nghề chỉ có đã qua muôn ngàn thử thách vạn không có Chung Nam đường tắt Lương Xuyên cuối cùng không có giết hầu kêu một tiếng chừng mười khối to lớn đôn gỗ từ lúc trời tối ở góc tường biến thành ngay ngắn như nhau một chồng đầu ngón tay nhỏ tuổi Mới ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y di thần mỗi giây ta đều tại mạnh lên Trừng 84, mươi Tiểu Thoa giữa chân Lý sơ nhất treo chọc hắt thị chân chân thiết thiết nhìn Lương Xuyên đem vậy một chồng lớn thất gỗ chém thành từng cây một cây nhỏ tuổi cái Lý sơ nhất nguyên vốn cho là cái này bướng mình bất tuần người tuổi trẻ sẽ ở chém tới một cái đôn từ thời điểm ném xuống dìu hung hán mang đương sau đó quảng gánh cũng làm nhưng là cái này ý muốn ở giữa một màn cũng không có xuất hiện, cái này cùng nhau và tự giết trên ổ trộm người tuổi trẻ, từ đầu tới đuôi trên mình quần áo cũng chưa có đã làm, lại là từ đầu tới đuôi cũng không có nói một tiếng, trên mặt cũng không có cái gì bất mãn. Là cái người đàn ông, hắn mặc dù ngực không điểm mực, nhưng mà vậy chưa đến nỗi lời rõ ràng cùng thi từ không phân ra được, thằng nhóc này trời xanh bất phàm, văn có thể xuất khẩu thành chương võ có thể rút ra đao cắt nước, chỉ là vui ở cái này nhỏ trong hốc núi không khỏi quá đáng tiếc, nếu là có thể đến Tây Bắc vậy vàng xa lò chiến trường đi, định có thể thành lập một phen không nhỏ chuyện công. Trạng vào tối, ngụy Nương đi ra cầm sải tiến đi nấu Nhìn đầy đất nhỏ tuổi vừa mừng vừa sợ, kinh hỏi, ngươi điên rồi, trong vòng một ngày chém như thế nhiều tuổi, cái này cũng đủ đốt chừng mấy ngày đường, ăn no không địa phương đi xử lực khí sao? Lương xuyên mệt mỏi được không còn hình người, cánh tay cứng rắn đây được cùng gãy sắt như nhau, mang cũng không ngẩng lên được, chỉ là một nhóm nhìn lý sơ nhất, một lát nhìn đi ra cầm tuổi nải đường, si ngốc cười ngây ngô, thật giống như là một kiện thiên đại hảo sự như nhau, ngạo kiêu được không được. Cái này nào tính hơn à, hiện tại chúng ta một ngày phải dùng tuổi thì không phải là một cái con số nhỏ, mấy ngày trước không có cho hạ đỉnh lâu đưa than đi, cái này mấy ngày không được cho người ta toàn bộ bổ sung, ngày mai tiếp tục, Lý sơ nhấc nhàn nhạt ném xuống một câu nói, liền rời đi. Lương xuyên mệt mỏi được xem một bãi bùn nát như nhau, kéo mệt mỏi thân thể, vào phòng. Ngệ Nương đang nấu cơm, Diệp Tiểu Thoa tài nấu nước vậy, ở trong phòng bếp chỉ có thể cho Ngệ Nương trợ thủ. Lương xuyên gặp nàng thân thể khôi phục được xong hết rồi, căn bản có thể hoạt động, liền kêu tới Diệp Tiểu Thoa, nói, Tiểu Thoa à, ngươi đi giúp ta đánh chậu nước nóng tới, chân thực quá mệt mỏi, ta tẩy cái nước nóng chân. Diệp Tiểu Thoa thân phận Lương xuyên một mực thật là tò mò, hơn nữa không chỉ là Diệp Tiểu Thoa, nhưng hai thứ khác người bởi vì vẫn luôn là sợ cùng người tiếp xúc trạng thái, cho nên như thế ít ngày tới nay. Ngoài ra hai người tên gọi là gì lương xuyên đến hiện tại cũng còn không cái đếm, làm như vậy lao bản thật là quá thất bại. Diệp Tiểu Thoa bị nhốt mấy tháng, vẫn luôn không hôm nay ngày, vậy lúc đầu liền ra thịt trắng nõn lộ vẻ được càng thêm trắng bệnh, hơn nữa nàng vậy hai tay không giống nghệ nương tay nhỏ bé, nghệ nương tay bởi vì trong ngày thường lo liệu việc nhà, luôn luôn còn được tự mình đi trên núi lánh củi, nơi lấy nàng tay lộ vẻ được tương đối xù xì, Diệp Tiểu Thoa không cùng, tay nàng giống như trong ngày thường dùng sữa bò bảo dưỡng đi ra vậy, liền khắc cái hai phụ nữ cũng không có nàng như vậy tinh xảo. Thanh tú, giống như 10 cây tinh tế thanh hồng Lương Xuyên nhìn Diệp Tiểu Thoa rót nước bưng nước cái đó tư thái tuy lộ vẻ tương đối là nhạt, tầm thường nhà nông đệ những thứ này làm việc nhà đoạn không thể nào một chút cũng chưa làm qua, không phải nhà nông đệ, chẳng lẽ là Thiên Kim Tiểu thư sao? Đưa qua ngày cũng không tệ, hơn nữa ngày hôm qua ở đó một đám loa thành sư phó bên cạnh, vậy cử chỉ thật là tự nhiên hào phóng, coi như là người đường, hai người xử thế so với cũng là xử nhược vẫn buồn. Diệp Tiểu Thoa bưng tới một chậu nước nóng, đặt ở Lương Xuyên bên cạnh, mình đứng ở một bên, nói cho Lương Xuyên có thể rửa chân. Chậu nước bên trong nước kia khí dọn ra dọn ra bước lên, hơi nóng chưng được Lương Xuyên xuất mồ hôi ra được lợi hại hơn. Lương Xuyên mệt mỏi được mang không nhúc nhích mình cánh tay, nhìn vậy không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đem chân đưa vào chậu nước bên trong, cái này một thả thiếu chút nữa không nóng được Lương Xuyên từ trên ghế nhảy tót lên. Diệp Tiểu Thoa phỏng đoán mình cũng chưa thử qua nước ấm liền trực tiếp cho Lương Xuyên nắm tới, Lương Xuyên bị nóng được mà nhếch, chào trước Diệp Tiểu Thoa cả giận nói, ngươi muốn nóng chết ta à? Diệp Tiểu Thoa khẽ cắn môi hồng, bệnh nặng mới khỏi tâm lực vốn là yếu, hiện tại lại bị Lương Xuyên lại hống lại hùng, trong mắt hơi cầu nước mắt, thần sắc cố gắng nhìn Lương Xuyên, giống như là một cái bị mẹ chồng hành hạ con dâu nhỏ, trong ánh mắt lộ một chút quy quất, ai mà nói, thật xin lỗi, ta mới vừa quên thí nước ấm. Ta đi thêm một chút nước tới. Diệp Tiểu Thoa bưng lên chậu, Lương Xuyên nhìn cái này bị khuất tiểu nương tử, cô ý nói, liền đổ cái nước cái loại này cơ bản nhất cũng làm không được, mỗi người vậy không phải mỗi ngày ăn cơm khô. Lương Xuyên chính là muốn thử một chút, người phụ nữ này rốt cuộc nuôi đồ gì, vừa thấy chính là lớn tiểu thư tắc phái, lại không chịu từ đâu tới trở về nơi đó, như vậy đi theo mình, mấy ngày qua vậy không cơ hội thật tốt rõ ràng một tí người phụ nữ này, ngày hôm nay vừa vạn. Diệp Tiểu Thoa quay đầu u uất nhìn Lương Xuyên một mắt, mình hôm nay bước này tình cảnh là tốt vẫn là xấu xa. Mình bị hô tới quất lui đổ chậu nước liền không chịu nổi sao? ban đầu là tự chọn con đường này, hôm nay đánh nát nha vậy được đi bụng ướt. Cái này coi là cái gì? Không phải một chậu nước mà thôi, đánh lại tới là được. Diệp Tiểu Thoa đem nước nóng đổ sạch một chút, từ trong giếng đánh nửa thùng nước giếng rót vào trong chậu, nước giếng lạnh như băng, mình dùng nước thử một chút nước ấm, không lạnh không nóng, như vậy sẽ không có ý kiến đi. Lương Xuyên cầm chân thả vào chậu kia bên trong, nước ấm không tệ. Mình ngồi ở trên ghế dựa vào gánh, thư giãn trước chém tuổi mang tới mệt mỏi, hưởng thụ đủ để nước ấm mang tới sảng khoái, ở niên đại này vậy không việc gì săn đủ tắm, tẩy cái nước nóng chân vậy coi là tối đa hưởng thụ. Lương Xuyên hưởng thụ nhắm mắt lại, thân thể quá mức mệt nhọc, thiếu chút nữa mê mờ hồ ư đã ngủ. Mê ly tới giữa, lòng bàn chân chuyển tới một hồi tê dại cảm giác. Lương Xuyên không biết còn lấy là thủy bên trong có đồ ở cắn mình chân, kinh hại lớn hạ, chân nhanh chóng vén lên, động tác quá lớn, trong chậu nước rửa chân nước hoa văng khắp nơi. Lương Xuyên lấy lại tinh thần vừa thấy, trong nước nơi nào có vật gì, nguyên lai là Diệp Tiểu Thoa lặng lẽ ngồi trồn hồn xuống, đang cho tự mình rửa chân. mới vừa mình động tác biên độ quá lớn, nước rửa chân bắn tung tóe Diệp Tiểu Thoa một mặt. Lương Xuyên nhìn Diệp Tiểu Thoa một mặt chất vật, gương mặt đen đó được thật là có thể tích xuất một tới vội vàng cầm lên bên cạnh để liền vải cho Diệp Tiểu Thoa lau chùi trên mặt nước rửa chân, mình vô tâm để cho Diệp Tiểu Thoa chẳng lẽ? Vội vàng nói, chân thực thật xin lỗi à, mới vừa ta không phải cố ý bắn ngươi cả người nước, ta không nghĩ tới ngươi lại sẽ giúp ta rửa chân, việc này giống như là nghệ nương giúp ta. Diệp Tiểu Thoa đấy lòng cái đó à, Mình buông xuống dáng vẻ, hảo tâm ý tốt giúp ngươi rửa chân, mình cha mẹ mình cũng cho tới bây giờ không có giúp bọn họ rửa qua chân, ngày hôm nay để cho ngươi hưởng thụ loại đãi ngộ này, không nghĩ tới ngươi lại rượu mời không uống, vốn cho là Lương Xuyên cố ý trêu cật nàng dùng xấu xa lòng mới bắn được nàng đầy mặt và đầu cổ nước rửa chân, không nghĩ tới Lương Xuyên lại vội vàng hướng nàng nói xin lỗi, thật chẳng lẽ không phải thành tâm? Lương Xuyên nhìn Diệp Tiểu Thoa sắc mặt càng thêm không tốt, trong lòng biết mình nhất định là để cho nàng hiểu lầm, mặt ra đỏ lên, nói: ta nói Diệp Tiểu thư ngươi đây là khổ như vậy chứ, ta xem ngươi cái này nhất thân hành đầu, từ đầu đến chân làm sao xem cũng không giống là người nông gia xuất thân, cùng chúng ta những thứ này người nhà quê chỉ có chịu khổ bị mệnh phần, ngươi có cho có nhan, cần gì phải làm như vậy hạ thấp mình, từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, nhà người thân nhất định là mười phần giằng buộc nhớ nhung hoặc giả trước tìm một cái phu quân lập phòng lập gia đình cũng không phải là nương thân làm người nghe chúng ta hô ba uống tứ cường được hơn Diệp Tiểu Thoa ngồi trồn hổm dưới đất đung nhiên ngẩng đầu lên trên gương mặt kia nào có cái gì thiếu hoa xinh đẹp chỉ có một tấm mất hồn vô cùng đáng thương đau khổ vẻ lo lắng nguyên bản chính là một tấm thần sắc có bệnh hiện tại càng tựa như tây tử đại ngọc vậy Lương Xuyên nhìn tạm thời liền ná lại càng vì mình thô lỗ hành vi cảm thấy ấy nấy Ngượng ngùng nói thật không phải cố ý Diệp Tiểu Thoa đau khổ nói ngươi chỉ lấy là chúng ta không chịu về nhà không chịu tìm một hảo nhân gia vượt qua tàn sinh sao nhưng mà ngươi lại biết chúng ta còn có nhà sao Lý Tỷ Tỷ và Dương Tỷ Tỷ trong nhà tất cả mọi người đều bị vậy một ổ tặc nhân tàn giết sạch, có nhà ai lại chẳng muốn hồi. Chúng ta mấy người luân lạc ổ cướp, hàng đêm chịu đủ làm đủ, ngươi có biết thế đạo này đối đại mất chính cô gái biết bao tàn khốc. Ngươi nói trên đời mấy người biết chúng ta thân thế sau còn chịu thành tâm thành ý tiếp nhận chúng ta. Những ngày đó những sơn tặc kia vì tận tình dày xéo, mỗi ngày ép chúng ta uống lạnh thuốc, chúng ta hạ thể mỗi ngày gặp đỏ, đã sớm không thể sinh sản, người phụ nữ không thể sinh sản, còn có giá trị sao? Diệp Tiểu Thoa nói được câu câu giết tim, Lương Xuyên đối ba người nữ nhân này không có nghĩ sâu xa qua. Ngày hôm nay từ Diệp Tiểu Thoa trong miệng nói đến lưỡi ra, mới biết thế sự không phải cho đùa, càng không có một câu ngươi cái gì là không đi làm như thế đơn giản, mình có thể hiểu, có thể tiếp nhận các nàng, mà cái thời đại này lệ giáo, ha ha. Lương Xuyên nói, ta điều không phải muốn ép các ngươi đi hoặc là như thế nào, ta chỉ là lo lắng các ngươi ở ta nơi này cảm thấy bị quất. Ngược lại, ta cảm thấy các ngươi nhiều người như vậy có thể cùng ta sinh sống với nhau, ta cảm thấy đây là một kiện rất chuyện vui sướng. Trên cái thế giới này ta sợ nhất chính là tự mình một người, cô độc là đáng sợ nhất. Diệp Tiểu Thoa ăn năn hối hận thở dài, tỏ ý lương xuyên ngồi xuống, lương xuyên vô luận như thế nào là không chịu, Diệp Tiểu Thoa cưỡng ép đem hắn đè ở trên ghế, đem hắn chân lại thả vào nước nóng lúc đó, ôn Nhu giúp lương xuyên tẩy nỗi lên chân, vừa tắm vừa nói nói, lúc ấy ta cùng ta Lý tỷ tỷ còn có Dương tỷ tỷ nói ngươi biết thu nhận chúng ta, ta khuyên các nàng vậy cùng đi, sau này thì làm cho ngươi người làm, vậy sao lưu lạc trên đời người, mặc cho người khi dễ tốt. Lương xuyên tỏ mò hỏi, ta liền kỳ quái ngươi làm sao như thế khẳng định ta sẽ thu nhận các ngươi. Diệp Tiểu Thoa nói, quan phủ những người đó không có lợi bọn họ đều sẽ không xả thân phạm hiểm đi sơn trại cứu người, nhưng là ngươi đi. Ngươi nhìn những sơn tặc kia làm nhục chúng ta, người ngoài tránh không kịp ngươi nhưng nghĩa vẫn bổ sung lực, chiêu đệ lý đại ca cùng ngươi không quen không biết, ngươi nhưng đợi bọn họ như tay chân. Chúng ta ba thân thể người bệnh cũng không nhẹ, lại là phụ nữ bệnh, thả ở nhà đều sợ dính xui, ngươi nhưng rừng rừng, còn khắp nơi tham ý hỏi thuốc. Ta nhìn ra được ngươi người này và người bình thường không giống nhau, nhưng là nơi nào không giống nhau ta lại không nói ra được, ta trực giác nói cho ta không có sai. Diệp tiểu thoa rửa chân công phu quả thật không người, so với Ôn nu nghệ nương kém hơn nhiều, Lương xuyên ngồi ở trên ghế lại híp mắt lại, lẩm bẩm nói, ha ha, trực giác vật này không đáng tin cậy ạ ngày nào các ngươi phát hiện bị ta lừa sau này, hối hận coi như không còn kịp rồi. Lương Xuyên đang hưởng thụ thời điểm, đột nhiên lô thai đau nhói, thật giống như bị người nắm chặt vậy. Mở mắt vừa thấy, chỉ gặp nghệ nương một tay chống ngạnh, một tay khì nhíu hắn lô thai nói: Ta lương đại quan nhân, ngươi thật là lớn, có phúc cả, như thế hưởng thụ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y di thần. Chuyển hot của web đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 85, khách quý tới. Lương Xuyên ngày thứ hai lúc tỉnh lại, vậy hai cái thiết giống vậy cánh tay đau nhức cảm lại biến mất hơn nửa hiện tại thân thể thật sự là sức khôi phục kinh người, giống như lần trước ở trong sơn trại cùng đại đương gia đánh một trận sau đó, trên người mình vậy lưỡi đao tử nhiều có đến không hết, nhưng là ngủ một giấc sau lại kết vảy, hơn nữa cảm giác đau đớn một chút cũng không cường liệt, thật là có được mất, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc cả lý sơ nhất sáng sớm cũng không gặp bóng dáng, đại khái lại dẫn hắc tị không biết đi nơi nào lãng, chiêu đệ đi triệu phát đạt bọn họ bên kia trông coi, nhìn một vòng vậy không thấy người nào, mình sách dìu liền đến trên núi chuẩn bị chém chút gỗ trở về luyện dìu. Phượng sơn nhiều núi, trên núi hơn tây hơn mấy trăm ngàn năm đại thụ che trời nơi nơi. Lương xuyên chọn một cây trọc trời ôm hết mây háo lót, rút ra bên hông dịu lớn không cần thiết mấy dịu liền đem bụi cây này trải qua trăm năm mưa gió cây lớn chém ngã, sửa chữa sạch sẽ trên thân cây chặt cây, mấy trăm cân gỗ cứ thế tự mình một người khiêng đứng lên, vắt trên vai trên, một người đem cái này cây gỗ lớn trở trở về. Đến trong sân, Lương xuyên lại đem gỗ rửa theo lý sơ nhất yêu cầu chém thành tất gỗ, sau đó theo dạng họa hồ lô, bắt đầu một ngày gian khổ luyện dịu sinh tiểu mẫu, dùng trước búa nhỏ trẻ lớn đôn, lại dùng cái dìu lớn trẻ cái nhỏ, như cánh tay mà to, như đầu ngón tay nhỏ, lập lại trăm lần, khô khan mà nhảm chán. Lý sơ nhất ngày hôm nay không có ở bên ngoài lưu lại rất lâu, thật sớm trở về. Nhìn lương xuyên đã mình luyện lên, không có mình thúc giục, mình lại có phần này nghị lực, coi là thật là không sai hạt giống tốt. Mặc dù những cái kia mặt như cũ xem người khác thiếu hắn tiền không trả như nhau, nhưng là trong bụng nhưng là rất là hài lòng. Lương xuyên đang luyện dịu thời điểm, chiêu đệ trở về, mặt đầy thần sắc vội vàng, vừa chạy còn bên lớn tiếng kêu nói, tam ca, không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Lương xuyên gặp chiêu đệ như thế không một trọng, lúc này mới giao phó hắn đi xem triệu phát đạt bọn họ xây nhà mới một ngày, hiện tại liền chạy tới hô to gõ nhỏ, thằng nhóc này như vậy nơi nào có thể phải. Cho dù có chuyện vậy được cho láo tử đệ xuống từ từ nói, làm được náo loạn, chuyện nhỏ vậy sẽ lòng người bằng hoàng. Lương Xuyên cùng chiêu đệ chạy đến bên cạnh, mắng, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, cái này tật xấu lại không thể sửa đổi một chút, tiêu lớn như vậy tiếng hưu dụng không. Ngươi ngày hôm nay nếu là không nói ra cái gì thiên đại chuyện, ta liền đem ngươi miệng cho đánh cuộc, để cho ngươi lại như thế rêu rao bậy bạ. Tiêu đệ không thở được, con hồi lâu chậm không tới, Hiển nhiên là quá một đường chạy tới, nói, ba, Tam Ca, có người ở bãi, người nào dám đến bãi? Lương Xuyên vừa nghe ở địa phương chim không thèm địa này vẫn còn có người đến tìm mình phiền toái. Thật là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời xuống, mụ, như vậy đều có người cùng mình làm khó dễ đối phương là lai lịch gì? Cũng đánh tới cửa. Không biết à, chỉ nghe cái đó người chăn ngựa nói gì kêu chủ sự chủ nhân đi ra, chúng ta chiếm người ta. Chiêu Đệ nói. Lương Xuyên xa xa nhìn lại, chỉ gặp một giá xe ngựa đi theo Chiêu Đệ phía sau, lóc cóc tiếng vó ngựa, phối hợp xe bánh xe lạc lạc tiếng, chuyển vào lương xuyên trong lốt hai. Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp một cái trẻ tuổi gã sai vặt vung roi ngựa trong miệng giá giá chạy xe ngựa, thẳng đi lương xuyên trong nhà tới. Trên xe ngựa duy liên chặn lại, không thấy được trong xe ngồi là thần thánh phương nào. Thở dài, gã sai vật lái xe công phu tương đối thành thục, xe ngựa đi tới lương xuyên cửa nhà thời điểm, kéo một cái dây cương, phối. Hập trong miệng cầu lệnh, con ngựa kia đánh một cái mũi phì phì, tại chỗ dừng lại không nhúc đích. Tên sai vật này kiêm người chăn ngựa, ngồi trên xe ngựa, chỉ cao khí ngang, một bộ không thể một đời tư thái, dùng roi ngựa chỉ tại chỗ ba người, nói, các ngươi ai là đừng ra, đổi mau ra đây trả lời. Lý Sơ nhất liền mí mắt đều không mang một tí, không nói tiếng nào, xem trước Hất tị, ngược lại là Hất Tỵ thấy cái này cao đầu đại mã, phía trên lại có một cái áp nô, răng gừ gừ hướng người đánh xe này sủa điên cuồng vượt quá. Gã sai vật cũng sợ chó dữ, vung roi ngựa trước hướng về phía Lý Sơ Nhất nói, người tàn phía kia, này, nói ngươi đó, quản quản chó của ngươi, như thế không có mắt sức lực, đối buồn gia súc sinh này cũng dám xô bậy. Lý Sơ Nhất liếc liền mắt người đánh xe này, vốn là trong hai mắt vô thần ngay tức thì bắn tán loạn ra vô cùng sát khí. Lý Sơ Nhất cái loại này đã trải qua xa trường sát thần, ở lò chiến trường sống sót bằng vào chính là cái này cổ sắc bén vô cùng sát khí, đừng nói còn con này một cái người chăn ngựa, chính là ngựa bên những cái kia trên lưng ngựa lớn lên đao đầu liếm máu người khi ăn. Thấy vậy được hai chân run run, trẻ tuổi kia người chăn ngựa cũng coi là gặp qua việc đời biết ánh mắt này người ý vị như thế nào, lập tức liền dám cũng không dám thả một cái, khổng lồ lại tìm Lý Sơ Nhất cha. Lý Sơ Nhất gặp tốt hay thu, qua tranh dung đấu tàn nhẫn tuổi, huyết khí đã sớm lạnh, hắn an ủi Hát Tị, Hát Tị dần dần vậy yên tĩnh lại đây là, từ xe ngựa trong buồng xe chuyển tới một ôn nhu cô gái thanh âm, chậm rãi trách mắng, Thái Cương, không được vô lễ, đừng quên chúng ta tới nơi này vì chuyện gì, không phải tới tìm cớ gây sự, cái này thanh âm êm dịu mà hơi có vẻ bà phần kiên cường, Lương Xuyên nghe vào lỗ tai bên trong, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như ở nơi nào nghe qua. Cái đó gọi Thái Cương người chân ngựa bị cái thanh âm này khiển trách một trận, có Thu Liêm đáp lại trong xe ngựa thanh âm nói: "Đúng vậy tiểu thư, nhưng là phỏng đoán cảm thấy thanh âm bên trong chủ nhân không thấy được, cái này Thái Cương lại một mặt không cho là đúng tiêu hành, cách tấm rèm bày ra một bộ không cho là đúng mặt mũi, lương xuyên mấy người ở bên ngoài lại là xem được chân chân thiết thiết. Cái này ác nô lại dương thịnh nghiêm suy, dám can đảm lại dám phạm thượng. Các ngươi nơi này đến ai là đường gia người chủ sự, không ai dám đứng ra sao?" Thái Cương hỏi được nổi giận, thanh âm đều lớn mấy phần. "Cái gì món lu lu gạo? Ta là nơi này đương gia, các ngươi là người nào?" Lương xuyên buông xuống chém lớn đôn tử cây rượu nhỏ, trên mình lưu đầy mồ hôi, giải khai liền trước ngực mình quần áo đai, lộ ra mình bỉn chắc cường tráng bắp thịt ngực. Sau đó cầm lên mình nhất xứng tay lưỡi búa to lớn, dùng sức hướng về phía bên trên một khối thất gỗ hung hãn bổ xuống. Vậy ôm hết lớn thất gỗ bị Lương xuyên cái này một cây rượu đi xuống, một tiếng nổ, bụi đất cuốn lên, lên tiếng đáp lại bể cho thỏa đảng mấy thối. Tiếp, Lương xuyên chậm rãi quay đầu, hướng về phía Thái cương nói, ta chính là đừng già, làm sao, có chuyện khẩu khí này là bắt trước lý sơ nhất ngày thường như vậy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nghẹn chết nhân khẩu khí nói lương xuyên luôn muốn học ngày hôm nay vừa vặn thử một chút thế đạo này quả đấm chính là tốt nhất phát môn viên thực lực chính là tốt nhất giải thích thái cương phủ vừa thấy vậy cây dịu lớn mặt búa so hắn sống lưng còn lớn hơn lưới dịu quan hậu vậy gỗ như vậy khối bị trẻ được nghiền, chém vào trên người không được đầu lịa khỏi xác một kích này hù được thái cương ngài đầu lưỡi cũng co đến trong bụng ngây ngẩn nuốt nước miếng một cái không nói ra được câu nào nửa ngày mới biệt xuất một câu nói ta ta ngươi ngươi tiểu thư chúng ta tới Hoàn toàn lời nói không có mạch lạc, quên mình muốn nói điều gì. Quả nhiên là một thanh mềm sợ cứng rắn bao kinh sợ, Lương Xuyên loại người này thấy cũng nhiều, chính là dựa vào mình nào đó điểm thế lực bối cảnh, thân chó mặt người còn cầm mình làm người. Lương Xuyên thấy tình thế bổ đao, giống to, có dám cũng nhanh thả, không có sao liền nhanh chóng cho ra lan. Đừng quay giầy liền ra ra bữa tuổi nhã tính, bữa tuổi nhã tính. Quả nhiên người hoành nói gì đều là đạo lý, Thái Cương biệt hồng cổ cũng không không biệt suất một câu. Trong buồng xe dọn nữ lần nữa chuyển tới, Thái Cương không muốn gây sự nữa, đi xuống đem ngựa xe đỡ tốt, ta muốn xuống xe. Tên sai vật này buối bên trong còn dám tạo điểm lần, minh dưới mắt cũng không dám làm vậy. Vui vẻ lăn xuống ngựa hạ, đem ngựa đầu cầm ở xe ngựa tấm rèm chậm rãi mở ra, chỉ gặp một cái mặt mũi dáng đẹp, dáng người thước tha đất thiếu nữ miêu thân thể, từ trong buồng xe đi ra. Thái cương đi lên đỡ một cái, cái cô gái này dựng người đứng đầu từ trên xe nhảy xuống, hướng về phía Thái cương nói: Thái cương mang ngươi đi ra không phải tới ném chúng ta trịnh ra mặt, không biết nói chuyện liền đích. Sang bên Yên Tinh nhìn, miễn được xấu hổ mất mặt. Cô gái này coi là thật cường thế, huấn dạy gia đình này tới không nể mặt, làm sao nhìn có chút quan mắt cái cô gái này một bộ màu vàng tơ lụa sang tử, vừa thấy so nông da tầm thường to đầy đông vải vải tới được có cấp bậc, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc dài, xem thác nước như nhau khoác lên trên lưng, một mực rủ đến giữa eo, đơn giản bén lên một cái búi tóc, cắm một cây khảm trước chân châu kim sai tử. cô nương trên mặt chi hồng độ được không nhiều, nhưng trời sinh bom trang, bản thân mình màu da liền tương đương hồng án, cùng diệp tiểu thoa so sánh cũng cảm giác so diệp tiểu thoa ít đi một phần lưu lạc hồng trần vẻ lo lắng, ngược lại giữa chán hơn một phần kiên nghị, còn có ba phần tiểu khác ý vị. tiểu nữ hướng lương xuyên mỉm cười cười một tiếng, khoe miệng dương lên một cái tương đương độ cong mê người. Lương xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, ồ, đây không phải là đêm hôm đó đến nhà mình bên trong thỉnh cầu lời ca hai cô nàng kia trung niên kĩ khá lớn cái đó. Cái này Hoàng Sam cô nương gặp Lương xuyên lại không phản ứng kịp, cân nhắc cười nói, lương quan lớn quý nhân nhiều chuyện quên, lúc này mới mấy ngày công phu, liền nhà tranh tử đổi nhà lớn, chân cũng sẽ không què, thật là song hỉ lâm môn, cô nương ta còn thật nhìn lầm. Đại tiểu thư nói đùa, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, cất nhiều năm như vậy tiền, miễn cưỡng tích trữ đủ tiền, ăn được nhà tranh nhỏ mở gian, một cái nương thân ổ nhỏ mà thôi chỉ là không biết ngày hôm nay đại tiểu thư làm sao có rảnh rỗi rảnh rỗi tới hàn xá nơi này đi đi lại lại. Chẳng lẽ cô nương còn băn khoăn bài lời ca?" Lương Xuyên khách sao nói. Cái cô gái này bị Lương Xuyên nói một chút, khuôn mặt đỏ lên, mình ngượng ngùng bưng bít dậy gương mặt, cái này phong tình xem được. Chiêu đệ cái loại này không thiệp tình yêu nam nữ chú bé cũng ngây dại, liền Lương Xuyên cái loại này vòng mập tiến gầy gặp nhiều người cũng không khỏi thỉnh thịch động một cái. Cô nương gặp mấy người bọn hắn thần sắc cổ quái, bầu không khí tựa như đọng lại, ho khan một tiếng, mấy người lấy lại tinh thần, nói, "Hôm nay tới đây, không vì cái gì khác, không vì cái gì khác." chính là trong nhà mấy mẫu ruộng cần bị nhà các ngươi chiếm tới hôm nay cùng đại quan nhân lý luận lý luận lương xuyên hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra âm thầm hỏi một tí chiêu đệ chiêu đệ một mặt mờ mịt hỏi cũng là hỏi vô ích liền nói đại tiểu thư ta đất này là từ cái thằng nhóc này trong nhà mua có huyện nha đỏ khế làm chứng hẳn không biết lầm đại tiểu thư mời kiểm tra cẩn thận miễn được lúng túng mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể chuyển hót của hết đọc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương tám mươi gia nhược anh cô gái kia nói ngươi không muốn một hơi một cái đại tiểu thư nghe còn lấy là ta hơn kiểu cách ta không làm khó dễ các người, nhưng là cái này đất cũng không thể để cho các người trắng chiếm không. Lương Xuyên nói, chính cô nương ngươi luôn miệng nói chúng ta chiếm các người, có thể hay không cầm ra chứng cứ để cho chúng ta xem cái rõ ràng. Nếu không chỉnh cô nương ngươi nói được lại nhiều, ta ngày hôm nay cũng chỉ làm ngươi tới cửa nhà chúng ta đạo thêm vui, những thứ khác thì không cần nói. Lương Xuyên cầm lên lưỡi rượu liền phải tiếp tục chém đuổi, không hiện để ý cô gái này. Cái cô gái này vừa nghe Lương Xuyên không tin hắn mà nói, nói có hay không chúng ta đi nhà người tạo phòng địa phương nhìn một chút không liền biết có hay không. Thái Cương mới vừa miệng gió trên bãi bởi Lương Xuyên đang muốn tìm cơ hội kéo hồi một thành, hiện tại vừa vặn ở chủ tử trước mặt biểu hiện một tí, thường nói, tốt ngươi cái nát vụn chân đất, ngươi chiếm nhà ta mặt đất, nhà ta tiểu thư thiên kim thân thể khách khí cùng ngươi thương đoạn, ngươi không biết phải trái. Lương Xuyên liền làm cái này Thái Cương đặt một cái dám, liền xem cũng không có nhìn thẳng xem thằng nhóc này một mắt, tốt liền theo ngươi, ta đây muốn xem xem, chúng ta đều là buồn phận lương dân, cánh tay nhỏ nào dám cùng các người bắp đùi so tài, đó không phải là tự tìm không tự tại. Lương Xuyên thể thành khẩn nói, Thái Cương giáp nửa xe, cái này chỉnh ra tiểu thư không có lên xe, mà là theo chân Lương Xuyên đi tạo phòng nền móng nơi đó cùng đi đi. Tiểu thư này vậy thật là kỳ quái. Lần đầu tiên tới thời điểm giống như cũng là đi bộ tới, nơi này đến Phượng Sơn đường xa như vậy trình, cứ thế đi tới, để thật tốt xe ngựa không ngồi, mình cũng chưa thử qua ngồi xe ngựa là cảm giác gì. Dọc theo đường đi, lương xuyên một mực có một loại ảo giác, chính là cái này cô nương thật giống như thỉnh thoảng liền một mực ở nhìn lén mình, nhưng là mình chuyển qua xem nàng thời điểm, nàng ánh mắt lại vừa vặn nhìn những địa phương khác, thật là kỳ quái. Ta đem ngươi lên lần hát ca viết thành từ, hỏi quá nhiều ta biết bằng hữu, nhưng là bọn họ cũng chưa từng nghe qua ngươi bài hát này, ngươi nói cái này là ngươi quê hương người sáng tác, hẳn là để nhờ khiêm từ đi. Chính ra cô nương vừa mở miệng, rốt cuộc vẫn hỏi cái vấn đề này. "A, người mới mấy người bạn, bọn họ không biết, không đại biểu những người khác không biết à. Lương Xuyên cười nói, "Bọn họ nếu có thể biết vậy thì có quỷ. Bọn họ đều là chúng ta Đông Nam tài tử nổi danh, thường xuyên ở thư viện lầu xanh ca hồng chỗ khoa tay múa chân Phong Nguyệt, chơi chữ, bọn họ nghe ngươi bài hát tương đối tươi đẹp, hỏi bọn họ có biết hay không đây là nơi nào dân ca đồng dao, bọn họ cũng đều nói không biết. Đông Nam là ta triều thuế mạch chỗ xâm đô chi địa, một có cái gì kỳ văn hay trường cũng định sẽ ở chỗ này lưu truyền rộng rãi, nhưng mà hỏi nhiều người vậy không người nghe qua. Cho nên ta nghĩ Bài hát này nhất định là chính ngươi sáng tác. Cô gái nhỏ ánh mắt lấp lánh nhìn Lương Xuyên, mặt đầy sùng bái tướng. Lương Xuyên nói, ta chính là một cái làm ruộng, trước kia vẫn là phải cơm, nơi nào có bản lánh viết cho ra xinh đẹp như vậy em thai lời và nhạc, ngươi thích cái này ca. Chính ra cô nương dùng sức gật đầu, nói, từ rất đẹp, viết được lớn mật trực tiếp, hát đi ra ngoài phương thức lại là đặc biệt, nhưng là ta liền nghe liền một lần, ngươi là làm sao hát ta không nhớ nổi. Vừa nói một nhóm người đã tới tới đất cơ trên, triệu phát đạt không chỉ là Triệu Phát Đạt, tên này loa thành sư phụ nhìn Trịnh Gia Cô nương sắc mặt đều rất là không tốt, bọn họ giúp gương bên cạnh tạo phòng, thường xuyên đụng phải một ít nông thôn côn đồ lưu manh đi ra tranh sự, hoặc là tranh nói đất đai coi tranh chấp, hoặc là kêu bọn họ nhà dùng nguyên liệu do bọn họ cung cấp, đòi lấy giá cao. Vô luận là tình huống gì, cũng biết sử dụng bọn họ công tác tiến hành được tương đương khó khăn, kiếm được tiền vậy sẽ ít đi rất nhiều. Triệu Phát Đạt chính là đem Trịnh Gia Cô nương làm tới đây gây chuyện không tốt người. Mấy người nhìn lương suy tới, Lấy là Trịnh gia cô nương là gây chuyện, một đoàn dũng mãnh loa thành sư phụ quần tình cũng vẫn, vây quanh ở Lương Xuyên trung quanh, chủ động xin đi hỏi Lương Xuyên nói, chủ nhà, có phải là có người hay không tới gây chuyện. Chủ nhà ngươi đừng lo lắng, bọn họ liền hai người, chờ một chút đánh nhau, chúng ta giúp ngài. Định để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Loa thành sư phụ thân thể rắn chắc chính là cái đó người chăn ngựa thái cương phỏng đoán cũng không nhịn được bọn họ rãy xéo, chớ nói chi là còn có một cái con gái, Lương Xuyên cười cười nói, các vị sư phụ làm việc, các ngươi chỉ để ý đi hoàn thành mỗi người trong tay việc, bọn họ không dám gây chuyện, cũng sẽ không gây chuyện, yên tâm cần các vị sư phó thời điểm ta tuyệt đối sẽ tiêu các ngươi lương xuyên nhìn nhà mình hình thức ban đầu đã đại khái hình thành diện tích tương đối lớn mấy chục cái sư phụ đồng thời làm việc quả nhiên hiệu suất không phải giống vậy mau trong lòng rất vui mừng hơn nữa nhà địa giới cơ tuyến toàn bộ đều ở nguyên lai mình viện tử một đường bên trong không có một cái địa phương vượt qua mình nguyên lai tường viện phạm vi lương xuyên còn đặc biệt ngồi trồn hổm xuống chỉ nhà hoạch định trên đất vạch mực tuyến ngươi xem xem ta phòng này không có một chút vượt danh giới nơi nào chiếm các ngươi đất chính gia cô nương đi theo vậy ngồi trồn hổm xuống hình ảnh kia có chút giống hai đứa nhỏ ngồi trồn hổm dưới đất chơi bùn Từ tử tỉ mỉ quan sát cái này ống mực trên đất đánh ra hạt tuyến, nghi ngờ hỏi: "Ta lúc nào nói phòng của ngươi chiếm nhà ta đất?" Ngươi? Lương Xuyên lấy vì mình bị lốm bỡn, tại chỗ liền muốn phát tác, chỉ nghe Trịnh Cô Nương ngây thơ nhìn hắn nói: "Không phải phòng của ngươi, là bọn họ nhà." Nói Trịnh gia cô nương đứng dậy chỉ tên này, loa thành sư phụ dựng cái đó nhà tranh tử nói: "Cái này nhà tranh tử xây là nhà ta, dưới mắt kẻ bừa vào mùa xuân sắp bắt đầu, như vậy nhà ta tá điển làm việc thế nào?" Lương Xuyên chốc lát sững sốt một tí, mình thật giống như quên cái này một gốc, lúc đầu lấy làm mảnh đất này ném hoang lâu như vậy ngày thường không cũng không có trồng hoa màu, mình tạo phòng cũng sẽ không quá lâu, tạm thời mượn dùng một tí sẽ không quá lâu thì sẽ khôi phục nguyên trạng. Không nghĩ tới lúc này mới mới vừa bắt đầu làm việc chủ nhà lại liền đã tìm tới cửa, hẹp hòi như thế, như thế nghiêm túc. Làm sao đây? Cưỡng chế tháo bỏ vi phạm kiến trúc, vẫn là bồi thường kinh tế tổn thất. Chính gia cô nương cũng không nghĩ tới lương xuyên cái biểu tình này, mình ở lương xuyên nơi này ăn rồi nã nhào, thấy lương xuyên vậy ngẩn ra thời điểm có dũng khí vô hình nụ cười, che miệng lại gì một tiếng bật cười, nói, đúng không, ta chưa đến nỗi lừa gạt ngươi cùng ngươi làm trò đùa, cho nhà ngươi tạo phòng những thứ này sư phụ xác định chiếm nhà ta cái này vừa thấy lương xuyên quả thật không phản đối, mắt hạ phòng riêng của mình đang thua chiến gõ trong tiến hành, nếu là cầm cái này xây nhà phá hủy, lại ngoài ra xây một cái nhà, cũng phải dây dưa lỡ việc kỳ hạn công trình không nói, hay là đất mình cũng hoạch định đi tạo phòng, nếu lại trừ lại một miếng đất lớn tới xây vậy vậy chen không ra, vô luận nói như thế nào chỉ có thể trước chiếm mượn cái này trịnh ra cô gái, chưa không có cách nào khác. lương xuyên bất đắc dĩ nói, trịnh cô nương, những thứ này loa thành sư phụ kiếm sống không dễ, vậy không phải cô ý chiếm đất của nhà ngươi dưới, nói tới nói lui vẫn là ta cân nhắc không chủ động. Ngươi nếu là muốn những thứ này, loa thành sư phụ đem nhà tranh phá hủy lại xây, đó là hưởng công lãng phí bọn họ kỳ hạn công trình, ngươi xem xem có biện pháp gì hay không, chúng ta thương lượng một tí, không nên làm khó những thứ này sư phụ, vừa có thể để cho ngươi hài lòng. Chính ra cô nương đánh giá lương xuyên, người đàn ông này có quá nhiều cùng người khác bất đồng địa phương, hắn nói chuyện phương thức rất kỳ quái, giống vậy ở nông thôn giã phu thấy nàng, cái loại này đại hộ nhân gia tiểu thư khẩn trương được ngay cả lời đều nói không lênh lẹ, mà người này thật giống như thường xuyên cùng nàng người như vậy tiếp xúc vậy, có một loại uống nước vậy bình thường cảm. Hơn nữa, nếu là những thứ khác chủ nhà, trong nhà mình xây nhà Chỉ để ý chuyên mình, phòng riêng của mình có thể thuận lợi tạo tốt là được, những thứ này bùn thợ sống chết bọn họ nơi nào sẽ đi quản, hắn ngược lại là một cái nhân nghĩa người đàn ông, cho rằng là mình cân nhắc không chu toàn, mà không từ chối. Hắn biết hát tuyệt vời ca, hơn nữa ở nơi này sơn cùng thủy tận bên trong, lại có thể tạo lớn như vậy một gian đại trạch, nàng yêu kiều nhìn người đàn ông này, phát hiện trên người hắn tốt giới có rất nhiều bí mật bí. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn lại lầm lấy vì mình là tới làm khó một đám khổ mệnh sư phó, chính ra cô nương vừa nghĩ đến đây nhất thời có chút không vui, mình chẳng lẽ ở hắn trong suy nghĩ là như thế trang bình thường lý, chuyên hành điêu ngoa hình tượng sao? Lương Xuyên gặp sắc mặt nàng càng ngày càng quái, trong bụng cũng cuồng, chỉ sợ chờ một chút chọc giận nàng, thật ép được những thứ này được lợi miệng vất vả cơm loa thành sư phụ chỉ có thể khắc mịch đan chỗ địa phương, rõ xét hỏi, thật không có biện pháp thương lượng sao? Ta bỏ tiền. Chính ra cô nương quyết dậy khóe miệng, khinh bị nói một câu, ngươi rất có tiền sao? Lương Xuyên nói, tiền cũng nhiều, cùng các người nhà so với, khẳng định luôn dễ lông châu cũng không tính. Chính gia cô nương hờn dỗi nhìn Lương Xuyên nói: "Ngươi coi là thật lấy là ta tới tìm ngươi chính là vì vậy mấy lượng hơi tiền sao? Nhưng nếu thật sự là như thế, ta kêu lão thái mang thái cương đi là được, cần gì chính ta tới? Ta lấy là ngươi không phải như vậy thế lực hơi tiền người, không nghĩ tới ngươi lấy là ta là." Lương Xuyên chân thực không đoán ra người phụ nữ tâm sự, người phụ nữ tim kim dưới đáy biển, Lương Xuyên gãi gãi mình sau hỏi: "Cũng không nói tiền, vậy nói gì?" Chính gia cô nương hỏi: "Lương Xuyên, ngươi không muốn biết ta tên chữ sao?" Lương Xuyên cười hắc hắc nói: "Cô nương khêu danh há có thể hỏi bậy. Nếu cô nương chịu nói, vậy ta vậy dựa hai lắng nghe." chính gia cô nương nghiêm túc nhìn lương xuyên hai cái hai mắt thật to thật giống như biết nói chuyện vậy trước mặt nhiều người như vậy chỉ như vậy cười khanh khách nhìn thẳng lương xuyên hoàn toàn không có thế tục lễ giáo cố kỵ lương xuyên nhìn cái này ánh mắt làm sao có chút không dám nhìn thẳng dẫu sao mình là người có gia đình trước mặt nhiều người như vậy cùng một cô nương như vậy tán tỉnh không khỏi có chút không tốt sao cái cô gái này coi là thật thẳng thắn thẳng tính nếu là đổi thành nệ nương mặt kia đã sớm đọ được cùng ngông con khỉ một loại ta kêu trịnh tứ anh danh tự này có thể so với mình lương xuyên như vậy tên chữ mạnh hơn nhiều lương xuyên suy nghĩ bất quá tên chữ chỉ là một biệt hiệu làm người xem muốn xem một người nội hàm ví dụ như mình như vậy chính cô đương ngươi còn chưa nói tới hôm nay ta nơi này rốt cuộc là tại sao hẳn không phải là thật xa tới đây cùng ta nói ngươi tên chữ chứ dĩ nhiên không phải ngươi cái này ta tới hôm nay coi như là chuyến thứ hai ta chẳng muốn làm khó các ngươi nhưng là ngươi ca nhưng để cho ta tương đương làm khó à ta nghe ngươi ca sau này đầu gối một mực nhớ lại ngày trước ngươi hát ca khúc một mặt kia làm thế nào vậy họ không biết ngươi có thể lại hát một lần sau một cái đầy mặt cô gái theo đuổi ngôi sao dạng ánh mắt lấp lánh nhìn lướt xuyên mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể chuyện hát cuồng ép độc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương 87 kiếm tiền phương pháp hiện tại trước mặt nhiều người như vậy lương xuyên lập tức gương mặt đau khổ nói hiện tại để cho ngươi hát rất khó khăn sao lần trước ngươi hát thời điểm không phải người vây xem càng nhiều so hiện đang làm việc sư phụ nhiều hơn xấu hổ rồi chính nhu banh nghiêng đầu đầu cười hì hì nhìn lương xuyên ngựa như thế có tài hoa ở ngay trước mọi người dưới biểu diễn mình tài hoa bản lãnh này một kiện bình quang xuất sắc sự việc ngươi lại thế nào sẽ cảm thấy là gánh vác đâu chính nhu banh một mặt hoạt bất dạng lương xuyên mặt già đỏ lên nói ta cái này ngũ âm không hoàn toàn trước mặt mọi người chỉ sẽ xấu hổ mất mặt, nơi nào nói được được cho xuất sắc đâu. Trịnh Nhu Anh đích thân gặp qua Lương Xuyên biểu diễn lúc như vậy thâm tình mà chân thành, đây cũng không phải làm bộ hoặc là là vô bệnh gen gì. Thêm nữa nói vô bệnh gen gì có thể thân thành như vậy, cũng là một loại có thể bản lãnh lợi hại. Mà ở Lương Xuyên mình xem ra lại cảm thấy biểu diễn mình năng lực là một loại đâu phân hành vi, thật sự là năng lực càng mạnh người càng khiêm tốn sao? Vậy không như vậy, ngươi nguyện ý âm thầm hát cho ta nghe không? Trịnh Nhu Anh chắp tay sau lưng, nghiêng đầu đầu cười ha ha nhìn Lương Xuyên, đang mong đợi hắn trả lời. Lương Xuyên trong đầu nghĩ ta lao cô nương ngươi có thể hạ. Tốt ngươi cái tự nhiên hảo phóng thiên kim đại tiểu thư, quả nhiên mỗi cái thời đại cô gái sức lực càng đủ, càng không có gì kỹ thuật, mỗi một người đều dám yêu dám hận, sẽ không vặn giả tạo làm, còn dám bước hạ âm thầm hát tiểu khúc, sẽ không sợ đại gia ta hát xong tiểu khúc tính gửi tới, chơi điểm những thứ khác chủng loại sao? Lương Xuyên nói, Trình tiểu thư, lao bà ta ngay tại trong phòng, ngươi như vậy ước ta đi ca hát sẽ hay không quá đường đột ta, Ta cái loại này chân đất là không cần thiết, bất quá đến lúc đó chỉ sợ cô nương danh tiếng bị ta cho bươi xấu, vậy cũng đối ngươi không xong. Trình Nương Banh Niên cười nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi dự định làm sao lại hát một lần bại ca đâu? Lương Xuyên hỏi, ngươi là cảm thấy từ tốt đây, vẫn là khúc tốt đây, ta cảm thấy khác biệt cũng rất tốt. Lương Xuyên nói, như vậy đi, ta trước cầm từ đọc cho ngươi đi, ngươi sao trở về, lần sau có cơ hội ta lại hát cho ngươi nghe. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, ca hát cũng là cần trường hợp, không phải tùy tiện một chỗ là có thể bán hát, vậy cũng sẽ rất mất hứng. Trịnh nhược Anh trong bụng đại hỉ, vui vẻ nói, cái này cũng được, nhưng là chúng ta có thể nói xong rồi, ngươi ngày sau cũng không thể hối hận à? Ngày sau đổi ý? Ngày sau nơi nào bỏ được đổi ý? Lương Xuyên nói, vậy cứ như thế quyết định, như vậy chút loa thành sư phó nhà tranh tử còn muốn sao? Chính như anh giận rồi nói, ngươi thật làm ta là như vậy rất không nói lý à? Lần trước tìm ngươi một ca, ngươi vừa mở miệng chính là 5.000 văn tiền, cái này kiếm tiền nào có như thế dễ dàng, thật làm người khác tiền đều là trên trời rơi xuống tới sao? Lần này thật vất vả bắt cái này hay cơ hội, lấy ngươi chi đạo còn ngươi thân, nhân cơ hội cái hố ngươi một tí, ta nơi nào sẽ làm khó những cực khổ này loa thành sư phụ, nói những thứ này nữa ném hoang nhiều năm, hàng năm cho quan phủ giao thuế tiền không phải số ít, trồng lương thực còn chưa đủ giao thuế, cha ta cũng muốn đem những đất này bán đi, nhưng là đi đâu đi tìm người tới đón, cụ đại đệ ở nông dân trên đầu nhất lãnh nặng nặng nghề chính là thuế và dịch. Đất đai trồng không ra lương thực, tới, nông dân cuối cùng điệt lộ. Lương Xuyên nhìn những đất này, diện tích mênh mông, nhưng là chỉ có lẻ tẻ đất đai trồng một chút rau, cái khắc kém không nhiều cũng là có bỏ hoàng trạng thái, quả thực để cho người đáng tiếc. Nghe Trịnh Nhược Anh nói bọn họ đều đưa đất đai này dùng để trồng lương thực, Lương Xuyên trong lòng rất là nghi ngờ, yếu đất hỏi một câu, đất này trồng không ra lương thực, lại không thể loại điểm các sao? Ừ. Trịnh Nhược Anh không nghĩ tới Lương Xuyên sẽ hỏi như vậy, nói, không trồng lương thực cũng chỉ có thể trồng một chút chuyện nhà món, trong ngày thưởng từ trong ruộng hái đi lên thả vào trên chợ phiên bán cũng chỉ có thể bán mấy ngày, rau cần tươi Sau mấy ngày bên trong không bán đi liền không tốt gì giữ, đem rau bán đến vùng khác chi phí lại cao, trên đường món vậy sẽ nát vụn đi 78 phần 10. Chúng ta Phượng Sơn không thể so với Hưng Hóa Thanh Nguyên những thứ này đại địa phương, dùng bữa người không nhiều, huống chi nhà nhà ít nhiều đều có mình trồng một chút rau dùng riêng, cứ như vậy rau lượng tiêu thụ cực kỳ có hạn, cho nên tại dựa vào trồng rau vậy được lợi được không nhiều. Tự nhiên mọi người trồng rau tích cực tính liền không cao. Lương Xuyên nói, chúng ta Hưng Hóa khí hậu đông ấm áp hạ nhiệt, một năm bốn mùa bên trong chiếu sáng tương đối đầy đủ, mùa hè hàng nước lại dư thừa. Cái này ruộng khô mặc dù nói không có ruộng nước như vậy phi nhiều, nhưng cũng không phải là rất cằn cỗi, cái loại này điều kiện thích nghi nhất trồng dẻ, nếu như hơi thêm sửa đổi, trồng dẻ tin tưởng thu được vậy tương đương khả quan. Tại sao sẽ nghĩ tới trồng dẻ đâu? Bởi vì Hưng Hóa đời sau có một cái Trung quốc thứ hai lớn đường nhà máy, mà chế đường nguyên liệu chính là cây dẻ. Hưng Hóa lúc đầu chính là tạo trước một nhà này đường nhà máy nuôi vô số người dân lao động, đáng tiếc lương xuyên đến Phượng Sơn sau đó những thứ này vinh quang liền không tồn tại nữa, chỉ có thể ở thế hệ trước trong trí nhớ bắt được loáng thoáng phong thái trồng dẻ. Chính được ban cuối cùng cũng không có loại ý nghĩ này, loại đồ chơi này có thể được lợi mấy cái tiền cây mía mùa đông đưa ra thị trường, không tệ, cây mía là rất hương vị ngọt ngào, giải khát, già trẻ trai gái đều thích, nhưng là loại vật này không phải gạo lúa mì như vậy ngoại tệ mạnh, thỉnh thoảng gặp mấy cây cây mía có thể cho đỡ thèm, dẫu sao không thể cầm liền mía làm cơm ăn, tự nhiên cũng sẽ không thể xem trồng lúa nước như vậy lớn mặt trồng mía. Trịnh Như Banh cảm thấy lương xuyên căn bản cũng không hiểu làm ruộng mới sẽ nói ra những lời này, cười nói, trương đại quan nhân ngươi ngày thường nhất định rất ít đến phượng sơn chợ phiên đi vòng vòng, nếu không nhất định sẽ không muốn trồng mía. Lương Xuyên nói, ngày thường trong nhà chuyện quá nhiều, quả thật không việc gì cơ hội đi trên đường xem đát. Nếu không, cái thế giới này lớn như vậy, nói gì cũng phải đi xem xem. Rồi một cái thế giới lớn như vậy, cũng phải đi xem xem. Trương Đại Quan nhân thật là hào khí căn vân. Đáng tiếc ta chỉ là một giới thân con gái, nếu không. Trịnh Nương Băng trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện vẻ cô đơn, Lương Xuyên cũng biết, cái thời đại này dù sao đối với người phụ nữ không có quá nhiều bao dung. Trịnh Nương Băng nói tiếp, cái này mĩa nông mỗi ngày gánh một gánh cây mĩa đi ra phố tiếng giao hàng, tối đa cũng chính là được lợi cái sống qua ngày tiền. Cây mĩa giống như trên đường cây táo chua cao, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không tệ lắm nhưng là muốn người bình thường nhà mỗi ngày ăn cây nĩa vậy đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Cho nên ta nói trồng nĩa ý tưởng này không thiết thực. Lúc đầu Trịnh Nhược Anh lầm lấy vì mình chính là muốn trồng nĩa đi bán, ha ha, bằng vào nguyên vật liệu giao dịch đây là nguyên thủy nhất nhất lạc hậu thủ đoạn, sản phẩm chế biến thủ tục càng nhiều, sản phẩm thêm trị giá mới sẽ càng nhiều, Trồng nĩa đi ra phố bán, đó không phải là ăn no chống đỡ mà. Đường Nĩa ngươi biết không? Lương Xuyên hỏi Trịnh Nhược Anh nói. Đường Nĩa, ngươi nói đúng nhưng mà như vậy quý so bạc trắng, thẳng truy đuổi hoàng kim độ gia vị. Trịnh Nhược Anh kinh hô. Đúng vậy, ta nói chính là thứ mùi đó ngọ nào bất quá trong ngày thường vậy không làm sao thấy ta nhìn hết mấy phòng bếp thật giống như đều không người sử dụng cái đồ chơi này ta chỗ này hình dạng bề mặt trái đất phần lớn là dáng đỏ hình dạng bề mặt trái đất hạn trong đất thổ nhưỡng cũng là đỏ nhưỡng làm chủ cái loại này đất loại những thứ khác cũng không tốt liền trồng nghĩa là thích gì nhất Chính như anh nghe lương xuyên nói tới cái loại này kim quý vật kiện đứng lên lại như tầm thường dầu muối như nhau đỉnh ngặt tới giống như kinh sử dù vậy kinh được mắt hạnh tròn tròn nói tầm thường người dân nhà nơi nào có thể dùng nổi cái loại này kim quý lộ à chớ nói thôn các ngươi bên trong hưng dân chính là trong nhà ta vậy không tìm ra mấy cân thứ đồ tốt này chẳng lẽ ngươi hiểu được như thế nào chế tạo cái này cùng những vật lương xuyên nít mép lên lại không có cười ra tiếng lúc này không tiếng động thắng có tiếng có lúc thực lực không nhất định phải dùng miệng tới chứng minh tiên lặng càng có thể nói rõ có nhiều vấn đề mà lúc này mà đối với vấn đề này lương xuyên cách làm để cho trịnh Nhược anh lại là không đoán được trịnh Nhược anh vừa thấy lương xuyên cái này thành trúc vu hung hình dáng trong bụng lại là khẳng định lương xuyên nhất định là biết chế tạo đường nghĩa cách điều chế hắn trong phủ rất nhiều tá điển mỗi cái người cũng tinh thông làm ruộng tài giá nhưng là nhưng là chưa từng tới đều không nghe người ta nhắc qua trồng nghĩa đường chuyện này không phải bởi vì bọn họ sẽ không trồng nghĩa chỉ là bởi vì không người sẽ chế tạo đường nghĩa đường loại vật này cho đến nguyên triều vẫn là tương đương kim quý đồ chớ đừng nói chi là ở thống triều tuy nói nước ta lịch sử vậy có rất nhiều liên quan tới đường nghĩa nước ép đi lại nhưng là thật phương pháp luyện chế cũng không có Tiên triều thái tông hoàng đế vì có thể để cho đường nghĩa loại vật này có thể là dân sử dụng đặc biệt sai người đi nước mã gạ hạ cầu lấy đường nghĩa chế biến phương pháp từ đó đường nghĩa mới có thể mở mới ở dân gian truyền lưu tuy nói như vậy cho đến ngày nay đường nghĩa loại vật này vẫn không thể giống vậy nhân dân có thể hưởng dụng. vật lấy hiếm là quý. chính nữ anh mặc dù thân là con gái nhà, nhưng là trong ngày thường một mực giúp phụ thân xử lý nhà tất cả loại làm ăn. nàng vừa nghe lương xuyên loại ý nghĩ này, lập tức liền nghĩ đến đây là một cái hoàng kim vạn hai phú quý đường. nếu có thể bán đường nghĩa, đông kinh biện lương nhiều ít nghìn vàng nhà khát vọng cái loại này hiếm vật, điều này làm ăn đường một khi thông, lo gì chuyện trong nhà nghiệp không hưng vượng. cha một mực cảm khái mình là con gái ruột, không thể giúp hắn chia sẻ nhà làm ăn, con gái nhà xuất đầu lộ diện luôn là không tốt nếu như mình có thể độc lập hoàn thành một phen sự nghiệp, đem cái này đường nghĩa sự nghiệp làm thành, mình cũng có thể là cha trên mặt tan quang. Ai còn sẽ hay nói một chút cô gái không bằng nam? Chỉ có thể là lương xuyên người này làm sao như vậy đơn giản liền đem cửa này sinh tài chi đạo tự mình nói. Này loại hai phương, phàm là biết ước gì vĩnh không tiết lộ, mình độc thủ cái này sinh tài chi đạo, lại thế nào sẽ có người rộng lượng như vậy cam nguyện cùng bọn họ chia sẻ. Là được, mình quá trẻ tuổi, thiếu chút nữa lại bị cái thằng nhóc này lừa, thay đổi ý nghĩ tới giữa, trịnh lược anh đã ở đầu góc bên trong vòng vo mấy vòng. Nhất thời nhanh lên nói, một bài lời và nhạc ngươi đều phải hướng ta đòi 5 ngàn văn tiền, ngày hôm nay làm sao sẽ rộng lượng như vậy, đem cái này nghìn vàng khó mua chế đường cách điều chế lấy ra. Lương Xuyên cười hắc hắc, nói, cô nương ngươi suy nghĩ nhiều quá, ai nói ta phải đem cái này chế đường cách điều chế cho ngươi, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trình Lư bành cái miệng nhỏ nhắn một quyết, nói, ta liền biết không có chuyện tốt bằng này. Tên lường gạt. Giỏi một cái tên lường gạt. Lương Xuyên nói, ngươi để cho ta nói hết có được hay không, ngươi thích lời và nhạc ta nơi này có mấy trăm mấy ngàn bài, ngươi muốn cái này chế đường phương pháp, cái này cũng chỉ là chút tài mọn bất quá đây, ta không đem phương pháp cho ngươi, nhưng là chúng ta có thể phối hợp không phải sao? Các ngươi trồng chọn cây nghĩa, ta sản xuất đường nghĩa, sau chuyện này phân chia, chẳng phải tốt thay? Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể, truyện hót của web, đọc đảm bảo nghiện, ghé vào ghé vào. chương 88 như thế nào phân chia? Lương Xuyên dẫn Trịnh Ngọc Anh trở về Hà Thị từ Đường, Lương Xuyên lại tìm tới một tấm nhăn núng giấy vàng, dẫu sao trong nhà tìm tòi tới lục lọi đều không tìm ra một tấm dáng giống như chắn đoán, nhấc bút lên muốn đem thần thoại lời ca viết cho Trịnh Ngọc Anh, quả nhiên mỗi người thiếu nữ đều thích sao lời ca à? Liên viết một chữ liền viết không nổi nữa, bởi vì cái này hắn chữ chân thực quá xấu, bút lông viết chữ quả nhiên không phải mình cường hạng à liền trịnh nửa quanh vậy kinh. Hai, bởi vì giữ nàng tưởng tượng, lương xuyên hẳn là như vậy trong bụng có muôn vạn thi thư cao nhân, cái gọi là chữ nếu như không muốn người, người này viết như thế nào chữ như vậy không nhìn nổi. đơn giản là tàn không đành lòng thấy ạ. cái chữ này do so mình trong phụ người làm viết còn thiếu, chẳng lẽ cái này bài hát thật không phải là hắn sáng tác? vậy hắn lại thế nào sẽ có mấy trăm mấy ngàn bài? nếu như trên đời có mấy ngàn bài như vậy tuyệt vời bài hát, mình tại sao sẽ chưa từng nghe qua? chính như anh nhìn lương xuyên viết cái đó chó leo chữ thật sự là không xứng với như vậy tuyệt vời từ tạo chữ nếu như không muốn người thiên đệ thật có như vậy tài hoa bổn độ người nhưng như vậy lôi thôi liệt thế sao chính như anh quả quyết từ lương xuyên trong tay đoạt lấy giấy bút nói chữ của ngươi quá khó coi tới ngươi niệm ta tới viết niệm những bài này làm sao niệm sinh giống như sông lớn hướng đông lưu như nhau há mồm cũng không có biện pháp bình thường đọc lên tới ai có biện pháp đọc lên lương xuyên há giọng một cái nói ta hay là dùng hát đi giải khai ngã tối thần bí đích đẳng đái thinh tinh truy lạc phong tại suy động Trung vũ tái tương nhị dung nhập hoài trung, Lưỡng Khỏa tâm chiến đấu, tương tín ngã, bất biến đích chân tâm, thiên nhiên đẳng đái hưu ngã thừa nặng, vô luận kinh quá đa thiếu đích Hàn Đông ngã tuyệt bất phóng tùng. Lương Xuyên vừa mới bắt đầu hát thời điểm, chính như anh giống như một cái bé gái đụng phải thích đồ chơi như nhau, giặt rào vui mừng dựa theo Lương Xuyên hát nội dung bắt đầu ghi lời ca, bởi vì là thứ nhất lần liền nghe liền một lần, lại đi qua nhiều ngày như vậy, bài hát điều điều hoàn toàn giống nhau, nhưng là thật giống như lại nơi nào không cùng. Cùng Lương Xuyên hát đến câu kia lại đem ngươi dung vào trong lực, lần trước Tử rõ ràng không phải như vậy, điều này trực tiếp như vậy lần trước từ mặc dù lớn gan nhưng là coi như kín đáo dịu dàng dáng vẻ này ngày hôm nay như vậy trực tiếp xích quán. không đổi thành tâm ngàn năm chờ đợi như vậy mê người lời tỏ tình lương xuyên lại hát được như vậy thản nhiên trịnh nửa anh 20 niên kỷ chính là hoài xuân tuyệt vời tuổi tác lại đụng phải lương xuyên lớn như vậy gan không thẹn thùng giọng điệu lại một khuôn mặt tươi cười trực tiếp đỏ đến bên hai hắn đây là mượn từ bảy tỏ ý sao lương xuyên hát được quá đưa vào hoàn toàn không phát giác trịnh nửa anh trên mình khác thường cùng hắn hát song mới phát hiện trịnh nửa anh căn bản là không có viết mấy chữ hỏi là ta hát quá nhanh người viết không kịp sao Chính lược Anh thanh âm giống như phi văn kêu to như nhau thấp không nghe nổi. Nàng dùng sức đem mình đỏ được nóng lên mặt chỗ tới. Lương Xuyên xem nàng thần sắc cổ quái, ngây ngẩn hỏi, chính cô đương, ngươi thế nào? Ta lại hát một lần, lại tới một lần. Người này ra mặt làm sao như vậy vậy à? Chính lược Anh ngẩng đầu lên, Lương Xuyên chỉ thấy một tấm trong trắng thấu đỏ mặt đẹp, vậy hạnh trong mắt lệ uông uông, giống như bị gió thổi nhiễu một tao thu thủy. Nghe đầu, ưu Hoán nhìn Lương Xuyên sảng giọng, người đối môi cái cô gái đều như vậy khi bạc, vừa có thể thản nhiên như vậy sao? Vân, Vân, khi bạc, còn có cái này ai đoán tiểu tước phụ diễn cảm? Lương Xuyên Hủ được không khỏi được lui về phía sau một bước, ngẫm nghĩ mình mới vừa đọc bài thơ, lập tức hùng hãn quất mình một chút miệng, nói: "Ai nha, thật xin lỗi, mới vừa cái này ca ta hát sai rồi, cái này ca có mấy phiên bản, đều là tương đối khá lời ca, ta chỉ là hát vậy bản truyền lưu rộng nhất phiên bản." Trịnh Lục Anh Sâu kính nói: "Ngươi làm sao có thể cầm ta làm trẻ con ba tuổi, chỗ nào sẽ đem cái loại này ca tùy tiện loạn hát, các nơi nơi đó cô nương chẳng lẽ nghe người khác hát cái loại này ca mà thờ ơ sao?" Thờ ơ? Lương Xuyên rốt cuộc mới phản ứng, kiềm chế thành tâm quá càng hận giở. Cái thời đại này lễ giáo vẫn là trói buộc được tương đương nghiêm trọng, mình há mồm ngậm miệng chính là muốn nàng thành tâm ngàn năm cam kết, cái nào bé gái sẽ bị người khác như vậy tán tỉnh. Mình vô chủ mất, khó trách nàng sẽ chửi mình nói khinh bạc nàng. Lương Xuyên Đầu Góc bên trong không có chút nào dâm tà phóng đãng ý tưởng, vì vậy hắn ánh mắt cũng là trong suốt vô cùng nhìn Trịnh Ngự Anh, cái gọi là ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, Trịnh Ngự Anh nhìn Lương Xuyên ánh mắt nhưng thực không có một chút hốt hoảng che giấu, trong bụng mới thoáng tin Lương Xuyên chuyện on đường, nói, "Được rồi, lần này ta chỉ tin tưởng ngươi." Muốn được cùng yêu ngươi cũng có thể nói được tùy ý như vậy, hơn nữa ngươi thật là một chút cũng tờ ơ sao? Trịnh Nương Van Sanh ở Phượng Sơn, từ nhỏ chính là cầm y ngọc thực, muốn bản sủng ái tại một thân thiên kim tiểu thư, tướng mạo tài học đều có đại gia chi phong, nàng cũng đúng mình khá là tự tin. xưa nay theo đuổi nàng người xếp hàng cũng có thể xếp hàng hương hóa đi, ở trên đường cho dù là đứa nhỏ cũng sẽ đối với nàng xem nhiều hai mắt. Duy chỉ có cái này lương xuyên, bình thường không có gì lạ lương xuyên. Mặt quay về phía mình, mình lại mẫn nhiên đám người vậy, ta còn không bằng nhà ngươi cái đó tiểu nương từ sao? Ngươi nhìn ta làm thật không có một chút những thứ khác ý tưởng. Ta đọc tiếp một lần lúc đầu lời ca, ngươi lại nhớ một tí. Không nhớ, viết không đi xuống vậy ngươi nói cái đó chế đường phương pháp có thể là thật trình được anh không có tâm tư dây dưa nữa cái gì lời và nhạc, lương xuyên hành vi để cho nàng vốn cũng không bình tĩnh tim càng thêm ý loạn như đây nàng hôm nay đã là hai mươi có thừa ở phượng sơn xem nàng như vậy bạn cùng lứa tuổi nói ít cũng là một cái mẹ của đứa bé tuy nói trong nhà giàu có nghìn vàng nhưng là lại không ra cắc hoa cúc vàng vậy chung có héo tàn một ngày trưởng bối trong nhà là nàng hôn sự buồn được tóc đều liếc nhưng là chính nàng nhưng là khác một phen ý tưởng nàng một lòng muốn thay cha chia sẻ chuyện trong nhà nghiệp ai nói cô gái không bằng nam nếu quả thật hoàn thành chế đường cái này một nghiệp lớn Cha định sẽ buông tay để cho mình đi sống sáo, sẽ không lại lấy cưới gả sự việc mà nói phục mình. Đương nhiên là thật, chúng ta có thể định một khế ước, đến lúc đó nhà ngươi trồng ra cây mĩa có nhiều ít ta thu nhiều ít, bất quá cái giá tiền này mà, chỉ có thể đến lúc đó nói sau, ta có thể không có biện pháp bây giờ nói sang năm mĩa giá cả, ai biết là quý vẫn là tiện nghi đâu. Lương Xuyên sờ một cái lô mùi nói. Chính được anh ngẫm nghĩ một tí, một mặt phòng bị nói, như vậy cũng không thành, cây mĩa trồng ra tới chỉ có thể bán cùng ngươi một nhà, đến lúc đó ngươi ngại mĩa giá cả quá cao. Không chịu thu mua nhà ta cây nghĩa, vậy chúng ta vất vả trồng ra cây nghĩa không phải toàn bộ muốn mình gặm sạch sẽ. Cái cô gái này đổ vẫn biết một chút buôn bán con đường à? Không có như vậy ngu, biết bên mua thị trường và bên bán thị trường đạo lý này, cái này lo lắng vậy không phải không có lý do. Lương Xuyên trầm tư chốc lát nói, như vậy đi, chúng ta có thể hay không như vậy, không phân chia ai là trồng nghĩa, ai là chế đường, chúng ta tới cái ba vị một thể. Làm sao cái ba vị một thể? Trịnh Nhược Anh lần đầu tiên nghe được như chút mới mẹ giải thích, tò mò hỏi, ba vị một khối ý chính là đâu? Nguyên bản chúng ta chắc có tam vương, một khối trồng nghĩa, một khối chế đường cuối cùng hẳn còn có một phe đi bán đường, đến cuối cùng chúng ta mới có thể phân đến tiền. Hiện tại chúng ta cầm tam phương chói thành một cái chính thể, ngươi trồng ra tới nhiều ít cây nghĩa chúng ta bên này không điều kiện toàn bộ chế thành đường, sau đó sẽ đem đường đưa đến ngươi nơi này buôn bán. Các ngươi có đông đảo mặt tiền, tin tưởng ở phương bắc hoặc trước thanh nguyên huyện, những thứ này bến tàu thị trấn cũng có mình buôn bán đường dây đi. Cái này thôn quê nông phu lại hiểu được nhiều như vậy buôn bán chi đạo. Chính như anh lúc này khiếp sợ được tô đỉnh, nếu là nói ở nông thôn học chữ đây còn không phải là cái gì để cho người chuyện kỳ quái, một quyển sách có người hơi chỉ điểm một tí, mình hạ điểm khổ công cũng có thể đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, nhưng là buôn bán chi đạo cũng không phải là hạng người bình thường tùy tiện cũng biết, trong tiệm nhiều ít người hồ bản, đi theo học làm mua bán học nhiều năm như vậy quay đầu lại vẫn là một cái người hồ bản, chân chính con đường sẽ người ít chi lại càng ít, chỉ vì là buôn bán chi đạo đều là không hết bí mật, nói ra liền nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Ý ngươi là ở giữa mấy cái khâu ta đều không thảo luận tất cả mình sản xuất chi phí, chỉ cần giữ yêu cầu cung cấp mình hẳn cung cấp nguyên liệu, sau đó cuối cùng do chúng ta tới thống nhất bán ra sao? Trịnh Lực vẻ mặt thành thật nói. Đúng vậy, Ta bây giờ trên tay có thể không có gì cửa tiệm mặt tiền, chỉ có thể dựa vào các ngươi tới bán, nhưng là cái này cũng chỉ là tạm thời. Nói không chừng tương lai ta phát đạt, trong tay mình cũng có cửa hàng, có thể cũng sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Chính như anh trong lòng cẩn thận tính toán cửa làm ăn này có thể được tính, không sai hiện tại lương xuyên trong tay chống chân như vậy, cũng chính là dựa vào tay người ăn cơm, chỉ có thể mượn các nàng cái này có sân lớn gà mái đẻ trứng, tương lai cùng hắn để giành được liền nhất định vàng bạc. Vậy phải mua mấy cái cửa hàng mặt tiền hoàn không phải việc khó, đến lúc đó hắn định sẽ không lại nói cái gì ba vị một thể khẳng định chỉ sẽ tự mình nuốt một mình cửa này hạ trứng vàng làm ăn người đến lúc đó dựa vào trồng nghĩa có thể cũng chỉ có thể kiếm chút không đáng kể tiền chính nữ banh cắn môi nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu dưới mắt có mấy cái khớp xương phải cùng cái này nói xong rồi nếu không đến lúc đó mình coi như thua thiệt quá đáng nói trương đại quan nhân không phải tiểu nữ ta không tin được ngươi chỉ là chuyện này không phải cho đùa nếu như ở giữa một cái khâu xảy ra vấn đề cũng sẽ công thua thiệt một tay dã từ xưa tới nay nhất không thể tin chính là người đàn ông miệng cho nên để cho tiểu nữ ăn cái tim ta có thể hay không định một khế ước Lương Xuyên trong đầu nghĩ, ngươi người này quả nhiên có chút ý tứ, còn biết lập chữ theo khế ước cái gì, ngươi nói, cái gì gọi là không thể tin người đàn ông miệng, nam tử hắn một lời tứ mã nan truy. Ngươi nói đi, cái chữ này theo phải thế nào lập? Trịnh được anh nói, bây giờ đông bắt đầu, cái này Nam Khê bở bắt chúng ta chỉnh ra những thứ này, ruộng khô mấy trăm mẫu chúng ta cũng sẽ để cho tá điển toàn bộ bắt đầu trồng nghĩa, đến lúc đó ngươi đừng nói ngươi ngươi không làm được đường muốn ăn hết, thêm nữa chúng ta ba vị này một khối công thủ minh được định một kỳ hạn, đừng một năm ngươi được lợi đủ tiền, liền tự lập môn hộ. Ngươi cái này mượn gả sinh chứng, nhà chúng ta ra tiền vốn nhưng mà đủ nhiều cho ngươi dùng, tiệm cho ngươi dùng, ngay cả chúng ta thương lộ cũng sẽ dùng, cái này chi phí ngươi tính một chút muốn bấy nhiêu, nói cho cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, làm sao chia trả? Mời ủng hộ bộ cũ truyện bá thể. Chuyển hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 89, khế nghị đã định. Người phụ nữ quả nhiên không thể nhỏ xem, càng cô gái xinh đẹp càng không thể nhỏ xem. Kim đại sư dạy cho chúng ta làm người đạo lý đặt ở thời đại nào đều sẽ không qua lúc đó. Lương xuyên cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhược Anh nói, đại tiểu thư, ngươi không muốn như thế thượng cương thượng tuyến có được hay không? Ta liền tùy tiện nói một cái phương án, làm được như thế cần trương Cầm bầu không khí làm được như thế tiêu hồn có được hay không? Cái này làm đường chỉ là một môn cửa nhỏ nhỏ đường, làm ăn phải làm liền muốn làm lớn làm ăn, sau này còn nhiều mà làm ăn lớn có thể làm. Cái này không qua hai ngày ta thì đi bán thần điệu trứng, Trịnh cô nương không biết có. Không có hứng thú. Trịnh Nhược Bành trợn mắt nhìn Lương Xuyên một mắt, nói: "Ha ha, thần điệu trứng, ngươi dùng một phần nhỏ những cái kia treo ở trên trời nhân bánh tới cám dỗ ta, cái này đường đều còn ở trong ruộng một loại đi ra, ngươi liền dám mở miệng làm những thứ khác cái gì làm ăn lớn, thiếu cùng ta tới đây chút giả, trước tiên nói một chút về cái khế ước này làm sao lập." Lương xuyên gặp cái này tiên kim tiểu thư đối hắn từ đầu đến cuối không yên tâm, không theo không cào, chẳng lẽ mình uy tín kém như vậy đi, xem ra lúc nào giao tiếp công tác được là một lần, cây một cái tốt bằng hiệu. Như vậy đi, các ngươi phụ trách trồng trọt cây mía, từ cây mía trồng trọt đến thu hoạch, trong lúc vận chuyển vận chuyển rửa sửa sang lại toàn bộ muốn các ngươi phụ trách, cuối cùng đến ta trên tay cây mía phải là trải qua xử lý, có thể trực tiếp chế đường sạch sẽ cây mía, nếu không ta không ta tiếp nhận, thêm nữa thời gian không thích hợp chế tạo đường, cây mía ta xử lý xong hoặc là trả lại cho các ngươi, các ngươi không được có dị nghị. Trịnh Nhược Anh lặng lặng nghe hắn vừa nói những chi tiết này, nói thật nàng chỉ nghe được Lương Xuyên sẽ chế tạo đường công nghệ, nhưng là cái này làm sao quy trình nàng hoàn toàn không hiểu, hiện tại chỉ là dáng ra vẻ chẩn định khiêm tốn nghe lấy Lương Xuyên ý kiến. Lương Xuyên gặp nàng không phản ứng tiếp tục nói, thêm nữa đường quá trình chế tạo do chúng ta hoàn toàn giữ bí mật, các ngươi không được can thiệp. Thứ ba, ngươi nói muốn ước định một tuần lễ giới hạn, muốn mấy năm ngươi định đi, cuối cùng cái này phân tiền mà, ta chịu thiệt một chút, chia chưa 46 nợ là tốt. Trịnh Nhược Bành vừa nghe, trong đầu nghĩ cuối cùng còn có chút lương tâm, biết chúng ta bỏ ra như thế nhiều, nói, được. Vậy thì quyết định, ngươi bốn ta 6. Chờ một chút, ai cùng ngươi nói chúng ta bốn các ngươi sáu, ta là nói ta sáu người bốn. Cô nương ngươi có thể đừng nghe nhánh. Lương Xuyên ý tốt nhắc nhở một tí Trịnh Ngô anh. Nếu như mình xuyên việt tới chính là đường triều vậy dĩ nhiên là cầm nấu muối thủ đoạn lấy ra, đáng tiếc hiện tại cũng bắt tống trong thời kỳ, mấy trăm năm qua nấu muối kỹ thuật đã sớm thành thục, ngược lại là cái này chế đường công nghệ là một môn một vốn bốn lời hành làm, chăng chăng để cho ngươi 40% lợi đã là hết tình hết nghĩa rồi. Ai ngờ Trịnh Ngô anh khí được mắt hạnh mở phẫn nộ, hung tận nhìn Lương Xuyên nói, như vậy đoạn không thể nào, nhà chúng ta đã là gia đại lực, cuối cùng còn phân cái đầu nhỏ, đừng bảo là ta chính là cha ta vậy càng không thể nào đồng ý chuyện này. Lương Xuyên ngượng ngùng cười nói, các ngươi đừng nói là phân đến bốn thành, chính là chia được một thành các ngươi cũng là kiếm. Suy nghĩ một chút, ngày hôm nay nếu không phải ta nói phương án này, các ngươi cái này mấy trăm mẫu ruộng khô còn tiếp tục ném bỏ hoang, trong tiệm như nhau nên bán tạp hóa bán tạp hóa, ta cái này thuần túy là cho các ngươi trắng tìm một cái sinh tài chi đạo, ngươi lại suy nghĩ một chút, sang năm ta đem vùng lần cận mấy cái trong thôn nhàn tản người nông phu trống. Động lực trong nữa, đến lúc đó không cần nhà các ngươi, ngươi hà chẳng phải là bỏ qua cửa làm ăn này. Lương Xuyên nói được câu câu dễ tìm. Thực thì cho Trịnh Nhược Anh giữ lại rất lớn tình cảm. Trịnh Nhược Anh không phải người ngu, nàng nghe được lương xuyên ý tứ trong lời nói, không sai, môn thủ nghệ này chỉ có hắn biết, hắn ít có thể tìm cái khác địa chủ hợp tác, chân thực không được thì từ vùng khác mua được cây nghĩa, hoàn toàn không cần thiết treo cổ ở nhà các nàng cái này trên một thân cây. Hắn ngày hôm nay sách ra cái phương án này, nhìn là các nàng Trịnh ra thua thiệt, thực thì các nàng Trịnh ra đã chiếm thiên đại tiện nghi. Cái này đường chỉ cần có thể vẫn đi ra, bất luận là Tô Hàng vẫn là Biệt Kinh, những cái kia đại phú đại quý người ta hoàn toàn cùng không đủ cậu đến lúc đó chỉ sợ chỉ là bốn thành là có thể được lợi thuận lợi nhuyễn cơ mềm chỉ là tới một cái cũng chỉ có thể chiếm một cái kém cỏi chính như anh trong ngày thường ngạo thói quen chân thực nuốt không trôi khẩu khí này nghĩ tới nghĩ lui suy nghĩ một chút tầng bốn cũng là có thể được lợi không thiếu tiền chính là chuyến đi khó nghe nàng phượng sơn trịnh ra lớn như vậy gia sản hôm nay nhưng chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục suy nghĩ một chút liền để cho người không cam lòng khẽ cắn răng chính như anh nói bốn thành cha ta sẽ không đồng ý như vậy đi chúng ta năm năm phần nợ ngươi thấy thế nào lương xuyên nhìn trịnh lừa anh một mặt làm khó Trên mặt không tự chủ được cảm thấy buồn cười, cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc nói, được rồi, 50% liền 50. chính như quanh vốn là ôm một cái trước thử một lần tâm tính rất cùng lương xuyên tranh thủ cái này một thành mặt mũi, không nghĩ tới cái này người lại không hề nghĩ ngợi đáp ứng buông tha cái này một thành lợi ích, là trong lòng không coi trọng cái này một thành lợi ích vẫn là cảm thấy kiềm chế muốn 60% cũng cảm thấy được có chút quá đáng. Chỉ sợ có thể hắn hay là thật không coi trọng điều này chế đường sinh tài chi đạo. Lương xuyên đem vậy, trương nhăn nhúm giấy vàng lật một mặt, dự định liền đem bọn họ thương lượng xong ước định viết ở nơi này trương phá trên giấy và mặt. Chính Như Băng một lần nữa bị người này đổi mới mình thế giới quan, coi là thật có người cầm này việc lớn như vậy cho đùa, nàng không tự chủ mắng, chuyện này sự quan trọng đại, làm sao có thể như vậy qua loa? Đừng bảo là cái này giấy quá mức sùi xì không tốt xem, đó là có thể viết cũng không thể đem cái này một việc lớn viết ở giấy vàng bên trên hơn xuôi. Chính Như Băng gọi tới giữ cửa xe ngựa, giành dỗi nhanh hơn loãng già chim tới Thái Cương. Thái Cương lấy là tiểu thư chơi đã muốn đánh đạo trở về phủ. Liếc mắt nhìn chỗ này quái gở nói, tiểu thư sắc trời này không còn sớm, chỗ này đợi người hai mắt lẫn lộn, không thích hợp ở lâu, lao ra ở trong phủ vậy sẽ lo lắng. Trình dược anh liếc một mắt Thái Cương, trong miệng không có bất kỳ giọng phân phó nói, Thái Cương, phát hiện có một chuyện khẩn yếu, người đánh xe ngựa hỏa tốc trở lại trong phủ, lấy tới bút bây giờ giấy hoa tiên, lấy thêm một khối đỏ thắm mực đóng dấu, đi nhanh mau trở lại. Lỡ buồn cô nương việc lớn, người liền cùng lao ra phu nhân cáo lỗi về nhà làm ruộng đi đi. Trình dược anh giọng tuyệt quyết không giống đang cùng Thái Cương làm trò đùa, nghe được Thái Cương mồ hôi lạnh nảy ngại, trong đầu nghĩ tiểu thư ngày hôm nay phát cái gì nóng này. Mình ở nàng trước mặt thật giống như vậy không lộ ra ngựa gì chân đi, về nhà làm ruộng mùi vị cũng không dễ chịu, lúc này không dám lắm một nữa, tự chỉ huy trước doi ngựa, đánh xe ngựa trở về Phượng Sơn. Chính lực anh quả thật vô cùng coi trọng chuyện này, một mặt là lương xuyên đối chế đường chuyện này liền mới vừa ngoài miệng nói mấy chuyện liền nàng cũng kiến thức được rồi, nghe được sừng sốt một chút, nhưng nếu không phải quen thuộc giải cái loại này công nghệ người, làm sao biết như thế nhiều con đường, hơn nữa biểu hiện được trầm ổn như vậy có năm chắc. Cha một mực lấy hôn phối chuyện hướng mình làm áp lực, mình nếu quả thật thúc đẩy chuyện này, đem vàng bạc được lợi hồi Phượng Sơn đặt ở cha trước mặt, chứng minh mình cũng có thể độc ngăn cản một mặt, không cần phải ở người đàn ông bóng mát che chở hạ sinh hoạt, cha hẳn sẽ không lại ép mình. Cái này đường một khi có thể chế làm tới, có nhiều ít nàng là có thể bán nhiều ít. Đến lúc đó đừng nói cha hướng nàng làm áp lực, chỉ sợ cha nàng cha ở Phượng Sơn làm thổ tài chủ tiền kiếm được vậy không? Nàng hơn. Thái Cương đi lấy giấy bút, Trịnh Như Anh trong bụng kế định nhất định được đem điều này chuyện giấy trắng mực đen dùng khế sách quyết định. Lương Xuyên trên người người này khắp nơi tiết lộ ra cổ ái, cái loại này sinh tài chi đạo hắn cũng hơi hận có thể hắn thật không có vấn đề cửa làm ăn này trong lòng còn có những thứ khác cửa đường. Trịnh Nhược Anh yếu ớt hỏi Lương Xuyên nói ba vị này một khối công thủ đồng minh ngươi dự định kiên trì mấy năm. Lương Xuyên trầm tư chốc lát nói chính cô nương ngươi muốn mấy năm liền mấy năm ta thật không có vấn đề đừng bảo là mấy năm đến lúc đó ta hẳn cũng không ở Phượng Sơn trong cuộc đời kia có mấy cái mấy năm tiền được lợi đủ rồi vừa muốn đi ra xem xem bên ngoài cái thế giới này núi không tới ta tới nơi này ta liền đến nó đi nơi nào nơi nào có thể cả đời ổ ở chỗ này Lương Xuyên một câu nói đâm thẳng Trịnh Như Anh buồn tiếc tử Trịnh Như Anh đợi người hận nhất thân con gái của mình sinh ra chỉ có thể giúp chồng dạy con không thể xuất đầu lộ diện, hết lần này tới lần khác nàng lại say mê tại trong nhà mặt những chuyện này nghiệp, một lòng muốn đánh ra một phiên trời, ước gì có thể xông đến thế giới bên ngoài mở ra hoài bão, nhưng mà mình một muốn đi ra ngoài, trong nhà nương liền bắt đầu vừa khóc hai nháo lau nước mắt cha bắt đầu chắp tay sau lưng. Than thở, mỗi lần nơi này mình cũng tại tim không đành lòng, nơi đến đến nay còn đang một phe này tiểu thiên trong rộn loạn vượn, lấy tới thấy lương xuyên như thế mới lạ người cũng cảm thấy kinh vi thiên nhân. Nghĩ tới những thứ này, chỗ đau chỉnh lực hành trong hốc mắt lệ ùng ùng, xem bị ủy khuất nước mắt lại bắt đầu lẫn vượn, nói, nếu thời gian dài Đại quan nhân công thành rảnh rỗi lúc đó, có thể hay không mang theo tiểu nữ cũng đi sống sáo một phen, kiến thức một tí cái thế giới này. Chúng ta cái gì giao tình, lúc này mới gặp qua một thứ ba mặt ngươi liền dám để cho ta mang ngươi đi ra ngoài bay, ngươi không sợ ta cầm ngươi bán đi. Lương Xuyên sợ nhất người phụ nữ rơi nước mắt, khá tốt nghệ nương không thấy, nếu không lại muốn đi qua nếu mình lỗ thay, nói, trước ta liền cùng ngươi nói, trên cái thế giới này còn có rất nhiều kiếm tiền con đường, liền xem chính ngươi muốn không muốn làm, đều là hoàng kim bạn hai làm ăn lớn, muốn cùng ta kiếm tiền nói, ta nói thế nào cũng không phải một cái người hỏi. Chính Nương Banh gặp Lương Xuyên nói được hào khí can vân, thở dài một cái, nói: Tiểu nữ tử kia mong đại quan nhân ngày sau phú quý công thành lúc đó, không muốn nhìn hôm nay cam kết. Thái Cương đánh xe ngựa đi đường mệt nhọc đuổi về, đem vẩy giấy và bút mực đặt ở trên bàn thờ, Chính Nương Banh tỏ ý hắn lui xuống trước đi, đi cửa hậu. Chuyện này nàng cũng không muốn để cho những thứ này người không phận sự cũng biết. Thái Cương là cái tiểu nhân, hơn nữa cùng Hưng Hóa mấy người quan hệ ấm áp bội nàng đã sớm biết, chỉ là tạm thời không lấy được cái gì cái trôi đem hắn đuổi đi. Hiện tại cái này một việc lớn nàng cũng không muốn tiểu nhân này từ trong cản trở, lại ra loạn gì? Trình Như Anh nhấc bút ở đó trương vi vàng thêm bằng thằng sạch sẽ giấy hoa tiên thượng tướng hôm nay cùng Lương Xuyên thương nghị mấy cái sự hạng rẻ đặt viết xuống. Lương Xuyên ở bên cạnh nhìn cô bé này xinh đẹp mà ngay ngắn chữ viết, mình dùng mao lại vô người vậy viết không ra ngón này chữ tốt. Ai nói cô gái vô tài chính là đức, cô gái biết viết ngón này chữ tốt không phải hay hơn. Trong miệng không khỏi chặt chặt địa cảm thán. Trình Như Anh nghe cái này chặt chặt tiếng lấy là hắn ở trên mình chữ nhỏ, nói, tiểu nữ vô tài, chữ này nhập không được đại quan nhân pháp nhãn. Lương Xuyên lắc đầu một cái, nói, không không, ngươi hiểu lầm ta ý, ngươi ngón này chữ viết được đẹp, ta là tự thẹn không bằng. Cổ nhân nói. Tài nữ từ xưa không tiểu nhan, Trịnh Gia nghìn vàng lĩnh song tuyệt. Chữ này so mình không bảy vận tám chữ mạnh được quá nhiều. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 90, mươi, Trịnh Gia đắng. Phượng Sơn Trịnh Gia, hiện tại trưởng môn lão gia Cưu Trịnh Lực Kiềm, dựa vào kinh doanh điển trạch mấy đời người tích lũy xuống, đã đổi được vô số ruộng đất và cửa hàng. Phượng Sơn Nam Bắc béo khỏe ruộng nước phần lớn đã quay về Trịnh Gia. Phượng Sơn trên chợ phiên, phần lớn cửa hàng cửa treo đều là viết Trịnh ký cơ sĩ. Trịnh Gia thế lực ở Phượng Sơn cũng có thể gặp một ban. Trong non cái này một mẫu đất ba phân làm một cái sung sướng tài chủ ngược lại cũng hài lòng trong lòng chuyện ăn năn chính là nhà hương khói không vượng, nữ nhi duy nhất vẫn là 30 tuổi mới được, bạo bối được không được. Liên Hưng Hoa số một số hai Trịnh Tổ Lượng cũng là Phượng sơn Trịnh Lao gia muội phu, tương truyền năm xưa Trịnh Tổ Lượng vẫn là một giới nghèo kiết thư sinh, lúc ấy chút nào không có công danh trong người, cưới liền ra tài bạc triệu Phượng sơn Trịnh Lao gia muội muội, một đường thăng chức chúng giờ chỉ là sau đó sĩ đồ vô vọng, chuyển đầu buôn bán một đạo, dựa vào Trịnh Lao gia giúp đỡ, hiện tại nơi tư đã hơn xa vượng sơn Trịnh Lao gia, nhưng là ai cũng biết nếu là không có vượng sơn bị gia. Này, hắn Trịnh Tổ Lượng đại quan nhân không biết còn ở nơi nào mát mẻ. Chu Môn tường cao, mái quan hòa lương. Phượng Sơn khí phái nhất tòa nhà lớn chính là hắn trị ra. Thở dài, Thái Cương đánh xe ngựa ổn địa phương ngừng thả tại cổng trước, Trịnh được anh xuống xe ngựa sau đó liền chạy thẳng tới thiên phòng đi tìm tổng quản lão thái. Lão thái vậy họ thái, nhưng là cùng cái này Thái Cương cũng không có một chút quan hệ thân thích. Ở trịnh phủ bên trong từ tổng sừng thiếu niên một mực làm cho tới bây giờ thương mộ năm, trên đầu tóc trắng cũng trắng được xem trắng chủ vậy. Trịnh Lịch Khiêm ngồi ở trong phòng khách, nhìn hấp tấp nhà mình con gái, trong lòng càng phát ra cuồng cuồng dữ hỏa, lúc nhỏ vẫn là biết sách đáp lễ một cô gái tốt, làm sao trưởng thành càng phát ra không được thể, con cái nhà đi bộ cần phải bước chân nhẹ nhàng, an an rảnh rỗi rảnh rỗi như vậy lỗ mãng, đặc biệt là tháng năm mà gần đây lại có mấy cái nhà giàu trên thân nói ngược anh hôn sự, bộ dáng như vậy bị bọn họ đụng gặp, vậy còn liền được. chính hắn châm một ly xê bình chúc diệp thành, hắn trẻ tuổi lúc bậy vì thường xuyên làm việc làm khéo léo mất sức kiệt, cần thiết uống rượu rõ ràng thiếu, vì vậy dính vào mạng này bên trong không thể thoát khỏi ma trướng. hiện tại nhưng là bởi vì cái nhà này ở giữa bao bối đời người việc lớn đến nay không có xếp đặt mà hơn nữa không chỉ muốn thoát khỏi cái này ma trướng, một ly rượu xuống bụng mình có thể gây mê mình, nhất tuy giải thiên sầu không nghĩ nữa phiền lòng chuyện vụ vặt. chính lừa anh lập tức chạy được không gặp bóng dáng, có thể tiêu tới người làm thái cương hắn thật thích thái cương thằng nhóc này, cái thằng nhóc này nói hắn nghe rất là tai, lại thường xuyên ở hắn trước mắt nói một chút mang hồn câu chuyện nhỏ, thường xuyên nói được hắn là cười được không ngậm miệng lại được, chính là cái danh tự này tương đối tục một chút. tiêu thái cương, tại sao không cứ gọi đi tiểu lưu đây? nếu không nói thằng nhóc này tương đương có mắt sức lực, hơn nữa trong tộc thân mấy cái thân thích là hương hóa bên trong mấy cái đương sai, người đã già chỉ thích nghe một ít tân bút nói, mình là càng xem thằng nhóc này càng thuận mắt. ngày hôm nay nhược anh không biết lại đi nơi nào dã một ngày, cái này thái cương là theo chân cùng đi, cầm hắn gọi tới hỏi một chút cái này kiến châu trúc diệp thanh mùi vị đặc biệt lần đầu tiên uống người vậy đều không thể tiếp nhận cái gì này khẩu vị nhưng là trịnh đích khiêm uống loại rượu này mấy chục năm giống như uống nước như nhau hắn tinh tế thưởng thức rượu thơm đem thái cương gõ gọi tới bên cạnh tới liền mí mắt cũng không có mang một tí không nhẹ không nhạt hỏi ngày hôm nay người lái xe chở tiểu thư đi đâu làm sao tiểu thư trở lại một cái liền như vậy liều lĩnh các ngươi đi làm cái gì thái cương đối tiểu thư còn dám đùa bỡn điểm nhỏ mọn hướng về phía con lão hồ ly này cũng không dám có một chút làm mẫu hắn về điểm kia đạo hạnh ở con lão hồ ly này trong mắt liền giống như mỗi nhà vậy thái cương không lưng cung cung kính kính đứng dưới đường. Hồi trước Trịnh Lực Khiêm nói nói, hồi lao ra, hôm nay Hà Lộc có một tên tiểu tử trong nhà xây nhà, nhà của tiểu tử kia bên trong mấy cái bùn sư phụ chiếm chúng ta trong phủ rộn rã. Tiểu thư nghe chuyện này sau mang tiểu nhân đi Hà Lộc tìm đối phương Lý luận đi. Chỉ là sau đó tiểu thư không biết ở đó gia đình nhỏ bên trong thương lượng cái gì, nói đợi thật lâu vậy không đi ra, nhỏ không có ở đây hiện tại không biết chuyện gì xảy ra. Trịnh Lực Khiêm tuy nói rượu ngon nhưng chưa bao giờ dám bởi vì rượu lầm chuyện, nếu không lần này gia sản lớn như vậy sớm bị người khác nhớ nhung. Hắn nhấp một hơi nhỏ rượu, lặng lặng ngồi ở đó trương trên ghế thái sư, trong đầu nghĩ cái này hà lộc vậy mấy mẫu ruộng khô sớm vài năm liền ném hoang đến bây giờ tốt thu hoạch vậy không thu đi lên hai cân lương thực nếu không phải quan gia mấy cái diêm vương mỗi ngày đúng lúc tới thúc dục lương thực đóng thuế mình cũng mau cầm vậy chim địa phương quên mất cái này nhường banh ngày hôm nay làm sao sẽ nghĩ đến cái địa phương quỷ quái kia chính lịch khiêm biết rõ chuyện như khác thường nhất định có yêu truy hỏi nói chuyện gì xảy ra vậy mấy cái bùn thợ chiếm sau đó nhưng có nhường lại thái cương ngược lại là thành thật nói nhường lại ngược lại là không có chỉ là tiểu thư ở chủ nhân kia trong nhà nán lại tốt một lát trở về không nói một lời nhà đúng rồi Tiểu thư thời gian còn để cho nhỏ chạy về Phượng Sơn tới bắt bút và mực bây giờ, thật giống như viết thứ gì." Trình Lịch Kim nói, "Được rồi, con bé này gần đây làm việc càng phát ra thần bí, giúp ta hơn nhìn chằm chằm một chút, nơi này không có chuyện ngươi." Hắn nhìn Thái Cương lui xuống đi hình bóng, trong lòng lẩm bẩm nói, "Cái này nha đầu trong ngày thường ý đồ xấu đặc biệt nhiều, à, ngày hôm nay không biết lại phải dạy vò cái gì, mình tuổi tác cũng lớn, hạ một đời vừa không có người nối nghiệp, nhìn mình nửa đời chịu khổ đi ra ngoài một phen thành tích, chấp tay liền cho người khác làm đồ kế thừa, hắn chỉnh tổ lượng không khỏi bi từ trong tối." Hắn chọn con rể tiêu chuẩn ngược lại cũng không cao, nói môn đăng hộ đối là được, không có thể để cho mình con gái bị thua thiệt, tương lai con gái nếu là có phúc, sinh hạ hai cái thằng nhóc, có thể qua kế một cái cho nhà mình tiếp theo hương khói xem tổ từ vậy càng tuyệt vời hơn. Hắn chỉnh tổ lượng đang suy nghĩ, đây là, Trịnh Lực anh từ Thiên phòng bên trong đi ra, mặt đầy vui vẻ giống như phát hiện cái gì tài bảo vậy, Trịnh Lực khiêm nhìn một tí trong đầu nghĩ cái đứa nhỏ này ngày hôm nay làm sao như vậy tao hứng, một tấm túi mặt động trên mặt chính là không cho mình sắc mặt tốt xem đều tốt mấy năm, ngày hôm nay đây là đụng tà. Trịnh Lực Oanh xưa nay ghét nhất thấy cha cuống riệu. Cụ già lớn tuổi hơn thân thể vốn là không tốt, rượu lại là xuyên tràng độc dược, uống nhiều rồi có trăm hại mà không một lợi. Hôm nay tìm được đường trên chuẩn bị cùng cha nói một chút ở Phượng Sơn chuyện phát sinh, vừa lên tới liền đụng gặp cụ già lại đang uống rượu, trên mặt nụ cười vui sướng nhất thời quét một cái sạch, một tấm túi mặt lại treo lên, ngồi ở trên ghế thêm một đạo dầu, nói: Cha, uống rượu chút ít, trắng tim nâng cao tinh thần, uống hết quá độ, tổn hại sức khỏe nguyên. Con gái vốn không nên lại dám phạm thượng tới dạy bảo ngươi, nhưng là ngươi là cha ta cha, con gái đau lòng lão nhân ra ngải thân thể, ngươi mỗi ngày nặng miễn tại tiểu quốc tới giữa, thân thể này càng ngày càng không tốt lại uống vào thân thể tất nhiên xảy ra vấn đề trong nhà này cuối cùng không làm chúng ta người phụ nữ tới chủ sự ngươi sụp đổ chẳng lẽ để cho chúng ta chọn lương? Trịnh lịch khiêm lông mày giật mình nói ngươi cũng biết muốn người đàn ông chọn lương vậy ngươi còn đem mình hôn sự một kéo lại kéo ta liền mong đợi ngươi có thể sinh nhiều mấy cái con trai tương lai có một chi giúp một tay chúng ta chỉnh ra một câu nói đỉnh được Trịnh Như Quanh không có nói đi xuống dục vọng lại là những lời này Trịnh Như Quanh giận hiện tại ở nhà cùng hai vị lão nhân lớn nhất mâu thuẫn căn nguyên chính là mình hôn nhân đại sự đúng như dự đoán lại kéo đến nơi này sự kiện nói nhiều vội nàng sụp mặt nói cha con gái ngày hôm nay muốn cùng ngươi định một quyết định, nếu như ta có thể chứng minh ta có thể chống đỡ chúng ta cơ nghiệp, không cần dựa vào người đàn ông kiếm về mười ngàn sâu, ngươi có phải hay không cũng không can thiệp nữa con gái hôn sự, để cho con gái mình làm chủ. Trịnh Lực Khiêm ngồi ở trên ghế nghe được Trịnh Nhược quanh lời nói này thiếu chút nữa không nhẹ cỡ lên, nhiều ít, mười ngàn sâu, con bé này ngày hôm nay quất cái gì điên, kiếm được mười ngàn sâu, nàng có phải hay không ngày tốt qua thói quen liền không biết tiền này khó khăn được lợi, cố ý nói ra những lời này được chỉ hoãn thời gian. Trình Lực Kiêm bắt Trịnh Nhược Anh tay, lời nói thành khẩn nhìn mình con gái bả bối, nói, ta con gái à. Cha biết ngươi muốn thay cha chống lên ta chỉnh ra tổ chuyển cơ nghiệp, lao tổ tông đánh xuống, cơ nghiệp không thể như vậy chắp tay trắng trắng tiện nghi người khác. Cha cũng biết cái này, phượng sơn cũng có thể xứng với ngươi tiểu tử đốt đèn lồng cũng không tìm được, nhưng là không tìm được ta có thể đi hương hóa, có thể đi phúc châu kiến châu chọn tốt nhà chồng mà. Ngươi cần gì phải như vậy? Làm có mình, lại qua 2 năm ngươi là được bà cô. Đến lúc đó nếu lại mình người nhà tốt cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Trịnh Nhất Khiêm vì cho lời nói này thêm một chút cảm tình sát thái, vậy khô có quẹt mắt còn cứng rắn là nạn gia mấy dọn mấy chục năm không chạy qua nước mắt. Trịnh anh nhìn mình giàn mưa cha lại vẫn bởi vì vì mình rơi lệ, làm dưới mình tìm càng khó chịu hơn, nàng đậu lớn nước mắt vậy đi theo chạy xuống, nói: "Cha, ngươi liền cho ta 2 năm thời gian, 2 năm thời gian đến một cái, ta nếu như kiếm được 10 ngàn sâu, đến lúc đó cha phải thế nào yêu cầu con gái hôn sự, con gái cũng mặc trò cha ăn bài." Tuyệt sẽ không lại có hai lời. "2 năm?" Trịnh Lịch khi nói, "Ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ, ngươi có biết cái này 10 ngàn sâu là bao lớn số lượng, ta Trịnh gia hiện tại ở Phượng Sơn có ruộng tốt chấm mẫu, ruộng khô không coi là, hơn nữa những thứ này cửa hàng 1 năm thu vào ngàn sậu đã là không được." "Ngươi nha" quá trẻ tuổi ạ. Trịnh Như Anh trong lòng căn bản vậy chưa từng nghĩ muốn kiếm được mười ngàn sâu, đến lúc đó có thể kiếm được mấy ngàn sâu chứng minh mình năng lực là được. Nói sau 2 năm thời gian kéo một kéo, tổng so sẽ đi ngay bây giờ gả làm người người phụ nữ mạnh. Trịnh Như Anh kiên quyết nói, cha, cáo giả không có động tĩnh, cứng rắn không được, chỉ có thể tới mềm. Trịnh Như Anh ném lên Trịnh Lực khiêm cánh tay trưởng lay động đứng lên, bắt đầu nũng nịu thế công nói, cha, ngươi cuối cùng cho con gái một lần cơ hội có được hay không? Cha tốt cha, cậu ngươi, nhìn đã duyên dáng yêu kiều cô nương hiện tại còn như đã từng trẻ con sách vậy cùng mình nũng nhiễu, Trịnh Lực khiêm tim cũng mau hóa đầu góc bên trong hồi tưởng một lần, bao lâu không gặp qua con gái cái này dáng vẻ khả ái, thật là tạo người ta, không cưỡng được hai tử, trịnh Lí Khiêm chỉ có thể thầm chấp nhận. hắn nhìn một mắt mình con gái hỏi, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi dự định làm sao ở trong một năm này kiếm được 10.000 ngàn Cha ngươi đây gặp qua quá nhiều người tuổi trẻ một lòng, đố mau, kết quả đi lên tà môn ngoại đạo, nói ra để cho cha giúp ngươi cầm nắm chặt. nói đến chỗ này, trịnh được anh một đôi ánh mắt sáng ngời liền càng thêm co thần thải, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng nói, cha, chúng ta ở Nam Khê đầu tiên những cái kia ruộng khô không phải hoang liền có chút cũ ta dự định đem nhà những cái kia nhàn đàn tản điện nhà tổ trước, bây giờ đông bắt đầu, toàn bộ đi trùng điệp. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 91, sinh hoạt thường ngày. Buổi tối, Trình Lịch khiêm trước khi ngủ, ngâm nước nóng chân cùng phu nhân nói hôm nay hẹn định sự việc, không nói đều không sao, nói một chút bị phu nhân nắm tóc dắt dầu mắng to lao bất tử này khốn kiếp hại con gái nàng, nói, lao già kia ngươi có phải là thật hay không lao hồ đồ, Nam Khê bên kia có thể trồng ra chút gì người trong lòng không cái đến. Chớ nói để cho huynh nhi đi được lợi vậy 10000 sao. Hiện tại chính là để cho ngươi lão này đi lao nương xem ngươi có thể ở trong vòng 2 năm kiếm được 10 ngàn dou. Con chồng nghĩa, Đồ chơi kia loại mấy mươi màu ăn cũng không ăn hết, liền lại đi theo hài tử mù hậu tạ, ngươi hại con gái ta ạ. Ngươi hại con gái ta ạ. Đáng thương Trịnh Lịch Kiêm, vốn là buổi chiều vừa nghe đến khuê nữ kỳ tư rượu tưởng giữa lưng liền lạnh một nửa, buổi tối lại bị phu nhân bắt được đuổi vang đầy người, dâu đều bị tháo ra một bò to. Một người kinh ngạc ngồi ở trong phòng khách, phòng ngủ là không được ngủ, chồng nĩa. Mình tại sao liền tạm thời mềm lòng không trước hỏi rõ đâu? Trịnh Lịch Kiêm ngồi ở trên ghế nghĩ đến đây, một cái xung động cho mình hai cái tắt hai hối hận đã không còn kịp rồi đêm khuya này trịnh được anh kích động được ngủ không yên linh giấc cuối cùng thuyết phục cha đáp ứng mình 2 năm bước hẹn chế đường con đường này nàng là chuẩn bị một gân đi tới cùng buổi chiều nàng liền phân phó lao thái chuẩn bị xong xe ngựa tiêu mấy cái trồng qua cây mía tá điển ngày mai chuẩn bị đi thanh nguyên huyện bến tàu thị trường mua mầm mía lương xuyên có cùng nàng nói qua cây mía tốt nhất đi quảng nam mặt tây mua mầm mía bởi vì nơi này cây mía phẩm chất vô luận là ăn xong là chế đường đều là tốt nhất nhưng là hiện tại từ hương hóa lên đường đến quảng nam mặt tây đem cây mía mầm trở về qua lại cũng phải hai tháng chặng đường khi đó đã sớm bỏ lỡ loại mía thời điểm tốt nhất cũng chỉ lãng phí một năm minh ở thanh nguyên huyện có gặp qua đại lượng bán nghĩa, nơi đó hẳn có thể mua được mầm nghĩa. thanh nguyên huyện bến tàu từ tiền triều lý đường phát triển đến hiện tại, dựa vào mân người không giải cố gắng, hướng đòi mệnh không chiếm được, chỉ có thể mong biển mà sống. trừ quảng châu phủ bến tàu so nó phồn vinh bên ngoài, thiên hạ không xuất kỳ hữu giả, các loại đồ sứ trà rượu tơ mua bán tính không coi là, hàng năm có thể hướng triều đình nộp lên mấy trăm ngàn sâu thu thuế, hàng hóa hơn có thể tưởng tượng được. quảng nam mặt tây trở tới đây cây nghĩa đạt tới mầm nghĩa số lượng vậy tương đối hơn, muốn loại cái này mấy trăm mẫu mầm nghĩa, không đi thanh nguyên kia vậy không tìm được như thế nhiều mầm nghĩa. ngày thứ hai trời vừa sáng chính được anh đội cả người nam tiểu nhị trang phục và đạo cụ mang lão thái đoàn người vội vã liền lên đường thị phi thành bại ở chỗ này một lần hành động không kiềm được cô bé này không khẩn trương lương xuyên mỗi ngày lôi đánh bất động đi trước trên núi đốn Tây, sau đó đem gỗ vận xuống núi tới lại đem gỗ chém thành miếng nhỏ vậy một chồng lớn nhỏ tuổi mấy ngày kế tiếp đã trẻ được xem một tòa núi nhỏ như nhau nghệ nương mỗi ngày đều sẽ gánh một gánh tuổi gỗ vào thành đi bán cái này một lớn gánh tuổi bán thành tiền cũng có thể bán không thiếu tiền lý sơ nhất nhìn nghệ nương con lớn như vậy một gánh tuổi tại tim không đành lòng mình chủ động xin đi đi hỗ trợ Chiêu đệ mới vừa là đem những thứ này vật liệu gỗ có thể làm thành than, tiếp tục không ngừng đốt than. Mặc dù cùng hạ đỉnh lâu hợp đồng đã sớm mất đi hiệu lực, nhưng là bọn họ đốt đi ra ngoài than mặc dù phẩm chất phẩm không tính là cao nhất, thang ở giá cả rẻ tiền, coi trọng khách hàng vẫn là rất nhiều. Ban đầu nghệ nương có tiền liền mua lúa gạo, dùng sức mua, rất sợ gạo không đủ ăn, những thứ khác món và thịt mua rất thiếu, ba bữa ăn xuống, cơm có thể bảo đảm đủ, nhưng mà món nhưng không chắc đủ. Diệp tiểu thoa ba người bệnh nhân bệnh tình đã ổn định rất nhiều, hiện tại cũng chính là vào bộ thời điểm, dưới mắt lại đến gần cửa hải cuối năm, lương xuyên liền phân phó nghệ đường, sau này mỗi ngày đi chợ phiên sau đó. Món và thịt mỗi ngày đều muốn mua một chút, cái này một chút xíu tiền không cần phải tiết kiệm, bán xong tuổi tiền liền toàn bộ đổi thành món thịt, mua thêm một chút rượu trở về, là hẳn cải thiện một tí mọi người cơm nước. Lương Xuyên suy nghĩ lại làm nhiều một nhóm trứng bắc thảo, nhưng là nhóm đầu tiên trứng bắc thảo còn không hỏi đời, không biết mùi vị còn có thị trường phản ứng như thế nào, chỉ có lấy được thị trường đồng ý, mở rộng sản xuất lúc này mới là có thể được, có thấy rằng này, chuyện này liền lại kéo xuống. Lương Xuyên tính một tí, đến lúc đó nhà đại kiến, hẳn còn có thể còn lại không thiếu tiền, số tiền này coi như trong nhà mấy người mỗi ngày có món có thịt ăn như vậy uống, cũng có thể dùng tới khá hơn chút năm. Chỉ ít mấy trong năm hoàn toàn không cần lo lắng tiền sẽ sai hết, húng chi hiện tại mỗi ngày mình chém như vậy nhiều tuổi, chỉ là bán tuổi bán thân, mỗi ngày ăn cái này hạng chi phí vậy hoàn toàn dư sức có thừa, mình lại trông nom tiền kiêm mà để cho mọi người dương mắt nhìn rượu ngon tốt. Món thấy thèm, vậy thì quá không phải là người. Chiêu đệ đốt song than, mỗi ngày loa thành sư phụ vừa lên công, hắn vậy đi theo phía sau cái mông không nói tiếng nào cùng đến trên công trường đi dò xét ban đầu triệu kim ngọc mấy người cũng sẽ tìm tới đây cùng hắn thương lượng những kiến trúc này vật liệu mua bán vấn đề lương xuyên một mực đuổi bọn họ đi và chiêu đệ thương lượng thường xuyên qua lại mấy cái sư phụ đều biết lương xuyên không muốn quản cái chuyện này cũng chỉ dần dần thiếu tìm lương xuyên có chuyện trực tiếp đi cùng cái này trẻ tuổi hậu sinh thương lượng chiêu đệ đối nhân xử thế xử lý rất là vậy đối mặt với những người này tình tựa như lão sư phụ lao thợ rất là bức dức nhưng là mua một nhóm gạch đá sau đó hắn dần dần vậy vào tay mình bắt đầu lục lọi mua bán con đường như thế nào mới sẽ không bị cái hố lại chưa đến nỗi lộ vẻ được quá non lương xuyên trước có đi qua lò gạch một chuyến trải qua. Cho nên biết Phượng Sơn bạn xứ gạch xanh giá cả, chiêu đệ mua xong gạch sau có trở về cùng hắn tham khảo qua, Lương Xuyên nhớ lại một tí lúc đó giá cả, cảm khái đám này loa thành sư phụ vẫn đủ phúc hậu, ít nhất vật liệu một khối này không có ăn một chút mỡ tiền hơi hồng, thực đánh thực, nên nhiều ít liền nhiều ít. Hà Bảo chính những ngày qua ngược lại cũng tới, hắn đầu tiên là nhìn một tí Lương Xuyên nhà mới cái này diện tích, một cái sức lực khen Lương Xuyên còn trẻ có là, còn nhỏ tuổi là có thể dựng một cái nhà cùng nhà hắn vậy lớn nhỏ nhà. Nhưng là Lương Xuyên đều là một bên qua loa lấy lệ hắn, một bên chuyên tâm chém mình tuổi, thật giống như chém tuổi có thể chém ra ngôi nhà này. Chẻ tuổi có gì để nhìn? có cái đó công phu còn không bằng mình vậy cầm lên đao trẻ tuổi trẻ một chút bó tuổi Hà Bảo Chính xem Lương Xuyên trẻ tuổi xem được không có sức đi trở về Lương Xuyên dựa theo lý sơ nhất yêu cầu phương pháp của hắn trẻ tuổi mới đầu hoàn toàn là một loại xa lạ cản trở cảm giác dịu nhắc tới mặc dù nặng tính không nặng nhưng là nặng nhẹ hai trôi dịu chuyển đổi đứng lên hoàn toàn không đơn giản không lưu loát khó khăn làm ngày thứ hai thời điểm liền hơi có một chút vào tay nhưng là bởi vì trước một ngày tay dùng sức quá độ một cánh tay cùng bằng sắt vậy dùng hăng say tới cũng là lạ thường khó chịu ngày thứ ba bắt đầu liền dần dần thói quen liền loại cảm rất này trên tay chuyển tới cảm giác vậy càng thêm rõ ràng thật giống như mình lưỡi rượu bắt đầu cùng tự có một chút liên lạc. Mỗi ngày mấy ngàn rượu điên cùng chém, nặng nhẹ hư thật tới giữa xào rượu chuyển đổi, yêu cầu lực lượng cùng đội chuẩn sắc cũng làm ta, như vậy huấn luyện ở dưới, vì chính là để cho rượu cùng mình thân thể nối liền thành một thể, có một loại như cánh tay điều khiển ngón tay cảm giác, cuối cùng đến người rượu hợp nhất cuối cùng cảnh giới đến nơi này một cảnh giới, tin tưởng không cần lại cái gọi là cái gì phù pháp, mình cũng có thể tùy tâm sở dụng sử dụng trôi này rượu. Loại cảnh giới này vốn là không phải người bình thường có thể luyện lấy được, nhưng là may mà mình thần lực trời xanh. Vốn là không luyện qua dịu thời điểm sử dụng đã có 3 phần ý lực, nếu như mình dựa theo lý sơ nhất phương pháp, luyện trên cái 10 năm 8 năm, khi đó dựa vào cái này một tát bữa, đi khắp thiên hạ có thể cũng không phải ảo tưởng. Đã từng mơ ước trường kiếm đi chân trời, hiện tại đổ thành ném dịu chém thiên hạ. Nghệ Nương lúc trở lại trong tay xách một khối lớn thì theo rừng, gần đây bởi vì đồng xuân chi dao, trên núi thức ăn không giống hạ thu như vậy phong phú, trong đất hoa màu cũng không có mọc ra, theo rừng đói được phát hoàng, đói được thường xuyên ở trong rừng nội điện, trên núi thợ săn luôn luôn liền có thể đụng tới những thứ này đói được nội điện xúc sinh. Tuy nói lúc này heo rừng cùng kỳ phát tình heo rừng như nhau cũng tương đương nguy hiểm, nhưng làm một cân thịt heo rừng cũng có thể đổi được không thiếu tiền bạc, cung cấp người một nhà ăn mặc chi phí hồi lâu. Thợ săn vẫn là bất chấp thiên đại nguy hiểm tới lùng giết cái loại này manh thú. Cái thời đại này tất cả thức ăn trừ tăng thêm độc dược và quá hạn, cái khác căn bản đều là màu xanh lá cây thực phẩm, muốn tìm vậy không tìm được chất phụ da. Vì vậy lúc này heo nhà thịt cũng là tương đối tốt, tùy tiện một đầu đều là đất được không thể lại đất nông ra đất thịt heo, mà thịt heo rừng bởi vì bản thân mũi tinh lớn hơn, thịt miệng kêu cũng càng cứng dán, đưa đến được hoan nên trình độ ngược lại không bằng heo nhà. Giá cả vậy còn không bằng heo nhà. Cho dù như vậy, như vậy thì đối với nghệ nương mà nói, đã có thể để cho người một nhà một đầy đủ được ăn, liền xài mấy chục văn tiền mua một khối thịt heo rừng trở về xử lý. Chợ phiên bên trong thường xuyên có nông phụ hái một lớn chồng không biết tên rau dại đi bán, cái thời đại này rau dại tràn đầy núi khắp nơi, cho nên giá cả vậy so trong ruộng trồng ra cây thể thái cần món, cải xanh đậu rác giá cả rẻ tiền rất nhiều, nghệ nương lo việc nhà có nói, luôn là rau dại trộn lẫn trước chuyện nhà món, trở về làm thành món ăn ngon cho mọi người ăn. Nhưng là thường thường như vậy, những thứ này chuyện nhà món ở trên bàn cơm lương xuyên nhìn luôn là cái đầu tiên nhắc tới đó. Nhìn chằm chằm hạ đũa mọi người đều không thích ăn những thứ này khẩu vị đắng chát rau dại, Lương Xuyên ăn rau dại, hai mắt giống như chó sói một lục thả ra lục quang, sau đó gió cuốn mây tan toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, mọi người nhìn Lương Xuyên ăn được như vậy thơm, từng cái trong lòng cũng nghi ngờ, những thứ khổ này món cỏ dại hành tử có tốt như vậy ăn không? Diệp Tiểu Thoa như vậy biết là người, mấy phụ nữ nhìn ở trong mắt, nhưng lấy là Lương Xuyên Tình nguyện mình ăn nhiều một chút những thứ này khó ăn, cầm ăn ngon để lại cho các nàng. Na ngờ, ở hậu thế cái này món so thịt mắc, rau dại không dành được niên đại, ăn thói quen những thứ này chuyện nhà mớ người đối màu xanh là cây thực phẩm khát vọng là bọn họ những người này không cách nào hiểu. Lương Xuyên trong ngày thường là biết bao khát vọng được ăn những thứ này, đợi sau liền gặp cũng không thấy được giao dại. Không phải kiều tình, là thèm. Lương Xuyên và nghệ nương lúc đầu đều là một ngày hai bữa ăn, sau đó Lương Xuyên một mặt thể lực tiêu hao quá lớn, ăn hết hai bữa ăn thường xuyên đói được hai mắt bước lên sao kim. Người trong nhà cũng lớn có nhiều chuyện phải làm, một ngày hai bữa ăn hoàn toàn thỏa mãn không được như vậy thể lực nhu cầu. ở Lương Xuyên yêu cầu dưới người một nhà ăn uống quy luật liền do hai bữa ăn biến thành ba bữa ăn đồng thời trong nhà mấy phụ nữ lúc ăn cơm rất thích chỗ ăn, Lương Xuyên rất không thích như vậy. Lương Xuyên nhiều lần bởi vì cái loại này nếp sống đại phát lôi đỉnh, mấy lần sau đó, mấy phụ nữ rốt cuộc cùng tiến lên bàn ăn cơm, Lương Xuyên cảm thấy như vậy mới đủ náo nhiệt cũng giống người một nhà dáng vẻ, nhưng là mấy phụ nữ trong lòng luôn là rất thấp vọng, bởi vì cái thời đại này quy củ liền là phụ nữ không được bàn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Truyện hốt của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 92, bắt tay thực hiện. Lương Xuyên thân là chủ nhà, tự nhiên không chừng lúc cũng đi triệu phát đạt bọn họ nơi đó chạy một vòng, triệu phát đạt mấy buổi tối cũng sẽ hồi hà thị từ đừng ngủ. Nhà tranh tử khí lạnh nước lộ quá nặng, Triệu Phát đạt tuổi tác cao, không chịu nổi phong hàn khổ, nói sau ngủ nhà tranh tử cũng không phải đối đãi một cái đại sư phó phải có chi đạo. Đám này loa thành sư phụ thật sự là kính cương yêu nghề mẫu mực, mặc dù trong ngày thường Triêu đệ cũng ở bên cạnh nhìn, nhưng là Triêu đệ trông coi không hề sẽ phát hiệu lệnh, làm việc toàn bằng những người này tự hạn chế và tự giác. Mấy ngày kế tiếp, nhà mới vậy mấy chục cái công đồng thời bắt đầu làm việc, nhà nền móng đã toàn bộ đào tốt, thậm chí đã bắt đầu xây gạch, kỳ hạn công trình tiến hành được tương đối thuận lợi. Mấy cái sư phụ buổi trưa chưa có trở về trong từ đường ăn cơm, đều là và tiểu đồ đệ cùng nhau do tiểu đồ đệ nấu cơm, ăn chung. Ăn xong trừ nghỉ ngơi một chút một tí, còn lại thời gian quá chú tâm vùi đầu vào khẩn trương kỳ hạn công trình trong đó, để cho người không thể không đội phục bọn họ chuyên nghiệp. Nghệ nương mua vậy một khối lớn thịt theo rừng, Lương Xuyên phân phó nghệ nương buổi trưa cắt một rưỡi dao để nấu, giữ lại nửa khối ban đêm Triệu Phát Đạt bọn họ mấy cái trở về sau này đổ nhắm. Triệu Phát Đạt mấy người bọn hắn chân thực quá chuyên nghiệp, liền Lương Xuyên nhìn cũng đội phục bọn họ, mình cũng không phải người hẹn hỏi luôn luôn lương xuyên cũng sẽ phân phó nghệ nương mua chút rượu, mang lên một bàn rượu món, đãi một tí những thứ này sư phụ. Giữa người và người tôn trọng là lẫn nhau. Lương xuyên đối bọn họ những thứ này sư phó khách khí tất cả người đều thấy ở trong mắt, cái khác chủ nhà xây nhà xem được so quản phạm nhân còn nghiêm, chỉ sợ ra một chút sơ suất. Lương xuyên chủ nhân này nhà liền để cho một cái hậu sinh tới phụ trách chuyện này, lại càng không hơn đối bọn họ sống vung tay múa chân, muốn ốm nhỏ muốn mặt trắng, thật thật là bọn họ thả tay chân ra tùy tiện liền. Cái này ông chủ nhỏ luôn luôn rồi mời bọn họ ăn thì uống rượu, một chút phô trương cũng không có. Hoàn toàn là nhà bọn họ ăn cái gì, bọn họ những thứ này sư phụ liền ăn cái gì, chủ nhà có tiền, đối đãi dùng lễ có thừa, để cho mấy cái loa thành sư phụ đó là bội cảm tôn sùng. Loa thành người tôn chỉ chính là không thể là báo, chỉ có thể đáp lại làm hết buồn phận hoàn thành chủ sở hữu nhà, người khác hợp nhau lấy đảm mận, chúng ta báo Lây quỳnh cư 3 ngày sau, chính được anh mang 20 mấy xe vỏ đen mầm nĩa quân Lâm Thiên hạ vậy, ào ào trở lại Phượng Sơn, Hà Lộc người có một loại ảo giác, mấy ngày nay Hà Lộc không có năm xưa tự khí, thật giống như nơi nào đang thay đổi, đổi được dầu có tức giận. Mấy ngày liên tiếp buồn ba, chính được anh ngăn mặc tiểu nhị quần áo, vậy Bạch Tích ra bị ánh mặt trời nướng được có chút thảm đạm chạy khắp thanh nguyên huyện bến đỏ còn có chợ phiên rốt cuộc đem tất cả mầm nghĩa toàn bộ mua mầm nghĩa giá cả mặc dù không quý nhưng là bởi vì thanh nguyên một dãy nông dân rất ít trồng trọt cái này trồng cây, cho nên thành phố lò chẳng có bán ra mầm nghĩa không hề nhiều duy nhất bị trịnh Nhược anh bao tròn sau đó người bán hỏi trịnh Nhược anh còn muốn không muốn trịnh Nhược anh nói cứ việc trở tới đây có nhiều ít muốn bấy nhiêu nhóm ghé tiếp mầm nghĩa đã ở trên đường hà lộc tất cả người nhìn lớn như vậy chiến trận bao gồm vậy đưa tới loa thành sư phụ ở bên trong tất cả mọi người đều bị cô gái này chiêu thức cho chấn động kinh động, bọn họ chỉ gặp một cái hình dáng người phần đẹp đẽ đoan chính tiểu hậu sinh mang nhiều xe ngựa như vậy hàng đi tìm lương xuyên, bọn họ đánh trong lòng cao hứng, lương xuyên động tác lớn để cho bọn họ có một loại cùng có vinh yên cảm giác, người bình thường mới có thể có động tĩnh lớn như vậy, thật giống như mình thay trước chủ nhà tạo trước nhà, mình trên mặt cũng càng có quang, chiêu đệ cũng không nhận ra vị này trước mấy ngày còn đánh xe ngựa đã tới thiên kim tiểu thư, lương xuyên ngược lại là một mắt liền nhận ra, lúc đầu ở vượng sơn trịnh ký tiệm tạp hóa bên trong, lương xuyên liền từng gặp qua trịnh nhược anh cùng nàng biểu muội trịnh nhược anh hai người nữ giả nam trang tư thế oai hùng lại lại mình cái loại này giả trang tướng trong TV thấy cũng nhiều một cái gì kiểu dáng vừa thấy cũng biết còn chưa đến nỗi không thể phân biệt thư hùng địa phương không đủ lớn hai mươi mấy chiếc xe ngựa chỉnh tề sắp hàng ở hà Lộc vậy cỏ dại từ xanh đường thông trên mầm nghĩa rất nhỏ rất ngắn một đoạn ngay ngắn như nhau ở gõ ở trên xe ngựa chính lừa anh từ trên xe ngựa nhảy đem xuống giành công vậy đi tới lương xuyên bên cạnh lương xuyên xem cái này vị thiên kim đại tiểu thư trên mặt bụi bám dính mồ hôi cười khổ nói đại tiểu thư ngươi thật là bỏ vốn cả như thế không tiếc mình hình tượng lúc này mới mấy ngày ngươi coi là thật mua về như thế nhiều mầm nghĩa Trịnh Nhược Anh cầm khăn tay xoa xoa trên trán mình mồ hôi trận, hướng về phía Lương Xuyên nói, "Đương nhiên biết, người Lương đại quan nhân coi thường cửa này bán lẻ, buồn cô nương ta nhưng mà coi như sinh mạng. Cái này mỗi xe phía trên cây mía mà mướp chừng 1000 bụi cây, trong nhà trồng qua cây mía tá điển nói cái này một mẫu tùy tiện cắm mấy trăm bụi cây, đến lúc đó cũng có không thiếu thu thành, chúng ta ngày hôm nay đem mầm mía cũng sang lại, Thanh Nguyên huyện bến tàu bên kia còn có quá nhiều mầm mía liền ở trên đường, đến lúc đó gần đầy 200 mẫu đất đai cũng sẽ trồng lên cây mía, đủ người làm đường." Lương Xuyên buông xuống trong tay lưới rỉu, cười ha hả nói, "Tùy tiện cắm chính ngựa anh nhìn lương xuyên một mặt cười đờ, thầm nghĩ cái này có gì không đúng sao? cái này mỗi ngày trong đầu lại ở muốn chuyện xấu gì, mặt đầy gian tướng. hỏi, đúng vậy, nhà ta mấy cái tá điển nói trước kia bọn họ đem cây mía cắm vào trong ruộng, năm thứ hai liền mình có thể mọc ra, không cần phí lực gì. lương xuyên lắc đầu một cái nói, nếu là loại được thiếu liền một chút xíu cây mía vậy tùy loại ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng là đi về sau chúng ta cần dùng những thứ này cây mía tiến hành chế đường, cây mía sản lượng càng cao chúng ta đến lúc đó có thể chế ra đường lại càng nhiều, muốn đạt tới cái loại này hiệu quả hiệu quả thì nhất định phải đối cây mía trồng chọn tiến hành tinh tế hóa quản lý. Chính Nhược Banh lần đầu tiên nghe được như thế mới lạ danh tử, định lại là Lương Xuyên cái gọi là quê quán đặc biệt danh tử. Hiện tại muốn làm lớn chuyện, nhất định phải truy hỏi rõ ràng nói, tinh tế hóa quản lý là ý gì? Lương Xuyên nói, giống như nhà ngươi tá điển cày tấy ruộng nước, phải ở cái gì mùa trước cày ruộng, lúc nào hạ trồng, lúc nào cấy mạ, cấy mạ độ sâu và khoảng cách, bao lâu trừ một lần cỏ, trừ một lần trùng, muốn quản lý được tương đương nghiêm là bị, đạo lý giống nhau, trồng nghĩa cũng hẳn đạt tới thứ hiệu quả này, đây chính là tinh tế hóa quản lý. Chính như anh nghe Lương Xuyên nói được sửng sốt một chút, nàng Nguyên lấy là chồng nghĩa đem mầm nghĩa mua về đi trong ruộng cắm một cái là được, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy đường đi nước bước. Trong nhà mấy cái tá Điền Định cũng không hiểu được cái gì độ sâu khoảng cách, giờ phút này phải đi nơi nào tìm chuyên nghiệp nghĩa nông? Chính như anh nhìn mình sai liền giá không nhỏ mới trở về mầm nghĩa, trong bụng bắt đầu nóng nảy dậy rồi, ánh mắt ốt hoàng để gặp, đột nhiên thấy Lương Xuyên núi kia người tự có rượu kế, người đi cầu mắt ta thần. Đại quan nhân, ngươi nếu nói cho ra như thế một phen cao thâm nói, nhất định là tinh thông đạo này, chúng ta công thủ đồng minh nhưng mà giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Dưới mắt ta nơi này vậy không có một cái người tài giỏi bảo đảm có thể loại tốt cái nghĩa, thật sự là trong lòng không cái để, lại sợ lỡ chúng ta tới giữa việc lớn, ngươi, ngươi làm thật hy vọng ta như vậy khó chịu sao? Mấy ngày liên tiếp buôn ba đối nàng một đứa con gái nhà mà nói đã là vất vả cực kỳ, bản tính hiếu thắng nàng bạn là sẽ không dễ dàng chịu thua, làm sao đụng phải Lương Xuyên khắp nơi ăn con ba ba, cộng thêm mấy ngày nay vất vả, nội tâm ủy khuất nhưng nếu không phải bởi vì quan hệ đến mình chung thân đại sự mình cố gắng kiên định, đã sớm như hồng thủy vậy bộc phát ra, hiện tại Lương Xuyên cái tên xấu xa này còn muốn dùng điểm thủ đoạn nhỏ giấu giếm, chính được oanh trăm cảm động thời xuất hiện dưới, bé gái tâm trạng lại tới, ánh mắt tú đoán mắt thấy thì phải bộc phát, lương xuyên mắt giòm cái này thiên kim tiểu thư trong ánh mắt kia lệ uông uông liền lại phải bắt đầu rơi nước mắt, nhiều người nhìn như vậy, chờ một chút còn không được hiểu lầm là mình làm sao làm khó người ta, vội nói, được được được, ngươi đừng động một chút là muốn rơi nước mắt cái gì, ta biết chúng ta tới giữa coi hiệp nghị, ta cũng chưa nói bỏ mà cả. chính được anh lau một cái đỏ lên ánh mắt, hận hận nhìn lương xuyên, mỗi lần đều phải cầm mình ép được chật vật như vậy ngươi mới chịu ra tay, một chút cũng không có nam tử hán đại trưởng phu khí khái, lương xuyên chẳng muốn gặp nàng đỏ con mắt rơi lệ, nói tiếp, chính đại tiểu thư. Trong nghĩa chuyện này ta cùng ngươi nói ngươi vậy nghe không hiểu. Ngươi đi đem nhà ngươi những thứ này hoa màu tốt bà thức tất cả đều mời tới. Cuối cùng là để cho mấy cái sau này đặc biệt phụ trách cây nghĩa tới đây. Cây nghĩa ruộng quản lý vậy khá là phiền toái. Ta đem chi tiết từng cái nói cho bọn họ. Sau này thì có thể do bọn họ quản lý. Nhưng là ngươi tốt nhất cũng ở bên cạnh đi theo cùng nhau nghe một chút. Miễn được sau bọn họ làm sai. Hoặc là nơi nào quên, ngươi cũng có thể ở bên cạnh nói một chút. Dẫu sao là nhà các ngươi sản nghiệp, ngươi nếu là một chữ cũng không biết nói, gặp nhiều thua thiệt. Chính Dương Anh đặc biệt đồng ý Lương Xuyên giải thích có quá nhiều tài chủ trong nhà bởi vì trẻ tuổi hậu bối không hiểu được kinh doanh và quản lý chi đạo để mặc cho trước nhà gia đình làm bầu thật tốt sản nghiệp đến cuối cùng bị dạy vò được một mao không dư thừa bọn họ còn đần độn lấy làm cho này ác tâm gia đình đang làm chuyện tốt Lương Xuyên ý tưởng nhất là đáng tin Chính Dương Anh nhiều nhất chỉ là nhà bọn họ gái này mục tá điển người quản lý nhưng là làm ruộng canh tác một đạo nàng quả thật một chữ cũng không biết Hà Lộc đất đai hơi vàng ố đất hay quá mức gầy yếu không giống nước trong ruộng đất sét như vậy vàng ố phát hành cho nên bên trong hoa màu lớn lên cũng không phải rất béo tốt nhưng là so với vương bắt ruộng khô. Như vậy còn có thể coi là gây sao. Lương Xuyên dẫn Trịnh Nương Anh trực tiếp tới ruộng đất trên, thân cung tại ruộng. Trịnh Nương Anh biết Lương Xuyên dụng ý, đặc biệt để cho Lao Thái đi cầm xuyên trụ và hạt lộc hai cái Lao tá điển tiêu đến. Cái này Lao cái Lao tá điển năm xưa cũng là phía Bắc đảo binh hoang trốn xuống khách hàng, bởi vì không có thể loại cũng chỉ có thể đầu đến Trịnh gia Môn hạ. cái trước Trịnh gia. Trịnh gia đối đại những thứ này tá điển vậy quả thật không tệ, nên chủ nhà Vác tuyệt sẽ không để cho những thứ khổ này sai người đi chia sẻ một chút, nhưng là phía dưới tá điển tới giữa quan hệ liền tương đối khẩn trương. Tá điển cũng chia giúp phân phát, đồng hương và quan hệ thân thích thường thường liền sẽ tạo thành mấy cái đoàn thể nhỏ, sau đó lật đổ cái khác vòng người bên ngoài, xuyên trụ và hạt lộc hai cái lao chỉ biết chút chút cũng làm ruộng hảo thủ, phương nam mặc dù là ruộng nước nhưng là trồng lên một lượng quý cây lúa cũng biết cái này, nam phương hạt thóc là cái gì nóng nảy. Làm sao thế nào cái này hòa thượng hơn cháu thiếu, cộng thêm hai người vừa thật hả, tá điển tới giữa lấn tới lấn lui, xem được không, có hai người trồng ruộng nước, đáng thương một nhà già trẻ vậy còn muốn ăn uống, chủ nhân này nhà lại không trồng, ruộng khô thu được quá thấp, trồng còn chưa đủ giao thuế. Ngây ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện hốt của web độc đảm bảo niệm ghé vào ghé vào chương 93, xuyên trụ hạt lộc lúc ban đầu lão thái tìm được xuyên trụ và hạt lộc thời điểm hai cái tá điển còn thật cao hứng lấy là năm nay sẽ chia được một mẫu nửa phương ruộng nước tới trồng ít cây lúa không nghĩ tới là tiểu thư phải đi thanh nguyên chọn mầm nghĩa hỏi bọn họ hai cái lao hẳn có hay không trồng qua nghĩa kinh nghiệm hai người những năm trước đây đi trong ruộng cắm mấy cây mầm nghĩa không làm sao đi phản ứng cái này mấy cây cỏ dại vậy cây nghĩa không nghĩ tới mầm nghĩa lại lớn lên thành thụ hai cái bị lão quản gia hỏi một chút cũng là vì kiếm điểm tồn tại ở cảng liền thuận miệng nói cái này còn không đơn giản. Vô ngực nói chuyện này dễ làm. Kết quả ở Thanh Nguyên huyện chọn mầm nghĩa thời điểm thấy vậy tràn đầy đương đương hai mươi mấy xe lớn mầm nghĩa thời điểm. Hai cái lao tá điển trong miệng kinh được có thể thả được một cái trứng nống. Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong đầu nghĩ lần này chơi trứng. Tiểu thư không phải nhất thời hưng khởi muốn loại hai cây cây nghĩa vui đùa một chút, mà là tới thật muốn loại mấy mươi trên trăm mẫu cây nghĩa. Trên đường trở về hai người xem Dương đánh già từ vậy, u rũ túi đầu, trong lòng không ngừng thầm thì làm sao cùng đại tiểu thư giải thích những thứ này mầm nghĩa nếu không thiếu tiền, tiêu bọn họ cuốn chăn đệm cút đi vậy còn là chuyện nhỏ. Đến lúc đó muốn bọn họ bồi. Hai người rụt rè e sợ núp ở đoàn xe phía sau, trong miệng nhai quặn quọ một mặt cho tàn. Lão Thái đánh hai người bọn họ đường này, hai người thấy quản gia lão Thái tìm được bọn họ lúc vậy trương tối mặt, tim lại là rơi đến đáy cốc. Trong miệng quặn quọ đi trên đất vừa phun, xuyên trụ tuổi tác so hạt lục lớn, tàn nhẫn nói: "Sợ mẹ hắn quả bang, chết thì chết đi, chẳng qua mấy năm này làm không công, cho tiểu thư đem những thứ này mầm mía toàn trọng. Hạt lục trong ngày thường liền mình không chú ý, giờ phút này trong lòng loạn thành một đoàn, chết lặng đi theo xuyên trụ phía sau cái mông. Lão Thái nhất gặp không được người làm gia đình không nghe lời hoặc ngày thường làm việc thời điểm có há khí một tấm túi mặt cho hai xem, yêu có làm hay không, tùy thời cũng đi. giờ phút này hai cái nông tá điển biểu tình giống như nửa đêm về sáng đốt xong lò xám như nhau thảm, lão thái khí cũng không đánh một nơi tới nói, các ngươi hai ông giả, đại tiểu thư để mắt các ngươi, dự định trọng dụng các ngươi, các ngươi vẹn mặt đưa đám cho hai xem, cũng cho lão tử lên tinh thần tới. quay đầu lỡ đại tiểu thư việc lớn, xem lão tử đây làm sao thu thập các ngươi. trình được anh đi theo lương xuyên, hai người một trước một sau, lương xuyên trong tay xách một cây cái cuốc, hai cái đi hoa tốt chỉnh ra cây mía ruộng. lương xuyên nhìn mịt mờ đất hoang, ở mùa đông che lấp hạ càng lộ vẻ được thê lương đều nói đại tống là đại trị đại thịnh thế gian nhưng mà ngay tại mình trước mắt ăn không no mặc không đủ lấm sống lang thang không nhà để về thảm kịch nhưng thường xuyên đang phát sinh hết thề các thứ này vẫn là bởi vì đất đai năng lực sản xuất quá thấp nông dân đường ra không nhiều ưu thế tài nguyên nắm ở rất ít người trong tay đa số người chỉ có thể dương mắt nhịn. mình có thể thay đổi nhiều ít à lương xuyên thở dài một cái thật dài chính như anh cùng ở cái này phía sau nam nhân bị người đàn ông này thỉnh lính một tiếng thở dài do sợ tại sao đột nhiên phát ra xúc động là không có lòng tin vẫn là đất đai này quá kém ngươi nói ta cái thời đại này dân chúng sinh hoạt là tốt hay là không tốt đâu. Lương Xuyên thật giống như đang hỏi Trịnh Nhược Anh, hoặc như là đang hỏi mình. Trịnh Nhược Anh không có một chút do dự trả lời, thái tổ hoàng đế đánh hạ Giang Sơn, kiếp này có thể so với tiền triều an nhàn được quá nhiều, tiền triều thế đạo quá đen ám, cha mẹ dục tử bản nữ, người tướng lại thực, đừng nói ăn một chén cơm no, có thể không là có thể hay không sống đến ngày mai mà lo lắng liền rất tốt, kiếp này đương nhiên là sinh hoạt được không tệ. Lương Xuyên từ chối cho ý kiến, nói, người muốn là vì còn sống liền quá mệt mỏi. Lão thái đem hai cái tá điền dẫn đến bên cạnh, hướng về phía Trịnh Nhược Anh nói, đại tiểu thư, xuyên chủ và hạt lục dẫn tới chính như anh hướng lao thái gật đầu một cái, lao thái rất tự nhiên lùi qua một bên, chính như anh hướng về phía lương xuyên nói, lương đại quan nhân, người ta cho ngươi mang tới, ngươi có thể nói nói làm sao cái tinh tế hóa quản lý pháp? hai cái lao hán nơm nớp lo sợ đi tới hai người bên cạnh, mặt trôn được thật thấp, chuẩn bị chờ một chút lộ ra chân tướng chịu đựng đại tiểu thư đào thiên tức giận. lương xuyên nhìn một cái hai cái lao hán của trạng, cung cung kính kính hỏi, hai vị nhiều kinh nghiệm không biết xưng hôi như thế nào? hai cái lao hán sống cả đời vậy không người quản bọn họ tin thật là gì? đều là xuyên trụ hạt lộc như vậy ngoại hiệu tiêu cả đời, hiện tại hỏi bọn họ tin gì? hai người ngược lại đem cái đó biệt hiệu quên há to miệng, chính là cũng không nói một lời nào, ngây mẩn không biết làm sao hồi lương xuyên nói. Lão thái đứng ở phía sau ho khan một tiếng, hai người chỉ là xoay người nhìn một cái lão thái, không có phát ra một chút thanh âm. Trình Lượng Anh nhìn hai cái mình Lao tá điển như vậy thất thố, mình đi ra giảng hòa nói, lương đại quan nhân, ngươi liền, kêu vị này tuổi lớn xuyên trụ, vị này là hạt lộc là được, ở nhà chúng ta đều là như vậy gọi bọn họ. Hai vị không làm sao gặp qua cảnh đời, lần đầu tiên thấy lương xuyên quan nhân phong thái để cho đại quan nhân chê cười. Hai cái danh tự này ngược lại là dễ xưng đễ, là người nông gia đi ra ngoài. Lương xuyên đối hai cái lão hán thi lễ một cái, nói ngày hôm nay mời hai vị nhiều kinh nghiệm tới đây chính là cùng nhau tham khảo một tí những thứ này tây nghĩa làm sao cái loại pháp năm sau có thể có cái tốt thu được tiểu tử có mấy cái ngu kiến nói ra hy vọng hai vị nhiều kinh nghiệm chỉ bảo chỉ bảo nhiều kinh nghiệm hai cái chỉ nửa bước đã bước vào đất vàng lao hán bị một tiếng này sương vị hù dọa được hết sức lo sợ ở đất vàng bên trong kiếm ăn liền nửa đời hai người cho tới bây giờ không có ai cầm bọn họ làm chuyện xảy ra tối đa cũng chỉ làm một cái dám cho thả đương gia đại tiểu thư đối hắn hai người chúng ta tốt nhưng mà vậy không như vậy tư thái hai người không nhận nhân vật lớn gì đại quan nhân lễ lớn như thế Vậy lúc đầu liền nhỏ đà gánh cung được càng giống như một cái tô nhỏ, không dám ngẩng đầu lên bị Lương Xuyên lễ, môi run rẩy, chính là phát không ra cái gì thanh âm. Lương Xuyên gặp hai người không lên tiếng, cười một tiếng nói, hai vị nhiều kinh nghiệm không bày tỏ thái độ tiểu tử liền làm hai vị đồng ý, vậy ta trước tiên là nói về nói ta quê quán loại cái này tây nghĩa mấy cái yếu điểm. Lương Xuyên có chút nhớ cười mình những thứ này nông học kiến thức vốn chính là nửa đường xuất ra, cao trung là văn khoa kết quả sau tới chọn cửa này nghiêng công nghệ khoa chuyên nghiệp, ngày thường khi đi học đều là sướng sốt một chút. đối lao sư nói lý niệm bản về kiến thức chỉ biết một mà không biết hắn cho nên một, may mắn ân sư nhân tử vẫn là thưởng một bản bằng chứng. sau đó cảnh vụ công tác cùng nông học lại là hoàn toàn xa lạ, những kiến thức này đã sớm đưa cho lao sư, ngày hôm nay còn muốn miễn cưỡng vận dụng những kiến thức này tới kiếm cơm, à, không biết biết hay không lăn đi xuống không. mấy người mắt loang loang nhìn lương xuyên, lương xuyên hắn rộng một cái bắt đầu nói, chồng nghĩa đâu chú trọng bốn cái mấu chốt, thơm canh, cả chồng, hàng rộng trồng dày cái này bốn cái mấu chốt nắm giữ nếu như không đụng phải cái gì tai họa lớn cây mía thật là cắm ở trong ruộng tùy tiện loại vậy có thể có cái tốt thu được cái này bốn cái bí quyết ngươi cẩn thận thuyết minh một tí chúng ta sáng tỏ không rõ ràng làm sao đi loại Trình Lưu Anh gấp gáp hỏi Lương Xuyên cười một tiếng nói Trình đại tiểu thư ngươi không nên nóng lòng cho ta chậm rãi kể lại cái gọi là thâm canh đâu chính là ở loại mầm trước cần đem đất này cày đủ sâu ruộng đất muốn cào được nhỏ vụn tốt nhất có thể phơi một ngày ánh mặt trời như vậy ánh mặt trời có thể đem đất độc loại trừ ngày khác cây mía quá trình lớn lên bên trong tương đối không dễ được chúng hại Hai cái lão hán vừa nghe Lương Xuyên nói cái bữa, hơn nữa nói được có lý có chứng cứ, hai người trên đất bên trong lớn lên, những thứ này hành thoại vừa nghe cũng biết cái gì cái ý người trẻ tuổi này rõ ràng đối làm ruộng rất có một bộ, hơn nữa hoàn toàn không cần bọn họ hai cái lão hán đi ra xấu hổ mất mặt, nhất thời đè ở hai cái trong lòng một khối lớn thạch đầu rơi xuống đất. Hạt Lộc vâng vâng dạ dạ hỏi, "Quan nhân, ngươi nói cái này thâm canh không biết là bao sâu?" Lương Xuyên nói, "Giữ các ngươi tiêu chuẩn nước chừng là hai thước sâu. Sâu cày hai xích, dĩ nhiên ít một chút điểm cũng có thể, nhưng là ít nhất phải bảo đảm có một thước dưới sâu." Xuyên trụ gặp hạt lộc cái này, kinh sợ chứng đều lên tiếng nói chuyện, mình cũng không thể quá bất lực, rất bộ nói, hai xích sẽ hay không quá sâu, điều này cần hao phí rất nhiều sức lực. Lương Xuyên nói, cây mía sau khi lớn lên có một vấn đề rất nghiêm trọng chính là sẽ đổ rạp, cây mía vừa được phía sau cao lớn, cây mía bộ rễ rất nông cạn, trên mặt đất nặng mà trong đất bắt lực không đủ, đến mùa hè thời điểm ta chỗ này báo nhiều, nước mưa một hơn đất liền dễ dàng yếu dần, cây mía liền sẽ ngã xuống nát vụn hết, như vậy sẽ ảnh hưởng thu dài cho nên phải đem phía dưới mía rẽ mở cái sâu, thuận lợi cây mía mọc rễ. Lương Xuyên nói nói được lộ vẻ rất cặn dễ hiểu, hai cái lão hán nghe được gật đầu liên tục. Chính lượng banh mặc dù không phải là rất nội hành, nhưng nhìn nhà mình hai cái tá điển cũng như thế đồng ý lương xuyên cách làm, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười sung sướng. Lương xuyên nói tiếp, tiếp theo là hàng rộng, nhưng thực hàng rộng và trồng dày có thể cùng nhau giải thích. Chúng ta thường thường lấy là trong đất cây trồng có thể loại được càng nhiều là có thể thu được càng nhiều, nhưng thực không phải đạo lý này. Lương xuyên vốn là muốn cùng bọn họ giải thích một tí cây trồng cũng cần ánh mặt trời, không khí những đạo lý này, nhưng là vừa sợ bọn họ nghe không hiểu, thay đổi ý nghĩ nói, lao tổ tông truyền xuống kinh nghiệm nói sao, cũng có lực. Lực không đủ để nuôi quá nhiều vật liền ngược lại sẽ giảm sản lượng, cho nên đâu cây mía cũng không thể loại được quá bí mật, giống như trong ruộng thóc liền cắm quá bí mật ngược lại sản lượng không cao. Hai hàng cây mía tới giữa cách nhau tốt nhất là ở 1 mét. Đến 4 xích giữa khoảng cách, ở giữa phải đào ra rãnh rãnh, mùa hè nhiều mưa thời điểm có thể thoát nước, thu đông thời điểm có thể dẫn nước tưới. Mỗi xếp cây mía trong vòng 3 thước có thể loại 7 tới 8 sợi mầm mía. Như vậy thì có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Giống vậy cây mía một xích bên trong tối đa liền loại 5 6 cây mầm mía, nhưng là cái thời đại này không có cách nào cho cây trồng đầy đủ phân bón, như vậy cũng sẽ có tổn sản lượng, vì đền bù chất chưa đủ, cũng chỉ có thể dựa vào tính tới bổ, như vậy mới có thể đạt tới cao nhất sinh sản hiệu quả. Lương Xuyên ở một bên thẳng thắn nói, hai cái Lao Hán ở một bên hoàn toàn chen miệng vào không loạn, chỉ có thể thỉnh thoảng phối hợp ư. Nha, à vừa nói, chính được anh nơi nào sẽ biết mình hai cái Lao Hán cũng chỉ so mình mạnh một chút, Lương Xuyên mặc dù thực hành không được, nhưng là lý luận nói về tới một bộ một bộ, hoàn toàn là người khác vất vả tổng kết kinh nghiệm, đều là đã qua muôn ngàn thử thách đi ra ngoài nơi nào không có sai lầm, người ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. chuyện hot của web đọc đảm bảo nghiện. ghé vào ghé vào. chương 94, mươi thiểm tây bắc dân tị nạn. lập mưa xuân nước đến, dậy sớm buổi tối rác đối với lương xuyên cái loại này bốn thể không chuyên cần, ngũ gốc chẳng phân biệt được người, vậy đột nhiên cảm giác có một ngày đứng lên bửa tuổi thời điểm. tiên lặng hà lộc đột nhiên náo nhiệt. mọi người gánh cày đuổi châu ốc đi giữa ruộng đi, trên vai vác quốc đất cào, chịu trách nhiệm phân chuồng, nhà nhà bắt đầu thu thập mình vậy một mâu đất ba phần. Trong không khí nhiệt độ thoáng hồi thăng, trời dần dần sáng được sớm, nhiệt độ cũng từ từ hồi thăng. Trên vùng đất bận rộn cày bừa vào mùa xuân mùa rốt cuộc lục tục bắt đầu, bỏ lỡ cái này tốt nhất mùa. Năm nay có thể lại phải nhịn đói. Trịnh Như Van cao mày buồn tâm đắc cơm nước không ngon. Nhà tá điển bận điệu thu thập những cái kia ruộng nước đem toàn bộ nông cụ và trâu cày toàn bộ chiếm dụng. Chớ nói muốn trích ra ra bộ phận tới phục vụ nhà Cây Miễu, liền dư thừa tá điển cũng không có mấy. Nàng lại sử dụng lũng liễu bản lãnh cuốn Trịnh Đích Kiêm, chỉ hy vọng Trịnh Đích Kiêm có thể mềm lòng ra mặt giúp hắn rút ra mấy con bò mấy cái tá điển hỗ trợ khai khẩn những cái kia ruộng khô. Chính Lịch khiêm nghĩ tới trước mấy ngày bởi vì vì mình hồ đồ nhất thời bị phu nhân vậy lần đánh dữ dội, hiện tại mấy ngày liền giường cũng không xá tới, chỉ có thể ngủ ở phòng khách, nơi nào còn dám mềm lòng. Nói sau cái này cày bừa vào mùa xuân kế hoạch lâu dài chính là một nhà bạn, nếu là lỡ cày bừa vào mùa xuân, trong nhà mùa thu thu hay thu không lương thực, bây giờ trong nhà làm ăn phần lớn vẫn là dựa vào mùa thu lương thực, tá điển không thu được lương thực, lấy cái gì giao thuế, lấy cái gì giao thuê. Lão thái tử nhỏ nhìn cái này đại tiểu thư lớn dài, trong lòng biết nàng gần đây đối chồng nửa chuyện này tương đối lợi bụng nhưng vừa vặn đụng phải cày bừa vào mùa xuân cái này ngày mùa tiết tìm được châu cày lúc này mới có quỷ Lão Thái thực hiện đau lòng cái cô gái này giúp nàng ra một chủ ý đi trên chợ phiên xem xem có người hay không bán châu cày thuận tiện chiêu mộ một tí xem xem có hay không nhàn tản nông dân năm ngoái lại có không ít người từ phía bắc trốn xuống trốn hộ xem xem vật khí cũng có thể tìm được duy nhất yêu cầu chính là tiền chính như anh vốn định đem hy vọng ký thác vào cha trịnh Lix khi vậy tiếp rằng trịnh Lix khiêm nói cái gì cũng không chịu giúp nàng nàng tàn nhẫn nhẫn tâm đem mình mấy năm tồn hạ tới tiền để dành toàn lấy ra Trần Tông đều bình 5 năm năm Tây Bắc Lý Thị tộc trưởng Lý Cế Di chuẩn bị thổ phiên đăng toán, trọng thương không trị, Lý Đức Minh kế vị sau hướng hết sức quyết trường. Đến chân Tông Thiên Hi ba năm lúc đó, lại là chọn Hoài Viễn Trấn là đô thành, đổi là Hưng Châu, chính là bây giờ Hưng Khánh phủ đối bên ngoài Tống Liêu vẫn sưng thần, nhưng là Lang Tử Dã Tâm đã người đi đường đều biết. Trước khác nay khác, phía Bắc nước Liêu đã không còn là đại họa tâm phúc, ngược lại gió Tây Bắc mây quỷ quyệt, Lý Thị thỉnh thoảng xâm chiếm tống cảnh, Tây Bắc nguyên là an dân chỗ, Lý Thị binh hỏa cùng nhau, dân chúng lầm than. Đến một triệu Lý Nguyên Hạo kế hạ công vị, Tây Bắc phong vân biến đảo, Lý Thị Dã Tâm mừng mừng, không chỉ có cùng đại tống khai chiến liền nước liêu vậy không coi vào đâu, đao binh gặp nhau, lưu dân khắp nơi, nhóm lớn không nhà để về dân tị nạn hướng vào phía trong dời đã quen ở một nơi là trăm ngàn năm qua nhân dân trong lòng căn bản nhất tín nhiệm, tổ tiên sinh sống đất đai nếu như không phải là cuối cùng vạn bất đắc dĩ giây phút, những thứ này chất phát nhân dân cũng sẽ không suy nghĩ đi thay đổi, nhưng là binh hỏa vô thường, ba ngày hai đầu liền một cuộc chiến tranh, đừng nói là chuyện đồng áng sản xuất, ngay cả mạng cũng không có, vậy thua thiệt là buồn chiều hộ tịch quản lý so với là lòng, đối với người người hạn chế không giống đợi minh như vậy điên cuồng, cả nhà dời mới được là có thể, phương bắc đất đai đã sớm bão hỏa có thể tiếp nhận những thứ này lưu dân địa phương chỉ có Giang Nam, Nam Vương mảng lớn đất đai vẫn là nguyên thủy mà không khai thác trạng thái. nhóm lớn dân tị nạn vượt qua Trường Giang, Giang Nam lúc này không thể so với Giang Bắc, Giang Bắc từ xưa đều là nông canh yếu địa, phương Nam mở rộng còn không như vậy thích hợp. Nam man ấn tượng vẫn là thật sâu rơi ở dân chúng trong lòng. nhóm lớn dân tị nạn hướng Giang Hoài Lượng chết tiến về trước, đến nơi đây liền lại nữa tiến về trước, nhưng là một số ít người xem được xa, tình nguyện buông tha cái này Giang Nam thật tốt thình thế, tiếp tục hướng Nam Vương tiến về trước, bọn họ tin tưởng, càng đi Nam mặc dù càng nghèo, nhưng là có thể cách xa binh hoạn, mình cái này một đời vất vả không có vấn đề nếu như có thể cho con cháu mấy đời trật tự, không cần lại bị mình cái này một đời người đắng, đây mới là trọng yếu nhất. người con ở, đang coi là cái gì? Phạm Điện nguyên kéo một chiếc giá gỗ xe, xe bánh xe đi mấy ngàn dặm đã đã lảo đảo muốn rơi xuống, trên xe mặt ngồi tiểu nữ nhi của hắn còn có thế tử, ba cái trên mặt người coi như sạch sẽ, nhưng là trên mình mùi vị vô cùng lớn. bao lâu không qua tắm rửa liền bọn họ vậy không nhớ rõ, tóc hỗn loạn vàng ố, dính chút cọng cỏ bể lá, một bộ ăn mày hình dáng, đi ở phượng sơn điều này nam bắc duy nhất đường giao thông quan trọng trên, người ngoài e sợ trò tránh dặn. ở hắn phía sau còn có chừng mười cái hắn người như vậy bọn họ đều là cùng nhau từ Thiểm Tây trốn ra được Lý Nguyên Hạo cùng Bình và Vũ chiếm Linh Hạ Ngân Tuy Hưu Tĩnh Linh Hội thắng cùng rất nhiều châu huyện diện tích bao hàm đến Thiểm Tây cái này thiên không phù hộ địa phương kẹp ở Lý thị Triệu Tống và người khiết đan tới giữa nhiều năm liên tục binh hay đừng bảo là lương thực liền dễ cỏ vỏ cây cũng ăn xong rồi còn kém ăn thì người Phạm Điện Nguyên và những người khác như nhau không có biện pháp chỉ có thể mang một nhà già trẻ đi về phía Nam phương đi kiếm sống ban đầu từ Thiểm Tây đi ra ngoài có mấy trăm hộ người như vậy nhà có hướng thuộc Trung phương hướng đi Có đi kinh tương phương hướng đi, một đường xuống trong đội ngũ người càng ngày càng thiếu. Phạm Điện Nguyên thấy chiếc răng giàu có và sung túc không có đầu góc me muội, bởi vì hắn biết, nơi này đất đai phỉ nhiều càng không tha cho bọn họ, thế hệ con cháu chỉ có thể cho địa phương địa chủ làm tá điển làm gian ô, nơi nào còn có đất đai cho bọn họ. Hắn khuyên lơn trong đội ngũ mọi người lại khét cắn răng đi về phía nam phương đi, tiến vào Phúc Kiến đường là tốt, nơi đó có mảng lớn núi rừng đất đai còn chưa mở phát, trước cho dân bản xứ làm 2 năm tá điền, đến lúc đó quen thuộc địa phương. Tìm một chút bỏ hoang đất này, nhất định là có bọn họ chô dung thân. Chạy nạn tiềm tây Bắc trong đội ngũ chỉ có rất ít người tin tưởng hắn mà nói. Qua kiến châu phủ tiếp tục đi về phía nam đi, vì muốn tới mân địa, Thái tổ định đỉnh Giang sơn thời điểm, thục xuyên đánh nhau, lưỡng hồ vậy đánh dẹp, liền mân việt là quy hàng. Nơi này đã mấy trăm năm không có giống những địa phương khác như vậy chiến loạn, roi mắt toàn bộ đại tống, nơi này thừa bình đã lâu, mà đối với những thứ này lưu dân, sợ nhất chính là chiến loạn, khát vọng nhất chính là như vậy tưởng hòa địa phương. Lại đi về phía nam đã đi không nổi nữa, hơn nữa bọn họ xem đến nơi này mảng lớn đất đai là ném hoang trạng thái, không phải còn chưa trồng lên hoa màu, mà là cỏ dại loạn thạch hỗn loạn nhiều năm không người tẩy tấy mới có cảnh tượng như vậy. chỗ này chính là bọn họ điểm cuối. lão thái mang trịnh được anh thái cương đánh xe ngựa đang phượng sơn trên chợ phiên mua trâu cầy trong nhà liền tá điển cũng không đủ, chính nước anh vận tiện xem xem có hay không nhàn tản sức lao động chiêu mộ mấy cái trở về khai khẩn canh nghĩa. lão thái nói cho hắn nếu như là người bản xứ liền không nên dùng. người địa phương nếu như liền đất mình hiện tại cũng lười phải đi canh tác, vậy loại người này chiêu tới làm chi? ăn cơm cô sao? bình thường mà nói thời tiết này trâu cầy liền như bảo bối như nhau, nhà nhà cũng cầm song cọ tốt liêu cùng, rất sợ sinh chút gì bệnh, không thể xuống đất lỡ nông lúc đó chớ đừng nói chi là bán trâu đổi tiền, nhưng là Trịnh Nhược Anh vận khí chân thực quá tốt, có mấy hộ nhà nông con bò dự định bán, đi tô hàng khu vực xem xem, trong ruộng tiếp tục như vậy chân thực phối hợp không ra người dạng, quan phủ thuế phú lại ép được quá chặt, suy nghĩ đi phía bắc đánh liều một tí, xem một tí có thể hay không xoay mình. Thừa dịp cái này Xuân Bận Diệu cần trâu cái mua, tới chợ phiên bên trong xem xem có thể hay không bán cái giá tiền cao. Hai gia đình trong tay có 5 con bò, Trịnh Nhược Anh nhìn đúng cái này cơ hội nơi nào chịu bỏ qua, ở trên đường liền cùng cái này hai gia đình thương nghị giá tiền. Ai ngờ đang nói giá tiền thời điểm. Ven đường đột nhiên chạy ra một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn chú bé, ngày mùa đông bên trong quần áo trên người rách dưới không chịu nổi. Chú bé một cái liền bắt được Trịnh Nhược Anh tại áo, Trịnh Nhược Anh là một cái con gái trong trắng, nhất thời hù dọa được hoa dung thất sắc, nhìn chăm chăm vừa thấy sau phát hiện không phải cái gì dâm tặc, mà là một cái chú bé. Cái này chú bé đại khái là đói bụng được hoàng, lại không gặp qua như thế xinh đẹp nhà giàu tiểu thư, thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, liền hoảng hốt đột nhiên đi qua bắt được Trịnh Nhược Anh tại áo nói, "Thần tiên tỷ tỷ, đói." Cùng thằng bé trai cha mẹ thấy một màn lúc nhất thời hù được hồn phi phách tán, bọn họ là không biết vậy cả người gọn gàng tơ lụa quần dài ra cả nhưng là bọn họ biết hiện tại chính là cầm bọn họ một nhà cũng bắt được kỹ viện bên trong bán vậy đổi không tới nhiều tiền như vậy đi thường cho người ta gia đình Thái Cương vừa gặp ban ngày ban mặt lần này cái này tiểu quỷ như thế không biết phải trái lại dám như thế cùng mình mọi người ngang ngược lập tức liền lộ ra một bộ trung tâm hộ chủ tư thái vọt tới bên cạnh đem chú bé xé ra đẩy tới trên đất nâng lên trong tay mình roi ngựa trong miệng cả giận nói từ đâu tới ra chủng dám đối với chúng ta như vậy tiểu thư vô lễ ngủ các ngươi mắt chó nhà ta gia đình nhỏ cái váy này trị giá mấy sâu tiền dơ bẩn kéo xấu xa ngươi thường nội sao nói xong vậy thật cao roi ngựa liền hướng về phía đứa nhỏ quất xuống đinh một tiếng, thằng bé trai lúc đầu đói được phát thanh trên mặt lập tức xuất hiện ở đạo đỏ thầm vết máu, bởi vì bị đau, lại bị thái cương như vậy một lần đe dọa, chú bé từ dưới đất bò dậy, ngồi dưới đất lao nước mắt liền bắt đầu khóc. Thái cương gửi một cái mình mới vừa đụng phải thằng bé trai cái tay kia, một cổ chán ghét vị thằng xông lên hắng lốc. Chính như anh rất không ưa thái cương cái loại này cáo mượn oai hổm cho cậy thế người hành vi, gặp thái cương còn muốn đối chú bé rút ra thứ hai hạng, lập tức quát bảo ngưng lại nói, đừng đánh, dừng tay. Thằng bé trai phụ mẫu thân phụ phụ cầm một tiếng liền quỳ đến trịnh nhựa anh đoàn người bên cạnh, một cái nước mũi một vệt nước mắt dùng sức ở trịnh nhựa anh bên cạnh dập đầu cướp đường. Nữ bù tát từ trong lòng à, đáng thương đáng thương em bé, em bé đói ngu, ngài đừng đánh, em bé còn nhỏ, thả qua em bé đi. Thái cương nhìn cái này hai cái không có mắt cha mẹ vậy muốn ra tay dạy bảo một tí, trịnh nhựa anh không thể nhịn được nữa đang muốn phát tác, lão thái vậy thô trọng mà uy nghiêm tảng miệng lên tiếng liền nói, yêu ngươi dừng tay ngươi không nghe được sao? Ngươi lúc nào làm càn như vậy? Thái cương tức tối nhìn mấy tên khất cái này bộ dáng người, đem nửa roi ních sang bên trùng trùng liền vùng, roi trên đất quăng ra một đạo roi hoa, nói. Lần này coi là mấy người các ngươi mặt lớn, nhà ta tiểu thư không cùng các ngươi so đo, nếu không ra sẽ đưa các ngươi lên thiên. Trình dược canh ngồi xuống đem cái đó chú bé đỡ lên, kiểm tra trên người hắn vết rồi, đau lòng nói, ngoan, không, có khóc hay không, tỷ tỷ cho ngươi mua bánh bao thịt. Trình dược canh phân phó thái cương đi mua mấy cái bánh bao thịt, thái cương gặp tiểu thư nhà mình còn phải cho mấy cái này thúi ăn mày mua đồ ăn, vội la lên, đại tiểu thư. Lão thái ở phía sau sau lưng nói, còn không đi nhanh, lần sau ngươi cũng không cần cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Vệ Mân Việt Vương Quốc Mân Việt là một vương quốc cổ đặt tại nơi mà ngày nay là tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc. Vương quốc này tồn tại từ năm 334 trước công nguyên đến 110 trước công nguyên, cuối thời chiến quốc tới thời Tây Hán, với người dân là người của các bộ tộc Bắc Việt. Ngây ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 95, Cấm dế chú tại. Phạm Điện Nguyên gặp đội ngũ phía sau xẻ ra chuyện, phân phó xong mình thê tử coi trọng một chồng rách dưới hành lý, chăm sóc ký bé gái, mình tới xem nhìn ra cái gì chuyện. Hắn không phải là chuyên tốt, mà là hắn ở đám người này bên trong còn có thể cầm được định chủ ý các người rất tôn trọng hắn ý kiến. một đám người nếu như liền quyết định phương hướng người cũng không có, như vậy đám người này phải đi phương nào đó là không có ý nghĩa. phạm điện nguyên nhìn quỷ dưới đất lao mã vợ chồng, còn có trên mình một cái vết roi dấu vết nhìn thấy mà giật mình chú bé mã đàn. mã đàn bị một cái nữ bồ tát giống vậy nhà giàu tiểu thư không ngừng ăn mũi, Thay hắn lao đi khỏe mắt nước mắt. phạm điện nguyên trong đầu nghĩ nguy rồi, cái này mã đàn nhất định là lại gây họa. lao mã, chuyện gì xảy ra? phạm điện nguyên hỏi. mới vừa mã đàn đói choáng vẫy đầu, hướng đi nữ bồ tát xi nhan, quang gương người ta xị máu. lao mã má không dám ngẩng đầu xem phạm điện nguyên chuyện này đoán không được người khác, liền đoán hắn không coi trọng Hải Tử. Nói xong lão mã nhìn một cái không chịu thua kém Mã Đản, nắm tay lên chuẩn bị cho Hải Tử một cái tát, liền trông cậy vào người ta tiểu thư nhìn mình như vậy dạy bảo Hải Tử hiểu ý mềm không so đó nữa. Phạm Điện Nguyên bắt lao mã tay, quát lên: Dưa kinh sợ, ngươi cầm em bé đánh chết cũng không dũng, vậy xin áo còn được cho người ta bồi. Trình Như Quyên an đuổi Mã Đản nói: Ngươi kêu Mã Đản phải không? Mã Đản gật đầu một cái, không dám nói lời nào. Trình Như Quyên nói: Mã Đản chúng ta đừng khóc được không? Tỷ tỷ sẽ không cần ngươi bồi quần áo, cái này quần áo vậy không xấu xa, trở về giặt một cái là được. Một lát tỉ tỉ để cho người mua về bánh bao, chúng ta ăn chúng bánh bao được không? Chính được câu lời này là nói cho Mã Đản cha mẹ còn có Phạm Điện Nguyên ba người nghe, nàng còn tội gì cùng những thứ khổ này mà vậy kiến thức. Phạm Điện Nguyên nghe được cái này đẹp tiểu thư ý, hướng về phía lao Mã vợ chồng nói, lao Mã đệ muội các ngươi còn không cùng người ta tiểu thư nói cảm ơn." Hai vợ chồng kịp phản ứng, đầu kia lại đụng phải trên đất cùng vậy tấm đá xanh gạch va chạm, phát ra thùng thùng tiếng vang, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nữ Bồ Tát vạn phúc nữ Bồ Tát từ bi nói. Phạm Điện Nguyên mặc dù trên mình vậy rách rưới không chịu nổi, nhưng là một cổ khí thế không có vứt bỏ hướng về phía Trịnh nữa anh được rồi một cái lễ cảm ơn hắn không làm khó bọn họ những thứ này chạy nạn người cơ khổ Lão Thái nhìn những người này hình dáng còn có khâu âm hỏi các ngươi không là người bản xứ thị chứ Phạm Điện nguyên cười khổ một tí nói Lão Tiên sinh thật là tinh mắt chúng ta xác định không là người bản xứ thị Tây Bắc đại loạn không có đường sống chúng ta đoàn người ràng buộc họ hàng mới tới quý bảo điện vậy các ngươi dự định lại đi nơi nào hay hoặc là có cái gì đường liêu sinh sao Lão Thái hỏi tiếp nói không đi dự định ở nơi này địa phương rơi xuống đất mọc dễ trên mình cũng không có tay nghề đều là hầu hạ hoa màu cả đời trung thực hộ Hoặc là chính là nuôi dê em bé xuất thân, lớn vẫn là nuôi dê, đều nói phương Nam nhiều mập, định tìm tìm, có hay không người thuê nguyện ý dùng chúng ta, bao cơm cho ở là được. Phạm Điện Nguyên nói nói được cực kỳ thành khẩn, cũng là phát ra từ phế phụ thật tình. Trịnh Nhược Anh và Lao Thái nhìn nhau cười một tiếng nói, thật là trời cũng giúp ta, buồn ngủ gặp chiếu manh, hôm nay tới một chuyến phượng sơn, Châu vậy mua được người vừa vặn vậy đủ phải, đây chẳng lẽ là trong sâu thẳm ý trời sao? Không thể chối thế sự chính là như thế đúng dịp, Lao Thái cùng Phạm Điện Nguyên nói tưởng tận Trịnh Nhược Anh chiêu mộ ta đến chuyện, cụ thể làm chuyện. Phạm Điện Nguyên nghe được trong lòng nóng như lửa trong đầu nghĩ đây không phải là vất vả tìm chủ nhà sao mới vừa một màn hắn cũng nhìn thấy Trịnh Nương Anh là một người người tốt đối xa lạ dân tị nạn cũng như thế thân thiện đối đãi bọn họ những thứ này tá điển khẳng định cũng sẽ không kém hai nhóm người ăn nhịp với nhau phạm điện nguyên chỉ như vậy thành Trịnh Nương Anh mình thu tá điển Trịnh Nương Anh là đám người này cung cấp chỗ ở mặc dù là hòn đất phá nhà tranh tử nhưng là có thể che gió ngăn cản mưa hơn nữa mặc dù là nhà tranh nhỏ tử nhưng là đã so bọn họ quê quán cái đó phá nhà tốt hơn mỗi tháng cho bọn họ hai văn tiền gạo tiền đủ một nhà ăn dùng Những thứ khác nông nhàn thời điểm liền để cho chính bọn họ đi làm điểm nhân công kiếm chút rượu tiền dư. Phạm điện nguyên cảm kích không chịu được, loại cái gì cây mĩa bọn họ liền gặp đều không gặp qua, nhưng là có người hướng dẫn, bọn họ lại không lười biếng, làm ruộng vật này mọi người đều biết, không có cái gì khác bản lãnh, chính là để tâm phục vụ, không sợ không mập chỉ sợ người quá lười. Lập xuân sau trong cuộc sống, Phượng Sơn bờ Bắc, Hà Lộc Sơn Thủy Liên trước khu vực, nguyên bản đất đai hoang vu trên xuất hiện một đám bận rộn bóng người, một đám chưa từng gặp mặt người sứ khác ở chỉnh ra trên đất dắt con bò, người đàn ông ở phía sau khống chế cày cầm và cày sạch tay, người phụ nữ ở trước mặt dẫn dắt châu cày, phía sau còn có mấy người khác đem lật lên bùn ruộng cào bề cào chia đều. Bọn họ cày đi ra ngoài ruộng rảnh lại rộng lại thâm sâu, dân bản sứ thật giống như đây là muốn trồng hoa màu gì, rồi dít đi ra xem đây, nhưng là còn không có hạt trồng, chính là dối đất, ai cũng xem không hiểu bọn họ cái loại này cày đất dụng ý bọn họ đắng người này để lao thái chỉ cho bọn hắn ruộng dưới ở xuyên trụ và hạt lộc chuyên nghiệp hướng dẫn hạ mang ra hỏa tới hà lộc thận vừa vận đụng phải hà bảo chính không qua bọn họ cuộc sống không quen thấy hà bảo chính lấy là chính là thông thường địa phương nông phu cũng không để ý tự nhiên liền bắt đầu vùi đầu làm việc hà bảo chính lấy là mình nhìn lầm rồi vậy chỉnh ra chính bọn hắn tá điển cũng không muốn trồng, gần đây cạo cái gì ta gió, làm sao bọn họ hà lộc hết thảy cũng đổi được không giống với liền những thứ này cái nát vụn đều nhiều người như vậy ở tranh đoạt nhưng là hà bảo chính xem bọn họ trang điểm lại thật giống như có điểm không giống nhau hoàn toàn không giống là người bản xứ sẽ không phải là vùng khác lưu dân lấy làm cho này chút ruộng khô là vô chủ đất hoang muốn mình khai khẩn đi. Hà Bảo Chính người tốt bụng tính cách lại để cho hắn không chịu được, hắn đi tới phạm điện nguyên đang khai khẩn mảnh đất kia bên cạnh, đứng ở bờ ruộng bên cạnh, xa xa hướng về phía trong ruộng phạm điện nguyên hồ. Ta nói tiểu lão đệ, mấy người các ngươi nhìn nhăn sinh, sợ là lần đầu tiên đến ta lào hán thôn này lên đi, ngươi đừng ngại lao hán ta nhiều chuyện. Các ngươi có biết đất này là có chủ, không phải đất hoang. Phạm Điện Nguyên thẳng người để trong tay cài cầm, tỏ ý thê tử trước nghỉ một lát. Mình nét môi hướng Hà Bảo Chính lộ ra một cái mỉm cười thân thiện nói, lao ca ca cảm ơn ngươi hà chúng ta đều là từ bên ngoài đến khách hàng, không phải các ngươi người địa phương thị, hiện tại đều là bọn họ trịnh gia tá điện, đây là trịnh gia không sai đi. Hà Bảo Chính nghe hắn vừa nói như vậy, cũng chỉ không nói gì, người ta làm sao giày vò là chuyện của người ta, chính là ở phía trên trồng hoa cũng không là vấn đề, Hà Bảo Chính trả lời một câu nói, vậy thì không sai, lao hắn ta lo lắng các ngươi làm bậy người nhà trịnh quan nhân nhà cậy thành như vậy, quay đầu người ta muốn loại chút gì loại không được, mấy người các ngươi thay người ta trắng giày vò, còn muốn ngăn chuyện. Phạm Điện Nguyên gặp cái này, bản xứ lao hắn tấm lòng cũng không tệ lắm, có lòng tốt cho bọn họ nhắc nhở, trong miệng không ngừng cho hắn nói cảm ơn cảm ơn. Buổi sáng hắn thê tử lúc ra cửa in dấu liền mấy khối bánh lúa mạch, quê quán mang tới thói quen vẫn là thích ăn đồ chơi này. Tiêu thê tử cầm một khối cho Hà Bảo Chính nếm thử một chút. Người nông gia tới giữa nhất là ngay thẳng, không có như vậy nhiều tính toán. Hà Bảo Chính nhận lấy bánh lúa mạch liền trực tiếp đi trong miệng đưa. Bánh lúa mạch mùi vị rất rõ thơm, hơn nữa đồ chơi này rất bao no. Khó khăn trách móc bọn hắn có thể dùng vật này làm cơm ăn, chỉ là không có nước nhai có chút không trở xuống ướt. Hà Bảo Chính vừa ăn vừa chỉ điểm giang sơn nói, tiểu lão đệ ta nói, các ngươi đất này bên trong dự định trồng cái gì à? Chúng ta cái này thật là nhiều người xem các ngươi đào cái này danh thừa ruộng rất sâu đều không gặp qua cái loại này mở thửa rổ pháp len lén cùng lão ca nói một chút các ngươi dự định loại cái gì phạm điện ngươi nói chủ nhân đại tiểu thư nói chuẩn bị trồng nghĩa nhưng là cái gì là cây nghĩa ta cũng không hiểu quê hương chúng ta không có loại đồ chơi này cái gì như thế làm to chuyện chính là trồng nghĩa đây là dự định loại nhiều ít cây nghĩa hà bảo chính bị bọn họ dự định dọa sợ một hơi nhai bể bánh lúa mạch cắm ở trong cổ họng dùng sức trùi trùi ngực mình mới nuốt xuống đừng người ta dự định loại cái gì hắn cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là lớn như vậy một miếng đất lại toàn muốn trồng nghĩa hắn chân thực không nghĩ ra như thế nhiều cây nghĩa sau này bán cho ai mình ăn không? Phạm Điện Nguyên không có cùng Hà Bảo Chính tán gẫu quá lâu, liền nhặt lên cày cẩm tiếp tục cày đất. Hà Bảo Chính cũng là một cái trồng hoa màu thảo thủ, Hà Lộc có quá nhiều chính gia, cùng nhà bọn họ cái bên. đám người này người xứ khác làm việc thời điểm rất ra sức, cho tới bây giờ sẽ không có cố ý lười biếng xảy ra chuyện. đứa nhỏ đi theo bọn họ phía sau cái mông ở trong ruộng chơi bùn, mỗi cái người đàn ông người phụ nữ liền bên làm việc thời điểm bên dùng bọn họ phương Bắc không biết khẩu âm của nơi nào cười cười nói nói, tuyệt tiếu một đám người không làm việc trên đất bên trong chơi đùa, ngược lại thì bọn họ những thứ này phượng sơn bản xứ nông dân nông vụ, xuống đất thu được không tốt tích cứ tính không cao, cái quốc và đạp cày không có khẩn ra một mét thì phải dừng lại không ngừng uống nước nghỉ ngơi, một chút xíu làm ruộng có thể làm đến mặt trời lặn. Hà Bảo Chính trong lòng xúc động, chính bọn họ quê hương những thứ này cái nông phu nông phụ nếu là có người ta một nửa chuyên cần, cuộc sống kia chưa đến nỗi qua thành bây giờ con cảnh, đất này gầy là gầy, nhưng là để tâm phục vụ, một năm cũng có thể có không ít thu được. Hà Lộc đất đai phần lớn lấy Hưởng Đỏ Xích nhưỡng làm chủ, bản thân liền tương đối suốt, vợ bác khu vực lúc đầu chính là hàng năm có người cày tấy đất này, chỉ là mấy năm gần đây bỏ hoang hiện tại voi càng ngày càng nghiêm trọng, đều bị bọn họ chỉnh ra mua đi. Những thứ này đất đai cày đứng lên không hề sẽ rất dây dưa sức lực, hơn nữa cái này ruộng giữ lương xuyên dậy cho xuyên trụ và hạt lộc xoới luân pháp, phải có rãnh lại phải có rãnh, rãnh trước khẩn đi ra, rãnh đất tự nhiên sẽ lật hướng hai bên, tạo thành một rãnh một dánh mía thửa ruộng, mía dánh bay lên tới chất đống cao độ hơn nữa nguyên lai mặt chỉ cần hướng xuống cày ra một xích tả hữu độ sâu tiện việc có thể đạt tới trương tam yêu cầu 2 thước 2 độ sâu, chỉ làm mía thửa ruộng phía trên. Phúc đất muốn trụ thực để tốt, quê mùa như vậy mới sẽ không quá rắn ra, đưa đến mía cây không yên. Bọn họ cày hoàn luôn là dùng sức ở phía trên đạn, đem đất bùn làm thực, khối lớn đất bùn muốn đập bể cả bể. Một ngày, mười mấy mẫu ruộng khô trên, một thửa ruộng một thửa ruộng cây mía thật chỉnh tề bị khai khẩn ra, mương sâu rãnh cao, rãnh phía trên vậy mở một lần rãnh sau đó sẽ cầm đất lộn đi lên. Tình cảnh kia tương đối nguy nga, trước một ngày còn đều là sám vàng cỏ dại, một ngày biến thành chỉnh tề bờ ruộng. Lại bần chỉ cần có cần cù người đi thu thập, cũng có thể biến thành được mùa. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 96, tới vấn đề. Từ xưa sĩ nông công thường, nông còn ở xếp hạng vị trí thứ hai, nhưng trong thực tế, vô luận là ở đâu cái triều đại, nông dân địa vị cũng là thấp nhất. Tôn trọng nông dân chỉ là triều đại người thống trị lấy nông làm gốc lập quốc vốn quốc sách một cái cớ. Ngoài miệng nói dễ nghe, thực tế đãi ngộ còn kém rất nhiều đại tống khai quốc tới nay, triều cương ổn định, đông nam tô chết, linh nam buôn bán phát triển hết sức nhanh chóng, thương thuế thu vào mười lần tại thuế nông nghiệp thu thương nhân ra vào quần áo trang sức sang trọng, tiệu lớn tám người mang bốn đại sự nghiệp xếp hạng người cuối thương nhân địa vị mơ hồ có vượt qua sĩ đại phu cái đoàn thể này khuyên hướng. Trình Lực Anh chỉ hận mình là thân con gái, tuyệt si đồ một đường. Trong nhà có dụng tốt và cửa hàng, mình chỉ có thể khổ tâm tại buôn bán một đường chỉ hy vọng ở con đường này trên đạt được một chút thành tích để cho cha hài lòng. Phượng Sơn cửa hàng phần lớn là bọn họ chỉ ra, nhưng là những chỗ này được lợi nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là mượn hắn cha quang, chính nhờ quanh từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi hắn cha bám mở Trời xui đất khiến dưới, nàng đụng phải Lương Xuyên, trồng ra cây mía là được trọng yếu nhất việc lớn. Làm ruộng là hạng nhất 10 phần nhảm chán hoạt động, chính nhờ quanh không nghĩ tới bản thân có một ngày đi giữa ruộng có thể so với đi cửa hàng tới được thường xuyên. Phạm Điện Nguyên bọn họ một nhóm tá điền ở ngoài đồng làm lụng, chính nhờ quanh đặc biệt đi mời tới Lương Xuyên lại hướng dẫn một tí Phạm Điện Nguyên bọn họ chuyện đồng áng. Lương Xuyên rất ghét Trịnh Như quanh như vậy ba ngày hai đầu tới quấy rầy mình bỡ tuổi nha tính dẫu sao cái này dịu kỹ một khi đại thành suốt đời hưởng thụ vô cùng đóng băng một mét không một ngày hàn không cầm lấy hàng tuyệt đối đạt không được lý sơ nhất như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới phạm điện nguyên bọn họ vậy quả thật chuyên cần chuyên cần chịu chịu đệ Lương Xuyên phân phó đem cây nghĩa ruộng cày đi ra bọn họ như vậy nhân tài là quốc gia chúng ta sống lưng mấy ngàn năm qua bọn họ cung dưỡng chúng ta dân tộc cũng chỉ có bọn họ không phụ lòng cần cù hai chữ mấy cái đứa nhỏ đi theo đại nhân phía sau cái mông ở ruộng đất bên trong chơi đùa bọn họ đều là phương Bắc nông dân con em cũng chưa từng gặp qua cây mía cái loại này nam phương loại. Đứa nhỏ trời xanh thứ gì đều thích đi trong miệng thả, kết quả một thả liền phát hiện ở tân đại lục, cái này cây mía mầm mặc dù chỉ có một nhỏ đoạn, nhưng mùi vị cũng là nó xem nó chạy, đứa nhỏ tham ăn, cái này mầm mía còn không trồng xuống, ngược lại là bị đứa nhỏ lén lén thả vào trong miệng ăn không thiếu, cũng may mầm mía số lượng không thiếu, đứa nhỏ ăn mấy cây căn bản không đủ nặng nhẹ. Phạm Điện Nguyên phát hiện sau này húng hắng quất mấy cái đứa nhỏ một lần, người nông gia trọng yếu nhất phẩm chất chính là muốn buôn phận, cũng phải ăn phận, không thể làm ra như vậy con chuột xem lu gạo chuyện xấu, hiện tại chủ nhân đợi mình, cái này một nhóm người không tệ mình cũng không thể làm vậy. Lương Xuyên nhìn bọn họ cái thời đại này dùng nông cụ rất muốn thay bọn họ sửa đổi, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hiện tại nông cụ giá cả tương đương đất tiền, lại tùy tiện cải tiến nông cụ để cho bọn họ sử dụng ngược lại là gia tăng những thứ này nông dân gánh vác, hơn nữa đại tổng nông cụ đã rất chín rồi, cho dù đến minh thanh thời điểm thay đổi cũng không lớn, liền lấy cái đó cải là ví dụ, đến đời sau biến hóa trường mực chính là chất liệu biến thành bằng sắt. Như nhau nông cụ nói nó dễ xài còn chưa dễ xài, liền xem người sử dụng dùng được có quen hay không, lại phương tiện công cụ, nếu như sử dụng không đến, vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngự lại. Cho nên Lương Xuyên không có ở nông cụ trên phát thêm nói. Thêm nữa Lập Xuân đã đến nếu như vào lúc này lại yêu cầu bọn họ thay đổi nông cụ, còn cần một đoạn thích dưỡng thời gian, cùng bọn họ hoàn toàn thích dưỡng, đã sớm lỡ cày bừa vào mùa xuân, cây mía liền được trở sang năm lại trồng. Cây mía bờ ruộng khai khẩn tốt lắm, vậy hai mươi mấy xe cây mía mầm liền có thể lục tục trồng lên. Kém không nhiều những thứ này, mầm mía trồng xong sau đó là có thể đến khi nhóm kế tiếp mầm mía, như vậy thời gian cũng sẽ không lãng phí, tính trung đứng lên thời gian hiệu suất cao nhất mầm nghĩa bỏ vào nghĩa trong rãnh độ sâu muốn một xích, bỏ vào mầm nghĩa sau hồi đất độ sâu muốn chỉ một cái có thừa, đợi đường nghĩa trồng vào trong đất mặt bảy ngày sau đó, liền có thể từ từ bón phân. Cái này là tương đối đơn giản, lương xuyên cơ lên cái cuốc tới tương đối tay tàn, nhưng là những thứ này chỉ biết chút chút bọn họ tựa như cùng uống nước như nhau đơn giản. Tương đối phiền vãi là tưới vấn đề, cái niên đại này không có đập nước đập nước, càng không có máy bơm nước, giống như phạm điện nguyên bọn họ quê quán thiểm tây bắc, cây trồng thu được xong tất cả đều là nhìn ý trời, đụng phải hạn hán thu hoạch cũng chỉ có thể cả nhà đi trốn hoang hoặc là đi vùng khác ăn xin, bởi vì thiên không mưa rơi mặt đất lại càng không có nước. Phương Nam không sợ hạn hán, chỉ sợ ngập úng. Nếu như mùa mưa đến thời điểm, trong ruộng nước không có kịp thời tống ra đi, ngâm ở trong ruộng mặt hoa màu liền sẽ mục nát mà chết, kết quả một loại là không thể hấp thu. Lương Xuyên hướng về phía Trịnh Như Anh nói, dưới mắt mấy cái vấn đề cơ bản cũng đổi được không thành vấn đề, nhưng là còn có một cái tương đối khó giải quyết. Vấn đề gì? Chúng ta nơi này mặc dù theo sát Nam Khê, nhưng là Nam Khê mực nước so bờ Bắc thấp rất nhiều, nước này không mượn điểm công cụ nước làm không lên đây, cũng chỉ tới không được chúng ta như thế nhiều hẳn ruộng. Mùa xuân khá tốt, mưa xuân kéo dài, nhưng là mùa hè đến nếu như không có bao thời tiết hàng nước và dưới nhiệt độ cao, chúng ta diện tích lớn như vậy cây mía cần lượng nước không phải một cái con số nhỏ. Trịnh Nhược Anh nhìn Lương Xuyên một mặt trong lòng có dự tính, thật giống như đã sớm liệu được sẽ có dạng vấn đề, trong đầu nghĩ ngươi nhất định là có phương pháp đối phó, mỗi lần lại phải cố làm cao thâm, tốt, ngươi không nói ta cũng không hỏi. Lương Xuyên có thân chờ phía sau Trịnh Nhược Anh hỏi hắn giải quyết như thế nào, đợi nửa ngày vậy không có nghe nàng nói một câu, mình ngược lại là chủ động quay đầu, hỏi, ngươi không muốn biết giải quyết như thế nào sao? Trịnh Nhược Anh mặt túi nói, khẳng định muốn biết ta nhưng là buồn cô nương hiện tại chẳng muốn lại gặp chuyện liền năn mỉ ngươi làm được chúng ta mỗi cái người giống như ăn cơm khô như nhau lương xuyên không nghĩ tới mình phương thức nói chuyện còn để cho những người này trong lòng không thoải mái tiện việc nói đại tiểu thư ngươi lại nơi nào không vui chúng ta đây là thuần túy trao đổi không cần phải có gánh nặng trong lòng mà chính đưa anh hừ một tiếng nghiêng đầu không nói lời nào hà cô em gái này quả nhiên hiếu thắng thích mềm không thích cứng lương xuyên cười khổ đong đưa lắc đầu nói trong ruộng nghĩa lý tưởng nhất trạng thái chính là cần nước thời điểm có nước như ý dẫn nước không cần nước thời điểm đem dư thừa nước kịp thời tống ra đi Phải kịp thời đạt tới thứ hiệu quả này, tốt nhất chính là dẫn nước tới danh nước và thoát nước danh nước phân muốn vân đừng mở đảo, tới danh nước bờ sông cao mà trong ruộng thấp, như vậy có thể mới có thể chứa nước, thoát nước nước dùng, rãnh, trong ruộng cao mà bờ sông thấp, như vậy mùa mưa đến thời điểm, phá vỡ bờ ruộng là có thể để cho mía trong ruộng nước tống ra đi. Trình được anh nghe được gật đầu liên tục, bất quá suy nghĩ một tí lương xuyên thiết kế, hỏi, nước kia muốn từ đâu tới đây? Ngươi cũng nói nước sông vị so bờ đê thấp quá nhiều, làm sao đem nước sông dẫn trên bờ bắc? Lương xuyên nói, xe nước nghe nói qua sao? Nước ta đến đại tổng, nông cụ phát triển đến một cái phồn vinh thời kỳ. Tất cả loại nông cụ đều là căn cứ là nông nghiệp phục vụ tối chỉ, hoàn toàn lợi dân diệt dân, cuối đời đường sửa đổi cái cần cong, đến lại tống thì có gù nước, bất quá đồ chơi kia cấu tạo quá mức phức tạp, dùng tính thực dụng không cao, ngược lại là xe nước nguyên lý rất đơn giản, nông thôn là có thể làm đạt được vật liệu, thợ mộc cũng có, Triệu Kim Ngọc chính là thợ mộc, cùng nhà làm nghề mộc làm xong, mình đem cấu tạo. Nói cho Triệu Kim Ngọc, để cho Triệu Kim Ngọc hỗ trợ chế tạo một cái xe nước. Mấy người nghe cái danh từ này đầu óc mơ hồ, Hà Lộc Chen miệng nói, có phải hay không một cái vòng tròn tròn cùng bánh xe vậy lớn cây gỗ, đứng ở bờ sông sẽ tự mình đem nước mang lên ổ biết là biết, chính là không biết làm à? Lương xuyên tiếp tục nói, nhưng là xe nước hiện tại muốn chế tạo ra còn sớm, được dùng trước điểm cái khác công cụ, các ngươi có thể đi trên núi chém hai cái như nhau dáng dấp gỗ tròn, tốt nhất hai cây khỏe mạnh, chóp đỉnh đánh một cái lỗ, làm là giá đỡ. Cây ở bờ sông, cao điểm trên, sau đó sẽ tìm một cây dáng dấp cây trúc, ở tam thất châu đánh một cái lỗ, dùng một cây côn gỗ nhỏ đi ngang qua cái này lỗ cùng hai cái tròn trên cây lỗ, làm như vậy thành một cái đòn bẩy nguyên lý. Cái này các ngươi không có biện pháp quản lý rõ ràng, tóm lại chính là cây trúc hai đầu trói dây thường, cây trúc ngắn đầu kia cột một cái thùng gỗ ở một đầu khác sức người tới kéo cây trúc hoặc trước treo lần trước khối trong thạch, cái này công cụ gọi là cần múc nước. Như vậy vừa có thể tiết kiệm lực, vừa có thể đem chỗ thấp nước đánh tới cao điểm trên. Cao điểm trên theo đảo song danh nước là có thể trực tiếp chạy tới trong ruộng nĩa. Mấy người nghe Lương Xuyên nói được đầu góc mơ hồ, nhưng là Lương Xuyên trên đất vẽ một cái mô hình. Cái này đòn bẩy nguyên lý vốn là rất đơn giản, chỉ là dùng miệng mở to nói về tới để cho người cảm giác rất phức tạp mà thôi. Cái này đòn bẩy chế tạo rất đơn giản, chính là rót nước thời điểm phải hai người phối hợp, tốn thêm một chút khí lực, cùng xe nước chở tốt lắm, liền cũng không cần như vậy. Một đám biết làm ruộng không biết làm ruộng người vây quanh lương xuyên, cũng đối người trẻ tuổi này trong đầu như vậy nhiều hiếm lạ ý nghĩ cổ gái cảm thấy khiếp sợ, tại sao Hà Lộc loại địa phương khỉ ho có gáy này cũng có thể xuất hiện như thế kiến thức rộng nhân vật. Chiêu lý mà nói có như thế nhiều bản lĩnh người hẳn không cam ở chỗ này loại khe núi trong danh mới được. Nghe nói người này trước kia vẫn là tên ăn mày nhỏ, không nghĩ tới hôm nay lại có thể cùng Phượng Sơn người thứ nhất nhà đại tiểu thư như vậy nói chuyện trời đất, liền đại tiểu thư đều phải để người ta ý làm việc. Trịnh Nhược Anh vậy tự nhận đọc qua rất nhiều sách đi qua rất nhiều địa phương, thấy cảnh đời ở Phượng Sơn bạn cùng lứa tuổi bên trong không thể nói kiến thức nhiều nhất, nhưng là cũng coi là tầm mắt rộng lớn người, nhưng là nàng vậy một chút không quan trọng đạo hạnh ở Lương Xuyên trong mắt thật giống như hoàn toàn không đáng giá để ra tựa như bỏ mặc cái phương diện kia, Lương Xuyên luôn là có thể đứng ở so nàng canh địa phương cho nàng chỉ ra chưa đủ, tại sao hắn sẽ biết được như thế nhiều, hắn cũng là từ nơi nào học được? Nếu là Trịnh Nhược Anh biết Lương Xuyên sở học kiến thức đều là một ngàn năm sau, lớp bên trong ngoài giờ học trong sách học được, chân thật thực hành hắn cũng không hiểu, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Hiện tại tới vấn đề giữ ngươi nói phương ăn tới. Hẳn cũng sẽ không có những thứ khác đại vấn đề, ngươi lại suy nghĩ một chút, còn có những phương diện chúng ta muốn trước thời hạn suy tính sao? Trình Lược anh nhìn tâm tình rất tốt lương xuyên, trong bụng cũng là rất vui vẻ, không phải tới hắn nước lạnh, mà là chuyện thật cầu là đặt câu hỏi, phòng ngừa chu đáo vẫn tốt hơn lâm trận mã thương. Tạm thời hẳn không có những vấn đề khác, có vấn đề vậy được cùng đụng phải lại nghĩ biện pháp giải quyết, bây giờ không gấp được. Chúng ta hiện tại trồng cây mía mặc dù không bằng chúng ta quê quán tinh tế hóa quản lý, nhưng là dõi mắt đương kim thời thế này, hẳn cũng không có ai có thể làm được, quản lý so chúng ta tốt, cho nên chúng ta hẳn vẫn là phải có lòng tin. Dù là nói thu được không đặt tới nhà chúng ta xã cái đó trình độ, chí ít chắc so những địa phương khác nghĩa nông phải có một tốt thu được, người khác cũng làm tiếp được, chúng ta nhất định có thể làm được tốt hơn. Lương Xuyên nói được lòng tin mười phần, một mặt hào khí, tại chỗ tất cả người nghe Lương Xuyên nói không không động dung. Chính là à, loại cái cây nghĩa cũng so trồng mấy mẫu luống nước phí chuyện nhiều, như vậy lại không có thu được, ông trời phỏng đoán vậy nhìn không được. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyển hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Gé vào ghé vào. Chương chín mươi bảy, thảo thành. Mấy ngày thời gian bên trong. Trình dược ban ở Thanh Nguyên huyện mua được mầm mía lục tục chuyển đến Vũ Sơn, nhiều đội xe ngựa quy mô khổng lồ, khí thế kinh người, rất nhiều Phượng Sơn nhân sĩ lấy là Nam Khê bên kia gần đây đem sẽ có động tác gì lớn, rồi dít tới đây xem, kết quả mọi người vừa thấy lại là hơn 100 mẫu ruộng khô toàn bộ lưu giống cây mía, hơn nữa để cho tưới, bên bờ cây nổi lên một tòa treo thủng, hai cái nông phu phối hợp, một người kéo can, một người xách nước thùng. Mặc dù một lần chỉ có thể một thùng nhỏ, nhưng là mỗi ngày không ngừng lấy nước, một mảng lớn đất đai vậy lục tục lấy được tưới trong đất cây mía loại rất có quy luật. đất hai diện tích mặc dù rất rộng lớn nhưng là cây mía cũng không phải là gặp may cắm châm trồng xuống, mà là một thửa ruộng một thửa ruộng giống như thóc trong ruộng, cây giống như nhau, lộn xộn thích thú. để cho người nhìn cảnh đẹp ý vui. những ruộng mía này diện tích quá mức khổng lồ. trước kia phượng sơn mặc dù cũng có người trồng qua một trận cây mía, nhưng là làm sao đồ chơi này ở phượng sơn nhu cầu của mọi người không hề thịnh vượng, cũng chỉ đứa nhỏ đối loại vật này tương đối thèm ăn, người lớn chỉ là thỉnh thoảng ăn ăn một lần loại vật này. chính đích khiêm vốn lấy là con cái mình chỉ là chuyện nhỏ, không nghĩ tới nàng là đùa thật nhìn vậy chừng 100 mẫu đầy khắp núi đồi cây nghĩa mầm hắn khiếp sợ được cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất như thế nhiều cây nghĩa tương lai thành thục lúc đó đừng nói là bán đi chính là chuyên trở ra ngoài trở đến chỗ khác cũng là rất lớn một cái công trình à người tuổi trẻ không biết nằm nhẹ một tí liền đi làm đường hắn vốn cho là con gái cưng này đi theo mình trong ngày thường không thiếu ở cửa hàng bên trong đi loanh quanh những thứ này buồn bán con đường hẳn hiểu một chút vật lấy hiếm là quý cái này cây nghĩa mình trồng như thế nhiều giá cả có thể quý được sao chính nương anh còn không có cùng hắn nói qua loại những thứ này cây nghĩa dụng ý thực sự cho nên hắn mới có như chút lo lắng Lương Xuyên sau đó vậy không làm sao tới xem những thứ này cây nghĩa mầm, bởi vì nói thật cây nghĩa đồ chơi này, thật chính là ngươi tùy tiện đi trong ruộng cắm một cái, chỉ cần có nước có ánh mặt trời, không đi dày vào nó, mùa đến một cái chính nó là có thể lớn lên duyên dáng yêu kiều. Phía trước tinh lực đi phục vụ những thứ này cây nghĩa, chỉ là hy vọng tăng lên một chút cây nghĩa sản lượng. Quảng Tây đến nay còn có rất nhiều địa phương trồng trọn vỏ đen nghĩa, địa phương nông dân loại đồ chơi này thuần túy chính là dùng để trá đất đường đỏ, cái loại này đường đỏ phẩm chất rất tốt, đặc biệt là ngồi đối diện ở cứ người phụ nữ mới vừa sinh xong người yếu hư hẳn, có thể tạo được rất tốt bảo kiện tác dụng. Bọn họ cây mía đến nay vẫn là giữ mấy trăm năm qua hoang dại thả nuôi loại mô thức này, nhưng cho dù không có chuyên tâm chăm non, một năm qua cây mía sản lượng vậy đổi bọn họ tới chế tạo đất đường đỏ. Mấy mấy ngày kế tiếp, nhà bên kia hình thức ban đầu đã đi ra rồi, hơn nữa đám này loa thành sư phụ thật sự là cầm ra 120% nghiêm túc thái độ mà đối đãi xây nhà chuyện này. Dưới mắt tháng chạp để đã đến gần cửa hải cuối năm, lương xuyên biết cái này kỳ hạn công trình ở năm trước nhất định là đuổi không xong, vậy hỏi qua những thứ này loa thành sư phụ, muốn không muốn trước ngừng một ngừng, trở về cầm qua năm liền trở lại tiếp theo liền. Triệu Phát đạt nghe lời này một cái phùng mang trợn mắt con người, cái này tạo phòng sống nơi nào có thể nói ngừng liền ngừng. Tổ sư ra dạy cho bọn hắn chính là làm hết bùn phận. an tiết là chuyện nhỏ, đem việc trong tay toàn bộ làm. Xong, cho chủ nhà một cái hài lòng nhà, trở về nữa cũng không muộn, như vậy cũng có thể qua được gan tâm. Lương xuyên gặp bọn họ nhiều người như vậy năm nay cái này năm có thể ngay tại công trường qua, ngược lại là rất tay nãy. Không qua bọn họ cái loại này thành khẩn hy sinh tinh thần ngược lại là rất để cho người kính nể phục, kiếm sống vốn là liền không kiềm được mình, muốn qua tiết nhật đắc tội liền chủ nhân, thường thường nháo rất không vui mau. Được phải mình cái loại này dễ nói chuyện khá tốt có rất hà một chút, nơi nào sẽ cùng ngươi thương lượng. mấy ngày liên tiếp lương xuyên trên đầu dịu mỗi ngày mấy ngàn hạ cơ múa đi ra ngoài, nặng nhẹ chính xác tàn nhẫn. thiên hạ văn pháp, khác đường về cung đích, không thể so với đi học tham thiền như vậy dựa vào tổ sư ra thường cơm, cần trời xanh năng lực, thường cơ một đoạn, dọn nước xuyên thạch mới là đường tránh. cái này tháng trạc mặc dù đã qua lập xuân, nhưng là trên núi thỉnh thoảng lạnh lạnh, lạnh lúc đó, dậy sớm lúc còn có xương giá đóng băng, tay cầm chuôi này thấu xương rượu khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu. Lý sơ nhất mắt xem người trẻ tuổi này đầu tiên nhìn kinh bạc không kiềm chế được, cho người một loại không có chút nào định lực cảm giác chẳng muốn hắn lại không chút nào dao động, một lần lười biếng cũng không có, chém ra vô số túi, ngược lại là mình muốn mỗi ngày con cái này tuổi đi chợ phiên bán. Lý Sơ nhất nhà cũ để cho núi Đại Man một nhóm người đốt được liền cặn bã cũng không còn dư lại, chỉ còn sót một lưu tử trứng Bắc thảo. Vậy lưu tử trứng Bắc thảo đóng lại trải qua lửa chui luyện, qua đêm gần một tháng thời gian, đã xảy ra chất biến hóa. Cái này một lưu tử trứng Bắc thảo thật ra thì mọi người cũng không có để ở trong lòng, liền nghệ nương cũng lấy là hạng dương là lấy trước nói sợ, thèm chứng vị thèm hư, trên người có một điểm nhỏ tiền sợ không chắc đủ, lúc này mới để cho nàng mua như vậy nhiều, chừng chừng trăm cái chứng vị Ngệ Nương đã sớm lo lắng, trứng vịt thả mấy thiên không ăn sớm thành túi trứng, chốt ở vậy tạm thất tạc bắt hỗn hợp chung một chỗ phân cho trong đống một tháng. Sớm túi thành không biết rằng gì, trừ chiêu con rồi còn có thể ăn. Lương Xuyên kêu thêm chiêu đệ cùng nhau cầm vậy một trăm cái trứng từ cỏ cây trong đống đào lên, bảo bối tựa như gõ được ngay ngắn như nhau. Vì cái này một cái thần thánh thời khắc, hắn còn cầm hà bảo chính, Lý Sơ Nhất, chiêu đệ, Diệp Tiểu Thoa, Dương tú còn có Lý Nhị Hoa vậy đồng thời kêu tới đây, thậm chí liền triệu phát đạt vị này lão đồng chí vậy mời tới đây ăn mấy cái túi trứng. Lương Xuyên lại bày ra vương mẫu nương nương tiệc bàn đào chiêu thức. Ngệ Nương rất là lo lắng hắn sẽ đưa tới tất cả mọi người mật nhãn. Triệu Phát Đạt mặc dù cũng cảm thấy được cái này lương ông chủ nhỏ tuổi quá trẻ rất có thành tựu, có thể là vì ăn mấy cái trứng vịt cầm trận thức bày được lớn như vậy, trứng vịt mà thôi, ai còn chưa ăn quả hả, Đến nỗi vậy. Hà bảo chính lại là không biết Hạng Dương trong hồ lô bán cái gì ô nên hoàn, trong lòng một kia một hào cảm giác mong đợi cũng không có. Lương Xuyên cho đòi đủ tất cả người, thần bí hề hề nhìn những thứ này trứng vịt, hướng về phía mọi người nói, mọi người chắc hẳn ăn rồi trứng vịt và trứng vịt muối, mùi vị đó như thế nào? Ta nói, ngươi cầm mọi người chúng ta gọi tới chính là nghe ngươi những thứ này nói nhảm sao? Trong rộn còn có không thiếu việc muốn làm đâu. Đầu mùa xuân liền thì phải tí hầu cậy bưởi vào mùa xuân, có ai vậy lòng dạ thành thơi ở chỗ này nghe ngươi rảnh rỗi kéo trứng việc chuyện. Mãi mãi. Hà Bảo chính mắng được miệng cũng sai lệnh. Mấy phụ nữ cũng là đầu góc mơ hồ, không biết ngày hôm nay chủ nhân quất cái gì gió. Các ngươi làm sao liền điểm này kiên nhẫn cũng không có, thôi, ta cũng sẽ không không thừa nước đục thả câu. Lương Xuyên lấy ra một cái trứng vịt luộc mở, đám người mắt người ngây ngẩn nhìn chằm chằm cái này cái trứng vịt, ban đầu đều là không cho là đúng vẻ mặt, thứ nhất phiến vỏ trứng rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người đều thẳng. Cùng bình thường trứng vịt muối không cùng. Cái này trứng vịt bên trong lại không phải màu trắng trứng nhân, mà là màu nâu đen giống như thủy tinh cây táo chua cao giống vậy màu đen trứng nhân, Lương Xuyên từ từ lột trước vỏ trứng, đắng người mới đầu lấy là mình nhìn lầm rồi, ngay ngắn một cái cái trứng vịt lột hoàn, bên trong nguyên viên trứng đều là hấp được đỏ được, giống như một viên ngọc thạch vậy, dịch tấu trong suốt, mặt trên còn có hoa tuyết giống vậy hoa văn, ở nơi này là cái gì trứng? Vịt. Trên đời vẫn còn có cái loại này trứng? Thật là chưa bao giờ nghe. Tam Lang, cái này. Hà Bảo Chính vừa thấy Lương Xuyên khó chịu liền nhỏ tử, này, ngươi tùy ý tiêu loạn, một khi Lương Xuyên lại chỉnh ra một ít gì mới lạ đồ chơi để cho hắn mở rộng tầm mắt, hắn lại lập tức một bộ sùng bái kính trọng thái độ, cắt chuyển được như vậy tự nhiên, một chút cô ý dấu vết cũng không có. Không chỉ là Hà Bảo Chính, Liên Liên Triệu phát đạt loại việc này liền mấy chục nhiều, so người khác ăn thêm mấy chục năm muối lao tiền bối cũng không có gặp qua như vậy chứng vị, đây cũng không phải là chứng vị. Liên Liên Dương tú, Lý Nhị Hoa còn có Diệp Tiểu Thoa vậy không tin, người ở chỗ này cũng không tin, trừ nghệ lương, những thứ này chứng vị đều là nàng một tay gánh, chế tạo thời điểm nàng vậy ở mỗi bên, lưu vẫn là vậy miệng lưu, chứng vị lại biến thành không giống nhau chứng vị. Đây là cái gì chứng? Hà Bảo Chính hỏi. Lương Xuyên nói cái này gọi là trứng bất thảo, ta tin tưởng chính là làm hôm nay quan gia vậy chưa từng thử qua trái trứng này vị. lần này mọi người tin lương xuyên mà nói, trái trứng này bọn họ không gặp qua, càng chưa từng nghe qua, trứng bất thảo. lương xuyên cầm tới đao, cầm viên này vuông trứng từ trong cắt ra tới, cắt thành một mảnh một mảnh, hoa sen tựa như tách ra để lên bàn. nghệ nương cho mọi người cầm đũa cầm tới, lại điều một đĩa gừng giấm nước ép. các ngươi nhưng mà khắp thiên hạ may mắn nhóm đầu tiên được ăn cái này trứng bất thảo người ơ, so quan gia còn may mắn. như thế một nói, mọi người nhất thời cùng có viên, quan gia đó là người nào? thiên hạ tất cả mọi thứ đều là quan gia còn có hắn chưa từng ăn qua. Lương Xuyên lại lột một cái trứng. Mọi người nhận lấy nghệ nướng lúa, không kịp chờ đợi thử nổi lên trái trứng này. Trứng bắc thảo mới vừa vào miệng cũng không có thói quen, có một cổ kiểm vị chát, nhưng là ăn thói quen liền nhưng sẽ cảm thấy cái loại này vị rất thơm, bởi vì trứng bắc thảo bên trong còn gia nhập một ít hương liệu. Dương tú kẹp trứng bắc thảo dính một chút gừng dấm nước ép, lại bỏ vào trong miệng lần nữa thử một tí. Vậy cổ tử kiểm vị chát ngay tức thì biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Trong vang có màu xanh đen giao chất trạng, ăn mát dưới ngon miệng, thơm mà không án, so trứng vị muối vị không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Dương tú thành tựu trong đám người này cũng coi làm miễm nhất tha, tài nấu nướng một đạo có quyền lên tiếng nhất người. Đối cái này trứng bắc thảo vậy khẳng định như vậy, cái này thuyết minh, lương xuyên lần này mới thử nghiệm, lại thành công. Trái trứng này ta dự định bắt được thành phố lò tràng đi bán. Hà Bảo chính nói, khắp thiên hạ ngươi có bán cái loại này trứng, đời này ăn hết tay người này cũng có thể được lợi ngươi chết bẩm. Một mình ngươi trứng dự định bán bao nhiêu tiền? Cái này là rất lớn đám người ăn vặt, ta định giá không dự định cao, hiện tại vừa mới nổi lên bước, chủ yếu là muốn mở ra thị trường. Một cái trứng bắc thảo chỉ bán hai cái đến ba cái trứng vịt giá cả đi cùng mọi người an viên sẽ chậm chậm cầm giá cả tăng lên. đám người một lần nữa kinh bạo con ngươi. thủ pháp này thần hồ kỳ kỹ. một cái trứng vịt ở hắn mân mê dưới lại biến thành ba cái trứng. cái này cùng hạ trứng vàng gà có cái gì khác biệt? một cái trứng đổi hai cái trứng, hai đổi bốn, bốn đổi tám, chỉ cần hắn một buổi bán. đừng bảo là có người thích ăn, liền là tò mò người mua mấy cái về nhàn đếm thử một chút. chỉ sợ cái này trứng bắt thảo vậy vĩnh viễn không cần phát sợ bán không được. ngày mai ta liền đến vượng sơn trên đường đi gọi bán, xem xem trái trứng này giá thị trường như thế nào. mây ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. chuyển hot của hep, độc đảm bảo nghiện gẽ vào gẽ vào chương chín mươi bạc trừ người trứng bắp thảo cũng không thể ăn nhiều lương xuyên cầm trứng bắp thảo giá cả một cái định thành phổ thông trứng vịt hai đến ba lần quý từ một ít mục đích không thể cho người biết đi lên nói cũng là vì ước ở đây loại trứng lượng tiêu thụ người bình thường cũng sẽ không mua quá nhiều trái trứng này về nhà làm quà và ăn trứng bắp thảo bên trong có chứa vô cùng vi lượng trì lâu dài ăn sẽ bị trì độc hại đưa đến trí không đỡ đẫn sinh trưởng trưởng thành thân thể cũng sẽ có những thứ khác biến chứng chứng trong thời gian ngắn không nhìn ra trái trứng này nguy hại nhưng là nếu là ăn thời gian dài đứa nhỏ trưởng thành sẽ bị ảnh hưởng lớn người đã già vậy sẽ được người già xí ngốc cho nên đồ chơi này tiếu trước gừng giấm chặt trước ăn một cái viên cắt thành 10 phần từ từ thử như vậy mới sẽ không có bệnh nặng lương xuyên mang diệp tiểu thoa hai người đến vượng sơn chợ phiên tới đâu bán ra cái này trứng bắc thảo giữ lương xuyên dự định nếu là cái này trứng bắc thảo nguồn tiêu thụ tốt có thể độc ngăn cản một mặt việc tiêu thụ giao cho diệp tiểu thoa cô gái này đầu óc linh quang người lại dáng rất đẹp tiếu thủy linh khách hàng vui vẻ mua nàn đồ mà việc chế tạo liền giao cho dương tú Nghe nói Dương Tú ở nấu một đạo rất có nghiên cứu, mấy người bọn hắn vừa vặn cho các nàng an bài một chút việc làm. Trứng bắc thảo, hổ phách giống vậy trứng vịt lại nhảy, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. đệ nhất thiên hạ kỳ trứng, các phụ lao hương thân mau tới xem một chút, nhìn một chút đã. Lương xuyên thét to rất có hài hước, mới vừa kêu một lần thì có người vây quanh, còn hổ phách giống vậy trứng vịt, vậy được là dạng gì? Lương xuyên tìm Hà Bảo Chính mượn một mặt la, sao sao đã đã hấp dẫn không ít người, liền vì biểu diễn mình trứng bắc thảo. hắn cố làm ra vẻ huyền bí ở trước mặt mọi người cầm ra có xanh màu vàng trứng bắc thảo lộ ra tới lộ ra bên trong như hổ phách giống vậy chứng nhân tất cả người nhìn cái này màu nâu đen chứng nhân đều sợ ngây người thật là đệ nhất thiên hạ kỳ trứng. trái trứng này tên gì chứng à là gà vẫn là vị tấp gia. mọi người không tránh khỏi tò mò hỏi lương xuyên liên quan tới trái trứng này tất cả loại vấn đề cái này nói đến nói liền dài đây là thần trên trời chim hạ phàm ở chúng ta hà lộc hồ lô dựng một cái ổ ngày trước nha ta vừa vận đi trong núi đánh tuổi ta ngẩng đầu vừa thấy ô khá lắm đám người tới mua trứng tạm thời lại biến thành nhẹ tương thanh thế nào mọi người tâm tò mò treo đến cổ há mắt Đầu họng trên có một cái một trượng phương viên chim lớn ổ. Ta một suy nghĩ, bên trong nhất định là có cái gì thần vật hoặc là ngay cả có bảo bối gì, chờ ta leo lên, kết quả đắc tội thần điểu, một móng vuốt cầm ta đuổi đi đến trên đất, tổn thương hết mấy tháng, chuyện này toàn bộ Hà Lộc người đều biết, sau đó nha, ta thương lành lại đi cái đó trong ổ móc, chỉ tìm được những thứ này thần điểu chứng. Lương xuyên câu chuyện cầm mình cũng biên tiến vào, bảy phần giả ba phần thật, liên quan tới chính hắn nửa giả nửa thật, liên quan tới thần điểu vậy thì là nói bậy trứng. Bất quá khoan hay nói, nhân dân chính là ăn cái này một bộ, trong chốc lát liên quan tới thần điểu trứng truyền thuyết liền truyền khắp toàn bộ Phượng Sơn. Quảng cáo này đánh phải là vang đương đương. Ngươi trái trứng này bán thế nào ạ? Mười văn tiền một cái. Má như vậy, cũng có thể mua mười cái trứng vịt. Lương xuyên liếc những thứ này nhỏ thằng nhà quê một mắt, đây là thần điểu trứng à? Trứng vịt như vậy thế tục phạm trần phố lớn hàng có thể cùng ta cái này thần điểu trứng so sánh, bán mười văn tiền đều là cho các phụ lao khai mở nhàn nhã dưới, trái trứng này ta nếu là bắt được biện kinh đi, một cái bán cái trước sau như một tiền, còn nhiều mà bó lớn người muốn cướp. Bán 10 văn tiền, lưu cái 2 3 văn tiền làm bạn mua thêm trứng vịt, một cái tiền đồng đổi 10 cái, cái này kiếm quá nhiều. Người không thể quá lòng tham nha. 10 cái đồng tiền giá cả không đỡ ở Phượng Sơn dân chúng tâm tò mò, Lương Xuyên chỉ mang tới 80 cái trứng bắc thảo, còn suất lại giữ lại mình thử tiên ăn tiết dùng. 80 cái trứng không tới một chung trà thời gian là bán được không còn một ngỗng. Thành, cái này lượng tiêu thụ chứng minh cái này trứng bắc thảo mỹ lực, hiện tại chính là một lần nữa mua trứng vịt, sau đó làm thành trứng bắc thảo lại bán. Phượng Sơn trứng vịt là không thể mua nữa, nếu là để cho người cố ý phát hiện bọn họ mua cái gọi là thần điều trứng chính là trứng vịt sau đó, không biết sẽ có hơn hồn hện. môn thủ nghệ này cũng là một môn kiếm tiền tốt con đường, càng không thể để cho người khác cho lạng lẽ học được. Kỹ thuật lũng đoạn chính là lớn nhất tài lộ. Một năm kế ở Triều Xuân, một năm bận rộn, nhất để cho người giảng buộc tháng riêng rốt cuộc phải lại tới 23 tháng Chạp, tế bếp vương ra. Tháng Chạp 23 là truyền thống ngày Tết ông táo, nhưng là Lương Xuyên ở Hà Lộc chút nào không có cảm giác được một chút một chút nào ngày Tết ông táo có bầu không khí, toàn bộ Hà Lộc không khí trầm lặng, cùng thường ngày giống nhau như lúc, không có cảm giác đi ra tới gần tháng riêng còn náo nhiệt cùng sức sống ở ngày Tết ông táo, dân gian truyền thống chính là muốn tế bếp vương ra, cách vách Hà Bảo chính nhà ngược lại là sáng sớm bắt đầu liền bận làm việc đứng lên, Hà Bảo chính bà Lương sáng sớm đi ngay chợ phiên bên trong mua món mua thịt. trở về đầu tiên là tới từ đường bên trong cho tổ tiên hiếu kính một phen. tiếp theo về nhà, nhà có nam không bái thắng, nữ không tế bếp giải thích, hà bảo chính mình đi thanh toán bếp. lương xuyên bọn họ ở nhờ ở người ta từ đường bên trong, nguyên nói cũng không làm như thế nhiều manh mối, nhưng là thiên phòng bên trong vừa vẫn có cái lò bếp. lương xuyên đối nghệ nương nói, ngày hôm nay mọi người đều ở đây tế bếp bái thần, tạm thời nhà cũng là nhà, vậy hy vọng bếp vương gia phù hộ người một nhà bình an. hỏa đức uy linh, cái này tập tục không thể miễn, vẫn là được bái. nghệ nương đối lương xuyên nói đó là nói gì nghe đấy nhà mình người đàn ông phân phó nơi nào sẽ có không phân lời, đúng chi cái loại này thần linh tế tự ở các nàng đây là đời vẫn là có sức ảnh hưởng nhất định nàng vậy không dám thở ở sáng sớm đi theo hà bảo chính bà Nương đi vượng sơn mua thịt cá trở về phòng tân hôn đất đai công trên trước bãi một tí sau đó để cho lương xuyên đi tới bếp nghệ Nương cho lương xuyên điểm tốt ba trụ nhang do lương xuyên kính hoàn bếp vương ra sau cắm nhóm bếp lương xuyên nhìn nghi thức cảm mạnh như vậy cái này một bộ quy trình trong lòng không khỏi xúc động một ngàn năm sau gái này quy trình vẫn là quy trình này bếp vương ra vậy vẫn là bếp vương ra những thứ khác căn bản là khẩn trương tản dạch Ngệ Nương nhìn Lương Xuyên bái thần lúc trong lòng thật giống như còn đang suy nghĩ gì, mắng. Thế bếp Vương gia lúc tim muốn thành kính, nếu không bếp Vương gia sẽ không phù hộ. Lương Xuyên giống như bị trách mắng đứa nhỏ như nhau, lập tức thay một bộ nghiêm túc khuôn mặt, cung cung kính kính tham bái bếp Vương gia, trong lòng nào dám lại còn những tạp niệm khác. Bái ba lạy, đem ba trụ nhang cắm ở lò bếp vậy mới đổi trương bếp quân ti mạng thiếp trên giấy, cái này mới vừa thích hoàn. Sự việc đã tới rồi, chỉ nghe triệu phát đạt dẫn triệu Kim Ngọc, vậy ra nô môn mà giàu có trung khí thanh âm ở ngoài cửa vang lên trương đông nhà, ngại ở trong phòng đầu sao, có thể không thể đi ra nói chuyện. Lương Xuyên đi ra vừa thấy chỉ gặp triệu phát đạt bộ mặt tức giận, mà triệu kim ngọc thì một mặt xấu hổ. trên đất còn quỳ một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này lương xuyên gặp qua là triệu kim ngọc con trai, tiêu triệu đình dương cũng là cái này, một nhóm loa thành học trò bên trong tương đối xuất chúng, bởi vì hắn cùng phụ thân học là thợ một tay nghề, tay nghề này ở đám người này bên trong tương đối an tâm, cha hắn ở nơi này hỏa loa thành sư phụ địa vị lại tương đối cao, thường xuyên qua, lại lương xuyên liền đối người trẻ tuổi này ấn tượng tương đối sâu. triệu sư phó, đây là hai vị lao sư phụ vẻ mặt không đúng, tên tiểu bối này lại không giải thích được quỳ xuống đất, chẳng lẽ trên công trường sẽ ra chuyện? Lương xuyên tim treo lên, Triệu Phát Đạt hung hán thở dài một cái, a lên một tiếng, tựa đầu vặn đến một bên, cái này tiện để cho hắn quá thất lạc, hắn cũng không muốn nói Kim Ngọc ngươi nói, ngươi mà làm chuyện tốt ngươi cùng người ta thiếu chủ thật tốt giao phó một phen. Triệu Kim Ngọc một mặt thấy nấy thân sắc, muốn nói lại thôi. Lương xuyên nhìn mấy người bộ dáng này, yếu đứt hỏi, nhưng mà nhà đã xảy ra chuyện gì, các vị như thế khẩn trương, không bị thương người đi, mọi người không cần một tim, người không có sao liền tốt, nhà dù là ngã cũng có thể tìm lại xây mà, không cần phải như vậy hưng sư động chúng mà. Đỉnh xương ngươi quỳ xuống đất làm gì, trên đất vừa không có vàng, mau dậy đi. Lương xuyên một cái chuẩn bị đem triệu đình xương đỡ dậy, triệu kim ngọc mắng, tiểu xuất sinh, ngươi tiếp tục ủy, người ta chủ nhân thật tốt nói một chút ngươi làm chuyện tốt. Triệu đình xương thành tựu bọn họ những thứ này loa thành sư phó người nối nghiệp, mơ hồ có hạ mấy đảm nhiệm nhận ca chiêu thức, nhãn lực này vậy không phải là không có, hắn cũng biết lương xuyên nhà bọn họ công việc này kế đối bọn họ những thứ này loa thành sư phó tầm quan trọng, ngày hôm nay cũng là heo tim lửa tim, hiện tại một mặt nước mắt nước mũi cùng lương xuyên nói, chủ nhân, ta đáng chết ta, ngày hôm nay cha ta kêu ta và chiêu đệ đại ca đi phượng sơn mua làm cánh cửa nguyên liệu, hôm nay là hai mươi Chợ phiên bên trong bán những thứ này vật món cửa tiệm sớm đều đóng cửa, nơi nào còn có người làm việc buôn bán của chúng ta, chúng ta không mua được nguyên liệu liền ở trên đường xem đắt. Triệu Phát Đạt gặp Triệu Đình Sương thở gấp táo nửa ngày không nói đến điểm chính, cho hắn một cái tắt hay nói điểm chính. Liên Triệu Kim Ngọc cũng không có ngăn cản, dựa bối phận mà tính, Triệu Đình Sương cũng phải kêu Triệu Phát Đạt một tiếng thúc công, Triệu Phát Đạt dạy bảo hắn không oan, hơn nữa bọn họ một nhóm người ở bên ngoài, vô luận bối phận, đều là đầu nhà nói chắc chắn, những người khác không được làm vậy. Triệu Đình Dương đỏ mặt, tiếp tục khóc lóc nói, chúng ta chạy một vòng, đi tới hạ đỉnh lâu phía sau một cái hẻm nhỏ lúc đó một cái tên lông bông liền đem chúng ta cả lại, nói là bọn họ vậy có cá ngựa, ta xem sắc trời còn sớm, trở về cũng không có vật liệu gỗ bảo gọn, tạm thời lại ngửa tay, liền hỏi chiêu đệ có hay không chơi qua cá ngựa, chiêu đệ nói không hiểu. sau đó ta liền mang chiêu đệ đi kiến thức một tí, ai ngờ trong sòng bạc người ăn gian, ta vốn là có thể thắng, kết quả thua được sạch sẽ, lại tìm chiêu đệ mượn một chút, vậy toàn thua tiền vào, ta lúc ấy thua nóng này liền đem người ta bản cho sốc, sòng bạc bên trong đám người kia gặp chúng ta thua sạch tiền, lại đang sòng bạc bên trong gây chuyện, liền ủng hộ đi lên muốn dào hơn chúng ta, thua thiệt ta có kinh nghiệm, chạy nhanh hơn nhưng mà chiêu đệ bị bọn họ chói lại, nói đúng không trả tiền lại thì phải chém tay chém chân. Triệu đình xương nói đến phần sau càng nói càng nhỏ tiếng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lương xuyên thở phào nhẹ nhõm, khá tốt không phải nhà nơi đó xảy ra chuyện, nhà xây trong quá trình sợ nhất thấy máu gặp phải chút gì, làm sao cũng sẽ cảm thấy có chút hối khí. Nguyên lai like là ngươi cái ma cờ bạc tạ tơi dẫn chiêu đệ đi sòng bạc, kết quả ngươi không có sao trở về, chiêu đệ bị người ta giữ lại. Các ngươi thiếu người ta bao nhiêu tiền? Hai sâu tiền, hai sâu tiền là có thể mua một cái tay chân, thật là tiện nghi à. Vậy xòm bạc ở đâu? Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 99, cấp thấp mấy ngàn. Lương Xuyên kêu Triệu Đỉnh Dương dẫn mình, dự định đi gặp đám này tên Long đông. Hắn không có để cho trên lý sơ nhất, lý sơ nhất là đại sát khí, ra tay một cái thì nhất định gặp gỡ máu, đám người này không biết lai lịch gì, vạn nhất chờ một chút lao lý giết mù quáng, giết chết làm tàn một hai người, vậy coi như không tốt làm tốt, có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc, vậy thì không cần dùng quả đấm, đó là người man dợ phương thức, Lương Xuyên không thích. Triệu Phát đạt Triệu Kim Ngọc gặp Lương Xuyên lại một mình muốn đi cái đó, sòng bạc cầm chiêu để làm trở về. Trong chốc lát hai người đều chết mệnh ngăn lại Lương Xuyên, không chịu để cho Lương Xuyên một mình đi, rất sợ Lương Xuyên xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Triệu sư phó các ngươi đây là làm quá mức, ngăn ta làm gì, mau tránh ra, chờ một chút đi trễ, chiêu đệ bị bọn họ động thủ tổn thương. Vậy hài tử không biết xã hội hiểm ác, ta phải đi cứu hắn. Thiếu chủ, Triệu Đình Sương tên nảy và hai ngươi người đi, hắn chết liền chết không hết tội, nhưng mà thiếu chủ ngươi có thể không thể xảy ra chuyện à? Như vậy ta kêu chúng ta tất cả loa thành sư phụ cùng ngươi cùng đi. Không sợ đối phương những thứ này vỏ xanh vô lại người đông thế mạnh, đến Sòng Bạc ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng, đập bọn họ Sòng Bạc. Triệu Phát đạt lòng đầy căm vẫn nói. Lương Xuyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong đầu nghĩ lão ra người thật là tàn nhẫn à, các người đám người này từng cái thân thể cường tráng, dùng công cụ cũng không phải là diệu chính là quốc đất xúc, các người đến Sòng Bạc ai dám thở mạnh xuyên một hơi. Người ta chơi gian cố nhiên không đúng, nhưng là rõ ràng là người các ngươi ở người Sòng Bạc gây chuyện mới gây ra như thế nhiều rắc rối, hiện tại còn muốn ngưng người ta tại lộ, có câu nói đoạn người tại lộ chính là giết người cơ máu cha mẹ cái này cùng tàn nhẫn chuyện các ngươi làm ánh mắt ngược lại không mang nháy mắt một cái lương xuyên vội la lên triệu sư phó cũng không dám như vậy đối phương cái gì lai lịch chúng ta vậy không biết hiện tại chiêu đệ còn ở đối phương trên tay chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa cường long cũng không thể đệ địa đầu xa những người này là lưu manh vô lại nhưng chúng ta không phải quay đầu nếu là đến cửa gây chuyện vậy chúng ta chỉ biết ăn thua thiệt tuyệt đối không chiếm được tiền nghi ta đi trước xem xem tình huống gì vạn nhất có cái sơ suất đến lúc đó lại làm phiền các ngươi đi huyện nha báo án không muộn triệu phát đạt còn chưa yên tâm lương xuyên một người đi sông long đàm này long huyện bọn họ đều là trung thực lương dân cũng biết những thứ này, sòng bạc kĩ viện đều không phải là người tốt lành gì. thiếu chủ người tốt như vậy đi định biết ăn thua thiệt. nói, thiếu chủ ta còn chưa yên tâm ngươi đi một mình, nếu không lão hán ta cùng ngươi cùng đi, Lao triệu ngươi và ta cùng đi, quay đầu có tình huống khẩn cấp còn phải che chở ngươi, đó không phải là càng phân thần. yên tâm, không có chuyện gì, chính ta đi. lương xuyên không có để cho bọn họ những thứ này loa thành sư phụ cùng đi, bọn họ là một phe, một người xảy ra chuyện những người khác khẳng định sẽ không tiện thôi làm hề, mình đi là tốt nhất. lương xuyên chuyện trước triệu đình sương hai người trên mình vậy không mang ra hỏa, chỉ như vậy vội vàng chạy tới phượng sơn. Ngươi lúc ấy có chú ý bọn họ lại có bao nhiêu người sao? Ta lúc ấy hù được thiếu chút nữa đi tiểu khố đương tử bên trong, lại có bao nhiêu người ta không đi xem? Đông nghịt một phiến, một cái tên hung thần ác sắt toàn bao tới đây, ta nhặt lên một cái ghế liền ném tới, thừa dịp cái đó cơ hội chạy. Lương Xuyên muốn từ triệu đình xương nơi này hỏi lên một điểm hữu dụng tin tức, nhưng mà hỏi tới hỏi lui, cái này người chi mình mất hạ chiêu đệ liền chạy trước, cái gì hữu dụng tin tức vậy hỏi không tới, cũng biết đánh cuộc này đương địa điểm, ở hạ đình lâu phía sau một cái hẻm nhỏ bên trong, Lương Xuyên chăn trở đi tới hạ đình lâu, cách đầu hẻm còn có một nhỏ đoạn khoảng cách thời điểm, triệu đình xương liền hoảng không tiến thêm. Xa xa chỉ hẻm nhỏ miệng hướng về phía Lương Xuyên nói: "Chủ nhân, cái đó sòng bạc đang ở bên trong, cửa có một cái ăn mặc một kiện xám áo vài bố người hủy, ngồi ở một tâm cái ở trên bàn uống rượu cắn hạt dưa liền giữ cửa." "Biết, ngươi ở chỗ này chờ, chính ta đi vào, nếu là trời tối còn ra tới không, ngươi nhớ mới vừa ta cùng các người giao phó." Nói xong, Lương Xuyên quẹo cua liền đi vào trong nó hẻm, hướng cái đó người hủy đi tới. Người hủy ngày hôm nay giới thiệu hai người xa lạ vào sòng bạc, vốn là thật cao hứng một chuyện, ai ngờ cái này hai người xa lạ sau đó thua nóng nảy mắt, còn cầm đương tử đập, muốn không muốn mình trợn lại cửa trước thiếu chút nữa để cho hai người cũng chạy đuổi kịp một cái người hủy tâm tình cũng không tệ lắm đánh chút ít rượu ngồi ở cửa dựa vào tường ngâm nga khúc nhạc đột nhiên thấy lương xuyên một mình đi vào lại một người xa lạ ngày hôm nay chuyện gì xảy ra như thế nhiều không có kiến thức khuôn mặt tới sòng bạc tiêu dao đánh cuộc này đường không có mở bao lâu tới đều là lao chủ cố ngày hôm nay gặp quỷ như thế nhiều ma cửa bạc tả tơi tìm tới cửa đứng lại thằng nhóc ngươi nhìn có chút nhán gì à người hủy là phong vĩ nhất vẫn là không có trực tiếp thả lương xuyên đi vào đánh cuộc chút hỏi một câu gần đây trong ruộng không việc làm trong nhà vừa dội ranh nhanh hơn loáng ra chỉ tới Tay có chút nữa, nghe nói các người nơi này mới mở một nhà sông bạc, ta tới chơi hai cây, thử một chút vận may." Lương Xuyên tùy tiện vạch một cái lý do nói. Người hồi liếc một tí lương Xuyên vậy hai tay, hai cái tay rất mềm, còn có một chút mới kén, rõ ràng thì không phải là lâu dài cầm cái quốc nông dân tay, như vậy tay vậy đều là bọn họ cái loại này du thủ tốt rảnh rỗi ăn ngon lười làm người mới có, này thường không thế nào làm ruộng, đến nông thời điểm bận rộn mù lừa bịp hai cái, cho nên trên tay kén như vậy mới, trong ruộng không phục vụ nhiều ít thời gian, độ phục vụ bản đánh cuộc không ít thời gian. Đến cửa đưa tiền, có ai không muốn chứ? Người hủy quan sát lương xuyên mới tính, làm một cái không nhịn được đi vào trong vẫy tay động tác, tỏ ý lương xuyên có thể tiến vào. Lương xuyên cũng là lần đầu tiên vào cổ đại song bạc. Muốn cấp trước xử lý tốt phần vinh quang nghề nghiệp thời điểm, hắn nhưng mà không thiếu vào loại địa phương này, một khi hắn ra bây giờ địa phương vậy cũng là náo loạn, quần ma quần vũ, có chui nhà cầu, có nhảy lầu, có trốn vào đáy giường, có lội vào trong sông, còn có thừa nước đục thả câu thừa dịp loạn trộm tiền bạc cuộc, tất cả loại không bình thường đều có. Hỏi dò cái nào tay cờ bạc không sợ cảnh sát. Hắn mỗi lần vào loại địa phương này đều là từ mang thô bạo, không mang theo một chút chuẩn dự không nghĩ tới bản thân có một ngày vậy lấy tay cờ bạc thân phận vào tới chỗ như vậy ở đường chiều không muốn xem tivi bên trong tất cả loại xòm bạc kỹ viện đầy phố đều là mọi người tùy ý ra vào giống như vào quán trà như nhau thật ra thì đánh bạc ở hiện tại cũng là triều đình hết sức đả kích vi phạm hành vi đánh bạc cực kỳ thực cho viển xã hội năng lực sản xuất và tài sản không đến cũng không nhiều một khi dính vào loại vật này nhẹ thì thua sạch tiền vốn nặng thì tát ra bại sản rất nhiều tay cờ bạc thua sạch liền sẽ suy nghĩ phương pháp làm chút chuyện gì là tạo thành xã hội không ổn định một cái nhân tố trọng yếu cho nên các triều đại cũng tương đương bài xích đánh bạc có một cái phong một cái sở dĩ hiện tại mở được như thế khoẻ khoang, rõ ràng chính là phía sau thế lực mở một con mắt nhắm một con mắt dùng tướng trước. Sòng bạc bên trong trường khí mù mịt, một cổ nồng đậm mùi mồ hôi thối tràn ngập ở trong không khí. Bên trong đại sảnh bảy mấy bàn đánh cuộc, trung quanh vây quanh hai ba vòng người, có quần áo hoa lệ công tử ca, cũng có tạ tơi cỏ lý lùi bại hộ, từng cái khản cả giọng cuốn cuốn hô. Toàn bộ sòng bạc bên trong tràn đầy thật to, nho nhỏ nhỏ tiền đặt cuộc tiếng gọi ở mỹ. Bàn đánh cuộc trên vừa có nhỏ bạc vụn, cũng có đồng tiền, luôn luôn còn có thể thấy mấy thứ đồ trang sức. Góc phòng trụ trên, chiêu đệ bị trói được cùng một cái bánh trưng tự như, võ ở trên cây cột, núp nick không được. Trên mặt hắn xanh một khối tím khối, xương được cùng đầu heo như nhau, người hiện tại đã hôn mê, hiện nhiên là mới vừa bị đám người này hành hạ được không nhẹ, hiện tại đầu rũ, khóe miệng nước miếng hòa lẫn máu loang thèm tụ xuống, chảy đầy đất. Lương Xuyên gặp chiêu đệ cái này hành hạ thành cái này không thuộc về mình hình dáng, tạm thời khí huyết vậy thẳng sông lên óc, nhưng là lý trí chiến thắng xung động, hắn khắc chế, hiện tại một phiến hỗn loạn, mình đường đột ra tay, chờ một chút chỉ sợ cứu không ra chiêu đệ, còn cầm mình nhập vào. Ban đánh cuộc trên có người ở đầy thẻ ngà, cái đồ chơi này Lương Xuyên căn bản xem không hiểu, có chút giống bài cờ ý, nhưng là không chơi qua cũng không biết cái loại này cách đánh bạc là cái gì quy tắc lương xuyên cũng không có hơn mấy xem đời sau chơi được nhiều nhất ba đại dạng bài xì si phế mặt trực và xuất sắc nơi này liền một bàn người đang chơi xuất sắc cái này ngược lại là có thể xem một chút đầu bàn ở ngay chính giữa cũng là khách đánh bạc nhiều nhất một cái bàn nhà cái là một cái đấu cây nhãn nhìn ngây ngốc bàn đánh cuộc trên từ khách đánh bạc trong mắt có thể thấy được một người đang suy nghĩ gì cái này nhà cái đấu cây nhãn hoàn toàn để cho người không đoán ra nhà cái cầm một cái đồ sứ trắng chén nhỏ ra sức lắc lắc bên trong xuất sắc trong miệng không ngừng hò hét mua lớn bội lớn mua nhỏ bội nhỏ mua định rời tay Ngươi nhìn gầy gò, thanh âm nhưng là tương đương vang vọng, sóng bạc bên trong mặc dù tiếng người ồn ào thanh âm huyên náo, nhưng là hắn thanh âm của một người liền lẫn át tất cả người thanh âm. Lương Xuyên nhìn cái này nhà cái liên tiếp mở mấy cầm, mỗi cầm đều rất lớn, hơn nữa đều là bản đánh cuộc trên tiền đặt cuộc phần lớn cũng đặt khi còn bé, lại đột nhiên cho ngươi mở một tí, nếu là trên mặt bản lớn nhỏ tiền đặt cuộc không sai biệt lắm thời điểm, vậy lớn nhỏ liền lẫn nhau có thắng thua. Lương Xuyên nhìn một tí, quả nhiên là có quỷ, bất quá đám người này đánh cuộc được nhiệt huyết cũng sông lên bất tỉnh óc, nơi nào sẽ để ý những chi tiết này. Hắn trước kia bắt hẳn đánh cuộc thích nhất và những thứ này mà cờ bạc tạ tôi hay khoe khoang kể chuyện từ nơi này chút ma cờ bạc tạ tơi trong miệng cũng biết không thiếu trong sòng bạc bánh khoẹt nhỏ cái này nhà cái mỗi lần muốn ăn lớn tổng hội giả vờ trong bàn tay phun một bãi nước miếng sau đó xoa xoa đưa tay đến sau lưng lau một tí ta hoặc là liền giả vờ cú lét nữa nắm tay đưa đến phía sau cái mông đi sờ một tí, tóm lại tay không bưng tới tay mặt cũng không thoải mái tay rút về sau này vậy ngón tay cái luôn là hướng vào phía trong giam lại đâu ở chén đậy lại mặt lương xuyên nghe những cái kia ma cờ bạc nói cái loại này thiên thuật là tương đối nguyên thủy và cấp thấp hiện tại vậy không thế nào dùng dễ dàng bị phát hiện đối thao tác thủ đoạn yêu cầu vậy tương đối cao Cái loại này thiên thuật vậy chính là trong bàn tay trừ một khối đá nam châm, sau đó xúc sắc trong lòng túi một quả thiết tâm, đá nam châm hút một tí, muốn mở lớn thì lớn, muốn lai like tiếng liền đổi khác đối với xúc sắc. Tới tới tới, mua định rời tay, muốn đặt tiền cuộc nhanh lên một chút rồi. Ván này bàn đánh cuộc trên phần lớn người cũng đặt nhỏ, Lương Xuyên nhìn đúng nhà cái lại giam lại vậy cái đá nam châm chuẩn bị mở lớn, móc ra mấy chỗ đồng tiền, trực tiếp đập phải bàn, hét lớn một tiếng, ta đặt lớn. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Truyện hốt của web, độc đảm bảo nghiệm. Ghé vào ghé vào. Trên 100, lớn thắng đặc biệt thắng. Lương Xuyên to cao đứng ở trong đám người vốn là tương đối nổi bật, một tiếng này đất bằng phẳng sấm, khí thế lại là bừng bừng, tất cả mọi người đều bị hắn mạnh mẽ thanh thế gây kinh hãi, không chỉ là hắn thanh thế, còn có hắn ném xuống mấy sâu tiền, vậy tới đây chấn nhỏ sòng bạc cũng là chấn trên nông dân còn có một chút qua lại tiểu thương khách, trong túi liền không bao nhiêu tiền, Lương Xuyên cái này hào khí một tay, thật tiếp để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Người này ai à, chưa bao giờ gặp, ra tay như thế rộng rãi, sòng bạc bên trong người nhìn Lương Xuyên, rối rít quan sát. Gầy quỷ nhà cái là biết mình cái này cầm biết lại lớn, mắt nhìn đột nhiên nô gia chỉnh giáo kim cắn nhiều tiền như vậy ở lớn trên. Trong lòng tiêu khổ cả ngày, xong rồi xong rồi xong rồi, ngày hôm nay sợ là phải trắng khai trương, ván này bồi ra tiền để được cho bọn họ hôm nay tiền kiếm được. Nhà cái nội tâm vùng vây thật lâu, vậy hai tay của lên đầu chung trên thật lâu không nguyên lấy ra, cấp được những cái kia tay cờ bạc không ngừng nhảy chân, máng, đấu kê nhãn ngươi hắn phát lương làm gì ngẩn ra à, còn không mau mở, lão tử ngày hôm nay ở các ngươi cái này thua được cũng mau trở về làm quần, ngày hôm nay lại không để cho lão tử thắng một cái, lão tử liền đem ngươi cái này sòng bạc cho tung rồi. Sòng bạc bên trong phí toán doanh trời, phần lớn người một cái sức lực đều nhỏ, nhỏ, nhỏ. Đấu ghê nhãn gầy quỷ nhà cái hai tay run rẩy đem đầu chung sách lên con mẹ nó, ngươi mẹ hắn làm sao sạch sẽ mở toang ra ạ? Tất cả người cơ hồ là đồng thời phát ra một hồi rên rỉ, than thở hôm nay vận may thật mẹ hắn thối. Lương Xuyên nhìn trong lòng một hồi vui vẻ, cái này cơ tầng công tác kinh nghiệm vậy là không sai mà, chỉ ít ngày hôm nay phải sử dụng. Lương Xuyên trong miệng khách xáo hướng về phía gầy quỷ nhà cái và bên cạnh một ít khách đánh bạc nói, vận may tốt, vận may tốt, ngày hôm nay lúc ra cửa ta thấy cây trên đầu chim hỉ thức một mực ở sông lên tác kêu, ta cũng biết ngày hôm nay ta phải đi lại vận. Mọi người đừng để ý a, hơn chơi mấy lần. Lương xuyên trong miệng giống như một cái đột nhiên chúng vẽ số thải dân như vậy thần thần thao thao chia đất hưởng trước mình ngày hôm nay phát sinh may mắn báo trước trên tay cầm đánh cuộc trên bàn tiền đặt cuộc toàn bộ ôm nhập trong ngực của mình nhà cái không tình nguyện từ dưới bàn lấy ra bạc cùng nhau ném tới Lương xuyên bên cạnh Lương xuyên bên cạnh rất nhiều bó lớn đồng tiền và bạc đây chính là hắn một cái kiếm khó trách đánh bạc như thế mê người khó trách nhiều người như vậy vì thế mà si quẩn chỉ cần vận khí tốt đang đánh cuộc trên bàn liền ngắn ngủi như vậy trong thời gian liền kiếm người khác khổ khổ trên đất bên trong làm ruộng mấy năm thu vào chiêu đệ và nghệ nương bán tuổi bán than lâu như vậy vậy không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tham lam và lười biếng, không nhọc mà thu hoạch những thứ này, bản chất đều là thật sâu rơi ở loài người trong xương. Lương Xuyên không phải một cái ma cờ bạc tà tơi, gặp tốt hay thu, cùng kiếm một cái sau đó, liền bình tĩnh lại, tiếp tục xem những người này du cuồng. Tay cờ bạc tiền trong túi hình như là vô cùng vô tận, vĩnh viễn có người không ngừng đi vào, đem tiền mồ hôi nước mắt ném ở bàn đánh cuộc trên, cái này giống như là một cái tụ bà buồn, hoặc như là một cái động không đáy, không ngừng hấp thu kim tiền. Lương Xuyên thắng vậy một cái giống như một cái khúc nhạc đệm, mọi người hoàn toàn không biết đi ở ý một cái tạm thời gặp vận may ma cờ bạc tà tơi, thắng liền một thành cơ hội cũng không cho. Vậy thì quá hàn bọn họ những thứ này mà cờ bạc tâm đầu tiên nhà cái không dám một mực ăn lớn, đổi mấy lần xúc sắc sau đó, lại bắt đầu chìm đắm tại thắng tiền khoái cảm bên trong, tiền tràn vào rất nhanh hòa tan mới vừa bị lương xuyên thu hoạch thống khổ, bắt đầu buông lỏng, nhìn chầm chầm nhỏ của ăn, tay. Cờ bạc cùng hâu ngày hôm nay vận may thật mẹ hẳn đánh, mới vừa một mực mở lớn, làm sao hiện tại hướng gió thay đổi, một mực mở nhỏ. Mọi người chỉ lấy là ngày hôm nay vận khí tương đối kém, không nghĩ tới cái này sòng bạc bên trong nhà cái chơi gian Lương Xuyên rất ít ra tay, núp ở trong đám người mắt lạnh bên cạnh trước, chờ đúng thời cơ, nhà cái không đổi xúc sắc, đánh cuộc trên bàn tiền đặt cuộc lại phần lớn áp giải lớn, đấu kê nhãn gầy quỷ, liếc một vòng, trong miệng niệm kia trước, đều xuống tốt tiền cuộc, mua định rời tay. Thanh âm so với trước đó nhỏ quá nhiều, không có trước kia sức lực. Nhìn thật giống như không ai muốn lại đặt tiền cuộc, vậy chỉ không đứng đắn tay lại lặng lẽ mò tới phía sau cái mông, móc một tí. Hết thệ cũng xem ở lương xuyên trong mắt. Cái này đấu kê nhãn không cách nào tập trung ánh mắt nhìn một vòng đám này khách đánh bạc sau đó sát nhận chưa người còn sẽ lại đặt tiền cuộc, hương phấn máu để cho hắn hai tay mơ hồ có một ít run rẩy, ván này muốn được lợi lần rồi. Liên chuẩn bị tung trời ạ cái đồ sứ trắng đầu trung thời điểm, chỉ gặp lương xuyên giống như thiên thần hạ phàm vậy, móc ra trên người mình tất cả tiền bạc, một cái toàn hào ném ở đó một nhỏ đặt tiền cuộc phía trên kia. tất cả lương xuyên mang tiền còn có thắng tiền, toàn bộ đặt đi lên, toàn bộ xong bạc ngay tức thì an tĩnh, hò hét loạn cào cào bầu không khí nhất thời đọc lại. là hắn mới vừa cái đó đặt tốt mấy lượng bạc, lập tức kiếm không thiếu tiền cái tiểu tử thú tia, chẳng lẽ lần này hắn lại là đúng? Sòng bạc bên trên nhất gặp không được người khác tốt, mỗi cái tay cờ bạc cũng cùng loạn hướng về phía cái đó đầu trung hống kêu lên, mở lớn, lớn, tất cả loại điên cuồng la lên giống như sức sắc có thể chiếu bọn họ yêu cầu đáp lại vậy. Lương Xuyên không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn cái này đấu kê nhãn. Cái này đấu kê nhãn nhìn Lương Xuyên cái bộ dáng này mặt cũng sẽ biết, hắn biết xong rồi, cái này một vòng nếu là bồi đi xuống, bọn họ cái này mới sòng bạc mới vừa khai trương mấy ngày nay kiếm tiền bạc toàn bộ đều phải thường đi ra ngoài, nhưng là hắn dám không ra sao, mượn hắn 10 cái gan hắn cũng không dám đấu kê nhãn hai con tùng cây tuổi vây tay, run dậy được giống như một cái trúng gió xé chiều cụ già liền đầu trung cũng cầm không vững chiêu thức, run rẩy lật ra cái đó đầu trung. xoang bạc bên trong tiếng mắng chửi, oán thanh thanh, gào khóc tiếng bên tai không dứt, không thể nghi ngờ lại là một tiếng nhân gian thảm kịch diễn ra. duy chỉ có lương xuyên bó lớn đem tiền bạc thu thập đến trong ngực. cười được miệng cũng hợp không lên, quá nhiều tiền, không bỏ được. hắn nhìn bên cạnh một cái người đàn ông lúc đầu mang một cái đầy túi tiền, miệng còn không nhỏ, một cái túi đạp ở trên đai lưng quần, rõ ràng bên trong một cái tiền đồng cũng mất. lương xuyên nhìn cái này cái túi không tệ, hỏi hướng về phía vậy người đàn ông hỏi, lão ca, ngươi cái này túi tiền còn hữu dụng không? không cần bán ta ta trước sau như một tiền cùng ngươi mua túi tiền này vậy người đàn ông đang đang giàu gì trở về làm sao cùng nhà bà nương giải thích tiền không có cái này không phải tốt cầm trước sau như một tiền trở về những thứ khác liền làm mua rượu thời điểm để cho người cho cắt lương xuyên nhận lấy cái đó thật dày đay túi đem trên bàn tiền đặt cuộc dùng sức đi mình trong túi gậy đấu kê nhãn nhà cái bồi được để hướng lên trời tiêu những người khác cầm mấy ngày nay sòng bạc bên trong kiếm được tiền toàn bộ lấy ra đặt ở trên bàn lương xuyên nhìn một tí ồ khả năng này có năm lượng tả hưu à lương xuyên còn đi trong hầm vân ném đầu hướng về phía mới vừa mua túi đại hán kia nói lao ca Nguyên cái túi này có kết hay không được à? Ngày hôm nay thắng quá nhiều tiền, chỉ sợ không bỏ được. Cho được người chung quanh quăng tới trong ánh mắt đều mang lóc xương đau, hận không được cầm lương xuyên ăn tươi nuốt sống. Ta nói ta hôm nay vận khí tốt, lần đầu tới đây xong bạc, không nghĩ tới kiếm như thế nhiều. Ngày hôm nay mà cao hứng, mọi người vui vẻ nói đi hạ đỉnh lâu uống chút rượu, một người hai chén tiệu hưng cổ càng lòng sơn hay là mời được? Cứ việc ghi tạc ta nợ bên trên. Lương xuyên nói đơn giản dễ dàng, mọi người nghe trong lòng thì càng là khó chịu, từng cái thua được trong túi lên can vàng, đang buồn không có chỗ phát tiết, còn có người nào tâm tình đi hạ đỉnh lâu mất mặt? Lương Xuyên ra sức đi túi tiền bên trong gậy trước bạc, đột nhiên có một cái mạnh có lực bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, thật chặt đem Lương Xuyên tay chói, Lương Xuyên nhìn một cái cái tay này, Tuần Hành động nhìn, nguyên lai là một người trẻ tuổi, sau lưng còn đi theo hai cái nhỏ lữ manh. Người tuổi trẻ mặt đầy kiên nghị, nhìn có chút giang hồ lẫy duyệt. Lương Xuyên gặp hắn người tới không tốt, cũng không không cất giấu thủ, tay kia vặn một cái, lập tức liền tránh thoát, giống như uống nước đơn giản như vậy. Lương Xuyên trong đầu nghĩ, lao tử hiện tại cái này thân khí lực cũng không phải là công đùa giỡn, người tuổi trẻ ngứa như vậy không tốt. Tại chỗ tất cả người thấy một màn này, trong đầu nghĩ, ơ, đưa ra đi ra. Lần này có kịch hay có thể nhìn. Một đám người mong đợi có thể ra điểm hai vạn, nước đục sờ điểm cá, không được nữa dù sao mẹ hắn thua thỉnh, cầm cái này sòng bạc đập cũng được cả lương xuyên tránh thoát sau này, tiếp tục thu hắn bạc, ánh mắt vậy không đi xem người tuổi trẻ kia, chỉ là trong miệng đắp lại, làm sao ngươi là đừng ra, vẫn là cùng ta như nhau tới nơi này thử vật khí. Người tuổi trẻ kia mới vừa bắt lương xuyên sử xuất 70% khí lực, liền muốn một tí cho lương xuyên tới ra vai phủ đầu, không nghĩ tới cái này, người đàn ông một cái liền bật ra, trong lòng kinh hai giống như lũ lũ vậy, hắn lực sức lực chính hắn là biết, như vậy dễ như trở bàn tay, kia người đàn ông khí lực chẳng phải Kinh Hải quay về Kinh Hải, nhưng là lễ phép vẫn là nên. Người tuổi trẻ hướng về phía Lương Xuyên cười nói, huynh đệ chế cười. Huynh đệ cái này nhìn nhãn sinh à, thật giống như không phải Phượng Sơn người địa phương thị đi. Lần đầu tiên đến tiểu đệ chỗ này tới sung sướng là được như vậy đại vận, chân thực tiện sát người ngoại à? Lương Xuyên trong đầu nghĩ cái thằng nhóc này nói tới nói lui làm sao một cổ tử khí tức giang hồ, nghe thật không được tự nhiên. Nói, ai nói ta không phải Phượng Sơn người địa phương thị? Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hà Lộc Lương Xuyên là ta. Người tuổi trẻ sau lưng hai cái tiểu đệ nghe Lương Xuyên lại dám tự xưng lão tử, xông lên liền muốn cho Lương Xuyên một cái dạy bảo bị người trẻ tuổi này một cái ngăn lại người tuổi trẻ nói lương đại ca tiểu đệ teo dương bá tiên ngày hôm nay ở tiểu đệ trên địa bàn như vậy không khỏi có chút quá khoa khoang người cần thể diện cây cần ra mang một nhóm đàn em không dễ dàng người như vậy không cho tiểu đệ mặt mũi sau này thì sợ đám này tiểu đệ không chịu phục ta lương xuyên ngày hôm nay lần đầu tiên đến người ta sòng bạc bên trong chơi liền cùng tháo người ta từ đường tự như cầm người ta của cải cũng thắng đi hỏi do cái nào đua xe phi pháp đại ca có thể nuốt được một hớp này khí nuốt không trôi quay về nuốt không trôi lương xuyên là không định cho đây là Lương Xuyên Tiền đã toàn bộ thu cất, đấu kê nhãn nhìn tràn đầy một bản tiền bạc toàn vào tiểu tử này, phẩm túi liền trên mặt một hồi rút ra đo. Lương Xuyên đem miệng túi buộc chặt, xích sao nắm chặt ở trong tay, nói: "Không cho kiểu nào, chẳng lẽ các ngươi sòng bạc khách đánh bạc thắng tiền còn không đi được sao?" Lương Xuyên những lời này đưa tới tại chỗ tất cả khách đánh bạc đồng tình, đúng vậy, cái này thắng cuộc tiền còn không đi được, bị như vậy uy hiếp, vậy sau này còn ai dám tới đây nhà sòng bạc đùa mất tiền. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dực Vương. Truyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 101, sòng bạc bị đập. Dương Ba Tiên không nghĩ tới Lương Xuyên không chỉ là thâm tàng bất lộ cao thủ, lòng dạ cũng là cực sâu. Câu nói đầu tiên đem tại chỗ mấy chục số tay cờ bạc chú ý toàn dẫn tới trên người mình. Dương Ba Tiên nhìn sòng bạc bên trong tất cả khách đánh bạc cũng quăng tới ánh mắt cũng như sói như hổ. Bên cạnh mình liền mấy người, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, đúng chi nơi này nhiều người như vậy. Dương Ba Tiên nói, Lương Đại Ca ngày hôm nay vận may tốt như vậy, không bằng lại đánh cuộc một lần, cuối cùng tới chơi một cái lớn, như thế nào? Lương Xuyên cố ý giả bộ ngu, tự nhiên thu những cái kia tiền đặt cuộc, một quả cuối cùng tiền đồng vào túi sau đó, đem túi châm thật thực, cầm ở trên tay cẩn nhắc. Phong phú mà chân thật cảm giác, xem ra ngày hôm nay kiếm công thiếu, ngoài miệng nói, vậy cũng không được, thật vất vả thắng hai cây, ngươi khẳng định rất biết đánh của tiền, vận khí khá hơn nữa vậy không đụng nổi các ngươi thủ đoạn nhỏ ạ. Nói xong Lương Xuyên xách túi tiền liền chuẩn bị lä người. Dương Bá Tiên nghe hắn lời này, ánh mắt nhất thời híp lại, thanh âm kia giống như bên ngoài bắt như gió, lạnh làm cho người khác răng hàn địa đạo, ngươi lời này có ý gì? Nói xong một cái kéo lấy Lương Xuyên bà vai, không để cho Lương Xuyên rời đi. Lương Xuyên trong lời nói có hàm ý, cộng thêm tất cả tay cờ bạc cũng nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ mọi cử động được chú ý. Lương Xuyên mới vừa vừa mới nói mấy câu tương đương ấm áp muội mà nói, người nói vô tâm người nghe lưu ý, mấy cái thông minh khách đánh bạc lập tức liền kịp phản ứng, ngược lại giúp Lương Xuyên, mấy cái kéo lê Dương Bá Tiên cái tay kia, hướng về phía Lương Xuyên nói, "Vậy cái gì Xuyên, ngươi đừng sợ, ngày hôm nay chúng ta người nhiều, không sợ bọn họ sòng bạc mấy thằng." Nhóc tóc vàng, "Ngươi chỉ để ý yên tâm lớn mà nói, bọn họ nơi này sử dụng thủ đoạn là gì, nếu là bọn họ dám chơi gian mà nói, hừ hừ. Khó trách lão tử tới bọn họ cái này đánh cuộc lâu như vậy, cầm cầm cũng thua được sạch bóng." Lương Xuyên làm ra một mặt biểu tình khổ sở, nhút nhát nói, "Các vị đại ca Các vị hảo hán, các ngươi liền đừng làm khó tiểu đệ, tiểu đệ thỉnh thoảng cái này sóng bạc bên trong sung sướng một tí, quay đầu bị mấy người bọn hắn theo dõi, vậy không được không ăn nổi bao đi. Mấy vị tay cờ bạc gặp Lương Xuyên nhất định là biết chút gì, lại sợ Dương Bá Tiên mấy tên côn đồ âm thầm trả thù hắn, trong bụng lại là xác định loại ý nghĩ này, mấy người giữ tận, ngăn cản Lương Xuyên đừng lui, còn có hai cái lấn người đi lên, hung tợn nói, thằng nhóc, ngày hôm nay ngươi không nói đừng nghĩ lạnh lặng đi ra đánh cuộc này lưng cửa. Trước có cản đường, sau có Dương Bá Tiên, Lương Xuyên một bộ tiến thối lượng nan quấn cảnh. Chỉ có thể này này nói, vậy ta có thể nói, các ngươi có thể được bảo đảm không để cho Dương Bá Tiên bọn họ mấy cái tìm ta phiền phải ạ? Những tay cờ bạc chịu đủ rồi lương xuyên mài phun, chào trước lương xuyên hét, nói mau. Dương Bá Tiên nhìn lương xuyên rõ ràng ở trang kinh sợ tư thái, người này thân thủ và lòng dạ, một cổ động vật trời xanh cảnh giác và cảm giác bất an mãnh liền xông lên đầu. Hắn liên tưởng đến lương xuyên ngày hôm nay đang đánh cuộc đường bên trong đại sát tứ phương, chẳng lẽ hắn thật phát hiện mình thiên thuật. Thủ đoạn sẽ ở đó mấy hồ sí ngầu bên trong, vấn đề gì, các ngươi tự đi nhìn đi. Đấu kê nhãn nghe lời này một cái, cũng biết toàn số rồi. Hồ được hắn nắm lên mấy viên xúc sắc liền hướng trong miệng đưa, định đem xúc sắc nướt. Bên cạnh một cái tay cờ bạc lanh tay lẹ mắt, đi đấu kê nhãn trên bụng cho một quyền, nặng nghe một quyền đánh được đấu kê nhãn giống như một con tôm lớn như nhau, đau được cung đứng lên, trong miệng mấy viên xúc sắc toàn phun ra ngoài. Cái đó bán cho lương xuyên túi tiền tay cờ bạc không chê chuyện nhiều, nhặt lên rơi ở dưới đất xúc sắc, đem xúc sắc bỏ trên đất, mang lên một cái ghế, dùng chân ghê hướng về phía xúc sắc hung hãn đập xuống. Một đám tay cờ bạc lập tức vây lại, chỉ gặp vậy một chồng màu trắng bột chưng, bất ngờ có một viên đen túi tiểu thiết viên. "Cờ mờ, nở, các ngươi mẹ hắn quả nhiên chơi gian." Thao nâng ngơi cầm tiền của lão tử trả lại. Song bạc bên trong người phát hiện Dương Bá Tiên bọn họ ăn gian bí mật bí, tất cả mọi người đều xem điên rồi như nhau, gặp đôi liên đập, có người ở nơi này giỏng bạc bên trong có thể dùng táng ra bại sản tới hình dạng một chút cũng không là qua, biết mình thua tiền nguyên nhân, có thể không tức giận mới lạ lạ. Ban đầu Dương Bá Tiên còn say đắm suy nghĩ giải thích một tí, ai biết đám người này thua mù quáng, một mực không tìm được phát tiết địa phương, ngày hôm nay rốt cuộc trả thù có đường, đập xong đổ, mấy chục người vây quanh vòng tròn Dương Bá Tiên bốn cái huynh đệ, quăng lên quả đấm, nhặt lên có thể sử dụng ra hỏa chính là liệu mạng đánh đáng thương Dương Ba Tiên mấy cái huynh đệ bị một đám dã thú vây ở cai tim thừa nhận mưa rơi bạo kích tất cả loại gà khóc tiếng không ngừng tại tiếng người nghe thẳng phát bao cửa canh chừng người hụi nghe được trong phòng không đúng cho là có gây chuyện xông vào muốn dạy bảo một tí người gây chuyện sòng bạc bên trong hỗn loạn tình cảnh để cho hắn sợ ngây người những tay cờ bạc gặp người hụi đưa mình tới cửa vậy cùng nhau kéo qua hung hăng đánh một trận tất cả tay cờ bạc đang điên cuồng hỏi thăm mấy cái trận trận lao tiên, hỗn loạn bên trong Lương Xuyên len lén chạy tới chói chiêu đệ vậy cái xó xỉnh bên trong lấy tay vu vu còn ở chạy xuống nước bọt chiêu đệ chiêu đệ sâu kín tỉnh lại ánh mắt còn không mở ra trong miệng liền mê mơ hồ ư cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, lại đánh liền xảy ra nhân mạng, đừng đánh nữa. Lương Xuyên lại nhẹ nhàng đánh mấy cái chiêu đệ khẽ miệng, nói, "Này, mau tỉnh lại, là ta à?" Chiêu đệ nghe được là Lương Xuyên thanh âm, ánh mắt một tí mở ra. Một người đàn ông khóc, hắn mặc dù từ nhỏ đến lớn bị phụ mẫu yêu thích không nhiều, vậy không có bị người cột vào trên cây cột hành hạ, thảm nhất thời điểm chính là đụng phải đại phỉ sơn đám, kia côn đồ cầm hắn hủ được quá sức. "Tam ca, ngươi có thể tới?" Lại tới chậm một chút, ta liền hắn bị bọn họ giết chết. Nói xong bắt đầu số khóc lên. Lương Xuyên rất sợ tiếng khóc này đem sự chú ý của người khác lực hấp dẫn tới đây. Đối chiêu đệ thở dài một tiếng nhỏ tiếng một chút, nói xong dùng nắm tay dây thừng gắng sức kéo một cái, chói chiêu đệ dây thừng một tí bị kéo đứt. Đi. Lương Xuyên đỡ lảo đảo chiêu đệ, hai người lặng lẽ sờ một cái đi sòng bạc bên ngoài mò đi. Hiện tại sòng bạc một phiến hỗn loạn, hai cái thừa dịp loạn chạy trốn là không quá tốt nhất. Triệu Đình Sương không dám bỏ lại Lương Xuyên một người mình chạy về Phượng Sơn. Nếu như hắn một mình trở về, vạn nhất Lương Xuyên có cái gì bất chắc, hắn thúc công Triệu Phát Đạt không tha cho hắn. Triệu Đình Sương ở đầu hẻm giữ đường này, cửa canh chừng người hụi thần sắc uất hoàng vậy và vào vào. Sòng bạc bên trong tốt hiện chuyện gì xảy ra? Tiếp theo chỉ chốc lát sau, Lương Xuyên đỡ Chiêu Đệ liền từ sòng bạc bên trong đi ra. "Ta ông trời ạ, chủ nhân ngươi có thể tính ra, lại chế một lát ta lo lắng ngươi ở bên trong xảy ra chuyện gì, cái này đang suy nghĩ đi trước báo quan trước hay là hồi Hà Lộc tìm thuốc công bọn họ tới đây, đi vào cứu hai người đâu. Không cần phải như thế phiền toái, hai người chúng ta không phải ra ngoài rồi." Chiêu Đệ tổn thương được không nhẹ, "Đi, đỡ hắn đi tiệm thuốc bên trong cho lang trùng xem xem, chỉ sợ thân thể bị đánh hư, có ra máu bên trong." Nguyên bản ai bữa này đánh hắn là Triệu Đình Sương là hắn dẫn chiêu đệ đi vào sòng bạc đùa bỡ tiền, kết quả hắn ngược lại tốt, mình bỏ lại chiêu đệ liền lòng bàn chân mặt du chạy ra. Triệu đình xương nhìn chiêu đệ mặt đầy máu ứa động, há miệng trên hàm răng đều là tiêm máu, trên mặt hùng hực, nói, chiêu đệ lại ca, ta lúc ấy thật không, có không phải bỏ ngươi lại, mình chạy, thật sự là hai người chúng ta thế đơn lực bạc à, ta không đi tiêu điểm người tới trợ giúp, hai người chúng ta cũng muốn giao pho ở bên trong. Chiêu đệ vừa thấy là triệu đình xương cái này không nói nghĩa khí ngựa ý vô dụng, khí cũng không đánh một lời tới, bất quá bị đánh được quá ác, được vẫn là từng cơn làm đau, không có biện pháp nói chuyện lớn tiếng, chiêu đệ trừng mắt một cái tiểu nhân này. Không muốn nói thêm nói, Triệu Đình Sương muốn hướng chiêu đệ lấy lòng, đền bù một tí sai lầm, đỡ chiêu đệ đến trên chợ phiên tiệm thuốc đi kiểm tra thương thế. Trên đường chiêu đệ không ngừng khóc kể sòng bạc bên trong đám người kia làm sao làm sao ngược đại hắn, cầm hắn đánh được có nhiều thảm, bị Triệu Đình Sương thằng nhóc ngươi lựa tới loại trường hợp này, sau này đánh chết cũng không tới. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, cái xã hội này không phải mỗi ngày nuốt ở Hà Lộc có gà nướng nướng chuột chúc ăn, có một ngày ngươi gà nướng nướng chốt chúc ngươi biết ăn án, muốn đổi khẩu vị lúc ngươi sẽ phát hiện ngươi muốn ăn chén cơm kia ở trong tay người khác, người khác cũng không sẽ ngoan ngoãn đem cơm cho ngươi ăn, ngươi muốn chỉ có thể cướp. Đi đoạn. Lương Xuyên lại là một phen tiếng nói trọng tâm dài. Không được nổi, liền được đánh, không phải ngươi đánh người khác, chính là xem ngày hôm nay như vậy, bị người khác cột vào trên cây cột đánh, ngươi là tình nguyện bị người khác đánh, vẫn là đánh người khác. Lương Xuyên hỏi, có thể hay không không đánh? Triêu đệ lại bày ra một bộ bảo sao làm vậy dáng vẻ, người này thiên tính hiền lành, cốt tử bây giờ không có như vậy hiếu chiến gen. Nhưng là, ở nơi này mạnh ăn hiếp yếu nên đại, Triêu đệ người như vậy có thể sống thật tốt sao? Không thể. Không đánh vậy ngươi phải hỏi Dương Bá Tiên bọn họ loại người này. Lương Xuyên cười hắc hắc nói lại mũi nhọn góc cạnh phải do xã hội đi mày, lại ôn hòa dê con được dùng máu cùng roi đi chăm sóc huấn luyện. Lang Trung cho Chiêu Đệ cầm liền bắt mạch, cả người trên dưới sờ một lần, Chiêu Đệ đau được thẳng rêu dao, nhưng là Lang Trung nhìn tới nhìn lui, trên mình không có gì lớn tổn thương, trong cơ thể cũng không có ra máu, tất cả đều là chảy ngoài da, khá tốt không có thương tổn được gân cốt, nếu không thì phải trở về nằm mấy ngày. Lang Trung cho Chiêu Đệ mở một ít thuốc, nói lời dặn của y sư, hai cái ở tiệm thuốc bên trong ngây ngô đợi thật lâu, cầm xong thuốc liền từ tiệm thuốc bên trong đi ra. Hiện ở đó một sòng bạc bên trong hẳn đánh xong đỡ, chúng ta trở về xem xem. Tam ca, đừng ạ thật vất vả từ cái đó ma quật bên trong đi ra chúng ta có thể đừng tiến vào nữa chiêu đệ bị dương bá tiên mấy cái lưu manh làm sợ sống chết không chịu về lại chỗ đó như vậy ngươi cầm cái túi này tiền lấy trước đi về nhà giao kinh cho đường ta lại đi cái đó sòng bạc xem xem không biết biết hay không xảy ra án mạng xảy ra nhân mạng vậy phải đi báo quan lương xuyên nhìn triệu đình dương đỡ nửa chết nửa sống chiêu đệ thân ảnh dần dần đi xa một mình lại tránh vào hạ đình lâu phía sau cái hẻm nhỏ kia đi tới sòng bạc cửa lương xuyên đứng ở cửa sòng bạc cánh cửa cũng để cho đám này nổi điên tay cờ bạc cho thao xuống Cửa ngựa treo bảng vậy đầy đất, động tĩnh bên trong hoàn toàn biến mất. Lương Xuyên lặng lẽ đem thân thể dò xét đi vào, chỉ gặp toàn bộ sòng bạc có thể đập cũng bị đập, bể đồ sứ ghế hư nát vụn bán xóc sét bày khắp toàn bộ gian phòng, Dương Bá Tiên đấu Kê Nhãn hai người đổ xuống đất thẳng hự hự, cái khác tất cả đều không gặp bóng dáng. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Truyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 102, có thể chết người tật bệnh. Dương Bá Tiên và đấu Kê Nhãn hai người bị đánh được chân thực quá thảm, cả chân và nhỏ cánh tay phơi bảy một loại quỷ dị biến hình trang trạng thái, mơ hồ có gãy xương dấu hiệu. Trên mặt so chiêu đệ còn thảm, giống như mở một cái sừng luộm, Dương Bá Tiên ngược lại vẫn tốt, còn có thể nhận ra, đấu kê nhãn hai con mắt xương được xem qua bóng bàn vậy, hiện tại liền mắt mày cũng không thấy được. Dương Bá Tiên bị các khách đánh bạc tổn thương được không nhẹ, nằm trên đất nhúc nhích không được, cùng Lương Xuyên đến gần mới phát hiện là mới vừa hết bọn họ góp gáp cái đó Lương Xuyên, Dương Bá Tiên tức giận gầm hết lên, "Ngươi, ngươi kết quả là ai, chúng ta và ngươi có thù oán gì, ngươi muốn đùa bỡn thủ đoạn chặn ta mấy cái huynh đệ con đường sống." Dùng sức quá mạnh, Dương Bá Tiên ho khan một miệng bầm máu, từ khóe miệng chảy xuống. Oán thủ các ngươi và ta đây là không có thù oán gì, nhưng là ta tiểu đệ liền cùng các ngươi có oán thù. ngươi còn nhớ sáng sớm hôm nay bị các ngươi cột vào cột đau đánh cho một trận cái thằng nhóc đó sao? hắn là ta tiểu đệ à? ngươi vậy nói ra lẫn vào, chính là tranh một hơi. tiểu đệ ngươi bị người đánh ngươi khẳng định không muốn, đổi vị trí muốn một tí, ta tiểu đệ tới các ngươi cái này đánh cuộc tiền, tiền bị các ngươi thắng cạn sạch còn muốn bị các ngươi đánh một trận, ngươi nói một chút, đổi lại là ngươi giúp đại ca, ngươi biết vui vẻ không? Dương Ba Tiên nhắm hai mắt lại, giống như là nhận mệnh như nhau. hắn cũng biết đi lên con đường này, một ngày nào đó khẳng định sẽ ngã chỉ là không nghĩ tới ngã được nhanh như vậy, còn không mấy ngày liền đụng phải lương xuyên ác như vậy nhân vật. làm sao rồi? không nói lời nào rồi, không nói lời nào ta liền làm ngươi đồng ý ta nói, nói thật ngày hôm nay ta tới các ngươi cái này xong bạc, cũng không nghĩ tới còn có thể phát một khoản phát tài, nhờ có lúc đầu biết vài bằng hữu dạy ta một chút thủ đoạn nhỏ. ha ha, số tiền này liền làm ngươi cho ta tiểu đệ canh tiền thuốc, không ngại đi. Nguyên tuôi cuộc, ta không lời có thể nói, bất quá có thể hay không mời ngươi nương tay cho, mượn trước ta một chút tiền bạc. ngày hôm nay xong bạc bị đám kia chó điên động. Sòng bạc bên trong tất cả của cải đều bị chúng cướp bóc không còn một nỗng, liền một cái tử cũng không có để lại. Mội mội ta bị bệnh, mời lang trung chữa bệnh nếu không thiếu tiền. Lúc đầu những cái kia tiền đều là chuẩn bị để lại cho mội mội ta chữa bệnh. Dương Bá Tiên nói một nửa, suy nghĩ một chút từ ý tưởng làm sao sẽ như vậy ngây thơ, mình nếu như là một con sói mà nói, Lương Xuyên chính là một đầu khoác da heo mánh hổ, mình đều bị cái hố được nửa tàn, con ảo tưởng hắn sẽ cho mình tiền. Nửa câu sau nẹn ở trong cổ họng không nói ra được. Mội mội ngươi bị bệnh gì? Lương Xuyên lạnh lùng nhìn Dương Bá Tiên nói, đây trận. Dương Bá Tiên ánh mắt không có mở ra qua, hắn muốn là không muốn nói chuyện, chỉ là trong miệng lại toát ra. Đây trận, lương xuyên lầm bầm lầm bầm, ngẩng đầu không xem Dương Bá Tiên, thật giống như ở thay hắn khoác tiếc như nhau đây trận, còn có một cái đại danh từ để cho người nhìn mà sợ, bệnh đầu mùa. ở cổ đại chính là tử thần đại danh từ, đừng bảo là Dương Bá Tiên bọn họ cái loại này nông dân cá thể nhà, liền liền ái tân giác là như vậy nhà đế vương, nghe được cái này danh từ đều phải run rẩy. Đầu nhà thanh thuận trị đế đô là chết tại đây loại mạnh có thể chết người tính mầm độc dưới, về sau hiển diệp bởi vì được qua đầy trận, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Yêu Trang mới hết sức chống đỡ hắn lên trước. Nhà đế vương ngồi trên lực toàn quốc thượng không thể làm gì, hướng chi bọn họ. Đây trận loại bệnh này độc đến hiện đại vẫn là không có thuốc chữa mạnh có thể chết người mầm độc, chỉ là mọi người phổ thông biết loại vắc xin đậu mùa phòng ngừa phương pháp, dùng nhỏ độc tới phòng lớn độc mới khống chế cái này tử thần. Không cần gây trận, ở nơi này kỹ thuật y liệu không đủ phát đạt thời đại, một cây kim may liền có thể đưa người lên đường. Cổ đại người nói ban đêm không thể cắt móng tay, tại sao vậy chứ? Bởi vì ban đêm ánh sáng không tốt lắm, hơn nữa cổ nhân cắt móng tay dùng là kéo mà không phải là móng tay dao. Cổ nhân kéo thường thường lão nhi cũ, mấy lời tương truyền, gì loang lổ. Một không lưu ý liền sẽ cắt trời ra, tạo thành vết thương. Mà cổ nhân ngày thứ hai vậy đều phải xuống đất hoặc trước đi ra ngoài đi làm việc, thật to tăng lên lấy sức xuất, ở đó một không có thuốc kháng sinh hiện đại, bị nhiễm bại lộ thì đồng nghĩa với tử vong, truyền thuyết Triệu Vân chính là bởi vì một cây kim. Lương Xuyên lúc này mới nhớ tới hắn vậy bị những vết thương này bệnh tử vong nguy hiểm. Hiện tại Dương Bá Tiên muội muội đã được đây trận, chẳng lẽ Lương Xuyên muốn nói cho hắn biết muội muội ngươi chết chắc, không muốn lại hoãng phí khí lực, Dương Bá Tiên có thể nghe lời sao? Khẳng định không thể. Ngươi biết đây trận là bệnh gì sao? Lương Xuyên thật giống như hỏi một câu nói nhảm. Ta biết Bệnh này nó không trị hết, ai ai người đó chết, ban đầu ta và muội muội ta tới đầu dựa vào biểu ca ta Dương Hưng, hẳn chính là bởi vì muội muội ta được bệnh này, liền cửa cũng không chịu để cho chúng ta vào. Trên chợ phiên lang trung và huyện thành đại phu cũng không chịu ra tay, bọn họ vừa nghe danh tự này chỉ lắc đầu, nói, cướp Diêm vương ra người, vậy được từ mình đi trước tìm Diêm vương gia báo danh." Người này lại là Dương Hưng thân thích. Dương Hưng mặc dù không phải là mình rất chết, nhưng là dâu sao và mình thoát không khỏi liên quan, à, cái này Phượng Sơn thật sự là nhỏ ạ. Người nếu biết bệnh này là tuyệt chứng, làm gì còn muốn dùng sức gom tiền đi trị? nàng là muội muội ta nha, nàng là muội muội ta nha, ta không có nhìn nàng đi chết à? Dương Bá tiên một nói liên tục nhiều lần nhà chúng ta chết được xong hết rồi, ta liền cái này một cô em gái, nương thời điểm chết xí sao kéo tay ta, phân phó ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, nếu không ta quay đầu cùng nương không có biện pháp giao phó. Dương Bá tiên tê liệt trên đất, Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ, hắn lúc này đã khóc thành một cái người nước mắt. Hiện tại bị thương thành như vậy, trên mình rơi xuống tàn tật đó là không chạy khỏi, sau này đừng nói chiếu cố số khổ muội muội, liền mình ăn uống sinh hoạt sợ là cũng được đại vấn đề thận nhất nhân gian xa nhau chuyện, lương xuyên nhìn tên côn đồ này, ở hắn trên mình còn có thể thấy một chút nhân tính loang lỗ điểm. ở nơi này bóng tối thế đạo bên trong, người không bằng chó, có cái này một chút điểm sáng, không là đủ rồi sao? ngươi có nghe nói qua được đây trần người sống sót sao? dương bá tiên không nói gì, từ xưa được đây trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. ngươi còn sống sót sợ là liền là diêm vương ra ngủ gật, mới không thu hồn của hắn. nếu phải có một chết, ta biết có một cái phương pháp, còn không dùng tiêu tiện, ngươi muốn cầm mũi ngươi mệnh thử một chút sao? lương xuyên thần tình nghiêm túc nhìn dương bá tiên, ánh mắt kia giống như ở nói cho dương bá tiên. Lão tử không phải cùng ngươi làm trò đùa. Dương Ba Tiên ánh mắt trợn mở ra, giống như người chết chìm trợn bắt được cứu mạng gỗ nổi. Ngươi nếu là hại muội muội ta tính mạng, ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Xuyên ha ha cười một tiếng, ta cũng liền thắng ngươi mấy chục lựa bạc, chưa đến nỗi hại tính mạng các ngươi đi. Ngày hôm nay ngươi bị người đánh được gần chết, ngươi tổn thương ta tiểu đệ ân oán ta cũng đã trưởng thành. Muội muội ngươi vốn là diêm vương gia bổ nhiệm người, ta tội gì cần đưa nàng một đoạn đường? Lương Xuyên gọi tới mấy cái tiểu phụ, mang hai cái nửa chết nửa sống người lại đi mới vừa đi ra ngoài nhà kia tiệm thuốc. Lang Trung vừa thấy ồ, ngươi không phải vừa mới đi ra ngoài sao? Tại sao lại trở về, vậy làm sao tới hai cái tổn thương lại như vậy? Ngươi làm? Lương Xuyên cười hắc hắc, nói, cũng không dám nói bậy bà nhà, ta đều là địa đạo đạo trung thực bốn phận hoa mầu hộ, ai dám liền vậy làm chuyện gian dâm chuyện, hơn nữa ta cái này thân thể nhỏ nào dám cùng người ta kêu sức lực. Lang Trung cũng không cùng Lương Xuyên ba hoa, Sở Dương Bá Tiên và đấu cây nhãn bị người cắt đứt cánh tay và cẳng chân, cầm cây côn gỗ thả vào Dương Bá Tiên trước miệng, nói, cắn nó, sẽ có điểm đau, một tí liền tốt. Dương Bá Tiên biết Lang Trung đây là cấp cho mình lối giường, không chút do dự cắn cái này cây côn gỗ. Lang Trung sợ chính xác sướng gãy, ken kết một tí, Lương Xuyên đứng ở bên cạnh cũng có thể nghe được vậy xương bẹt tập giật thanh âm, động tác nhanh chóng mà có lực, lúc đầu cơ hình cẳng chân lập tức khôi phục nguyên trạng. Đau nhức đau được Dương Bá Tiên cơ hồ đã hôn mê, lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi lập tức từ chán bắn ra liền đi ra. Chàng Trai, nhìn một chút, lại một tí là tốt. Lang Trung bật tỉnh, lại là ken kết một tiếng, Dương Bá Tiên đau được trong miệng côn gỗ cắn hợp không ở hạ, đinh một tiếng mau sốc phòng xây, sau đó hôn mê đi. Lương Xuyên nhìn Dương Bá Tiên động tĩnh lớn như vậy, hỏi Lang Trung nói, đại phu, cái này không có sao chứ, không có việc gì. Ngươi là thân thể nhỏ, tiên tiểu tử này thân thể có thể khỏe mạnh chứ đâu, xương cứ gãy và chật khớp cũng tốt hảo. Chờ một chút ta cho hắn trên hai khối thanh nẹp, trở về nằm đến mùa hè thì có thể xuống đất. Lang Trung hơi thở nói. Lang Trung theo luật bảo chế, cho đấu kê nhãn cũng tới một bộ. Đáng thương đấu kê nhãn vốn là người liền gầy gò, thân thể xa không bằng Dương Bá Tiên như vậy khỏe mạnh. Lang Trung chỉ là cho hắn nhẹ nhàng tới một tí, liền mất đi. Ngất đi có ngất đi tốt, tiếp khắc một tí lại đau được tỉnh lại. Lương Xuyên cầm Lang Trung mở cổng ngao thuốc, còn có một chút uống thuốc sao thuốc, lại đi trên đường tìm bốn cái tiểu phụ, vác cái này hai cái nửa tàn người liền hướng Dương Bá Tiên trô ở đi đừng xem Dương Bá Tiên làm lão đại mở một cái xong bạc, cư trú trô đó nhưng chưa ra hình dáng gì. Một cái nhỏ phá phòng ở Phượng Sơn phía nam rất lệnh một cái thôn nhỏ ngô trong tiệm, cửa có hai cây rất cao tỷ ba cây. Cùng lúc đầu Lương Xuyên cư trú cái đó phá nhà tranh tử như nhau, miện cưỡng đủ che gió, ngăn cản mưa. Dương Bá Tiên muội muội liền nằm ở bên trong trên giường. Bốn cái Tiệu Phu không biết chuyện, mang Dương Bá Tiên thì phải vào nhà. Dương Bá Tiên biết em gái mình phải bệnh, đó là lấy ai đi vào gần đến chỉ không chừng về nhà liền mình ngựa. Hắn để cho Tiệu Phu ở cửa ngừng liền tốt, không để cho bọn họ vào cửa. Tiểu phu đem Dương Bá Tiên từ trúc trên băng ca để xuống, Lương Xuyên nhìn ở trong mắt, cái này còn không là một cái máu lạnh động vật mà. Các ngươi thả ta xuống đây đi. Lương Xuyên đi gian nhà bên cạnh lượm cây côn gỗ, để cho Dương Bá Tiên làm cây gậy dùng. Dương Bá Tiên từ bảng đi lên sau đó, khập khiễng một cái chân, chống Lương Xuyên cho hắn tìm côn gỗ, nói: Ngụy ta đang ở bên trong, ngươi tốt nhất không nên đi vào. Ngươi nói có biện pháp chữa khỏi ngụy ta bệnh, ta trước cho ngươi quỳ xuống. Nói xong cái này người quẹt thì phải đi trên đất quỳ xuống. Lương Xuyên đỡ một cái liền hắn, nói: chân ngươi đều gãy, lại đổi ra trở một chút chân gãy sai vị, ngươi coi như tàn phế muốn trị em gái người bệnh, ta cũng không có mười phần chắc chắn, ta chỉ là nghe nói có người đã từng dùng cái phương pháp này còn sống, còn như có thể thành hay không, nghe theo mệnh trời. mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. mỗi giây ta đều tại mạnh lên. trước 103, ngược đường hành. ta mời vô số lang trung đại phu, bọn họ dùng tất cả chồng phương pháp, tiền sai vô số, mỗi mỗi ta chứng bệnh chính là không thấy tốt hơn. đương nhiên biết, đây chính là hiện đại chữa bệnh thủ đoạn cũng không có trị chữa khỏi bệnh truyền nhiễm à? hương hóa phượng sơn cái này địa phương nhỏ làm sao có thể có người biết chữa trị? Những thứ này đại phu lang chung cho thuốc dùng thủ đoạn có phải hay không đem hết toàn lực muốn đem độc đậu tiêu trừ? Lương Xuyên thử hỏi. Người làm sao biết? Các đại phu dùng tất cả loại thủ đoạn tới tiêu trừ độc đậu, hết mấy đại phu phương pháp cũng có thể đem độc đậu tiêu trừ, nhưng là độc đậu cho dù tiêu trừ, muội muội ta bệnh vẫn không thấy tốt hơn, ngược lại người đốt được càng nghiêm trọng, nôn mửa tất cả loại triệu chứng vậy càng ngày càng nhiều. Thuốc đá không linh, đại phu chỉ có thể lắc đầu một cái liền đi. Dương Ba Tiên trong lòng vô cùng ngạc nhiên lương Xuyên lại biết em gái hắn tình huống, hắn hiện tại nhưng mà liền nhà cửa cũng không vào đi qua. Cho dù là cứu vô số người đại phu cũng phải xem qua mới biết. Ngày hôm nay ta phải nói cho ngươi phương pháp chính là, ngươi không muốn lại lấy cái gì thuốc đi tiêu trừ mọi mọi ngươi trên mình bộc lộ. Ngươi yêu cầu thuốc chỉ là một ít bổ sung nguyên khí thuốc, để cho em gái ngươi thân thể chưa đến nỗi quá yếu ớt, tật bệnh sẽ tản thực nàng sinh mệnh lực, mà thuốc bổ chính là nàng chiến thắng tật bệnh sinh mạng ẩn. Điểm này ngươi đại khả yên tâm, thuốc ta không biết cái gì hữu hiệu, nhưng là cái gì có thể bổ sung nguyên khí ta vẫn là hiểu, ta cho nàng ăn không thiếu. Mọi mọi ta thân thể lúc đầu yếu, nếu không phải những thứ này thuốc bổ chống đỡ, đã sớm không đánh nổi. Có thuốc bổ cũng phải có những vật khác, như cải xanh, trái cây các loại đồ nhất định phải cho nàng ăn, những thứ này là cho hắn bổ sung duy sinh. "Ách, những thứ này cũng là đối thân thể nàng cực kỳ hữu ích đồ." Lương Xuyên trong đầu nghĩ cùng hắn giải thích vitamin những thứ này Dương bá tiên vậy nghe không hiểu, vậy còn không như không nói. Lương Xuyên nói tiếp, "Ăn thức ăn còn có thuốc bổ đổi theo sau này, nhà ngươi cái hoàn cảnh này cũng phải cải thiện một tí." "Cải thiện một tí?" "Làm gì?" Dương bá tiên không hiểu Lương Xuyên nói là ý gì. "Đầu tiên ngươi xem, nhà ngươi cửa sổ và cửa cũng đóng thật chặt, mặc dù là mùa đông chỉ sợ bị gió lạnh thổi trước, nhưng là như vậy thật ra thì cũng không tốt." Sợ lạnh trăn có thể hơn xây một cái, nhưng là không thể không thông gió, Cửa sổ phải giữ vững bên trong nhà không khí lưu thông, không khí mới mẹ có giúp cho thân thể coi phục. Mọi người loại bệnh này bản thân là có thể một mực một mực, như vậy chỉ sẽ để cho phòng nghiêm trọng hơn. Sau đó, người nước uống nhất định phải uống đốt nấu sôi dọn ra sau nước rồi, trong nhà tất cả mọi người đã dùng qua đồ người hoặc trước những người khác tốt nhất không muốn rồi trực tiếp lấy tay đi đụng. Nếu như phải dùng mà nói, phải dùng nước nóng xuyến qua một lần lại dùng. Nhà bùi bằng cái gì nhất định phải đúng lúc quét sạch sẽ, giữ vệ sinh. Lương xuyên cùng hắn nói đều là hiện đại vệ sinh kiến thức giữ thông gió và không khí lưu thông như vậy mới sẽ không để cho trong phòng trở thành vi khuẩn nấm dưỡng mà dùng nước nóng đối dụng cụ tắm rửa chính là sẽ đối những thứ này dụng cụ tiến hành tiêu độc như vậy vừa có thể tránh khỏi vi khuẩn truyền bá vừa có thể đối chữa trị dậy tác dụng nhất định lương xuyên lấy lại bình tĩnh hắn sắp nói ra hắn biết phương pháp kia nhưng là hắn tâm lý cũng không có hoàn toàn chắc chắn lương xuyên thở ra một hơi trầm rãi nói cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất ngươi không thể lại ngăn cản hoặc lo ngại trước phương pháp đi tiêu trừ lốc dương ba tiên mời nhiều như vậy đại phu hoặc lan trùng vậy tử kỳ nghe nói qua loại thuyết pháp này không cần thiết trừ lốc Vậy phải thế nào chưa khỏi đầy trần. Lương Xuyên biết Dương Bá Tiên khẳng định sẽ nghi ngờ hắn loại loạiuyết pháp này, nghiêm mặt nói, ngươi không chỉ có không thể tiêu trừ những thứ này độc độc, còn phải hoàn toàn để cho những thứ này độc độc toàn tổng phát ra ngoài, lúc cần thiết ngươi còn muốn cầm nung đỏ ngải cứu đi mọi mọi người trên mình in dấu mù sẹo. Một khi độc độc toàn phát ra ngoài, mà mọi mọi người có thể chống đỡ được đi qua, vậy thì chứng minh mọi mọi người vượt qua một cái này. Dương Bá Tiên ánh mắt lóe lên, thật giống như thấy được một chút sức sống lại không dám tin tưởng làm như vậy, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Hắn vội vàng hỏi, ngươi nói loại phương pháp này có từng có người còn sống? Lương Xuyên nói, có. Không chỉ có con sống, còn làm mấy chục năm hoàng đế, không thể nào, ta làm sao không biết có như vậy hoàng đế? Dương Ba Tiên nghe lời này một cái càng không thể tin, mới có thể có mấy chục năm hoàng đế khí vận người từ xưa đến nay trò chuyện một chút có thể đến được, chớ nói chi là một cái được qua đây trần hoàng đế, vậy làm sao có thể nghe cũng chưa nghe nói qua? Lương Xuyên cười khẽ một tiếng, hử, ngươi không biết sự việc còn nhiều nữa, ngươi biết chúng ta đại tống tương lai địch nhân lớn nhất là ai chăng, Ngươi biết nước Liêu sẽ bị người nào tiêu diệt sao? Ngươi biết mấy năm sau Tây Bắc lại đem có một cái đế quốc xuất hiện sao? Lương Xuyên liên tiếp quan hệ đến xã tắc vấn đề đem Dương Bá Tiên hỏi bồi dối, nói rõ liền hắn chỉ là Phượng Sơn khen núi trong rãnh một tên côn đồ nhỏ, Đại Tống địch nhân là ai quan hắn dám chuyện, những cái kia khiết đan chó bị ai làm thịt càng chuyện không liên quan hắn, hắn chỉ quan tâm chính hắn và hắn muội muội. Nhưng là người trước mắt này hắn biết, chẳng lẽ trên đời thật sự có thần tiên, biết 500 năm sau đó chuyện, biết làm sao chữa đây trận. Dương Bá Tiên trầm mặc, Lương Xuyên nói, phương pháp ta đã cùng ngươi nói, tin không tin liền do chính ngươi. Được đây trận nguyên bổn chính là được cái mạng đã ở trên đường suối vàng, cái phương pháp này có phải hay không biện pháp biện pháp, cũng là duy nhất phương pháp, ta không cùng ngươi nhiều lời. Sắp trời không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Lương Xuyên trở lại Hà Lộc thời điểm, Triệu Phát Đạt một đám người đang mới chỉ trên lo lắng bất an thủ vọng trước, xa xa nhìn Lương Xuyên bình an vô sự trở về, một đám người kích động lên đón. "Chủ nhân, Triệu Đình Sương thằng nhóc này đỡ chiêu đệ sau khi trở lại, bị ta hung hăng đánh cho một trận, bỏ lại bằng hữu mình chạy ra đây là rất không đạo đức, vậy rất không nghĩa khí cách làm, cha hắn cầm hắn lĩnh trở về, quay đầu lao hắn ta lại hào hào dạy một chút hắn đạo lý là người." Triệu Phát Đạt nói. "Triệu sư phó hiện tại nếu người cũng bình an trở về, chuyện đã qua cũng không muốn so đo nữa." Ngươi cùng Kim Ngọc sư phụ nói một tí, đừng quá làm khó chịu đỉnh Dương, gặp phải nguy hiểm hiểu được chạy trốn là rất hợp lý chuyện, huống chi nếu không phải hắn hồi tới báo tin, chúng ta làm sao trở về cứu Chiêu đệ đâu, đem công để qua mà nói, lần này cũng không thể nói hắn sông bao lớn hoạ. Triệu phát đạt thưởng thức nhất lương xuyên cái loại này khoát đạt ghi trong tim, khen, chủ nhân nhân nghĩa à, đáng tiếc chúng ta những thứ này loa thành sư phụ bây giờ là nối tiếp mất sức cả, nếu là có một cái xem chủ nhân như vậy anh hùng hào hán làm chúng ta đầu nhà, ta tin tưởng những thứ này loa thành tiểu bối đem ngày tới sẽ tốt hơn qua. Ta một cái lão xương là không bắc không được mấy năm. Đình Dương vậy tiểu tử coi như là chúng ta đệ tam đại bên trong tương đối xuất sắc, kết quả ngươi xem xem. À, Lương Xuyên ăn đuổi, Triệu sư phó ngươi vậy đừng quá qua lo lắng, con cháu tự có con cháu phúc, đình Dương còn trẻ, có chính là cơ hội lịch luyện, tương lai tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Lương Xuyên đi nhìn một chút Chiêu Đệ, Chiêu Đệ bị đánh được không phải rất nghiêm trọng, so với Dương Bá Tiên kết quả mà nói, những vết thương kia đơn giản là vớ vè. Lương Xuyên lúc trở lại, hắn đang sống động nói cho nghệ nương nghe ngày hôm nay ở đầm rồng hang hổ nghe thấy, còn như Lương Xuyên giao cho hắn vậy một lớn túi tiền Chiêu Đệ ngược lại không biết Lương Xuyên là làm sao tới. Bởi vì lúc ấy Chiêu Đệ vẫn còn hôn mê trạng thái, Lương Xuyên song sòng bạc thời điểm Nghệ Nương căn bản cũng không biết, cùng Chiêu Đệ trở về thấy Chiêu Đệ gương mặt đó liền biết chắc lại có phát sinh ngoài ý muốn, Lương Xuyên còn chưa có trở lại, Nghệ Nương lại là một hồi lo lắng đề phòng. "Ngươi số tiền này từ đâu tới? Trung thực giao phó, ngươi buổi sáng đi nơi nào?" Nghệ Nương sụ mặt hỏi. "Buổi sáng vẫn may không tệ, đi Phượng Sơn vòng vòng một vòng, Chiêu Đệ không phải bị người đánh, ta đi lấy lại công đạo, không nghĩ tới lượm nhiều tiền như vậy." Lương Xuyên đánh ha ha nói. "Nhặt tiền? Nơi nào vận khí tốt như vậy đi nhặt tiền, tại sao ta nhặt không tới?" Ngươi có phải hay không lại đi cùng người ta đánh nhau? Ta cũng không có cùng người ta đánh nhau hả? Ngươi có thể hỏi chiêu đệ, có phải hay không chúng ta hai cái thừa dịp loạn chạy trốn, một chút mâu thuẫn cũng không có cùng người ta phát sinh. Nói xong lương xuyên nhìn về phía chiêu đệ, chiêu đệ gật đầu giống như gà con mổ gạo như nhau. Lương xuyên nói sau nói, chúng chi ai vứt tiền ta đã tìm được, cái đó, chiêu đệ à, ngươi ngày mai sẽ đem mười lượng bạc đưa đi nô tiệm, cửa có hai cái rất cao tỷ bà cây gia đình kia, tiền này là gia chủ này người vứt, nhớ, đến gia đình kia cửa ngàn vạn không nên đi vào, nhà bọn họ nữ quyến bị bệnh, ngươi có thể không thể đi vào. Triêu lại nói, "Vậy hội chủ tên của người ta tên gì?" Ngươi đến, liền nói tìm Dương Ba Tiên, sau đó đem tiền trả cho hắn, liền nói là lương xuyên cho hắn, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Sơ Nhất đại ca đi nơi nào? Các ngươi cầm hắn kêu qua tới, sau đó kêu Tiểu Thoa các nàng bà cái, ta có một ít chuyện trọng yếu muốn giao phó. Lý Sơ Nhất diệp Tiểu Thoa mấy người bọn hắn bị tạm thời gọi tới bên trong nhà, một vòng người ngồi vây ở nhà bàn thờ bên cạnh, không biết Lương Xuyên gấp như vậy cầm bọn họ gọi vào một chỗ muốn làm gì. Lương Xuyên gặp người đều đến đông đủ, liền nói, "Bây giờ là cuối đông xuân sơ thay nhau thời tiết, mọi người nếu là không chú ý rất dễ dàng bị bệnh." Bị bệnh Lương Xuyên đem mọi người gọi vào một chỗ liền nói chuyện này sao? Diệp Tiểu Thoa nói, liền chuyện này sao? Ai còn không có cái nhức đầu nóng lạnh à? Còn như như thế Hưng sư động chúng sao? Lương Xuyên liếc mắt nhìn nhìn một cái cái này Diệp Tiểu Thoa nói, nhức đầu nóng não mọi người cũng không sợ. Đây trận có sợ hay không? Đây trận. Một nghe được cái này danh từ mọi người trong miệng đều giống như nhét một cái trứng nống như nhau. Há to miệng lại không nói ra lời. Cái biểu tình này chính là Lương Xuyên kỳ vọng, biết sợ sẽ tốt. Lương Xuyên nói, ta ngày hôm nay đụng phải một người được đây trận, bệnh này rất dễ dàng chuyển cho người khác cho nên gần đây mọi người không có chuyện gì tận lực đừng đi phượng sân chạy, đặc biệt là địa phương nhiều người tận lực không nên đi tham gia náo nhiệt. Đây trận đồ chơi này dính vào mấy vốn là một cái chân bước vào quá tải, tin tưởng các ngươi cũng nghe qua bệnh này lợi hại. Ngày lương, tiểu thoa, ngày hôm nay dậy, các ngươi mỗi ngày sau khi rời giường đều phải đem cửa cửa sổ mở ra thông gió một tí. Lương xuyên đem cùng dương bá tiên giao phó những cái kia tiêu độc giết vi trùng tiểu thưởng thức lại cùng mọi người nói một tí. Mọi người không biết lương xuyên dụng ý như vậy, nhưng là lương xuyên làm kỳ quái chuyện quá nhiều, mà mỗi lần cũng có thể đạt được hiệu quả không tưởng được. Thà tin có, không nên tin không. Mời ủng hộ bộ trọng sinh rực vương. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 104, cửa hải cuối năm cuốn xuống. Lương Xuyên biết đây trận đáng sợ, hắn rất muốn dùng loại đầu pháp cho mọi người trước làm một phòng ngựa, nhưng là hắn không có cái đó chắc chắn. Hắn chỉ là nghe qua cái loại này trong truyền thuyết phương pháp, hắn không phải y sinh lan trùng, càng không có mình làm việc qua, không giấy phép hành nghề chữa bệnh hại chết người án kiện cũng không thiếu, bất quá xem Dương Bá Tiên cái dáng mẹ kia, hắn quyền lại cũng chỉ là ngựa chết thành ngựa sống. Phượng Sơn lô tiệm, Dương Bá Tiên nhà. Lương Xuyên đi sau này, Dương Bá Tiên ngơ ngác ngồi ở trong phòng, nhìn mình thật vất vả ngủ ngụi ngụi suy nghĩ suốt thần bên trong phòng trống rỗng, trừ tất cả loại đường thuốc bổ bổ rượu lọ thuốc, không tìm được mấy thứ dáng dấp giống như gia tài. Dương Ba Tiên không biết Lương Xuyên cùng hắn nói như vậy dụ ý, hắn suy đi nghĩ lại suy nghĩ hồi lâu, Lương Xuyên quả thật không có hại lý do của hắn. Tiên vậy để cho hắn cầm đi, mình đánh hắn tiểu đệ một lần vậy với nhau. đúng chi, mình còn cái tiện mệnh vẫn là người ta nhặt về, không kịp thời kéo đến Lang Trung nơi đó chỉnh xương. nửa đời sau chính là tàn phế. Dương Ba Tiên muỗi muỗi nóng lên đã mấy ngày, hôm nay sốt cao một mực không nổi ta, tỉnh dậy đột nhiên phát hiện Kaka mình lại cả người là tổ thương, vội vang hỏi, Kaka, ngươi làm sao cả người là tổ thương? Dương Bá Tiên ôn nu nhìn mình muội muội, nói: ca ca ngày hôm nay đi bộ quá nhanh, ném, xem qua Lang Trung, vậy lấy thuốc trở về dùng. Ngươi không muốn lo lắng, Lang Trung nói là bị thương ngoài da. Muội muội trong mắt hiện lên nước mắt nói: ca ca ngươi không nên gặp ta, có phải hay không ngươi lại muốn xoay tiền xem bệnh cho ta lại cùng người đánh nhau? Bệnh ta không có sao, chẳng qua trước hết đi tìm lương thân, chính là chính ngươi. Ta sợ một mình ngươi trên đời này sẽ cô đơn. Dương Bá Tiên đau lòng nhìn mình muội muội, tâm đau xem đau ở khuyết thì vậy, nước mắt thì phải đoạt hố mắt ra, nhưng là hắn cố nên nói, mọi người không nên nói nữa bảo, thật tốt nằm ngủ một giấc. Tình thì không có sao, ta không có việc gì, muội muội lại chầm trầm đi ngủ. Dương Ba Tiên canh giữ ở đầu giường, chỉ như vậy vẫn nhìn nàng. Tất cả loại phương pháp cũng thử qua, tất cả đại phu cũng không có lực xoay chuyển trời đất, thật chẳng lẽ chỉ có Lương Xuyên nói cái phương pháp kia sao? Dương Ba Tiên ngơ ngác ngồi ở đầu giường ngồi một đêm, trong đầu một phiến hỗn loạn. hắn vốn là một cái kiên quyết quả quyết người tàn nhẫn, nhưng là sự việc phát sinh ở muội muội mình trên mình, hắn làm thế nào vậy quả quyết không đứng lên. Đông phương ánh sáng chiếu vào trong nhà, dần dần hiện lên bóng bóng cá trắng, gà gáy tiếng này thay nhau vang lên, trời đã sáng. Muội muội du du tỉnh lại. Phát hiện ca ca mình lại vẫn là giữ cái tư thế kia ngồi ở đầu giường, nói, "Ca ca ngươi một đêm không có ngủ sao?" Dương ba Tiên còn đắm chìm trong suy nghĩ trong đó, mội mội thanh âm cầm hắn kéo về thực tế. "Không, ta ngủ thật lâu, vừa mới lên, chỉ sợ ngươi khát muốn uống nước không lấy được, ta ở nơi này chờ trước, ngươi muốn uống nước không, ta đi cho ngươi cầm nước, thuận tiện làm chút điểm tâm." Dương ba Tiên chẳng muốn để cho mội mội có quá lớn gánh nặng trong lòng, tìm một lý do gấp gánh đi ra ngoài. Hắn cầm bầu nước tẩy gạo vào nồi, tâm trạng sốt sếch hắn không đem nước vo gạo ngã liền một cốt nạo róp vào trong nồi, cùng phát hiện áo nào không thôi. Làm trong nồi cháo nấu xong thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Dương Bá Tiên mở cửa vừa thấy lại là ngày trước bị mình một nhóm người cột vào sòng bạc bên trong cái đó tiểu đệ. Chiêu Đệ sáng sớm giữ lương xuyên phân phó đem 10 lượng bạc đưa đến Dương Bá Tiên cửa nhà, không nghĩ tới mở cửa một cái nhìn thấy Dương Bá Tiên lại là cái đó sòng bạc đại ca. Hù được hai chân như nhũ ra, đặt mông ở trên mặt đất. Người qua tới làm chi? Xem ta chết chưa sao? Đại ca, để cho ta cầm cái này, chút tiền trả cho các ngươi. Nói xong Chiêu Đệ liền đem tiền trả cho liền Dương Bá Tiên, đứng dậy phủi mông một cái, xem được còn nhanh hơn dò. Dương ba tiên trong tay bưng vậy 10 lượng bạc, trong lòng nhưng làm mãnh liệt được như kinh tiên sóng biển. Hắn về trong phòng, đem trước tất cả đại phu và làng trung mở tiêu độc đầu thuốc toàn bộ ném, mở ra một cánh cửa sổ, để cho ánh mặt trời và không khí tiến vào bóng tối phòng nhỏ, nhóm bếp bắt đầu nấu nước nóng, hết thể cũng đẻ lương xuyên nói tiến hành. Thời gian thoáng qua, như thời gian như bóng cầu qua khe cửa, đã mắt thịt khô 29, nhỏ rau thừa. Lương xuyên trước đã giao hẹn với, cái này mấy ngày không thể lên đường phố, đường đi địa phương nhiều người đi không biết đường, cho nên mấy ngày tới tất cả mọi người đều đàng hoàng ở nhà, trừ đi lên núi thu xếp thịt rừng, hái điểm rau dại. Đi mới chỉ trên xem xem các sư phó độ tiến triển, mặc dù cửa ải cuối năm vô xuống, nhưng là cả Hà Lộc không phải giống vậy lạnh tanh, giống như cả thế giới cũng đem chỗ này quên lãng vậy, ngày thường có nhiều lạnh tanh, hiện tại vẫn là bao lạnh tanh. Chư vậy một phiến cây mía, ở đó nhóm thiểm tây dân tị nạn cần cù làm ruộng hạ, hoang vu ruộng khô toàn bộ biến thành cây mía. Ngày mai sẽ là 30 Tết, lương xuyên bữa tuổi thời điểm còn thấy Hà Bảo Chính, Hà Bảo Chính xúc động à, cái này lúc nhỏ toàn bộ Hà Lộc cảm giác nơi nào đều là người, đừng bảo là đến cửa ải cuối năm, chính là trong ngày thường, trong ruộng trên đường vậy khắp nơi đều là người, nhà nhà gà gáy chó sủa, qua đường chào hỏi trong nhà làm ruộng làm không xong, cũng sẽ phụ một tay, không giống hiện tại, trong thôn đến năm 29 vẫn là yên lặng được để cho chưa sót lòng người, mình thành tựu cái này. Một khối chi trưởng, nhìn thật tốt một cái thôn càng ngày càng độ nát, trong lòng rất không phải mùi vị. Hà Bảo chính trước mấy ngày bận điệu quét trần, hai cái vợ chồng đem nhà vật kiện toàn rời ra, quét dọn leo chùi liền một phen, người hiện đại và người cổ đại như nhau, đều hy vọng ở cuối năm đem nghèo vận xui toàn bộ đổi ra khỏi cửa, cũ nát là mới, từ cũ đón chào bạn mới. Ngày hôm nay Hà Bảo chính bà nương có thể cũng đi chợ lên, ngày hôm nay nhà nhà đều phải mua một chút đồ tiệc món thịt, dấu sao ngày mai sẽ là giao thừa trên chợ phiên ra đẩy người cũng rất ít ngày mai muốn mua được thịt và món khó khăn lương xuyên người một nhà bởi vì mấy ngày trước lo lắng đây trở lấy cái này công việc vệ sinh đã tiến hành được tương đương nghiêm túc cẩn thận nhà các ngao ngách nghệ nương và diệp tiểu thoa bọn họ mấy phụ nữ cũng cẩn thận lao chuồi liền một lần giữ lương xuyên yêu cầu còn dùng dâm trắng vậy một lần hà bảo chính và mấy cái loa thành sư phụ lúc trở lại vẫn còn hỏi có phải hay không nhà bình dám lật làm sao vị lớn như vậy nghệ nương nói ngày hôm nay cũng phải lên đường phố đi mua món tiêu lương xuyên cùng đi hỗ trợ lương xuyên trong đầu nghĩ hôm nay chợ nhất định sẽ tương đương náo nhiệt lập tức dừng lại luyện dịu việc tiêu tất cả người cùng đi trên chợ phiên người náo nhiệt một tí. dựa theo lương xuyên quê hương tập tụ, cái này qua năm mới vậy mỗi cái người cũng sẽ đưa làm một thân bộ đồ mới thường. bây giờ trong nhà mỗi cái người tối đa liền hai bộ quần áo, thay phiên trước mặt, thời gian lâu dài vừa cũ lại phá. lương xuyên đã sớm muốn tìm một cơ hội giúp mọi người đổi một chút quần áo trên người cái gì, vừa vặn ngày hôm nay ăn tết, mọi người đi tiệm bán quần áo bên trong mặc thử một tí, nếu là không đi thử mà nói, chỉ sợ mua về còn muốn đổi nữa động, như vậy ngày mai sẽ không thể mặc. lý sơ nhất không muốn đi tham gia náo nhiệt, hắn tính cách cứ như vậy, lặng yên đối hắn mà nói tốt nhất, chiêu đệ và diệp tiểu thoa bọn họ có thể cũng không giống nhau. Có thể đi ra ngoài chơi bọn họ cao hứng có phải hay không? Một đám người vừa nói vừa cười cùng đi Phượng Sơn. Hôm nay Phượng Sơn cùng những ngày qua không giống nhau lắm. Mặc dù Hà Lộc người mấy năm qua này ít đi rất nhiều, sức sống và sức sống vậy giảm xuống, nhưng là Phượng Sơn thành thànhwidetilde 10 giảm 8 thôn trung tâm vẫn là có nhất định nhân khí. Thời điểm ăn Tết bên ngoài không thiếu kẻ lãng tử cũng trở lại thăm viếng, một con đường rộn ràng, dòng người phun trào, thật giống như toàn bộ Phượng Sơn người toàn bộ đều đến đường phố đi lên vậy. Trên chợ phiên bán đồ Tết gian hàng đặc biệt nhiều, ở nơi này vật liệu đặc biệt thiếu thốn niên đại, thông thường nhân dân nhà, thậm chí thật là nhiều người ở năm trước nhịn ăn nhịn dài. Chính là vì cửa hải cuối năm thời điểm có thể thật tốt ăn một bữa tốt thức ăn. Trên đường chính, rất nhiều trong nhà nuôi một năm heo nhà cũng giết, lưu đủ người một nhà ăn dùng, đem thịt dư thừa rời đến trên chợ phiên để đổi một ít tiền. Trên núi thịt rừng lúc này cũng có thể thấy, tất cả loại dã gà rừng, heo, trốn cho thịt cũng có thể nhìn thấy. Ngại nương biết trong nhà mấy cái người đàn ông đều là có thể ăn tráng nhân công, mỗi bữa cơm đều là không thịt không vui, sáng nay hai ngày nhất định phải đốt no cái này mấy tờ miệng. Thừa dịp ngày hôm nay như thế nhiều thợ săn đi ra bán thịt rừng mua thêm một chút, nàng ngày hôm nay ngược lại không sẽ tiết tiền. Mấy ngày trước lương xuyên không biết đi nơi nào cầm về nhiều tiền như vậy, mọi người dương mắt cũng nhìn, mình là đương gia bản đường, nếu là mình lại như thế trừ trừ thiệu thiệu, ngày hôm nay người như thế nhiều, mọi người trong lòng nhất định là có câu oán hận. như vậy đương gia lương xuyên mặt mũi vậy không nén giận được. thợ săn giỏ trúc bên trong đựng nửa đầu con hoáng, nữ dân mới từ nam khê bên trong vớt lên cá chấm cỏ lớn, nghệ nương một hơi mua hết. trên đường có người dùng trong lồng trúc đựng béo khỏe gà vịt đang gọi bán, có một cái chủ sạp độc đáo, làm mấy cái trúc bộ vòng, sau đó đem nống đơn độc đặt ở một cái đặc chế trong lồng trúc. Ước chừng lộ ra một cái thon dài cổ ngỗng, chủ sạp để cho người dùng chúc bộ vòng tới bộ nâng cái cổ, mỗi lần thu lấy 20 văn tiền. Phải biết một đầu ngỗng lớn mập vậy chỉ ít được 200 văn tiền trở lên, lấy nhỏ vô lớn, không ít người nhìn lòng ngứa ngáy ngứa rối rít đưa tiền đi thử một chút vận may. Kết quả có thể tưởng tượng được, sáng lông cổ gầy dài, nâng đầu lại sẽ lộn xộn, mặc dù một lần chỉ cần 20 văn tiền, nhưng là chủ sạp mấy hiệp, dựa hết vào cái này nhỏ nhỏ chúc bộ liền đem lống tiền vốn toàn kiếm trở về. Lương Xuyên nhìn ngửa tay, mấy ngày để luyện tập dịu da sức kỹ thuật, đối thủ cổ tay lực lượng khống chế so sánh từ trước không thể thường ngày mà nói. Hắn đưa 20 văn, cầm lên một cái vòng chúc nhẹ nhàng ném một cái, vòng chúc tới lui nhẹ nhàng đi qua, lại vững vàng bộ nhập sám lông cẩn cổ bên trong, cho được chung quanh người xem một hồi kêu lên. Lão bản cũng không tiếc, cái này ngông vốn là mua bán, huống chi kiếm còn so bảng tiền nhiều hơn, cười đem lồng chúc tự liền ngông cùng nhau giao cho Lương Xuyên. Ngày hôm nay trên đường chính vui vẻ nhất chính là đứa bé, trên đường chính không biết từ nơi nào nô ra rất nhiều trong ngày thường thấy không tới Giang Hồ nghệ sĩ, bọn họ biết biểu diễn siết, giống như Lương Xuyên lần đầu tiên và nghệ nương tới đây trợ phiên thời điểm có người đang bán nghệ, chung quanh bao vòng lớn quần chúng vây xem, trong đám người thỉnh thoảng bùng nổ một loạt tiếng vỗ tay. Còn có đùa bỡ tương đồng, vậy tương đương hấp dẫn đứa nhỏ sự chú ý có tay nghề người bọn họ sẽ nặng kẹo tò he tương đất, đường mạch nha làm kẹo tò he, bán thái bình trống, con lu riu, cưỡi ngựa cùng đứa nhỏ hoan hỉ nhất chơi đồ chơi. Đứa nhỏ khóc nháo muốn mua một kiện mến yêu đồ chơi, mấy văn tiền một kiện đơn sơ được không thể lại đơn sơ đồ chơi. Hiện đại hài tử 80% xem đều không liếc mắt nhìn, bọn nhỏ nhưng kính như chất bảo, đại khái đại nhân trong một năm cũng chỉ lần này chịu rộng rãi một. Chút, cho đứa nhỏ mua chút đồ chơi vui a một tí. Mày ủng hộ bộ trọng sinh Dư Vương. Mọi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 105, đưa làm đồ Tết. Một nhóm người ra phố chiêu đệ vĩnh viễn là cái đó tương đối bị mệnh người, có một cái giỏ trúc bên trong chuẩn bị trang nghệ nương thịt và món. trong tay sách mới vừa lương xuyên thắng trở về lớn mập sám nũng, hắn ngược lại là trên mặt cười hì hì, bởi vì quay đầu lại có mập ngông có thể ăn. mới vừa mua thịt thời điểm, chiêu đệ đem nghệ nương kéo đến một bên, len lén hỏi nghệ nương có thể hay không giúp hắn mua thêm một miếng thịt. hắn dùng lương xuyên cho hắn tiền xài vặt, nghệ nương hỏi hắn nói, có phải hay không nhìn dưới mắt chính là nam tiết, muốn trang ngươi. chiêu đệ mặt có chút đỏ, thấp trôn mặt không để cho nghệ nương thấy hắn rõ vẻ mặt, nhọ dọm nói, ta mấy ngày nay đi theo các ngươi mỗi ngày ăn thịt uống rượu, ngày cùng thần tiên như nhau. Ngày mai sẽ là 30, ta đến lúc đó về nhà một chuyến, ta chẳng muốn tay không trở về. Lão thân phụ trước kia vậy rất thích ăn thịt, nhưng là một năm không ăn được hai lần, ngày mai ta chẳng muốn ngây ngô trong nhà, nhưng là muốn cho lão thân phụ ăn một miếng tốt. Ngụy Nương đau lòng nhìn Chiêu Đệ, biết cái đứa nhỏ này tấm lòng mười phần hiền lành ngày mai ngươi hẳn trở về nhà, mấy người chúng ta là không có những gia nhân khác, chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, ngươi không giống nhau, ngươi còn có một đại gia đình ở chờ ngươi. Chờ một chút mua quần áo thời điểm giúp cha ngươi vậy mua cả người dáng dấp giống như trang phục và đạo cụ, thịt và món lại mang một ít về nhà, chờ thêm hết năm, trở lại hỗ trợ Ta không muốn về nhà, trong nhà ngày mai khẳng định lại sẽ cãi vã. Gặp qua lễ tết trong nhà người khác đều là nhiệt nhiệt náo náo. Theo chúng ta nhà luôn là không được canh sành. Ta đem đồ vật lấy về, lao thân phụ có được ăn là được. Hắn vậy không hy vọng ta ngây ngô trong nhà ở mức. Các ca tẩu tẩu nào được không thể tách rời ra bán mặt kia. Đoàn người đi tới trịnh ký tiệm bán quần áo bên trong, cửa tiệm vậy trương theo trịnh ký màu vàng cờ hiệu vẫn là dễ thấy như vậy. Trong tiệm không hề thiếu già trẻ trai gái, mọi người đều là chạy ngày mai giao thừa đổi mới thường tới. Lần trước vội tới chiêu để mua y thời điểm, trong tiệm có thể vắng lệnh không thiếu. Các hành các nghiệp, trừ tân táng. Mọi người cũng nhìn đúng mùa xuân cái này hay cơ hội, hung hãn được lợi hắn một khoản. Diệp tiểu thoa loại quần áo là tương đối không tệ, bản thân người vậy lớn lên đẹp, cái gọi là người dựa vào ăn mặc, nàng chuyên tâm chọn một kiện thích hợp nghệ nương quần áo, một cái lan sắc đan dược rỡ váy lầm dài, tà áo trên tô điểm đóa đóa hoa mai. Diệp tiểu thoa đem quần áo thả vào nghệ nương trước người ra giấu xem có vừa người không. Nghệ nương nhưng mà to đây nát vụn vài mặc thói quen, mặc cái này loại đẹp siêu áo ngược lại có chút không quá thứ hứng, vậy quần áo đặt ở nàng bên cạnh, nàng ngược lại có chút không chỗ nào thứ hứng. Nghệ nương, cái đầm này thật xinh đẹp, ngươi mặc lên người nhất định rất tốt xem. Nghệ Nương khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, có chút xấu hổ nói: "Ta tùy tiện mua một kiện là được rồi, cái đầm này quá đẹp, ta ăn mặc không thích hợp." Nghệ Nương thấy Diệp Tiểu Thoa giúp nàng gánh vậy cái đan rực rỡ váy đầm dài trong bụng vậy rất thích, nhưng là nghĩ đến đây sao váy xinh đẹp khẳng định giá trị không rẻ, liền bỏ đi mua cái váy này ý tưởng, ở nàng trong mắt mặc xinh đẹp nữa cũng không thể đi ra bên ngoài phóng lãng, vậy là không, có phụ đạo biểu hiện, vậy có ý nghĩa gì đâu, không lãng phí tiền thôi. Diệp Tiểu Thoa gặp Nghệ Nương không chịu đáp ứng, túm liền hướng lương xuyên nói: "Chủ nhân, trong tiệm này cái đầm này là thích hợp nhất Nghệ Nương muội muội, nàng không mua nổi, ngươi cũng không thể hẹp hỏi ạ." Lương Xuyên Hảo phong nói, Tiểu Thoa ánh mắt quả nhiên không sai, ta cũng cảm thấy cái đầm này xứng nhất nghệ đường. Chờ một chút ta liền hướng tiêu chủ quán lấy tới mang đi. Ngươi vậy đừng cố nghệ đường, Lý Tỷ và Dương Tỷ bên cũng kêu ngươi vậy giúp bọn họ chọn mấy thân vừa người quần áo, không muốn lo lắng chuyện tiền, đi ra tiêu xài mà, muốn chính là vui vẻ. Lương Xuyên lời nói nói được mọi người trong lòng ấm áp. Người phụ nữ đi dạo tiệm bán quần áo đó là nhất có được hài. Lương Xuyên và Chiêu đệ nhìn mấy người các nàng người ở trong tiệm tất cả loại trọn thí, xem được ánh mắt cũng mệt mỏi tiệm bán quần áo lao bản xem lương xuyên đều thấy ở trong mắt biết đây là một cái người có tiền đối những thứ này cái nữ quyến như thế chịu xài tiền phí sức giới thiệu tất cả kiểu dáng quần áo hy vọng ngày hôm nay có thể hơn được lợi một ít dù sao không phải là mỗi ngày có thể đụng phải như thế hào sản chủ chiêu đệ vậy mình chọn một bộ quần áo sau đó lại chọn cả người ông già mặc trang phục và đạo cụ đó là cho cha hắn cha chuẩn bị lương xuyên đối cái gì quần áo không có hứng thú nhưng là hắn tâm lý suy nghĩ một chút trên mình còn có nhà mấy bộ quần áo đều hết sức cùnát sau này không chừng còn phải đi gặp nhân vật lớn gì đi cái gì trọng yếu trường hợp người đàn ông không có một bộ dáng rất giống như quần áo đi ra ngoài cũng không quá thuận lợi vì vậy hắn nhìn tới nhìn lui bắt trước trước ngày thường phượng sơn hưng hóa mấy khoản tương đối lưu hành phong cách chọn một kiện vừa người xi măng áo lý sơ nhất không có tới nhưng là không thể bắt hắn vậy được mua một kiện đại tông cái niên đại này đối với quần áo phong cách màu sắc có chút quy định cho nên dân gian là không thể tùy tiện mặc nhưng là lương xuyên vẫn là cảm thấy những quần áo này phong cách có chút ngờ nghẹn cũ kỹ muốn cùng chủ tiệm chỉ điểm đề nghị chủ tiệm bận bịu gọi quý khách nơi nào cố đồ tết có được cho lương xuyên làm bữa bãi quần áo mua xong sau đó tiếp theo chính là mua đồ tết muốn mua đồ Tết có các kiểu bánh ngọt và ăn vặt, quả hạch, mứt hoa quả, những thứ này ở trong quán ăn có bán ra. người lớn đưa bé, người thân bạn tốt tới nhà làm khách lúc đó mép có một chút đồ mài nghiến răng cũng có thể để cho bầu không khí tốt. rất nhiều đồ Tết rất lớn một phần chia chính là tế tự dùng mê tín vật phẩm như tuyến thơm, tích bạc, đè lồng, cung cấp phật hoa, mật cung cấp vân vân. còn muốn mua vui liền, bút mực ngày mai muốn tiếp ở trên cửa bếp vương gia thiếp giấy mấy ngày trước đã mua cũng không cần đổi lại. những năm này hàng phần lớn đều ở đây trịnh ký tiệm tạm hóa bên trong có bán ra. tiệm tạm hóa bên trong hàng hóa đều là theo lúc làm ngày lễ lưu đổi tác lực cung cấp mọi người trước mắt yêu cầu vật kiện, ví dụ như thời điểm ăn Tết bán câu đối xuân, nhang đèn cùng đồ Tết, đến nguyên tiêu chỉ bán hoa đèn và đèn giấy màu, đến trùng dương chỉ bán lá ngải và thủ du, làm ăn như vậy mới biết tốt. Trí ký tiệm tạp hóa trưởng quỹ thấy Lương Xuyên Nghệ nương và Chiêu đệ, lập tức liền nhớ ra rồi bọn họ ba cái. Không có biện pháp, trước trong tiệm vậy hai chôi rượu đặt ở trong tiệm thời gian quá dài, hiệp tốt đụng phải Lương Xuyên cái này lực lớn vô cùng người đàn ông mới sững tay, bị Lương Xuyên mua đi, nếu không hai chôi rượu tích trước ở trong tiệm ăn sáng không biết còn muốn ăn mấy năm, còn có Lương Xuyên lần trước đùa bỡn tạ đá chí nhớ để cho hắn quá khắc sâu, không dám quên không dám quên. Trưởng quỹ nhiệt tình chiêu đãi Lương Xuyên, nói: Đại gia gần đây được không à? Tiệm nhỏ gần đây lại vào một nhóm thép dòng đoàn chế bừa bén, không biết Đại gia có muốn thử một chút hay không? Gọi không xứng tay. Trưởng quỹ nhãn lực rất tốt, lần trước lúc tới, Lương Xuyên liền mang theo một cái nàng một tên tiểu đệ, lần này tới lập tức nhiều ba cái nàng, sắc đẹp cũng không tệ lắm. Xem ra phối hợp phải trả hay nha. Lương Xuyên nghe lời này một cái trong lời nói có hàm ý, cười hắc hắc nói: Chủ tiệm khách khí, lần trước mua lưới rượu sử dụng tốt có phải hay không? Nhanh như vậy liền đuổi, há không đáng tiếc. Xứng tay liền tốt, nếu không phải tới mua rượu cái, mấy vị ra xem xem có cần gì. Tiểu lão nhi giúp các vị ra tìm là được. Ngày mai giao thừa, mua chút câu đối xuân cái gì, trở về thiếp mua thêm nốt nhang đến tiền vàng bạc tích bạc, quay đầu kính thần tế tự được dùng. Ơ, vừa vặn. Cuối năm vừa vặn trong tiệm vào một nhóm thượng hạng bách ven núi tuyến thơm, mùi vị đó thiêu cháy nồng mà khốc, trải qua hồi lâu không tiêu tan, nâng cao tinh thần vừa có thể tỉnh não, như thế nào? Tới mới cẩm. Chờ một chút vợ ta sẽ chọn, ngươi cái này câu đối xuân bán thế nào? À, khách quan không kéo à? Trong tiệm nhỏ vào nhóm lớn câu đối xuân, kết quả không hai ngày liền toàn bộ bán sạch, hiện tại liền giấy đỏ, có ghi chữ không có nữa. Khách quan muốn không? muốn không chữ liền không chữ đi trở về tự viết trường quý lần trước bị lương xuyên khí lực dọa sợ lần này ngược lại là bị lương xuyên nói dọa sợ tên tiểu tử này còn biết viết chữ à đây chính là hiếm à tứ chi như thế phát đạt không nhìn ra đầu gốc còn không đơn giản trường quý ra sức chào hỏi lương xuyên và người đột nhiên bên ngoài cửa một hồi sao động lại tới một nhóm người một đám người ôm lấy một cái tiểu lão đầu đi ở nhất ở giữa dáng điệu mười phần trường quý nhìn chăm chăm vừa thấy không nghĩ tới là mình chủ nhân mang đại tiểu thư đến thăm bọn họ những thứ này người hầu bàn trường quỹ không để ý tới lương xuyên bọn họ khách hàng là buôn bán nguồn không sai Nhưng mà tiền lương là chủ nhân cho ạ, chậm trễ khách hàng chẳng qua thiếu một đơn làm ăn, chậm trễ chủ nhân vậy sẽ phải cuốn chân đệm về nhà nuôi heo. Trưởng quỷ tuổi đã cao lúc này lại xem một cái đứng người trung niên, bước dài từ mấy bước cướp được ngoài cửa, hướng về phía chủ nhân, cung kính thăm hỏi, chủ nhân năm mới được à, hôm nay cạo cái gì rõ, cầm ngài cho mời tới. Chủ nhân không phải người khác, chính là Trịnh Nhược anh phụ thân, Trịnh Lịch Kiêm. Trịnh Lịch Kiêm nói, lão chu à, ngươi nhưng mà chúng ta Trịnh gia xương cánh tay lão làm, Trịnh gia không thể đợi bỏ những năm này các ngươi những thứ này lão hỏa kế hết sức chúng đỡ, ngày hôm nay cũng 219 nhi Nhiêu ta nói không có chuyện tới trong tiệm vòng vo một chút, thăm hỏi thăm hỏi các người. Họ Chu trưởng quỹ sống đến từng tuổi này, nghe cho ra đây là nâng đỡ hắn mà nói, cũng là cho con gái hắn tạo một cái thế, nhưng là chủ nhân cho mặt hắn không thể không ổn, vẫn là được giả bộ một bộ thụ sủng lực kinh dáng vẻ nói, chủ nhân nói chi vậy, nếu không phải chủ nhân thưởng chúng ta một miếng cơm ăn, hiện tại còn không biết ở nơi nào lạnh nhạt thở ở đâu. Đại tiểu thư lòng dạ Bồ Tát, hiểu khéo leo mấy chúng ta nhưng ông già này, là phúc khí của chúng ta ạ. Trịnh Lịch liếc một tí tiệm tạp hóa bên trong quang cảnh, người bên trong đầy ắp, trong bụng lại là vui mừng, đối trị ngược huynh sử một cái ánh mắt. Trịnh Ngọc Anh cầm một thỏi giấy đỏ túi bạc, hai tay nâng đến chu trưởng quỹ trước người nói: "Chu Bá Bá một năm qua này là chúng ta chỉnh ra lao tâm lao lực, năm sau mong rằng chu trưởng quỹ là chúng ta chỉnh ra phát huy dư nhiệt, Chu Bá Bá, đây là một chút tâm ý, mong rằng ngươi nhận lấy." Chu trưởng quỹ không nghĩ tới ngày hôm nay lại có bao lì xì thu, một phen từ chối khách sáo sau đó, hết sức lo sợ nhận vậy bao lì xì, lại nói một đại thông cảm kích lời khách sáo. Trịnh Ngọc Anh nhìn láo chu trưởng quỹ vui vẻ như vậy, trong lòng mình vậy thật cao hứng, ánh mắt nhìn một tí trong tiệm tình huống, bên trong lại đứng một cái mình người quen, Lương Xuyên vậy thấy Trịnh Ngọc Anh. Trong đồng ý, chỗ này ngược lại cũng thật là kỳ quái, mỗi lần tới, mỗi lần cũng có thể đụng tới cô nàng này, chính nhờ anh ánh mắt vô tình hay cố ý hướng lương xuyên bên này bay tới, làm cho mẫu người nơi nào sẽ xem không thấy. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Truyện hót của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 106, chờ đầy mà về. Chính nhờ anh vốn định 2 3 bước đi tới trong tiệm cùng lương xuyên trò chuyện, nhìn trăm trăm vừa thấy, lương xuyên phía sau hắn một nhóm lớn thân bằng đều ở đây, mình lô mãng như vậy đi qua không khỏi có chút nói năng tùy tiện. Chính nhờ ban vào phụ thân, Chu trưởng quý chào hỏi một tiếng, tự nhiên trang trọng hướng lương xuyên đi tới. Lương Xuyên vốn cho là lớn đình rộng trọng chi hạng, cái cô gái này chiếu cô đến thân phận cũng sẽ không đường đột tới cùng hắn cái này cả người nghèo kết tướng nông phu chuyện trò. Ai ngờ cái này cái cô gái này lại còn chủ động tới, Lương Xuyên cũng là câu nệ lão cổ bản. Trải qua qua hiện đại mở cửa tư tưởng giáo dục sửa đổi, cái niên đại này lễ giáo tập tục ở hắn trong mắt liền một đống phân người. Trịnh Nhược Anh cũng đi tới, mình cũng không thể làm bộ như không nhận biết, lập tức đối Trịnh Nhược Anh đáp lại một cái mỉm cười thân thiện. Trịnh Nhược Anh nói, đại quan nhân tới hôm nay đưa làm đồ tiết sao? Đúng vậy, cái này câu đối Xuân cũng bắn sạch, liền còn dư lại giấy đỏ, trở về còn được từ mình viết. Các ngươi làm ăn này có tiền cũng không muốn được lợi ạ. Nơi nào sẽ chẳng muốn được lợi, hàng vào nhiều bán không được, qua năm chỉ có thể vứt bỏ còn không bằng bó củi có thể nhóm lửa, vào quá nhiều ngược lại nguy hiểm lớn hơn, đạo lý này không chỗ nào không hiểu chương đại quan nhân hẳn hiểu không, huống chi ngày hôm nay cũng 2019, trong nhà người khác nên mua sớm liền mua, nơi nào xem nhà các ngươi bận rộn như vậy, ngày hôm nay mới ở đưa làm đồ Tết. Ngụy Nương biết cái này đại tiểu thư, Lương Xuyên Chân còn chưa khỏe lênh lẹ khi đó trịnh Nhược anh và nàng biểu muội cùng đi qua bọn hắn cái đó nhà tranh nhỏ qua. Nhìn cái này thiên kim đại tiểu thư và nhà mình người đàn ông ở trên đường chính chuyện trò vui vẻ, mình và người ta một so liền giống như một cái đom đóm một tháng sáng trong lòng tự ti được không được Diệp Tiểu Thoa ngược lại không quản những thứ này nàng tự nhận mình chỉ là mệnh kém một chút nhưng là bàn về đối nhân xử thế phong tình bất thái nàng cũng không thua Trịnh Nương Anh Trịnh Nương Anh nếu như một viên thanh mai nàng chính là một viên thành thục mật đảo nàng gặp nghệ nương nhìn cái cô gái này vẻ mặt có chút thảm đạo mình liền đứng ra nói như thật nói chủ nhân cô gái này lớn lên cùng tiền Tiên như nhau ngươi lúc nào biết làm sao đều không cùng chúng ta nói qua Trịnh Nương Anh không gặp Diệp Tiểu Thoa Diệp Tiểu Thoa phía sau còn có hai cái đại tỷ đều không gặp qua sừng sốt một tí. Lương Xuyên lúc nào biết như thế nhiều cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ tâm tư đó là số lạ, Trịnh Nhược Anh trong đầu nghĩ Lương Xuyên người này thật là không đơn giản, lúc này mới bao lâu cơm phu. liền từ nhà tranh nhỏ đổi thành tòa nhà lớn, trong nhà lúc đầu chỉ một cái lão bà, hiện tại cùng nhiều người như vậy, mấu chốt không phải kêu quan nhân tướng công, mà gọi là chủ nhân, đây là ý gì? Những người này đều là đi theo Lương Xuyên ăn cơm sao? Vị cô nương này là? Trịnh Nhược Anh một bộ bộ dáng kinh ngạc, hỏi. Diệp Tiểu Thoa vậy lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, trả lời Trịnh Nhược Anh nói, ta là cho chủ nhân nhà bọn họ người ở làm việc vặt. Chúng ta ba cái đều là người làm. Trịnh Lực Anh một mặt không thể tin nhìn Lương Xuyên, Lương Xuyên mặt già đỏ lên, lại không thể đưa hay không, thật giống như thầm chấp nhận thuyết pháp này. Trịnh Lực Anh xúc động, nhà mình cũng không tìm được cô gái xinh đẹp như vậy làm nha hoàn à, có cái loại này sắc đẹp người phụ nữ tùy tiện đi đâu cái đại hội nhân gia làm tiếp làm tiếp, đều là cúp tay được không được, người đàn ông này thiên đại bản lãnh, lại có thể tìm được phụ nữ như vậy làm nha hoàn, hơn nữa còn là hết mấy. Diệp Tiểu Thoa tự nhiên hào phóng, cho người ấn tượng người phần sâu sắc, con cái người lúc này ý tưởng tưởng tượng là nơi nào là cái gì người làm, rõ ràng là chính ngươi vợ bé đi. Trịnh Lực Anh trên mặt vẻ mặt biến ảo khó lường trước mặt nhiều người như vậy cũng không tốt nói gì ba phụ nữ một đài phát thanh lương xuyên nhìn các nàng tam biểu tình trên mặt trong lòng chỉ có thể ha ha chính lịch khiêm vậy đi vào hỏi anh nhi mấy vị này là chính như anh chỉ lương xuyên nói cha vốn là ta sớm liền muốn cho ngươi tiến cử chỉ là một mực không tìm được cơ hội vị này chính là hà lộc lương xuyên chồng nghĩa đề nghị chính là hắn nói ra à lại là ngươi chính lịch khiêm hí mắt trên dưới quan sát một lần lương xuyên làm sao xem cũng chỉ giống là một cái thông thường anh nông dần thằng nhóc này cho nhược anh rốt cái gì mê hồn canh nhược anh như vậy đầu gót chết ai nói cũng không nghe lại sẽ đi nghe hắn nói chó ghẻ, trông lớn như vậy một phiến tinh liễu, sang năm muốn bán cho ai, bán không xong đến lúc đó đại gia muốn ngươi ăn hết. Lương Xuyên đoán một tí, vị này nhất định chính là Trịnh nhược Vành Phụ Thần, Phượng Sơn lớn thứ nhất hộ đối với người có khả năng, Lương Xuyên luôn luôn là tương đối khách khí, lập tức thăm hỏi, trịnh lao ra ngài khỏe. Trịnh Lực Kiêm nhìn tiểu tử cũng không phải máy, thằng nhóc này không phải là muốn ăn thị tiên nga chứ? Huống chi một cái như vậy chàng trai nghèo cùng mình phát biểu mình còn không cái đó cần thiết đi để ý hắn, lập tức nhìn Trịnh Nương Vành mặn mũi, không mặn không lạt đáp lại một chữ, ừ. Nói xong từ Lương Xuyên bên người sát bên người mà qua, đi dò xét trong tiệm tình huống. Lương Xuyên không buồn không giận, người có bản lĩnh ai còn không có cái tỷ khí? Trịnh Nương Anh sợ mình cha thái độ sẽ để cho Lương Xuyên khó chịu, ai biết Lương Xuyên lại vẫn sông lên nàng cười một tiếng, cái này làm cho nàng càng ngày nấy. Trịnh lịch khiêm bay đầu vừa thấy, Trịnh Nương Anh lại và Lương Xuyên còn ngán chung một chỗ, lúc này ho khan một tí, nói, anh nhì, ngươi còn không qua đây, còn như vậy nhiều cửa hàng trưởng quỹ phải đi chúc Tết, ngươi còn chạy ở nơi đó làm gì? Trịnh Nương Anh bất đắc dĩ đi theo Trịnh lịch khiêm đi, lúc đi còn ba bước một lần thụ nhìn Lương Xuyên, ánh mắt kia có chút thiếu ý Lương Xuyên hướng nàng cười một tiếng, lén lén quát tay một cái, thật giống như nơi tay không cần để ý. Ngươi nhanh đi bận biểu chuyện ngươi đi đi. Trịnh được anh mấy người đi, Diệp Tiểu Thoa lập tức xuống tới, chắp tay sau lưng đánh giá Lương Xuyên, trong ánh mắt giống như ở cha hỏi phạm nhân, chất vấn nói: "Nữ nhân duyên của ngươi ngược lại không tệ à? Cái này Trịnh gia thiên kim xem ngươi ánh mắt có chút không đúng nha, ngệ Nương muội muội ngay tại bên cạnh, ngươi không sợ ngệ Nương muội muội an bị sao?" Mấy người kia nhìn che miệng cũng cười, cũng chỉ Lương Xuyên cái này chủ nhân cùng bọn họ sẽ như thế hiền lành, tùy tiện nói nói hắn cũng không có vấn đề, đây nếu là đổi lại ở người khác, đã sớm bị loạn côn đánh chết ném ra này chó hoang. Nghệ Nương bị mấy người hô lên một cái, cấp được thẳng bóp Lương Xuyên eo mắt. Lương Xuyên bị bóp được bị đau, nói: Tiểu Thoa ngươi có thể chớ nói bậy bà nha, ta cùng người ta tiểu thư đặt cái khế ước, chính là loại vậy một mảng lớn cây nghĩa. Nghiêm ngặt mà nói ta và người ta là đồng bạn làm ăn, ngươi không cũng không thể loạn nói à? Mấy người ở tiệm tạp hóa bên trong mua xong tế tự dùng những thứ này vật kiện, tiếp theo lại đến hạ đỉnh lâu bên trong đi mua mấy cái bình rượu tiểu hưng, cái niên đại này rượu phần lớn số độ không cao. Rượu tiểu hưng mới vừa vào miệng thời điểm hương vị ngọt ngào thoải mái hầu, bất chi bất giác liền sẽ cho người uống nhiều, tác dụng chậm nhưng mà tương đối mạnh mẽ, không ít người uống xong ngày thứ hai còn mê mê hồ hồ. Trên đường trái cây vậy rất tươi. Ngày nương mua một ít quả lê, ô liu, cam quất, những thứ này cũng tế thời điểm có thể mời thần, tính hoàn thần cũng có thể thường ngày ăn, mua thêm một chút, đến lúc đó người nhiều mới đủ ăn. Lương xuyên trong trí nhớ, hàng năm đến lúc này, nhà nhà cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị trưng bánh mật, quê nhà bọn họ đặc sắc chính là trưng chén cao, trắng như tuyết chén cao có thể mở miệng cười tốt nhất. Nhưng là cái niên đại này, tại sao dường như không có ai chế tạo cái này ăn vào đâu? Nha đúng rồi, đường trắng. Cái này niên đại đường trắng đơn giản là giá trên trời, thông thường nhân dân nơi nào dùng được đường trắng, chớ đừng nói chi là cầm đường trắng tới chế tạo chén cao. Một đám người xách bao lớn bao nhỏ đồ phần lớn đồ đều đặt ở chiêu đệ phía sau dọa trúc bên trong, chiêu đệ trong tay còn cầm một cái mập nũng. Bởi vì còn có mấy vò rượu, mấy cái trong tay người đàn bà cũng không có trống không. Một đám người mua được đồ trở đầy mà về, đi ở Phượng Sơn đường núi, dọc theo đường đi tất cả mọi người đều ném tới ánh mắt hâm mộ, ăn mặc dùng uống, tất cả mọi thứ bọn họ cũng mua đủ, đưa làm như thế nhiều đồ phải tốn tiền không ít. Hà Lộc lúc nào có như vậy lại hộ. Một đám người lúc trở lại, vừa vận dụng phải từ trong ruộng trở về Hà Bảo Chính, Hà Bảo Chính nhìn người một nhà này cầm trong tay đồ, hù được có chút không biết làm sao. Ha Bảo Chính lớn tuổi hơn, trong nhà người tuổi trẻ cũng đều không có ở. Ngày hôm nay cũng hai mười chín còn xuống đất đi thu thập hoa màu, mình nhất thân hành đầu bất chịu, vậy không tâm tư đi mua một kiện bộ đồ mới. Lương Xuyên đụng phải lão đầu này có chút vui vẻ, liền kéo hắn buổi tối cùng nhau đến trong nhà uống rượu, vừa vặn ngày hôm nay mua mấy cái bình rượu, cùng nhau nếm mùi một chút như thế nào. Ha Bảo Chính dọc theo đường đi một mực nhắc tới nói, không phải ta nói, Lương Xuyên à, trong ngày thường vậy không gặp ngươi xử lý sản xuất cái gì, làm sao ngươi mỗi ngày đều có tiền sài không hết đâu? Lão hắn ta mỗi ngày hầu hạ những thứ này hoa màu. Vậy không mua nổi hai vỏ rượu, ngươi dậy một chút ta, làm sao làm được?" Lương Xuyên cười nói, "Cái này hả, tất cả đều là ông trời thưởng cơm ăn, vận khí tốt, uống rượu nói sau." Triêu Đệ cùng Lương Xuyên và Nghệ Nương chào hỏi một tiếng, xách bộ đồ mới thưởng và thịt đi về nhà xem cha hắn. Giống như Triêu Đệ tự nói, hắn trở về trong chốc lát công phu trở về, hắn tẩu tẩu đụng phải cái loại này đại cương ngai, tâm tính thật lan độ, ở nhà bắt ai mang ai, tất cả loại thô bị thô tục bên thai không rước. Cái này vẫn là không có thấy Triêu Đệ, vừa nhìn thấy Triêu Đệ cầm thứ này về nhà, có lao đầu tự phần lại không có bọn hắn phần, khí được thiếu chút nữa sốc phong sê. Chiêu đệ liền nhà cửa vậy chưa đi đến, trở về. Trở về sau này, mấy phụ nữ bắt đầu xếp đặt giết ngông cắt thịt. Cái niên đại này còn không có than đá khí bếp điện tử, nấu cơm thịt nướng tốc độ rất chậm. Trong nhà vậy chỉ một cái lò bếp, thường thường cần trước đem thịt và món đi trước chỗ sớm một lần, cùng muốn lên bàn lúc lại bỏ vào nồi bên trong đốt nấu một lần, như vậy lên món tốc độ mới bên mau. Nhóm bếp nồi ngày hôm nay đến ngày mai một ngày phỏng đoán đều sẽ không ngủ lại tới, bởi vì chỉ là đầu kiêm ngỗng và mua thịt dường thịt, trước chắc một lần nước cũng phải thật lâu. Ngày mai còn muốn đi tế đất ngay công ban đêm lương xuyên để cho nghệ nương trước làm mấy cái món, tiêu hà bảo chính còn có cách vách hà tam thúc tới trước trong nhà mình tới uống hai chung. lương xuyên trước phân phó qua nghệ nương cho tam thúc đưa một chút thịt và món đi cảm ơn đưa thuốc gần. tam thúc nói gì cũng không chịu thu, người nông gia chính là thành thật, ngày hôm nay nói gì vậy phải mời hắn tới uống rượu. lúc đầu muốn cùng mấy cái loa thành sư phụ sau khi trở lại cùng uống, không nghĩ tới đợi tối khuya cũng không gặp trở về. lương xuyên đoán chừng mấy cái sư phụ mặt trời lặn liền sẽ trở lại, kết quả đến ban đêm mặt trăng lão cao, mấy cái sư phụ mới từ bên ngoài trở về. Lương Xuyên hỏi một chút dưới mới biết mấy cái này, sư phụ biết mấy ngày nay Lương Xuyên trong nhà náo nhiệt, chẳng muốn trở về được quá sớm cho chủ nhân ấm bức, liền cùng tiểu đồ đệ cửa ở mới chỉ trên hơn ngày ngô một hồi, tính toán Lương Xuyên bọn họ hẳn ngủ rồi mới trở về. Không nghĩ tới trở về vừa vặn đụng phải Lương Xuyên mời Hà Bảo Chính uống rượu, vậy lũ cũng còn không động, mấy người cũng không bưng, chủ nhân cũng như thế thịnh tình, đẩy nữa cởi chính là không cho mặt mũi. Mấy người ngươi tới ta đi, từng ly rượu xuống bụng, trời nam biển bắc nói, chính là Hà Tam thúc từ đầu tới đuôi không nói một câu, thấy người nào cũng là một bộ nhìn thấu thế sự vẻ mặt, trên mặt cười ha ha. Mời ủng hộ bộ Y phẩm Long Vương. Chuyển hốt của hép, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 107, Xuân Ý nồng nặc. 30 Tết, sáng sớm mới dậy lúc đó, sát trời âm mưa lất phất, dưới chân núi còn thỉnh thoảng có chút hạt mưa. Theo mặt trời lên cao, thời tiết dần dần quang đãng, mọi người tâm tình vậy càng phát ra nhanh nhẹn. Nửa năm, trọng yếu nhất ngày lễ rốt cuộc lại tới. Tối hôm qua rượu thiệu hưng uống không thiếu, nhưng là buổi sáng lương xuyên không dám tham ngủ. Sáng sớm liền xuống giường xem xem có cần gì trợ thủ đại tống tới như thế một lần, mình vậy không muốn làm sự nghiệp kinh thiên động địa gì, ngược lại thì đắm chìm trong như thế một phiến tường hòa yên hỏa khí trong đó không thể tự kiểm chế, tốt biết bao nhà, nào có cái gì quyền khuynh triều đình chỉ trích thiên hạ, mình đời trước coi là phối hợp được xong chưa, còn không phải là chỉ một cái giai, tân thống trị nhất dưới đáy bật mã ôn, cuộc sống như thế chẳng lẽ hắn không thâm không? Nếu không phải là giang buộc họ hàng nhiễu loạn giang sơn xã tắc chấn động triều đình đó mới kêu bản lãnh, thật giống như cũng không phải đi, ai ngại mệnh giải, cùng sống yên ổn ngày làm khó dễ, khắp nơi tiên pháo tiếng vang bên thay không dứt. Trong không khí tràn ngập một cổ đặc thù dây pháo mùi thơm, phá vỡ sơn thôn nhỏ trầm tĩnh. Đứa nhỏ ở giữa ruộng tán loạn, một cái cầm trong tay dây pháo tiết trong đống nhặt đi ra ngoài roi nhỏ pháo. Trong một cái tay khác cầm một cây nhang, dẫn hỏa tiên pháo ngoài nổ, nổ chuột đông động, nổ rộn rãnh, chơi được dễ sợ. Ngày hôm nay đại khái cũng là đứa nhỏ trong một năm vui vẻ nhất của sống. Đại nhân cho mấy cái tiền đồng, mua đường mệt nhà, mua dạng nhỏ đồ chơi, chỉ cần không thọt cái gì cái giỏ, vậy đều sẽ không đi quảng, vô câu vô thuốc, tự do tự tại. Nhà nhà chịu đựng hồ rán rán câu đối xuân, cửa doanh đi lên năm rán câu đối xuân đi qua một năm rõ thổi mưa sắp. Màu đỏ đã bạc màu được bạc màu, đem cũ câu đối xuân lột xuống tới, mới câu đối xuân dán lên, cũng trông đợi trong một năm mới, có thể có mới diện mạo. Trong nhà nghệ nương đã sớm đem hồ dán chịu được tốt, bột mì cộng thêm một chút nước, không thể quá sền sệt cũng không thể quá loãng. Hồ dán làm xong phải lập tức sử dụng, lương xuyên vừa thấy, câu đối xuân cũng còn không viết, giấy đỏ trên chống chân như vậy, lương xuyên vội vàng gọi tới diệp tiểu thoa hỗ trợ cùng nhau cắt giấy. Diệp tiểu thoa khéo tay, làm lên những thứ này việc tinh tế tới đâu vào đấy, sợi dài hình xuân liên đối trước sau đó, dùng kéo dao một tí, thật nhanh cắt liền đi ra vốn là hà thị từ đường trên cửa cũng không có người tới tiếp liên, bởi vì cái này là cơ quan, vậy rất ít người sẽ làm nhà mình tới tiếp liên. nhưng là hiện tại lương xuyên bảo ở, dù sao thì coi nhà mình. từ đường cửa cao lớn, lương xuyên để cho diệp tiểu thoa cắt ra một bộ dài năm xích, bề rộng trưng một thước lớn câu đối. kết quả thời điểm viết chữ khó khăn, lương xuyên chữ quá khó khăn xem, viết ra dán vào người ta từ đường trên cửa sợ là sẽ tổn người ta mặt mũi. lương xuyên đem bút đưa cho diệp tiểu thoa để cho nàng tới viết câu đối xuân. diệp tiểu thoa nói, chủ nhân, cái này viết chữ ta đây là sẽ, nhưng là viết nội dung gì, cái này ngươi có thể phải nói với ta nha. Ta biết viết nhưng mà trong bụng không có mực. Lương xuyên tát ba tát ba miệng, suy nghĩ một lát, nói, tới, ta nói ngươi viết, câu đối trên là chiều vân chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều, chiều tối. Chờ một chút. Diệp tiểu thoa cử bút đi theo Lương xuyên đọc chuẩn bị một chút bút, trước hai chữ còn sẽ viết, phía sau cái gì hướng chiều chiều hướng hoàn toàn mơ hồ. Cấp hồ, ngươi chậm một chút, ta không có nghe rõ ràng, cái nào hướng, viết như thế nào. Lương xuyên cười ha hả nói, trước mặt hướng mây, phía sau bảy cái ánh sáng mặt trời hướng, sau đó một cái lùi chữ, làm sao được mà, liền xem người hiểu. Diệp tiểu thoa theo Lương xuyên nói bút rơi sinh hoa ở giấy đỏ trên trầm dãi viết mở không nghĩ tới Diệp Tiểu Thoa còn có ngón này, cổ nhân nói cô gái vô tài chính là đức, cái này nói được cũng không đúng à? Cô gái đức mới kiêm bị há chẳng phải là tốt hơn? Một ngón kia chữ tốt so lương xuyên không muốn biết mạnh nhiều ít lần. Lương xuyên trong đầu nghĩ đây nếu là dùng từng gián uốn mình vậy sẽ không thua nàng. Thừa tốt lắm câu đối dưới đâu? Diệp Tiểu Thoa mang mũ hỏi câu đối dưới dài nước dài dài dài dài dài dài chảy dài dài nước sau đó bảy cái dài chữ một cái nữa nước chảy liu chữ cái này đơn giản đi trên dưới liên đối gọi đúng như dự đoán vẫn là kỳ quái như vậy câu đối. Diệp Tiểu Thoa viết được dễ đặt, trong miệng nói người kia viết như thế kỷ câu đối xuân à? Người như thế viết ai đọc hiểu? Có thể đọc hiểu hơn nữa, có thể hiểu được càng sâu sắc người đều là nhân vật nặng mạng. Người bình thường đòn gánh ngã xuống không biết là cái một chữ, cũng không chỉ nhìn bọn hắn có thể học được. Cái này gọi là hài hước có hiểu hay không? Cái này câu đối chính là sau này nhà chúng ta quảng cáo, cùng nhà mới xây xong, đến lúc đó để cho triệu sư phó bọn họ đưa cái này câu đối khắc ở cửa trên cây cột. Ngư bức. hài hước, quảng cáo. Diệp Tiểu Thoa nghe được rơi vào trong sương ngủ, bất quá lương xuyên nói thế nào nàng liền biết như thế nào là được cần gì phải đi quản như vậy nhiều nhà chúng ta là có văn hóa tổng không thể treo dây pháo chối lên từ cũ tuổi chiến trống vang trời hạ năm mới như vậy tục nữa đi vậy hơn hạ giá à lương xuyên giạt rào vui vẻ cầm cái này câu đối cháy hồ gián tiếp đến lớn trên cung cửa đôi liễn này đổi từ nam tổng trạng nguyên vương mười bằng sơn hải quan gừng nữ cửa miếu liên sau đó tứ xuyên thật giống như cũng có một bộ tương tự bất quá cùng chữ liên nổi danh nhất vẫn là cái này một bộ ngày hôm nay mượn người xưa không hẳn là hậu nhất quang lấy tới quang diệu mình một chút cánh cửa Thiếp hoàng câu đối xuân còn muốn treo đèn lồng, đèn lồng bên trong co cây nến. Bây giờ là ban ngày không có điểm cây nến cần thiết, đến lúc buổi tối đem cây nến đốt lên tới. Nhà nhà cửa treo lồng đèn lớn màu đỏ, vui mừng lại các tượng. Ngày hôm nay trong sân hơn chiếc một cái nồi, dùng để hầm con hoang thịt, mấy khối thạch đầu xây lên tới, phía dưới bó củi đốt rất vượng, thịt mùi thơm phiêu được đầy nhà là. Bọn họ Hà thị thôn dân ngày hôm nay cũng sẽ đến từ đường bên trong tế tự tổ tiên. Bọn họ Hà thị thôn dân phần lớn cũng sẽ dùng dọa trúc tử trang lấy thứ món tới tế tự một tí thiên nhân, món tính không nhiều, chất lượng lại là vậy, có mấy đôi cá tươi đã coi là không tệ người ta. Phần lớn người ta một bàn cụ cải, một bàn đậu hũ, cải xanh, sau đó một ít tiện nghi xanh táo trái tây, liền mang lên bàn thờ. Chân chính có thịt cá không có mấy nhà. Ngày hôm nay phần lớn người tới từ đường bên trong cũng tế Hà thị thôn dân cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên, một cái là cửa lại có người tới dán câu đối xuân, sau đó còn có người trong sân nấu thịt, vậy thịt mùi vị thật là thơm à từ đường bên trong lại cũng có người ở, nhìn hình như là mấy năm trước xin cơm, cái cô gái đó và hắn cái đó cùng nhau xin cơm ăn mãi chợ vụ. Hai người làm sao ở tới nơi này? Hà Bảo chính trong ngày thường phụ trách quản lý từ đường, hắn không ý kiến sao? bọn họ chú ý tới nghệ nương nhà món, không chỉ có màu sắc thức ăn phong phú, hơn nữa còn là thịt cá, chân tường bên trong còn bày mấy vò rượu. ngày qua được tương đối phát đạt, roi mắt đi qua toàn bộ hà lộc mỗi nhà cũng qua được chặt ba ba, làm sao cái này hai tên ăn mày nhỏ ngày như thế dễ chịu? nghệ nương chuẩn bị xong cúng tế rượu món, dùng giỏ trúc tử được tốt, têu lương xuyên, nàng dùng đòn gánh gánh, chuẩn bị đi trước tạm biệt đất ngai công. mới chỉ đi lên độ tương đối mau, các sư phó đã bận làm việc tận mục, chính là cửa sổ cột những thứ này muốn tinh điêu tế chắc, cho nên cần phải hao phí so xây gạch xây tường càng nhiều hơn ngày giờ. triệu phát đạt nhìn lương xuyên tới đây, đừng ra tay sống. Mang mấy cái van bối chủ động tiến lên cùng Lương Xuyên chúc Tết nói: "Chủ nhân, ngày mai sẽ là sơ nhất, trước cho ngươi và nghệ nương mừng cái năm cũ ả. Lương Xuyên dẫn nghệ nương, hai cái thân mật đứng chung một chỗ, hai người đồng loạt hướng các vị sư phụ đắc lễ, Lương Xuyên từ trong lòng ngực móc bạc ra, mỗi cái sư phụ cho một lượng bạc, nói: "Các vị sư phụ, hôm nay là ba mươi Tết, vốn là cả nhà đoàn tụ này, các ngươi cấp cho ta xây nhà, lại không thể trở về. Chân thực để cho các vị sư phụ bị mệt mỏi, đây là một chút xíu tiền mừng tuổi, mọi người đòi một thuận lợi." Mấy vị sư phụ gặp Lương Xuyên ra tay chính là số tiền lớn như vậy, trong lòng ấm áp, lỗi nặng năm không thể về nhà vốn là mọi người trong lòng đều có câu oán hận, nhưng là Lương Xuyên như gió xuân quan tâm, đưa cho bọn họ phát tiền mừng tuổi, cái này thì để cho bọn họ tương đương cảm động. Bọn họ cũng nhớ không được có nhiều ít chưa từng gặp qua tốt như vậy chủ nhân, đối bọn họ như thế khách khí lại rộng lượng. Bọn họ không dám thu lương Xuyên tiền mừng tuổi, một cái sức lực đẩy trở về. Lương Xuyên cố ý cấp cho bọn họ, mấy cái lão sư phụ đẩy bất quá, người cuối cùng thu một lượng bạc, Triệu Phát đạt ba lượng, những thứ khác tiểu đồ đệ một người phát 50 văn tiền. Ở Triệu Phát đạt dưới sự chỉ huy, Tất cả loa thành tiểu đồ đệ từng cái xếp đệ tới đây lĩnh tiền mừng tuổi, mỗi cái người cũng cao hứng có phải hay không? Ngoài miệng lao bí mật như nhau, cho Lương Xuyên vợ chồng chúc Tết nói cắt từ nói. Bái sinh năm, Triệu Phát đạt để cho bọn họ từng cái trở về nên làm gì thì làm cái đó. Lương Xuyên hỏi Triệu Phát đạt nói, tối hôm nay có cái gì dự định? Triệu Phát đạt nói, hôm nay là 30, chủ nhân người một nhà khẳng định nhiệt nhiệt náo náo, mấy người chúng ta lão gia cũng không quấy nhiều chủ nhân đoàn viên. Lương Xuyên nói, à, các ngươi ngày hôm nay nhất định phải đến ta ở đâu tới, ta đã cùng nghệ nương nói, buổi tối thịt cá dùng sức tạo, rượu thịt bao no. Ngày hôm nay không say không thể quay về. Những thứ khác tiểu đồ đệ ngươi yên tâm, chờ một chút để cho Định Sương hắn vậy đi mua một ít rượu thịt, bọn họ học trò bung ra ăn uống, chúng ta cũng phải vui vẻ ăn uống. Buổi tối phải tới. Lương Xuyên gọi tới Triệu Định Sương, đi Phượng Sơn mua rượu thịt, hơn 40 cường tráng người đàn ông thịt muốn mua quá nhiều, nhưng là Lương Xuyên cao hứng, 30 Tết mình ăn thịt không thể để cho người khác liền canh cũng uống không được, rượu kia thịt nhập ruột vậy không quá mức mùi vị, nói sau mua như thế ít độ vậy không tốn mấy cái tiền, chỉ sợ 30 Tết liền vượng sơn chỉnh đồ cũng không buôn thịt mới được. Lương Xuyên cầm một ít bạc để cho Triệu Đình Sương mình đi ăn bài, làm sao mua thịt và món hắn bỏ mặc. Nhưng là ngày mai nếu là để cho Lương Xuyên hắn nghe được Triệu Đình Sương thằng nhóc ngươi lại đánh bạc tiếng rõ hoặc là mọi người ăn được không thỏa mãn nhàn non thái nữ nói, liền để cho Triệu phát đạt thu thập ngươi. Phát xong tiền muốn tuổi, Lương Xuyên và nghệ nương hai cái thành kính ở ông Thổ địa trước mặt cầu nguyện thắp nhang, khẩn cầu nhà mới thuận lợi làm xong, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, khẩn cầu sang năm còn sẽ càng thêm tốt đẹp. Cắm nhang, đốt xong tích bạc tiền vàng bạc, thu thập cung phẩm liền về nhà. Hà Bảo Chính cũng phải tới từ đường bên trong tế tổ. Hắn mặc dù không biết chữ, nhưng là hắn còn không ngủ, nhìn một tí cửa câu đối xuân, rõ ràng có thể kết luận, cái này câu đối hết mấy chữ là giống nhau như lúc. Nhất định lại là Lương Xuyên thằng nhóc này dở trò quỷ. Tế Hoàn tổ phải về nhà, vừa vặn đụng phải Lương Xuyên trở về, ánh mắt liếc một tí nghệ nương dọa trúc bên trong thịt và món, cổ họng không tự chủ nuốt nước miếng một cái, nói, thằng nhóc, cửa vậy câu đối xuân có phải hay không ngươi viết? Hà Bảo chính ngươi hiểu được thưởng thức sao? Lương Xuyên cười đáp nói, ta là không hiểu được thưởng thức, nhưng mà ngươi tại sao dường như viết bảy tám chữ là giống nhau như lúc, có như vậy câu đối sao? Đương nhiên là có rồi, ngươi xem không hiểu còn có người khác đâu, sau này ngươi cũng biết rồi. Đúng rồi, buổi tối ta nơi này có rượu ngon tốt món buổi tối tới ta nơi này ăn cơm đêm giao thừa. Mời ủng hộ bộ y thì phẩm Long Vương. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 108, năm mới sớm nhất. Tối ngày hôm qua uống không biết bao nhiêu rượu, đến phía sau mấy cái liều mạng kéo Lương Xuyên, một chén bát rượu đi trong bụng rót, bọn họ nhìn đều sợ, chỉ sợ chờ một chút uống xảy ra án mạng. Nhưng là Lương Xuyên buổi sáng hai mắt mở ra liền liền lại đầy máu xương lại, quả nhiên là cường hãn khí lực. Thân thể là cách mạng tiền vốn, có như vậy thân thể Cái gì cách mạng vác không đi qua ý nghĩa tương đối lớn, vẫn là luyện tập dịu kỹ. Trong sân nhỏ tuổi càng ngày càng nhiều, trừ ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, lương xuyên mỗi ngày mưa gió không trở ngại luyện tập dịu kỹ. Trên tay đối lưỡi dịu cảm giác càng ngày càng quen thuộc, mơ hồ có một loại cánh tay mình kéo dài hào giác, tất cả loại chém quét chém dần dần có tùy tâm sở dụng cảm giác. Lưỡi dịu một đạo quả nhiên không phải hắn, chỉ tay quen thuộc hai. Thở dài, một tiếng rất vang lên ngựa mũi phì phì chuyển tới, sáng sớm bên ngoài liền tới một cái khách không mời mà đến, chỉnh ra người chân ngựa thái cường. An Tuyết liền thấy cái này miệng lưu tâm tình làm sao có thể tốt, mẫu chốt cái này miệng lưu thật giống như sắc mặt vậy thối thối. Năm mới sơ nhất liền hắn kêu hắn làm ngựa chăn ngựa, liền lấy hơi đều không để cho. Lương Xuyên, nhà ta tiểu thư ngày hôm nay mời ngươi đi trong phủ làm khách, ngươi sửa sang lại một tí, theo ta đi thôi. Thái Cương mỗi lần thấy Lương Xuyên đang đùa làm vậy cầm siêu cấp lưới búa to lớn trong lòng liền sợ, chẳng muốn cùng hắn giao tiếp, lại không thể không tới. Không đi, cho người chúc tết, mình cũng không tự mình mấy tới đây, nào có như vậy đạo lý, một chút thành ý cũng không có. Lương Xuyên cũng không phải là người tùy tiện như vậy, ai tới kêu cũng phải đi phục buổi. Nào có như vậy nhiều công phu. Thái cương gặp lương xuyên lại thở, ơ, lần này hắn có thể khó khăn trương đại quan nhân, tiểu thư nói, ngày hôm nay ngươi nếu là không chịu nể mặt mà nói, vậy ta lại không thể trở về, lúc nào ngài chịu đi, ta mới có thể trở về, nếu không liền được một mực trở. Vậy ngươi liền trở đi. Còn tới cái này một bộ, đạo đức bắt có sao. Bên ngoài viện lại tới một đạo khác người, một nam một nữ. Hai cái đứng cách lương xuyên chỗ không xa, nam hướng về phía nữ nói, muội muội, nơi này chính là ân công chỗ ở, ân công ngay ở phía trước, ngươi đi cho ân công nói cảm ơn. Cô gái nhút nhát đi tới Lương Xuyên bên cạnh, um một tí liền cho Lương Xuyên quỳ xuống. Lương Xuyên cầm trong tay rượu, sự chú ý toàn bộ tập trung ở gỗ hoa văn trên. Bên người đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cô gái, đưa cho hắn quỳ xuống. Không biết còn lấy là Lương Xuyên người nhà thế nào. Thái Cương đứng ở một bên xem được cũng coi điểm lăng. An Tế, làm sao đột nhiên tới liền cho quỳ xuống? Nhìn cũng không giống cha nữ à? Lương Xuyên giật mình, nói, cô đương, ngươi đây là làm gì? Không có sao quỳ ta làm gì? Cô gái không chỉ có quỳ, đưa cho Lương Xuyên dập đầu ba cái, dính được trên chắn đều là đất bùn. Lương Xuyên vội vàng đem cô gái đỡ lên, không chỉ có quỳ còn giật đầu, quá phận à đây là, đứng ở đàng xa người đàn ông khấp khẽn đi tới, người nói, trương đại ca, là ta à? lương xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, lại là sòng bạc chân gãy dương bá tiên, vậy cái cô gái này hẳn chính là em gái của hắn, ta dựa vào, em gái hắn trên người có bệnh đậu mùa, mình lại đưa tay đi sờ, lương xuyên tay xem chạm điện như nhau, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai quất trở về, ở trên người mình gắng sức tra sát, nhìn giống như mới vừa sờ cái gì đồ bẩn như nhau, lương xuyên thua thiệt, tại chỗ hai cái người đàn ông nhìn liền có chút ngầm thoải mái, dương bá tiên không có biểu lộ ra, cung cung kính kính nói, trương đại ca. Đây là muội muội ta Dương Ngân Bình, nhờ có Trương Đại Ca Hoa đả tái thế thuật, muội muội ta mới có thể sống sót. Ngày hôm nay mang muội muội ta tới hướng Ân Công tạ ơn, cứu mạng đại ân đại đức, anh em chúng ta hai làm trâu làm ngựa báo đáp không xong. Đừng đừng đừng, ta nơi này làm trâu làm ngựa quá nhiều, lại không nuôi nổi các ngươi cái này hai đầu trâu ngựa. Không sao liền tốt, không sao hiện tại cũng không thể chạy loạn khắp nơi, thân thể muốn dưỡng hảo mới đi ra, nhanh đi về. Lương Xuyên thật không chỉ nhìn bọn hắn có thể báo đáp mình cái gì, Dương Ngân Bình trên mình hiện tại đều là bệnh đậu mùa mầm độc, người bên cạnh mình đều không được qua bệnh đậu mùa cũng chính là cũng không có biện pháp miễn dịch bệnh đậu mùa, chờ một chút lấy liền bệnh đậu mùa, mình cái này một đám người liền cũng phải đóng đợi ở chỗ này. Dương Ngân Bình cho người cảm giác bệnh noithoát, trên mặt giống như là lâu dài không có mặt trời chiếu xa qua, chẳng được có chút da người, màu chốt trong trắng lại lộ ra một chút không khỏe mạnh màu đỏ, đây chính là bệnh nặng còn kỳ khỏi bệnh xuất chính trạng. Lương Xuyên cùng Dương Bá Tiên nói rất nhiều lời khen, Dương Bá Tiên chính là không chịu trở về, một mực la hét phải giúp Lương Xuyên làm chút chuyện gì, Lương Xuyên cuối cùng bị buộc không biết làm sao, suy nghĩ một cái phương pháp, nói, Dương Bá Tiên, em gái ngươi bệnh hiện tại mặc dù có chuyển biến tốt nhưng là còn chưa có khỏi hẳn, nhất là hiện tại gió lạnh còn rất mạnh sức lực, chờ một chút như là bị hàn, tái phát đứng lên tình huống có thể so với ban đầu càng nghiêm trọng hơn, ngươi nỡ như không về sớm một chút giữa bệnh, chờ một chút bị lạnh, ngươi sẽ hối hận. Cô em gái này chính là Dương Bá Tiên xương sần mềm, hiện tại Lương Xuyên nói ở hắn trong mắt liền cùng thần tiên nói như nhau, tuyệt không dám có chút hoài nghi. Đây chính là bệnh đậu mùa ạ, Lương Xuyên lại liền muội muội bệnh đậu mùa cũng chưa hết, đây không phải là thần tiên mới biết thủ đoạn sao? Lập tức Dương Bá Tiên tạm biệt Lương Xuyên, mang muội muội về nhà thật tốt dưỡng bệnh đi. Thằng nhóc này rất có khả năng ạ, buôn bực không vang liền tìm được mình chỗ ở xem ra còn có dịp dùng. Lại xem xem bên cạnh Thái Cương, thằng nhóc này không nhúc ních ở bên cạnh trông, xem ra thật có thể chỉnh được anh cho hắn xuống tử mệnh lệnh, mình không đi, hắn thì phải một mực ở mình nơi này. Đi thôi, các ngươi trong phủ viếng thăm một tí." Lương Xuyên hướng về phía Thái Cương nói. Thái Cương đứng hồi lâu, đứng phải là đau hông mỏi chân, nhưng phải thì phải không dám biểu lộ ra nửa phần vất vả hoặc là bất mãn, nghe được Lương Xuyên nhả, như nhặt được đại xá, một mực cung kính đem Lương Xuyên mời lên xe ngựa, mình lái xe đi Vượng Sơn chạy tới. Lương Xuyên lần đầu tiên ngồi xe ngựa, cảm giác hết sức tân kỳ, chính là ngồi đã dậy chưa tưởng tượng như vậy thoải mái xe ngựa làm bằng gỗ kết cấu không có giảm chấn chăn chế cho nên lắc lư có thể để cho ngồi ở bên trong hành khách xương cốt ra rồi. Bất quá cho dù như vậy ngồi xe vậy so đi bộ mạnh. Chính ra khí phái chính là cùng gia đình nhỏ tiểu hộ không giống nhau, toàn bộ phượng sơn lớn nhất nhà chính là bọn họ chính ra. Cửa cao treo lồng đèn lớn màu đỏ, so phổ thông trên thị trường bán đèn lồng lớn hơn được nhiều. Trên đó viết một cái chữ. Cửa pháo giấy phủ kín mặt đất, còn có thật nhiều pháo bông đồng. Năm mới sơn nhất, chính gia cửa rộng mở trước, bên trong người làm nha hoàn chỉnh tề sắp hẳn mở, chính được anh liền đứng ở phía trước nhất. Lương xuyên ngồi xe ngựa điên được ruột đều phải phun ra. Hồi lâu rốt cuộc dừng lại, Thái Cương vén lên tấm rèm hướng về phía Lương Xuyên nói: "Đại quan nhân, đến, ngài xuống xe đi." Lương Xuyên nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu một cái liền thấy người quen cũ Trịnh Ngự Quan. Trịnh Ngự Quan gặp Lương Xuyên tới, nói: Trương đại quan nhân quý nhân nhiều chuyện, để cho tiểu nữ chờ thật tốt khổ ạ." Người chờ ta làm gì, ngày hôm nay lại có chuyện gì, cấm ta gọi tới nhà ngươi tới. Khoan hay nói, ngươi nhà này thật là khí phái à, Phượng Sơn sợ là không tìm ra nhà thứ hai lần đi. Hà Lộc dưới núi vậy hộ, mấy chục số loa thành tới tợ cả ngày bận bịu cái không ngừng, thật là lớn chiến trận, đại quan nhân ngươi có biết là gia đình kia. Trịnh Nhược Bành theo Lương Xuyên nói trêu ghẹo nói: "Hà Lộc liền mình một nhà ở xây nhà mới, còn có gia đình kia, nói chính là mình mà vậy kém nhiều, chúng ta gia đình nhỏ tiểu hộ, cùng các người không cách nào so sánh được." Lương Xuyên ngẩng đầu đỡ ngực, bước đi vào chính gia, nhìn đông đảo tùy tùng, nói: "Chính cô nương, ngươi an bài những người này không phải là nghênh đón ta đi, như thế cho ta mặt mũi." Trịnh Nhược Bành nổi hắn một cái nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ngày hôm nay ta cô dượng về nhà thăm người thân, biểu muội biểu đệ cũng tới, nên đón ngươi ta một người là đủ rồi, còn cần bày chiến trận sao?" Ngoài cửa đột nhiên tới một đại đội nhân mã, chỉnh tề trang phục, gia đinh vài nha hoàn tước lực mang hai đỉnh cổ tiểu, một chiếc xe ngựa tích tích lóc cóc theo ở phía sau. trong đám người có một cái quê quán đinh lương xuyên biết, ở trong hương hóa huyện thành chỉnh trách cửa, gắt gao kéo thạch đầu bắp đùi không để cho thạch đầu ra cửa cái đó lao hán. quả nhiên không phải nên đó ta, ta còn lấy là ta trương mỗ người lúc nào có mặt mũi lớn như vậy. thạch đầu lao thân phụ ngươi đúng vậy cô phụ đúng không? đúng vậy, sớm đi thời điểm ta cô phụ liền cùng ta nói qua ngươi ở hương hóa nghĩa cử, hắn ngàn vạn lần dặn dò ta an bài cái thời cơ cảm ơn ngươi một tí. hàng năm cùng một bọn họ cũng sẽ trở về nhà ta thăm hỏi cha mẹ ta, cho nên ngày hôm nay ta liền đem ngươi mời tới. Chịng tổ lượng và cả người bột nước đỏ tay áo nhu sam người quý phụ thi yêu kiều đi ra cổ kiệu. chịng nhựa anh chim non theo người vậy nên đón, thật chặt dán vào vậy người quý phụ bên người, thân mật kéo cánh tay của phụ nhân nói, cô. Phụ nhân tiêm trắng tay trắng yêu thương nuốt ve chịng nhựa anh gương mặt, trong giọng nói tràn đầy yêu thương, nói, ta trái tim nhỏ nhược anh, mau để cho cô nhìn một chút, nhược anh đã biến thành cô gái, ta được cùng ca ca thật tốt nói một chút, lại không tìm một người tốt, thì phải biến thành bà cô. Chịng nhựa anh khuôn mặt bọt lên, cô, nhựa anh còn nhỏ. Chịng tổ lượng chen miệng nói, người ta cha mẹ cũng không tội, người cấp cái gì sức lực. Nhược Bành biết sách đáp lễ, tướng mạo song toàn, chọn lang Quân như ý vạn giảm chọn một thượng không quá phận, cái này hương hóa chỉ sợ còn không có xứng với Nhược Bành trai hiền tử. Chính Nhược Bành càng đỏ mặt dữ hơn, túi đầu nói, cô phụ chê cười, nhân duyên chuyện Nhược Bành không dám xác cầu. Cổ Kiệu phía sau xe ngựa đi ra hai cái nam nữ trẻ tuổi, chính là trò chơi kia nhân gian thạch đầu và hắn tỷ tỷ, đi theo đội ngũ phía sau còn có vậy hai cái tướng cao to hộ vệ. Ba người đi vào, Lương Xuyên liền đứng ở cửa một bên, gặp Trịnh Tổ Lượng đến gần, tiến lên ôn quyền thăm hỏi, đại quan nhân vẫn khỏe chứ? Trịnh Tổ Lượng một tí kiệu liền thấy Lương Xuyên, nhưng là hắn không động, Lương Xuyên vậy không động thạch đầu đi theo phụ mẫu thân phía sau, nâng mí mắt lên đột nhiên thấy lương xuyên ngây ngẩn đứng ở cạnh cửa, còn lấy là mình nhìn lầm rồi. hưng phấn vọt tới cha hắn trước mặt chuẩn bị chào hỏi. trịnh tổ lượng trợn mắt nhìn hắn một mắt, thạch đầu ngoan ngoãn rục về phía sau, bất quá trong ánh mắt hưng phấn là không che giấu được. lương xuyên ban đầu liền thấy bọn họ một nhóm người, bất quá không có bước chậm chừng, cùng bọn họ đến gần, lương xuyên trước hướng trịnh tổ lượng hỏi thăm sức khỏe, hắn cũng không bưng, bầu không khí rất vi diệu. trịnh tổ lượng nói, lương ca nhi, hưng hóa bỉ ly, sáng nào đó vẫn muốn đi hà lộc tới cửa bái tạ, chỉ là sau đó đại phỉ sơn là một. ha ha, chân thực không thể phân thân cái này không bận bịu đến gần đây, mới rồi danh tới một chuyến vội sơn, ngày hôm nay mượn Kaka ta phụ đệ, chúng ta có thể lớn hơn say một tràng, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chuyện hót của hết, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Trương 109, trăm an tôn con đường. Trình Như Anh kéo cô nàng, Trình Tổ lượng thì ôm vai lương xuyên, phía sau đi theo một đám gã sai vật nha hoàn, một đám người nối đuôi mà vào. Tới gần xế trưa, người làm từ Thiên Phòng bên trong đem một bàn bàn thức ăn tinh xảo bưng lên. Trình Phủ bên trong nhân viên tuy nhiều, bưng trà rót nước ngay ngắn có thứ tự, người làm sẽ không trâu đầu ghé thay, lại càng không lại đột nhiên phát ra tiếng vang có thể gặp ra quy cừ nghiêm. Trịnh Tổ Lượng một nhóm tiến vào phòng khách thời điểm, Trịnh Lịch Khiêm đang cùng Trịnh Nhược Anh Mâu Thân hai người một trái một phải ngồi ở phòng khách đỉnh trên ghế thái sư. Gặp muội muội và muội phu tới, Trịnh Lịch Khiêm mới đứng dậy, mặt đầy lo lắng khách sáo nói, "Tổ Lượng vợ chồng các ngươi ngày hôm nay làm sao tới được trễ như vậy, sắp đến giờ cơm các ngươi mới từ từ tới chậm, các ngươi tới hôm nay thật tốt, từ Đồng Sơn đảo trở tới đây hồ bản tôm, lại tươi lại béo khỏe." Chính Tổ Lượng vào nam gia bắc đã gặp tốt nhiều thứ, nghe được cái này mỹ vị danh xưng thời điểm cũng không nhịn được trước mắt sáng lên nói, "Chẳng lẽ chính là như vậy tha làm vỡ, không làm ngói lành chiến tiết tôm lớn." Vật này thật khó bắt được, bắt được lại thật khó gìn giữ vật chuyển, chụp tới lên net, liền sẽ nói chua tự vận, chỉ không hề ngừng đổi nước mới có thể sống mệnh, nhưng là vừa muốn vận chuyển lại phải đổi nước, so cái khắc sản vật hơn dây dưa mấy người lớn lực vật lực, ngươi làm sao làm đến cái này cùng mỹ vị. Trịnh Lịch Khiêm thích nghe nhất lời khen tặng, cũng biết hắn người em dễ này hành tẩu giang hồ kiến thức rộng, có thể để cho hắn vừa ý mắt đồ không hề nhiều. Ngày hôm nay mời vợ chồng bọn họ, nếu là trên chút tầm thường thức nhắm, không chỉ có không vào được bọn họ pháp nhãn, nói không chừng còn sẽ có một phen nhà báng. Dưới mắt thấy chỉnh tổ lượng phản ứng, trong bụng rất trấn an, không hổ công mình xài giá cực lớn tới kiếm mặt mũi này. Trịnh Lực khiêm sờ một cái tròng dâu của mình, mặt đầy vẻ đắc ý, trong đám người liếc một tí, đột nhiên thấy một người xa lạ. Người này là. Ồ, tại sao dường như ở nơi nào gặp qua? Lương Xuyên đứng ở phía sau đầu, kiềm chế là Trịnh Nhược Quanh mời tới, cũng không phải là không mời mà tới, đứng ở trong đám người lưng thẳng tắp thẳng tắp, thấy Trịnh Lực khiêm một loại tựa như quen thuộc không quen thuộc, lại không nhớ nổi diễn cảm đang đánh tính mình. Lương Xuyên mặt mỉm cười, hai tay ô quyền, được rồi một cái lên nói, Trịnh lao ra ngài khỏe. Hai ngày trước chúng ta ở nhà các ngươi chỉnh ký tiệm tạm hóa gặp mặt qua, ngài nhưng có ấn tượng. Cái này nói một chút, Trịnh Lực khiêm liền nhớ lại hết. Khó trách như thế quen mắt, chính là cái đó lửa gạt lừa quanh đi chồng nghĩa cái thằng nhóc đó. Thằng nhóc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình Đích Khiêm bởi vì con gái chuyện hắn không ít bị nương tử hành hạ, dâu đều bị níu hết thật là lớn một cái. Chuyện nguyên nhân hậu quả đều là bởi vì tên tiểu tử thú này, làm sao gần đây mình tới chỗ nào cũng có thể thấy cái thằng nhóc này? Ai mời hắn tới? Trình Đích Khiêm vừa sợ vừa nóng nảy, tay chỉ lương xuyên, một câu nói ngươi. Ngươi, nẹn ở ngực không nói ra được. Trình Tổ Lượng là cái tám mặt linh luôn người, nói nói nửa câu hắn liền có thể biết nửa câu sau là cái gì, gặp tình thế có chút không đúng, mình giảng hòa nói, cứu ca nhi. Vị này ư hôm nay là ta để cho Nhược Bành mời hắn tới, cứu Ca có chỗ không biết, Ngươi ngoại xanh thạch đầu liền yêu gây chuyện thị phi, cuối tháng ở Hưng Hóa chọc một nhóm cường đạo, thiếu chút nữa uổng đưa cái mạng, nếu không phải cái này lương xuyên huynh đệ ra tay, sợ là chúng ta chỉnh ra thì phải tuyệt hậu. Thạch đầu vậy đứng ra nói chuyện, nói, "Cứu cứu, ngươi là không thấy, thạch đầu lần trước đắc tội với người, bị người làm vào Hưng Hóa trong đại lao. Vào nửa đêm tới một đám côn đồ cùng hung ác, khai nhận thép đao sáng ngời từ ta bên cạnh đánh xuống tới, lương xuyên đại ca một cước cầm ta đạp ra, nếu không ta đều lạnh." Thạch đầu nói mặc dù khoa trương, nhưng là trong lời nói hành gian tất cả mọi người đều nghe được lúc đó hữu hiểm liền thạch đầu mẫu thân trịnh thị vậy lên tiếng nói ca ca vị này trương trắng sĩ là chúng ta trịnh gia đại ân nhân mời người ta tới nhà ngồi một chút cái này về tình về lý đều là phải ngươi đường đường một cái vượng sơn lớn thứ nhất tài chủ sẽ không điểm này cho người tính cũng không có đi trịnh đích khiêm gặp nhiều người như vậy cũng thay thằng nhóc này nói tốt liền muội muội mình đều nói là hắn cứu mình ngoại sanh, sẽ không có giả xem tiểu tử này cũng chỉ thuận mắt hơn trên mặt nội cũng không tốt làm được quá khó khăn xem hướng về phía bên cạnh nhà hoàn hô lên món Lương Xuyên xem được một mặt lúng túng, lương ngươi, Lão Tử cũng không phải là mình nguyện ý tới, là nữ nhi ngươi mời Lão Tử tới, làm gì vung một mặt sắc cho Lão Tử xem, cũng không phải là Lão Tử thiếu ngươi. Lương Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, Lão Tử từ đầu tới đuôi cũng không có nơi nào đắc tội lão nhân ra ngại à, cũng chỉ cùng ngươi kết hội làm cây nghĩa làm ăn, còn có chỗ nào đắc tội ngươi? Mấy người đi vào hậu đường, chỉnh được bên mấy người các nàng người phụ nữ, một mình vào một gian thiên phòng, các nàng sẽ không cùng các nam nhân ở trên một cái bàn ăn cơm, cái này cùng lệ giáo không hợp. Trong sảnh gương để một tấm tử đàn trăm linh đài cái bàn chọn, đơn giản ngay ngắn, đầy ý nghĩa văn nhã. Chất liệu tuy là trên cùng lại có một loại thân dân bình dị cảm giác. Trên cái bàn tròn bày một bản tôm thịt xào cải xanh. Trịnh Lịch Khiêm ngồi ở chủ vị trên, Trịnh Tổ Lượng con trai thứ, Thạch Đầu và Lương Xuyên hai cái tùy ý ngồi ở khách tân châu ngồi. Trịnh Lịch Khiêm ánh mắt thoáng thứ liền một tí Lương Xuyên, hắn cùng Trịnh Tổ Lượng đều là ở Hưng hóa nhân vật có mặt mũi, trong nhà tài bảo vô số, Thạch Đầu là Trịnh Tổ Lượng con trai, cũng là mình ngoại xanh, coi như đều là một cấp bậc người. Liên cái này Lương Xuyên, thân phận hẹn mọn, lai lịch không rõ, cùng tồn tại trên một cái bàn đang cơm, lao địa chủ cấp bậc tư tưởng đang làm a, để cho hắn tâm lý rất không thoải mái. Tổ Lượng Đây chính là liền đêm từ Đông Sơn Đảo Vận tới Hồ Bàn Tôn, ngươi nếm mùi một chút như thế nào? Thạch đầu ngươi vậy nếm thử một chút. Trịnh đích khiêm để cho hai cái thân thích nếm mùi một chút, duy chỉ có không tiêu lương xuyên. Lương xuyên cũng không đệ bụng, không phải là chín tiết tôm mà, ngày hôm nay nếu là ăn rau dại, hắn có thể còn chưa ăn qua, cái loại này càng trên núi trong biển khó khăn lấy được nguyên liệu nấu ăn ở hắn đời sau vậy cũng là nát vụn phố lớn nguyên liệu nấu ăn, có cái gì hiếm lạ Chính tổ lượng kẹp một khối con tôm nhờ cứu ca phúc, hổ ban tôm cái này cùng hiếm quý cũng chỉ Long Hải huyện Đồng Sơn đảo đầy đất có sản phẩm, Thanh Nguyên huyện mấy cái đại tiểu lâu vận khí tốt thỉnh thoảng cũng có thể một đầy đủ được ăn. Ở Hương Hóa đây chính là nghị cũng không dám nghĩ chuyện, cái này đã món, kêu tên gì? Chính tổ lượng sở trường tuyệt kỹ chính là tán dốc và nịnh hót, ăn đầu tôm hắn cũng có thể dọn ra một đống lớn manh mối tới, nói được người thoải mái đến lòng bàn chân, trong miệng từ từ thưởng thức con tôm món ăn ngon ngon. Hóa là nội địa vùng núi, hải sản nhưng mà trăm năm khó khăn được vừa gặp, càng đừng bàn về cái loại này trong biển chân phẩm. Trịnh Lịch khiêm một cái lao thổ bánh bao lố muối cũng mau vệnh lên đến trên lông mày mặt, tự cầm lên đũa cầm một khối con tôm, thả vào trong miệng nhai mấy cái, bộ dáng kia giống như đang hưởng thụ cái gì tuyệt thế kỳ chân như nhau, chậm rãi nói, món ăn này manh mối liền hướng Têu Ngọc Gan Thủy Tinh Hổ bán nhân. Cái gì nhân? Lương Xuyên mình vậy kẹp một khối con tôm, thả vào trong miệng, còn không nuốt xuống, liền hỏi, Ngọc Gan Thủy Tinh Hổ bán nhân? Trịnh Lịch khiêm một mặt chê lập lại một lần. Đây không phải là cải trắng xảo con tôm mà, dạy danh tự này ngược lại là rất sẽ hù dọa người. Lương Xuyên Câu nói đầu tiên xem thạch đầu đập vào trong hàm phân, một đá kích thích ngàn tần phân, khí được Trịnh Lịch khiêm hai mắt lộn một cái thiếu chút nữa tắt hơi. Thạch đầu không dám lu mãng, nụ cười giấu ở trong lòng, thiếu chút nữa đem hắn biệt xuất nội thương, chỉ là không dám đắc tội cậu hắn, bật cười thì chẳng khác nào giúp Lương Xuyên đánh cậu hắn mặt. Chính tổ lượng nội công tu dưỡng đã luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới, loại trường hợp này thích hợp nhất hắn đi ra giảng hòa, hắn nơi nào sẽ đi mất mình đại cứu nam mặt mũi, lại không tốt trực tiếp tháo Lương Xuyên đại, thoại phong nhất truyền hỏi, "À, Trương huynh đệ ăn một lần liền biết cái này món tất cả bên trong ngảo rượu, chẳng lẽ Trương huynh đệ trước kia ăn rồi?" Lương Xuyên buông xuống đôi đuôi trong tay, trên mặt thần thần hơi có vẻ thất vọng, người sáng suốt vừa thấy chính là một loại không thể hạ đuôi trên mặt. Lương Xuyên chỉ cái này bàn nói, cái gọi là cái này ngọc gan hẳn là cải trắng món tâm đi, chỉ là cải trắng bên ngoài sắc toàn cướp, liền ăn bên trong nhất non vậy một miếng nhỏ như trứng gà vậy lớn nhỏ nhất tươi non bộ phận, ta nói không sai chứ. Trịnh Lịch khiêm không thể đưa hay không, cải trắng tiện nghi, hắn cũng không sẽ hạ tiện vậy một chút xíu cải trắng, hơn nữa chủ liêu là chín tôm, đa dụng một chút cải trắng cũng không quá đáng. Nhưng là cái thằng nhóc này lại biết món ăn này manh mối, ngược lại là để cho hắn thật ngoài ý liệu. Chặt chặt chặt, thật là quá lá phi hơn nữa con tôm này vốn là vô cùng tiên vật, chỉ lao ra nhà đầu bếp cầm tới làm con tôm xào cải trắng. các vị cẩn thận xem, con tôm này trên lưng một cái hất tuyến, cái này tuyến tiêu ruột tôm, làm tôm ruột tôm đều không loại trừ. ta xem à, cái này đầu bếp có thể để cho hắn cút đi. lương xuyên lại đổi thành một mặt khoác tiếp thân sắc, cái này hổ ban tôm, tới. ngày hôm nay may mắn thụ giáo, lương xuyên huynh đệ không ngại để cho chúng ta mấy vị khai mở nhà hàng dưới, kết quả con tôm này còn có loại gì tuyệt diệu cách làm. nhắc đến ăn lương xuyên trong bụng vẫn có chút liều, những thứ này liều đều là từ đâu tới đâu, chính là trước kia những cái kia đồng nghiệp bằng hữu trên bàn rượu hay khoe khoang nghe được. Không ra xã hội trước Lương Xuyên cảm giác được mình trên hiệu thiên văn, dưới danh địa lý, ra xã hội cùng đám này người không phận sự cùng vừa tiếp xúc mới cảm than mình nhất định chính là một tờ giấy trắng à, bọn họ ở trên bàn rượu cho dù là một viên muối một cây tăm, từ sản xuất đến chế tạo, mỗi cái khâu mỗi cái quy trình cũng có thể nói được ngươi sừng sốt một chút, chớ nói chi là những thứ này nổi danh nguyên liệu nấu ăn và chế pháp, thổi lên, bọn họ có thể tốn thức treo đánh Lương Xuyên. Thật tốt một đạo món, chính Lịch khiêm vốn là muốn khoe khoang mình một chút tài lực, năm gần đây hắn trông non tổ nghiệp ở Phượng Sơn bên trong lôi đánh không lúc đích, mặc dù vẫn luôn là ngồi vững đầu một cái đế sếp, nhưng là những năm gần đây hắn người em rể này làm ăn càng ngày càng lớn, tài thế danh vọng như mặt trời ban trưa, ở trong huyện đều là nhân vật hô phong hoán vũ, trước kia là mình một tay dìu dắt hắn đi lên, hiện tại mình đã sớm không bằng người ta. Ngày hôm nay muốn được lợi cái mặt mũi, để cho mọi phu biết hắn cái này đại cứu ca vẫn có chút khả năng, tuyệt đối không nghi tới, tới một cái nhiều chuyện tiểu tử. Hán Nội tâm tin chắc, cái này ăn mặc mượt mạc hạ lộc lâm phu, nhất định là ở miệng đầy hổ trứ. Mình một năm vậy không ăn được một lần hổ bàn tôm, thằng nhóc ngươi ăn chỉ sợ là nam khê bên trong cỏ tôm nhỏ đi. Tốt, lao thử ngày hôm nay liền thuận dưới sườn núi lửa, xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào, nói, vị này hà lộc. Ách, ngươi tên gọi là gì, nha, đúng rồi, cái gì xuyên, ta cũng muốn khai mở nhãn dưới, kết quả con tôm này làm gì ăn mới ngon. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Trước 110, thịt chó trên thiệp. Lương Xuyên cầm lên vị trí của mình trước sơn đỏ đũa chúc, lại kẹp một khối thủy tinh con tôm, thả vào trong miệng tinh tế thưởng thức, hai con mắt còn đóng lại, giống như một vị mỹ thực bình luận ra vậy, đầy đủ cảm thụ một tí tôm thịt ở trong miệng mùi vị, sau đó một mặt ta muốn bắt đầu biểu diễn thân sắc, Đinh cả nói, an tôm, chú trọng khẩu vị cùng tươi ngọt. Nam khê bên trong có rất nhiều tươi đẹp tôm sông, cái loại này tôm vị ngọt, nhưng là thịt tùng khoa, cái này chín tiết tôm lớn chỉ sợ cũng vùng khác trở tới đây, chỉ là đường sá hư cái này hải sản một cái chưa tươi. Đông Sơn đảo hồ ban tôm đâu vị ngọt khẩu vị bền chắc hơn nữa thoải mái giòn, cái này cùng bọn chúng hoàn cảnh lớn lên có liên quan." Lương Xuyên nói: ăn tôm, từ Tôm trưởng thành bắt đầu nói, mấy người không từng nghe qua cái loại này kỳ văn giai thoại, đều bị Lương Xuyên hấp dẫn tới đây. Lương Xuyên nói tiếp: Long Hải huyện Đông Sơn đảo sản xuất hổ bàn đã có thể coi như là thế gian thực phẩm, nhưng là có một chỗ hổ bàn so Đông Sơn đảo càng thực phẩm. Trình tổ Lượng nói: vẫn còn có so Đông Sơn đảo hổ bàn còn tươi mới đổ hải sản sao? Lương Xuyên nói: cái này là thêm, ta cử một ví dụ đơn giản, Linh Nam một ít sông lớn cửa biển chỗ, sản xuất hổ bàn khẩu vị vị thì càng thắng Đông Sơn đảo một nước, có thể kiêm cái tôm sông tươi, lại có tôm biển giòn. Ăn hổ bàn tôm, muốn xem con tôm này phần lưng hổ văn. Hoa văn càng sâu, tôm phẩm chất càng cao, linh nam tôm người ta đã không gọi hồ ban, gọi là quỷ tôm, liền bởi vì phần lưng hoa văn quá sâu, giống như quỷ mịn. Các ngươi khẳng định sẽ hỏi, cái này cái gì như vậy tôm sẽ ăn ngon nhất. Lương Xuyên nhìn một cái ba cái đang nghe được nhập thần nhân, tự nhiên nói, bởi vì nơi này quỷ tôm ăn đều là cùng nhau sinh trưởng yểm tử của kẹp bể sò so biển biển trách, thuần thiên nhiên đồ hải sản, thêm tới sóng biển mãnh liệt, lượng vận động lớn, cho nên sản xuất quỷ tôm thiên hạ nhất tuyệt. Có lịch duyệt người đối đi qua sẽ cảm thấy hứng thú, mà người tuổi trẻ vậy thích theo đuổi kết quả, ví dụ như thi đấu cái này chút gì nơi nào tôm ăn ngon tại sao tốt hắn không có hứng thú hắn vậy kẹp một khối tôm thịt ăn vào trong miệng quả thật cùng bình thường tôm sông mùi vị không giống nhau vội vàng hỏi ngươi nói đợi thật lâu vậy chưa nói con tôm này thịt làm gì ăn ngon nhóc con ngươi biết cái gì lương xuyên trong lòng bụng báng liền một câu nói tiếp ăn nếu như chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống vậy thì quá tủ miệng thỏa mãn tinh thần cũng cần thỏa mãn thạch đầu hả bàn cơm có lúc không là dùng để ăn mà là dùng để học tập rượu phẩm tức nhân phẩm ngươi có thể từ trên bàn rượu nhìn ra một cái có thể giao vẫn không thể giao có thể thấy được một người trình độ bối cảnh Cái này đều có thể cho học tập. Chính tổ lượng biết Lương Xuyên có chút kiến thức, quê quán của hắn có rất nhiều cùng người khác bất đồng địa phương, lần trước Lương Xuyên nói pha trà phương pháp liền để cho hắn hướng tới không dứt, không nghĩ tới Lương Xuyên ở trên bàn cơm cũng là trời nam Biển bắc tiện tay lấy. Mình tự nhận biết đồ quá nhiều, nhưng là nghe được Lương Xuyên nói cái gì tôm tốt cái gì quỷ tôm nghe vẫn là được nôm nhặt, hắn nghe Lương Xuyên dạy dỗ nhi tử mình lời nói kia lại là gai đúng chỗ ngứa, chẩn ăn nói, Lương Xuyên huynh đệ nói cực phải, đáng tiếc ta thằng nhóc này tuổi còn quá nhỏ, không cách nào nhận thức huynh đệ khổ tâm dụ ý. Mới vừa mới vừa nói tới lâu rồi, nha, hiện tại chúng ta tiến vào chính đề. Lương Xuyên nói tiếp, ta thích tôm có ba loại phương pháp ăn. Thứ nhất kêu ngâm tôm, có chút men mối, tôm còn sẽ say. Từ xưa chỉ có nghe qua rượu không say người người từ say, chưa từng nghe qua ngâm tôm. Cách làm loại thức ăn này chưa bao giờ nghe, mấy người lỗ tai đều dựng lên. Mấy người diễn cảm có chút không cùng, cũng muốn biết con tôm này như thế nào say pháp. Lương Xuyên nói tiếp, ăn tôm ý tứ tiên tôm, mà ngày hôm nay chỉnh lao ra nhà đầu bếp nhưng đem ngon như vậy đi sao, hoàn toàn không ăn được tôm thị tiên hương, cái này lại không thể lấy. Ngâm tôm đâu, lấy thượng đẳng tiệu hưng trạng nguyên hổng, đem sống tôm cắt bỏ tôm thường, tôm tù, tôm đủ. Bỏ vào ướp hũ bên trong, lại đem rượu thiệu hưng rót vào, bỏ vào trái ớt, gừng, hành, nước tương và muối, rượu ngon tuy cam nhưng mà sống tôm uống không được, ở ướp hũ bên trong một lát liền sẽ say chết, đây chính là ngâm tôm, vừa có thể miệng thử tôm tươi đẹp vị, lại có thể ăn được trên cùng rượu thiệu hưng ngọt, để cho người hiểu được vô cùng, một miệng lưu thơm ả. Lương Xuyên nói được mấy người xứng sốt một chút, ánh mắt cẩn thận xem xét, mấy người cổ họng len lén làm rung động. Bọn họ không biết cái này ngâm tôm mùi vị. Nhưng là cái này trên cùng Thiệu hưng rượu Thiệu hưng trạng nguyên hồng mùi vị bọn họ nhưng mà biết, Thiệu hưng người ta sinh con trai chờ mong cao trung, chôn rượu Thiệu hưng đợi cao đầu trạng nguyên thời điểm lấy ra uống, cái này kêu là trạng nguyên hồng, nghìn vàng khó mua trạng nguyên hồng à lương xuyên trong lời nói có một mặt nguyên liêu kêu trái ớt, chính tổ lượng chỉ nghe qua hoa tiêu chưa từng nghe qua vật này, không biết vật gì, hỏi, không. Biết trái ớt này là vì sao cây trồng. Lương xuyên vỗ đầu một cái, hô to nói lớn miệng, trái ớt này đợi mình mới truyền vào nước ta, bây giờ đi nơi nào tìm trái ớt cho bọn họ làm ngâm tôm, vội vàng giải thích, trái ớt này khẩu vị đặc biệt. Ta chịu biên giới cũng không trỏng chọn, từ Thanh Nguyên huyện từ thuyền nhắm hướng đông nam xuống, đến đảo Lũ Dọn, nơi đó cũng rất nhiều có cái loại này sản vật, bất quá cũng là từ chỗ khác tiến cử đảo Lũ Dọn. Trịnh Tổ Lượng vừa nghe lời ấy kinh hãi, chẳng lẽ Lương Xuyên huynh đệ đi qua đảo Lũ Dọn? Lương Xuyên khoát khoát tay, nói: "Ta liền Phượng Sơn cũng không có đã đi ra ngoài, như thế nào có thể đi đảo Lũ Dọn?" Trịnh Tổ Lượng tầm mắt không hề ngung tại Hưng Hóa Phượng Sơn cái này địa phương nho nhỏ, ngược lại hắn là có báo lớn chịu người. Sớm vài năm hắn liền đem làm ăn nhìn đúng Thanh Nguyên cái bạo vật này, cho nên, hắn cũng đã nghe nói qua đảo Lũ Dọn danh tiếng. Không nghĩ tới bây giờ lại từ một cái hà lộc nông dân cá thể trong miệng tùy ý như vậy nói liền liền tới. Huống chi Lương Xuyên nhìn như một giới tiểu dân, hắn cũng không mù thật tin Lương Xuyên chuyện hoang đường. Một cái nông dân mới có thể có những thứ này kiến thức? Vậy hắn chỉnh tổ lượng xem người quan sát bản lãnh không phải toàn thấy chó trong bụng. Trịnh tổ lượng tự nhận học hành cực khổ 20 năm sách thánh hiển cũng không khả năng từ trong sách biết đào lú dọn. trịnh tổ lượng trong bụng càng ngày càng coi trọng Lương Xuyên, còn nghĩ đem con cái mình phân phối cho Lương Xuyên, nhưng mà mình từ nhỏ cương chịu hư con gái này, dưỡng thành cây cú ngang ngược tính tình. Nàng không chịu sự việc, tự mình rót có thể cầm cái này quặc chuyện tốt thúc đẩy chuyện xấu, hơn nữa Lương Xuyên chỉ sợ còn không muốn chứ. Ngược lại là mình cô cháu ngoại này được anh, tuy nói Lương Xuyên có phối có gia đình, nhưng mà cũng không phải là vừa vặn, ngày sau lập gia đình cũng là chúng quanh mấy huyện tìm một cái nhà giàu tài chủ vườn con em, có quá mức tiền đồ đừng xem là Lương Xuyên với cao bọn họ chỉnh ra, đi về sau mấy năm cẩn thận nhìn, nhược anh có thể ở Lương Xuyên bên người, chỉ sợ là bọn họ lao chỉnh ra mộ tổ tiên trên suất khói xanh, ai leo ai còn chưa nhất định đâu, không tin đi nhịn. Chính tổ lượng hết sức muốn thúc đẩy chuyện này, nếu không cũng sẽ không như thế ủng hộ Lương Xuyên, chỉ là mình cái này cứu ca hẹp. Ngoại xanh nữ cũng nhìn ra được Lương Xuyên đầu cơ kiếm lợi, chủ động người nhà mời vào nhà, Trình Lịch Khiêm cũng không từ đầu đến cuối không cầm nhìn thẳng xem người ta một mắt, ở hắn trong mắt Lương Xuyên chính là thịt chó không lên được thịt rượu. Trình Lịch Khiêm hừ một tiếng, nói, "Thiệu Hưng Trạng Nguyên Hồng, ngươi uống qua không có, ngươi có biết rượu này chính là có tiền vậy không mua được, đừng nói uống, ngươi còn muốn cầm tới làm ngâm tôn." Nha hoàn lại bưng mấy bàn món ăn lên, một đạo kho gà khối, một bàn khai bình cá chép, ý nghĩa đại cát đại lợi, còn có mấy đạo thức nhắm. Màu sắc thức ăn so lương xuyên nhà cơm đêm giao thừa mạnh không biết mấy cái cấp bậc, nhưng so với Trịnh Tổ lượng nhà món ngon nhỏ gái cũng kém mấy cái cấp bậc. Mới món ăn lên, lương xuyên nhặt lên đũa gánh mấy thứ tinh xảo món kẹp mới hớp, nhét vào mình trong miệng, quả nhiên chuyên nghiệp sư phụ làm được món mùi vị chính là tốt, mặc dù nghệ nương làm món cũng không kém. Lương xuyên bị Trịnh Lịch khiêm liên tiếp dùng 3 cái người chữa sặc trở về, đều cũng phải, trạng nguyên hồng ta cũng chưa huống qua, không biết là tư vị gì. Húng chi cái này không có thói quen rượu thiểu hương cái mùi kia người nơi nơi, đám người miệng khó khăn điều, cái này ngâm tốn cũng không là mỗi người đều an chịu. Cho nên đâu, loại thứ hai chính là sao? xào tôm danh như ý nghĩa chính là tôm tươi không trải qua xử lý, mùi vị tươi nguyên ném vào nước trong trong nồi nấu nấu, nồi xuống lửa phải dùng máy lửa, trắng nước nóng tôm thời gian không thể quá lâu, nếu không tôm liền già rồi. Như vậy nấu đi ra ngoài tôm mới có thể giữ tôm nguyên vị. Chỉ đơn giản như vậy. Thạch đầu hỏi như thế đơn giản ta cũng sẽ làm. Lương xuyên không có phản bác thạch đầu, đây đúng là một đạo đơn giản nhất món làm mỗi cái người đều biết làm, nhưng là ăn người là có thể cảm giác được trên lệnh. Cuối cùng lại lên một đĩa dương châu nước tương, thêm chút chấn giang giấm chua, tiêu trước xào ra nồi tôm lớn, mùi vị đó, chặt chẽ. Một bát thức ăn, liền lương xuyên mưa mưa rơi vậy rơi xuống cái khác ba người động đều không cung qua, không phải bọn họ không nói bụng, nhưng là những thức ăn này mặc dù tinh sảo nhưng là hàng năm ăn tháng tháng ăn, gặp qua lễ tết đều là mấy dạng này, ăn vậy ăn án, lười được động đũa. nghe lương xuyên mà nói, nhưng là nói được bọn họ cổ họng không dừng được rung động, trong miệng đã nuốt mấy miệng nước miếng. người đều là như vậy, ăn trong chén, nhìn trong nồi, không có được, không ăn được, mới là tốt nhất. chính tổ lượng là cái văn nhân sĩ tử xuất thần, cái này cái triều đại văn nhân trong xương tôn trọng thiên nhân hợp nhất, đại lộ trí giản, bất kể là văn phong vẫn là nghệ thuật theo đuổi đều là giản mà khương ý cảnh trên hết cái loại này phanh tôm phương pháp và lương xuyên trước nói nấu trà phương pháp khác thường khúc cùng cộng hay hắn nhắm mắt lại tỉ mỉ nhận thức cái loại này phương pháp nấu cuối cùng lắc lắc đầu nói trước kia ăn tôm cũng ăn chua tôm vị vốn đã tiên vô cùng lại thêm nấu vật liệu chỉ sẽ yếu bớt tôm tươi, mà sẽ không cho tôm tăng sắc sao có thể ăn được tôm mùi vị tươi nguyên cái loại này phương pháp nấu thật là thiên nhân phương pháp à chính đích khiêm là cái người thô lỗ xuất thần hắn không để ý tới rõ ràng như vậy làm sao sẽ ăn ngon làm món liền được nguyên liệu lớn tương liệu mạng đi vào trong thêm mùi vị mới biết nặng mới biết nồng vậy ngâm tôm khẳng định ăn ngon như vậy sao pháp sẽ ăn ngon Đại quan nhân đừng nóng trước xúc động, cuối cùng này một loại phương pháp ăn liền ta đều phải xúc động, đó mới thật gọi là thiên nhân phương pháp. Trình Tổ Lượng ngày hôm nay mở rộng tầm mắt, Lương Xuyên Thằng nhóc này miệng lý thuyết, cho dù là khoác lác kéo lao hắn cũng cảm thấy được Lương Xuyên tương đương có bản lĩnh, có thể cầm hắn và hắn đại cứu ca hù dọa được sừng sốt một chút trương huynh đệ ngươi liền không nên bán thắt út. Cuối cùng một loại phương pháp nói đi, ăn sống. Ba người toàn sừng sốt, liên tiếp nói ra ngâm tô và xào, ba người còn trông mong nóng trông Lương Xuyên có thể nói sau như nhau hạng khó xử món ngon ngon, không nghĩ tới lại là như vậy, liền làm không cần làm, trực tiếp ăn sống. Phải nói sau đó đã là đủ tỉnh ra hỏa, hiện tại liền ra hỏa cũng muốn tỉnh, lão tổ tông phát minh nổi và bếp là dùng làm gì? Lần này liền trịnh tổ lượng cũng không tiếp thủ nổi, cười nói, Lương Xuyên huynh đệ, cái này phương pháp ăn. Ha <cười> ha, chúng ta cũng không dám tân bút cả ngầm tôm tuy nói cũng là sống, nhưng là còn có rượu Thiệu Hưng làm bạn, giống như sinh mật dẫn bạn rượu mạnh có thể vào hầu, cái này không có bất kỳ vật gì ta bạn, trực tiếp ăn sống, đó không phải là ăn tươi nuốt sống, cùng dã thu không gì liền sao? Lương Xuyên trong lòng cười nói, chớ nói các ngươi, liền lão tử đây cũng không tiếp thủ nổi đây chính là nước nhật có một không hai phương pháp an à chỉnh tổ lượng không khỏi thở dài một cái cái này hai người thế như nước lửa mình mạnh hơn nữa ấn châu túi đầu uống nước chỉ sợ người tốt không làm được rơi vào liền cả người tiếng sâu tiếng mời ủng hộ bộ nhân đạo trăng thiên chuyển hót của hét độc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương 111. hoàng kim cửa hàng chính gia hậu đường bên trong trừ thiên phòng bên trong nữ quyến một bàn kia luôn luôn chuyển tới tiếng cười nói lương xuyên một bàn này bầu không khí có chút lúng túng lương xuyên đũa ở trên bàn rượu chọn nhạt tan uống kinh khủng chỉnh tổ lượng chỉnh lít khiêm thạch đầu ngược lại là không làm sao an an hồi lâu Nha Hoàn xách ra một bình rượu đi vào. Bầu rượu nhỏ dùng bạch ngọc đồ sứ chế thành, tinh xảo xinh xắn, Nha Hoàn cho mỗi một người si liền một ly nhỏ rượu. Trịnh Lịch Kiêm trong ngày thường liền rượu ngon một hôm này, nghe Lương Xuyên nói đợi thật lâu thức ăn ngon, còn nói đến tiệu Hưng rượu, tiệu Hưng trạng nguyên hùng, cái này cổ họng đã sớm ngứa được không được, gặp Nha Hoàn kỳ kéo nửa ngày mới từ từ tới chậm, nóng nảy có chút ở trên, hướng về phía Nha Hoàn hô, các ngươi những người này, làm chút chuyện làm nhằng. Nha Hoàn sáng sớm xem lão gia tâm tình cũng không tệ lắm, vậy làm sao nói trở mặt liền lật, vị quốc được không dám không vâng lời Trịnh Lịch Kiêm, thanh âm nhỏ được cùng mỗi tựa như, nói, thần xin lỗi lão gia mấy vị thuốc hơn rót chút ngày giờ, lấy ra tới thời điểm thả lọ bên trong có chút lạnh, sợ lao ra uống chảy bụng, ta liền lấy đi trong phòng bếp để cho sư phụ nóng một tí, cho nên tới trễ. Trình Tổ Lượng hướng Nha Hoàn khoát tay một cái, tỏ ý Nha Hoàn lui xuống đi. Bưng lên ly rượu nhỏ, hướng về phía Lương Xuyên nói, "Chư huynh đệ đối thức ăn ngon rất có nói, đối rượu này không biết có hay không phẩm định, vậy nói một chút." Lương Xuyên bưng lên ly rượu, đem rượu tiến tới mình trước môi thật sâu ít mấy hơi, rượu thơm đậm đà, ở giữa càng xen lẫn một cổ nồng nặc mùi thuốc, quan sát trong ly rượu ngon màu sắc, nhưng gặp thủy sắt trong suốt, Ôn oh Nô no thấy đấy, không có một chút tạp chất, rượu vào cổ họng Mùi thuốc càng rõ ràng hơn, giống như một chén lao thuốc Đông y vậy, Sắc Được Trương một tiếng chút nữa phun ra ngoài. Tinh dịch khiêm rượu ngon, cái này nhìn một cái rõ ràng thằng nhóc này không biết uống rượu mà, rượu này không chút nào nồng nặc, hắn uống được cũng sẽ sập miệng, gặp Lương Xuyên ăn con ba ba, trong bụng thật giống như kéo hồi một ván, nói, rượu này như thế nào? Uống qua không? Một hơi rượu lâu năm vị đạo cổ quái, Sắc Được Lương Xuyên liều mạng trụ được mình, chậm rãi tài khí thuận. Lương Xuyên khoát khoát tay, nói, ở nơi này là rượu, đây rõ ràng là thuốc mà, thôn chúng ta lão bảo chính vậy cái bình rượu giói hổ, mùi vị cũng chỉ so ngươi cái này sặc một chút xíu. Trịnh Ích Khiêm mặc dù không ra khỏi xa cửa, đến qua cái gì đại địa phương, nhưng là hắn cũng biết, đại tống nhân dân vào mùa xuân nhà nhà cũng sẽ uống cái này đồ tô rượu, rượu không phân chia tốt xấu xa, chính là trong rượu tăng thêm chút thuốc bắc cường thân kiện thể. Thằng nhóc này liền đồ tô rượu cũng chưa uống qua, mới vừa nói những cái kia ngâm tôn, xào tôn cái gì, không phải là lửa gạt bá đi, cái này đồ tô rượu ngươi cũng chưa uống qua, nhà các ngươi bất quá năm sao? Trịnh Ích Khiêm hỏi, đồ tô rượu, cái này chính là đồ tô rượu sao? Lương Xuyên nghi ngờ hỏi, Chính Ích Khiêm đang muốn dêu cợt Lương Xuyên, Lương Xuyên mở miệng nói tiếp, chính là cái đó. Nhưng cầm nghèo buồn bã giải kiện, không chối từ cuối cùng uống đồ tô đồ tô rượu sao? Ồ, chính tổ lượng gặp Lương Xuyên uống không quen rượu thuốc này, rõ ràng cho thấy lần đầu tiên uống, lại nghe được Lương Xuyên một câu thơ, vội hỏi nói, "Chư huynh đệ coi là thật không uống qua rượu này, nhưng tiện tay một câu thơ tới, không tệ." Cái này đồ tô rượu chúng ta vậy gọi tuổi rượu, uống cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, tương truyền là thần y hoa đà chế biến ra, ta đại tống người dân mới xuân ngày hội tất uống vật này, chẳng lẽ ngươi không biết, lại có thể xuất khẩu thành chương. Nhà ta Lý tiên lúc trước nói ngươi sáu bước thành thơ, ta làm chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới ngươi thật có như vậy thiên tư. Lương xuyên nô nô miệng nói, thơ này cũng không phải là ta nói, người khác nói, ta chỉ là mượn dùng mà thôi. Trịnh Lực Khiêm cũng là giật mình, không nghĩ tới cái này chân đất còn có thể niệm đôi câu thơ. Trịnh Tổ Lượng không tin, nói, ta chỉnh Mẫu người tự nhận liền là đọc thuộc bách gia danh nôn kim câu, sẽ không thuộc vậy trí ít nhận được. Ngươi nếu nói là là người xưa làm, vậy ta là tuyệt đối không tin. Ngươi có cái này tài ngút trời, nhưng lại như vậy khiêm tốn, chẳng muốn hàng cùng nhà đế vương, chân thực để cho chỉnh Mẫu người bội phụ, chỉ là như vậy uổng phí tài khí, có phải hay không có chút lãng phí? Lương Xuyên không đáp trên nói, lão thái từ trước đường đi vào, đứng hầu ở một bên, hướng về phía Trịnh Lịch Khiêm nói, "Lão già, Hứa trưởng Quý tới hướng ngài chào từ biệt, ngài muốn không muốn đi ra gặp hắn một mặt?" Trịnh Lịch Khiêm hất mắt một tí đứng lên, vội vàng nói, "Lão Hứa ở nơi nào, mau, cầm lão Hứa mời vào trong nhà tới, lão Hứa là chúng ta Trịnh gia chịu khổ bán mạng cực khổ cả đời, liền ta đều là đều là ở hắn phía dưới mí mắt lớn lên, hiện tại già rồi không làm nổi, ta không đưa hắn một chút, đó không phải là rét lạnh người ta tìm, vậy sau này ai chịu là chúng ta Trịnh gia bán mạng." Trịnh Lịch Khiêm dẫn lão thái, đem trong phòng đang dùng bữa thê tử và nhờ ban cùng nhau hô lên. Lao hứa trưởng quỹ, đối với Trịnh Gia mà nói, là người một nhà công thần, mà không phải là hắn một người công thần. Trịnh Nương Băng bị vội vã kêu lên, vậy cho là chuyện gì xảy ra? Kinh Lão Thái nói một chút, nguyên lai là một cái lao trưởng quỹ muốn cáo lao về quê. Trịnh Nương Băng đối cái này lao trưởng quỹ ấn tượng không sâu, chỉ biết là hắn lý lịch rất giả, tuổi tác bối phận kém được càng lớn, hai đời người hồng câu vậy lại càng lớn. Nhưng là hồng câu tuy lớn, đối với hứa trưởng quỹ tiếng đồn ấn tượng vô luận là cha hắn cha vẫn là chính nàng đều là mười cái hài lòng. Trịnh Nương Băng vừa nghe nói cái này, thay nhà bọn họ làm cả đời lao trưởng quỹ muốn về nhà dưỡng lao. Không thôi tỉnh giật tại bày tỏ, Trịnh Tổ Lượng kéo Lương Xuyên nói, đi, cùng nhau xem xem. Trong phòng khách một cái cây cọp đầu cao chú bé đỡ một cái dáng vẻ run rẩy dâu dê lao đầu từ từ đi vào. Bởi vì tuổi già sức yếu, bước bước chân còn không có thẳng bé trai lớn. Ngược lại thì Trịnh Lực khiêm sai bước gió phải, mấy bước cướp được lao trưởng quý bên cạnh, kéo lao trưởng quý tay thật chặt bao ở, không thôi nói, lao hừa à, lại liền hai năm đi, chúng ta Trịnh gia không thể không có người à? Hứa trưởng quý dâu tóc cũng hoa dâm, trên mặt nếp nhăn một mảng lớn, ánh mắt không hoa lô hai cũng không biết, ngược lại là trong miệng nhai mao hết cả sạch. Thấy mình chủ nhân như thế để ý mình, không thôi mình, dùng hắn vậy hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói, "Chủ nhân, ta lão rồi. Thật sự là đứng không lúc đích, ta biết. Người giữ lại ta. Cái này vô dụng nông gia hỏa là muốn cho ta dưỡng lao, nhưng là lao hắn ta cũng có cốt khí, già rồi. Đến lượt nô vị. Không thể lại kéo chủ nhân." Chân sau, rất nhiều lời của trưởng quỷ nói được nhẹ đồ nhàn nhạt, phảng phất chuyện trò vui vẻ, trong miệng cười ha hả, nghe vào Trịnh đích khiêm trong lỗ tai, nhưng bội cảm đau lòng, nhìn những thứ này cùng nhau đánh giang sơn lão hỏa kế từng cái ra đi, thối lui ra sân khấu hắn trong mắt lại nổi lên nước mắt, kích động nói, lao hứa, cũng chớ nói như vậy, ngươi chính là chết giả ở vậy một mét trên quầy, chúng ta trịnh ra cũng phải giúp ngươi đưa chung. không được rồi, ngày hôm nay năm mới mùng một, vốn không nên quét chủ nhân hương đầu, nhưng là ta thay ông cụ còn có trịnh gia đánh liều cả đời, thái tổ mở bảo trong thời kỳ đến nay, mấy cái năm đầu vậy không nhớ rõ, mệt mỏi, thừa dịp một cái xương còn có thể động, hẳn đi rồi, nếu không thì phải làm cho người ngại. ha ha, chủ nhân nhân nghĩa, lao đầu tử ta không thể lại thay chủ nhân ra sức, cái đó cửa hàng, chủ nhân lại tỷ một. Tốt hậu sinh kinh doanh đi. Nói xong mới rất nhiều vậy còn lương eo thì phải túi xuống đi. Cho Trịnh Lực khiêm cúc cái cuối cùng cùng. Trịnh Lực khiêm thế tử, con gái ba người cùng nhau, nâng vị cụ già này, cái này một tí bọn họ cũng không dám lại bị. Lão hứa cười ha ha, miễn cái này một cung là hắn cực khổ cả đời kiếm được, sau này vậy lại không có túi người cơ hội. Hứa trưởng quý một mặt cười ha ha, run dậy để cho cháu trai cho lão chủ nhân hành cá lễ, hai người chậm rãi đi bên ngoài đi ra ngoài. Lã dụng về tội, không có không tiêu tan tử diệu. Người đàn ông tới giữa, chủ tớ tới giữa mấy chục năm giao tình, vào giờ khắc này để cho tại chỗ tất cả người lộ vẻ xúc động. Trịnh Lịch khiêm gọi tới Thái Cương an bài xe ngựa, tự mình đem Hứa trưởng úy đỡ lên xe ngựa, truy đuổi đưa mấy bước đường, nhìn nhà mình mấy chục năm người hầu trung thành hình bóng càng ngày càng mơ hồ, năm tháng không thể chạy trở về, chỉ có than thở. Trịnh Tổ Lượng và Lương Xuyên song song, hai người đứng ở đám người phía sau, từ đầu đến cuối mắt thấy cái này động lòng người một màn. Trịnh Tổ Lượng mắt nhìn phía trước, nói nhưng là đối Lương Xuyên nói, ta cái này đại cứu ca, cả đời trông non vượng sơn cái này một mẫu đất ba phần, không, có di chuyển qua ổ, mặc dù không có lòng trời lở đất, nhưng là hắn thuộc hạ nuôi không biết nhiều ít há miệng. Trong nhà hắn những cụ già này mấy chục năm tận tâm tận lực giúp bọn họ kinh doanh, tuyệt không hài lòng, ta cũng tò mò ta cái này đại cứu ca kết quả có bản lĩnh gì, cầm bọn họ thật chặt buộc chung một chỗ, đáng quý nha. Ta tự nhận kinh doanh một đạo so ta đại cứu ca hơi mạnh mấy phần, nhưng mà cái này thuật điều khiển người, đại cứu ca mạnh ta quá nhiều. Lương Xuyên lúc đầu trong đầu vậy không thích chỉnh được anh cái này lao thân phụ, nhưng là thấy cái màn này trong lòng đột nhiên có một loại kích động, hắn chỉ là không thích mình phong cách mà thôi, ở hắn trên mình vẫn là rất nhiều loang luyến điểm. Cái này hứa trưởng quý lúc đầu tổ chức không biết là cái gì cửa tiệm, tiệm hắn mã. Ha ha nhà kia thọ y chảy ngay tại Phượng Sơn đi thông phương bắt trợ phiên giao lộ cũng là vào Phượng Sơn trước nhất thấy tiệm địa phương tốt như vậy tại sao mở thọ y tiệm có chút đáng tiếc à đáng tiếc Phượng Sơn người hưng hóa người gia bắc xuôi nam mấy chục năm trước loạn thế đều là còn sống đi ra ngoài nằm trở về có thể lành lặn coi như vinh quang trở về có bao nhiêu mọi người mang thân nhân thi thể đi tới quê nhà cửa không mua nổi cả người bộ đồ mới thường nhưng khẽ cắn răng vậy được mua nổi cả người lao xi máu dẫu sao là sau cùng thể diện tiếp sau sẽ như thế nào ai cũng không biết chớ coi thường quán cốc này chảy ta nghi bên trong thế tổ giấy sống Tiếp ba dùng giấy cầu, ngựa, châu, dương thủ, bạn túc lầu kho, phát tang dùng mở đường quỷ, năm bảy đốt rủ, 60 mở đốt phát thuyền, núi vàng núi bạc, đồng nam đồng nữ, phiếu hồi trần nhà, toàn bộ phượng sơn liền bọn họ một nhà, sớm vài năm chết vô số người, nhà nhà cũng được nhờ bọn họ tổ chức hậu sự vật kiện, Ngươi nói cái này tiệm nhỏ còn nhỏ sao? Lương xuyên ngược lại là không nghĩ tới những thứ này khấp giường, chính tổ lượng nói tiếp, loạn thế náo nhiệt, thịnh thế bi thương, cái này cửa hàng những năm này là không được, không có biện pháp. Thái bình thịnh thế trên đường Thái bình, người chết cũng là chuyện hiếm, một năm trừ mấy gia đình đám cưới đám tang, làm ăn là kém rất nhiều. Hứa trưởng quỹ có cả người hảo thủ nghệ, nhưng mà hậu sinh cũng ngại môn thủ nghệ này xuôi, dần dần cũng mất cái truyền y bát. Chiếu ta xem, ta đại cứu ca cùng cái này láo trưởng quỹ vừa đi liền dự định đóng cái này cửa hàng. Mời ủng hộ bộ nhân đạo chẳng thiên. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 112, trăm muốn cửa hàng. Trịnh Lực khiêm đưa xong hứa trưởng quỹ sau mất mát từ ngoài cửa sau khi trở lại, hồn nhưng thật giống như không trở về. Từng cái kinh ngạc nhìn ngồi về hắn chủ khách trên vị trí, vươn lên ly rượu, vậy không tính Trịnh tổ lượng hoặc là Lương xuyên, mình ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch đồ tô trong rượu tăng thêm đại hoàng, bạch thuật, quý chi, phong gió, hoa tiêu. Ô đầu, phụ tử cùng thuốc đông y đi, mùi vị càng giống như là thuốc mà không phải là rượu, trong rượu hơi có vẻ trước thuốc đông y. Đáng chát, càng cần phải hợp hắn hiện tại tâm tình. Hắn kêu tới lao quản gia lao thái, nói, minh mang mấy người đi hứa trưởng quỹ tiệm hàng mã, cầm bên trong vật kiện dọn dẹp một chút, cửa hàng chúng ra, mấy năm này tiệm hàng mã vậy không việc gì khởi sắc, đóng đi, xem xem ai muốn thuê đi làm chút mua bán, cầm cửa hàng cho thuê. Lao thái không ngờ nghe trịnh đích khiêm phân phó, nghe phân phó của hắn, eo cong được sâu hơn, thấp giọng kêu, lao ra, vậy cửa hàng bán mấy chục năm phiếu hồ trần nhà lao xin báo, chỉ sợ người khác cầm tới làm điểm khác làm ăn sợ, Trịnh đích khiêm nóng này cũng là rất hoành, Quyến lên nói, sợ cái gì, sợ suy sao? Không người thuê liền chống không, đều là Trịnh gia sản nghiệp, không sợ chống không nuôi con chuột. Lương Xuyên ngồi ở bên cạnh, tất cả hắn cũng nghe vào lô thai bên trong. ở giờ phút quan trọng này, hắn chết tử tế không chết trên lời miệng, nói, Trịnh Lao ra, ngươi xem cầm tiệm kia chuyển cho ta được không, muốn bán muốn thuê đều được, ta đón lấy. Lương Xuyên làm người tướng mạo xấu xí, không biểu hiện ra tài năng. Năm mới mùng một cầm hắn mời vào nhà, chính là bởi vì ban đầu thằng nhóc này phạm chuyện vào hương hóa nhà tù ở trong tù còn cứu Trịnh Lão gia ngoại sành, ngày hôm nay bàn rượu mới có hắn một trâu ngồi đưa. Hiện tại một câu nói nhưng mà xem bình trong đất sấm, mọi người hoác ánh mắt toàn chiếu đến lương xuyên trên mình. Lão Thái nhìn một cái mình Lão gia, Lão gia trên mặt không lộ vẻ gì, ánh mắt nhìn mình trống không ly rượu. giữ hắn đối Lão gia tính toán, hiện tại chính là cần hắn người quản gia này ra mặt thời điểm. Vì vậy Lão Thái mình hỏi lương xuyên nói, chúng ta chỉnh ra cái này cửa hàng cũng coi là tiệm xưa trăm năm, tuy nói tiệm cũng lâu rồi, vật bán lại là thiên môn, nhưng là phòng kiên lương cứng rắn, tất nhiên không nói ở đây, nhưng là ngươi có thể được suy nghĩ kỹ, dây trắng đỏ khế một đồng ý. Hối không được. Lương Xuyên cùng Trịnh Tổ Lượng coi nhìn nhau cười một tiếng, nói: "Mới vừa Trịnh đại quan nhân cùng ta nói, ta cũng biết các ngươi cái này cửa hàng nguyên lai like là bán thọ y người giấy, đặc biệt làm chút minh tăng vật kiện, chỉ sợ người khác ngại những thứ này xui ta. Ta Lương Xuyên hành được đang ngồi đập bừng, đỉnh thiên lập địa đường đường chính chính, không sợ những thứ này xui giải thích. Hơn nữa, các ngươi trịnh ra kinh doanh cái này hàng mã tiệm mấy chục năm, đó là hành thiện tích đức đại thiên truyện, nơi nào là cái gì xui câu làm? Ta cầm tiệm sang lại đó lấy, tiếp chính là cửa mấy chục hành thiện có phúc, là ta kiếm mà." Được. Liên Trịnh Tổ Lượng cũng không nhịn được vỗ tay ủng hộ đứng lên. Lương Xuyên một fan nói phải là quyết đoán mười phần ta sớm biết Lương Xuyên huynh đệ không phải vật trong ao, nhã lực tầm mắt quyết đoán đều là hàng đầu chắc tuyệt nhân vật, người khác chỉ sợ tránh không kịp, ngươi thì coi như bình thường, nên khó khăn lên. Ta trịnh ngũ người bội phục, chỉ là ta trịnh ngũ người, nhiều chuyện hỏi thêm một câu, không biết Lương Xuyên huynh đệ thuê khả mặt tiền, muốn làm một cái gì sinh kế. Lương Xuyên nói nửa ngày nói, để cho Trịnh gia nha hoàng cho mình thêm rượu mới, xúc lên món lui tới trong miệng đưa. Ba người hiện tại cũng biết cái thằng nhóc này không phải đen cặn dẫu, trong miệng chạy dậy xe ngựa tới, một bộ một bộ, người chết cũng có thể bị hắn từ nghĩa địa bên trong hù dọa làm. Ba người dương mắt nhìn Lương Xuyên, liền muốn thăm hắn muốn làm chút gì mua bán, để cho bọn họ lại mở mắt một chút. Nửa ly đồ tô do không dơ, đèn trước cỏ nhỏ viết đậu phụ, cái này đồ tô mùi rượu Lương Xuyên thật sự là uống cũng đến, uống một hớp nhỏ, chân mày có thể nếp nhăn nửa ngày. Nhưng là cái này món nhưng là tương đối không tệ, rượu cũng uống, món cũng không thể ăn ít. Trịnh Tổ Lượng và Trịnh Lịch khiêm nhìn Lương Xuyên ăn món, thạch đầu ngược lại là đối ăn không có hứng thú, hắn vậy muốn biết Lương Xuyên thuê cửa hàng này làm chút gì mua bán. Lương Xuyên nhìn tất cả mọi người đều nhìn trước mình, nói, các người xem trước ta làm gì ạ? Ăn món ăn món. Ta hiện tại tạm thời còn chưa nghĩ ra làm gì mua bán, bất quá có tiệm này mặt, làm điểm cái gì cũng có cái an thân địa phương, từ từ đi, không gấp." Lương Xuyên nói qua khách sáo, nghe vào ba người trong lỗ hai chính là lão tử buồn bán gì mua bán liên quan các ngươi dám chuyện, các ngươi ít hỏi thăm." Chính tổ lượng không phải tiểu tiết người, hắn có lòng tốt đối Lương Xuyên nói câu, "Lương Xuyên huynh đệ, cái này Phượng Sơn một con đường, ta đại cứu ca trong nhà cái này tiệm vải, tiệm quần áo, tiệm thiết, tiệm gạo, quán trà, cửa hàng, vàng bạc tiệm trang sức có thể kiếm tiền hành làm to làm, ngươi muốn buôn bán gì cần phải biết, miễn được đến lúc đó một núi hai hồ tương tranh, ngươi cái này cánh tay nhỏ Trịnh đích khiêm hai quẻ thứ nhất rất nhiều một bộ thằng nhóc ngươi có có chịu đựng ngươi cứ tới chiêu thức lương xuyên trong miệng ngậm khối con tôn cười hắt hắt nói cái này là tự nhiên ta cái này cánh tay nhỏ có thể bên trong dám cùng trịnh lao ra vật cổ tay mượn ta dám ta cũng không dám à nói sau đây có người làm mua bán mình lại đi làm liền không có ý nghĩa vậy không kiếm được tiền cứu ca ngươi vậy cửa hàng có thời gian trước cũng là trống không ta cái này lương xuyên huynh đệ xem ra là trong đầu có chút ý kiến ngươi không ngại để cho hắn thử một chút cái này tiền thuê ta vội tới thử ta bắt ngươi tiền Chính đích khiêm liếc một cái mình muội phu, cái này tiểu cứu tử năm đó không phát tích thời điểm làm sao không đã nghe ngươi nói cho cứu ca tiền dùng nói. Hiện tại mình phối hợp ra mặt mặt, nhưng là rất biết bày phổ hạ dĩ nhiên không phải ta cho cứu ca tiền. Nhìn ta nói, lần đó trương huynh đệ ở hương hóa cứu thạch đầu, ta cấp cho lương xuyên huynh đệ một ít cảm tạ lễ vật, nhưng mà cái này huynh đệ làm sao cũng không chịu thu. Ta là muốn ngày hôm nay mọi người cũng ở đây, ta giúp lương xuyên huynh đệ trước đệm, coi như là báo đáp lương xuyên huynh đệ một cái tâm ý. Đại quan nhân ngươi cái này ý tốt ta tâm lĩnh, kim tiền lui tới ta giao tình này không phải đổi muội mà, ta không nói tiền, thương cảm tình. An tết, nhiệt nhiệt nao nao, hiện tại không nói những chuyện này. Chính như banh ngày hôm nay nhìn người một nhà vui vẻ đoàn tụ ở một đường, biểu nội càng ngày càng đẹp, biểu đệ thạch đầu ra một ít lại bên ngoài sau đó, người cũng không xem lúc đầu như vậy càng hân dỡ, sự nghiệp mình cũng đang lặng lẽ đi vào, mà hết thề các thứ này tựa hồ đều đang cùng lương xuyên cái này người ngoại lai like cuốn quýt lấy nhau. Tháng riêng bên trong, khắp nơi đều là tiếng cười nói, nàng trên gương mặt tươi cười ăn mấy chúng sau uống rượu, hiện lên một tầng mông lung đỏ ửng, để cho người nhìn phá lệ với lớn Nàng nhỏ hết sức như bạch ngọc tây nhỏ bé bưng một ly rượu, tiêu tích tích đến hậu đường tươi kính hai người trưởng úy. Trịnh nữ anh bình thường nhất nghe hắn cái này cô phụ nói không là liền cái khác liền bởi vì cái này cô phụ học nghiệp thành công là cái cử nhân thân phận tôn quý công danh trong người hơn nữa trên sự nghiệp còn có thành đánh liều mấy năm kiếm xuống so bọn họ trịnh ra còn lớn hơn gia sản hiện tại trong huyện đại lao ra đụng phải cô phụ đều là khách khí toàn bộ hưng hóa có mấy người có cái này đổi mặt Trịnh tổ lượng nhận lấy ngoại danh nữ kính rượu nhìn mình cô cháu ngoại này đó là phá lệ yêu thích ai nói cô gái vô tài chính là đức cô gái vô tài lại là vô đức học rộng và cư xử đúng lễ nghi có cái gì không tốt con gái mình chênh chua cổ cái chữ to không biết một cái thể thống lễ phép mình là dạy được khuyên bảo hết nước hết cái dáng vẻ này mình đại cứu ta dạy dỗ con gái bảo bối như vậy à cô phụ mặc dù không muốn ở hôn sự của ngươi trên lắm muộn nhưng là ngươi chỉ cần có coi trọng nhà nào xen ngang chỉ để ý cùng cô phụ nói coi như trên hoàng tôn dòng dõi quý tộc cô phụ cũng dám cho ngươi đi nói lên nói một chút trịnh đích khiêm nghe mình nguội phu lời nói này trong lòng xem ăn đường mạch nha vậy ngọt ngào lại thư tim nhà nông con em xuất thân người nếu là quên gốc, nếu là không chịu lẫn nhau dịu dắt vậy thì cách thất bại không xa mà em rể của hắn nhất là rõ ràng lần này đạo lý trình như anh đúng điệu khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù đo bừng Nhưng là một đôi mắt thanh lưu mà sáng ngời, kiên định nhìn Trịnh tổ lượng nói, "Cô phụ, ta biết các ngươi cũng là vì ta tốt, sợ ta đổi bà cô, tương lai không ai muốn. Bất quá cô phụ không muốn lo lắng, ta đối mình trung thân đại sự không dám lơ là, ta đều cùng cha ta nói xong rồi, 2 năm thời gian, nếu là ta không kiếm được 10 ngàn dou, ta hôn sự liền do cha ta làm chủ, toàn bằng cha định đoạt 10 ngàn dou." Biểu thị, đừng bảo là được lợi 10 ngàn dou, chính là để cho ta đếm ta đều sợ đến không hoàn toàn cái này 10 ngàn dou. Thạch đầu đầu hốc thẳng được giống như nam khê sông dòng sông, một chuyến nước chảy rốt cuộc đều sẽ không kẻ qua. Trịnh tổ Lượng đối đường kiếm tiền đúng rồi như lòng bàn tay, vừa mới nổi lên nhà thời điểm, là như thế nào kiếm được thùng vàng thứ nhất hắn vẫn rành rành trong mắt. Đây chính là mình dại nắng dầm mưa gian khổ, mới xông đi ra ngoài, mình ngoại sanh sinh vừa mở miệng chính là mười ngàn sâu. Lại nhìn một chút đại cứu ca, một mặt buồn nợ, vậy không giống như là ý đùa giỡn, nhất định là thao bể tim mới biết như vậy vẻ mặt đưa đám. Trịnh tổ Lượng lời nói thành khẩn hướng về phía Trịnh Như Vinh nói, Như Vinh à, kinh doanh một đạo khó khăn vất khổ, đối với các ngươi con gái nhà lại là muôn vàn khó khăn. Không phải cô phụ đã kích ngươi hoặc là không tin ngươi, ngươi vô luận làm gì cô phụ cũng chống đỡ ngươi, ngươi có thể hay không cùng cô phụ nói một chút, ngươi dự định làm sao kiếm được cái này mới ngàn sâu. Trịnh Lịch Khiêm ngồi không yên bật một tiếng, nặng nề đánh một tí mình bắt đuổi, tiêu niệm nói, ta cái này nha đầu ngốc không biết bị tên tiểu tử túi này. Trịnh Lịch Khiêm tay run, Chỉ Lương Xuyên nói tiếp, không biết đổ cái gì mê hồn canh, bờ đầu kia hơn 100 mẫu ruộng khô, chiêu chừng 10 cái tá điển, mỗi ngày trời chưa sáng đi ngay không biết đường, trồng hơn 100 mẫu liền heo đều không ăn cây đĩa. Mụ, kêu ta thẳng nắp tối. Lương Xuyên đối cái chức vị này rất khó chịu. Lương Xuyên dừng lại đôi đuôi trong tay, hướng về phía Trịnh Lực kêu nói: Ta nói Trịnh Lão gia, cái gì gọi là ta cho nữ nhi ngươi rót mè hồn canh, đồ có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ à? Là nữ nhi ngươi cứng rắn muốn kéo ta vào nhóm, là nàng si ta, cũng không phải là ta cầu nàng. Trịnh Tổ lượng lúc đầu còn lấy vì mình cô cháu ngoại này có linh cảm là đùa giỡn đùa giỡn, nhưng là hắn nghe được cái này cây nghĩa cái từ này, đầu óc bên trong đột nhiên thoáng hiện một chút kỳ tưởng, nhưng là mơ mơ hồ hồ thật giống như bắt được chút gì, lại cụ thể liên không nghĩ tới bất kỳ đồ. Hắn trong lơ đãng quét ngã đang lau miệng lau tay Lương Xuyên. Lương Xuyên trực giác nói cho hắn, chuyện này nhất định không đơn giản. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Tràng Thiên. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên.